Chương 225: Cùng cậu cả đi giải sầu. Chu Chấn Thanh rốt cuộc xem xong rồi, dùng 3 tiếng. Hắn trọng trọng thở dốc một hơi, tựa hồ cũng cảm thấy 10 điểm kiềm chế. Hà Thụ giải mã đi ra những cái kia câu, cũng không có cặn kẽ bàn giao toàn bộ sự tình, chỉ từ hắn 03 năm bắt đầu phạm pháp, 04 năm bị bắt giai đoạn này nói đơn giản bắt đầu. Đại khái chính là đem hắn tiếp xúc một hệ liệt này người đều cho tung ra. Chỉ có điều, lấy thân phận của hắn cùng tham dự buôn lậu thuốc viện thời gian quá ngắn, không có tiếp xúc đến càng sâu nhân vật nhưng Trần Hà tựa hồ bản thân một mực tại hướng chỗ sâu đi tiếp xúc, hắn cuối cùng tuần ra tới mấy người, cho Chu Trấn Thanh cung cấp quan trọng điều tra phương hướng. Chu Trấn Thanh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Hà Thụ. Hà Thụ cứ như vậy một mực ngồi yên lặng ba tiếng, không có một chút tồn tại cảm giác. trong này bàn giao rất rõ ràng, Trần Hà bắt đầu làm người trung gian thời điểm, chỉ là cho trên núi gieo trồng nhà cùng Mạch Khải cắt hai người bọn họ phương phục vụ. về sau, Mạch Khải cắt bọn họ bội ước, Trần Hà lại chủ động quen biết một cái văn người. sau đó hắn đem thu mua tới những độc phẩm kia nguyên vật liệu đều bán cho cái này văn người, quen thuộc về sau. Hắn lại từ vạn trong tay người vận chuyển thành phẩm nhập trong nước cho đến bị chúng ta bắt được. Ở trong đó, cái kia gọi là mã đao nam nhân cực kỳ mấu chốt. Hắn mắt nhìn Hà Thụ, ngươi không muốn biết Trần Hà cuối cùng biết người này là làm cái gì không? Hà Thụ khẽ gật đầu một cái. Chu Trấn Thanh nhìn xem sắc mặt hắn thật không tốt, còn lại sự tình cũng xác thực không nên để cho Hà Thụ lại tham dự. Những vật này giao cho ta, chuyện còn lại liền từ chúng ta tới làm. Những sách kia ngươi đảm bảo, hảo hảo đi về nhà nghỉ ngơi một hồi, chờ chuyện này tra không sai biệt lắm, ta điện thoại cho ngươi. Ân. Hà Thụ trầm rãi đứng lên, hoạt động một chút cứng ngắc đi đứng nhìn xem bị Chu Chấn Thanh hợp lại tư liệu, cuối cùng chỉ nói tiếng, Chu thúc thúc gặp lại, chờ Hà Thụ rời phòng làm việc về sau, Chu Chấn Thanh lập tức đối với phần này trong tin tức để lộ ra chứng có quan trọng, cùng nhân vật danh sách triển khai hành động, đi ra công ty cao ốc về sau, Hà Thụ ngửa đầu, để cho ánh nắng vẩy khắp toàn thân, khó được tại hơi lạnh trong gió thu cảm nhận được một tia ấm áp, chờ hắn một lần nữa cúi đầu, chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, hắn vừa muốn hướng trên mặt đất ngồi, liền bị một con hữu lực tay bị chặn, mở mắt nhìn lên, là trước đó đưa hắn tới tài xế lại cà, ngài con chưa đi, ngươi mợ để cho ta chờ ngươi, cảm ơn. Tài xế đem Hà Thụ đỡ đến tay lái phụ, cho hắn nhịt lên dây an toàn. "Muốn hay không trước đưa ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút?" "Không cần, về nhà ngủ một giấc liền tốt." Hà Thụ âm thanh yếu ớt, hắn cảm thấy mình toàn thân bất lực, có một loại tung bay ở trên biển cảm giác. Tài xế không có nói thêm gì nữa, lái xe mang theo Hà Thụ về tới lại viện. Sau khi về đến nhà, Hà Thụ đơn giản cùng mợ cùng ông ngoại lên tiếng chào, liền lên lầu đi nghỉ ngơi. Bận rộn lâu như vậy, rốt cuộc hết bận, hắn căng thẳng tỉnh thần cũng buông lỏng xuống, nằm ngã xuống giường ngủ say sưa. Cái này một giấc, ngủ một ngày một đêm, Trúc Ngọc thực sự không yên tâm tại giữa trưa ngày thứ hai thời điểm đem hạ thụ cho đánh thức ăn một chút gì ngủ tiếp nếu là khó chịu chỗ nào mọi bồi người đi làm kiểm tra ngủ hai mười mấy tiếng hạ thụ đau đầu muốn nước bất quá cảm giác trước đó loại kia toàn thân không lực cảm cảm giác nhưng lại biến mất một chút ta không sao mợ ngủ một giấc cảm giác khá hơn một chút rửa mặt xong về sau đau đầu cũng dần dần biến mất hạ thụ xuống dưới bồi tiếp ông ngoại cùng mợ cùng nhau ăn cơm cơm còn không có ăn xong cậu cả trở lại rồi bản thân đi phòng bếp cầm bát chứa tràn đầy một chén lớn cơm ngồi xuống về sau bắt đầu nuốt nấu nghiền trung ngọc căn bản không biết tề chí quân muốn trở về sững sờ hỏi, ngươi làm sao đột nhiên trở lại rồi? Tề Chi Quân đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, Lão Chu gọi điện thoại cho ta. Nói xong lại hỏi Hà Thụ, ngươi sự tình đều xong xuôi, còn có đường ăn bài sao? Không có. Hà Thụ lắc đầu, chuyện còn lại ta đã vô pháp tham dự, chỉ có thể dựa vào Chu thúc thúc. Ân. Tề Chi Quân mắt nhìn Hà Thụ trắng bệch không một chút vết xám mặt, vậy ngươi thu thập một chút đồ vật, đi theo ta đi, ta mang ngươi ra ngoài buông lòng một chút. Hà Thụ hơi kinh ngạc, đi nơi nào? Chớ để ý, mau tới lầu, đơn giản thu thập điểm thay đi giặt quần áo, thường ngày dùng. Trúc Ngọc như mày. Hai tử mới vừa bận rộn xong, ngươi không thể để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt." Tề lão gia tử nhưng lại không có ý kiến gì, phảng phất làm như không nghe thấy, ăn no rồi liền đi đi phòng khách. "Ta chính là dẫn hắn đi nghỉ ngơi, ta còn có thể hại hắn sao?" Trúc Ngọc gặp lão gia tử đều không lên tiếng, cũng liền không lắm miệng, hỏi Hà Thụ muốn mang cái gì, nàng đi giúp thu thập. Hà Thụ cũng không ăn, liền muốn thả trên chiếc đũa lầu thu dọn đồ đạc. "A ngươi, ăn no một chút." Nhìn thấy cậu cả dạng này bộ dáng, Hà Thụ trong lòng có dự cảm không tốt, nhưng mà hắn có chút không quan trọng, tùy tiện làm sao rẩy vào đi, thế là cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm. Trúc Ngọc hỏi Tế Chi Quân muốn mang Hà Thụ đi mấy ngày. Tế Chi Quân nghĩ nghĩ, 10 ngày nửa tháng A. Trúc Ngọc lại quay đầu vào phòng ngủ, một lát sau xách một cái túi du lịch đi ra. Hà Thụ cơm nước xong xuôi, Trúc Ngọc đã xuống lầu, cho Hà Thụ nhìn nàng thu dọn đồ đạc. Mở mang cho ngươi chút thay đi giặt quần áo, dây ngươi mặc một đôi mang một đôi, đồ rửa mặt cũng mang, còn có máy tính ngươi có muốn hay không dùng A. Dùng lời nói ta cho ngươi lắp đặt. Còn có cái này áo khoác ngươi mặc lấy, sớm muộn hai đầu lạnh, mũ cũng mang tốt, đừng đông lạnh lấy đúng rồi. Điện thoại cùng sạc pin ở trong ngăn này. Tế Chi Quân một cái để cẩm qua bao, được rồi, lại không phải đi du lịch đi thôi. Trúc Ngọc im lặng nhìn xem Tề Chí Quân, thật không yên tâm đem con dao cho hắn. Mợ, ông ngoại, ta đi thôi. Tề Lão gia tử cười ha ha gật gật đầu, cùng ngươi cậu cả đi hảo hảo buông lòng một chút. Người trẻ tuổi không nên suy nghĩ quá nhiều. Ân. Hà Thụ hướng mợ cười cười, đi theo cậu cả ra cửa. Trúc Ngọc một mực đưa bọn hắn đi ra bên ngoài, nhìn xem hai người bọn họ lên xe lái đi, về đến nhà cũng hơi mất hồn mất vía. Đừng lo lắng, Chí Quân tâm lý nắm chắc. Ba, ngài nói hắn có thể đem tiểu thụ mang đi đâu a? Hừ hừ, Lão gia tử cười hai tiếng, hắn còn có thể đi đâu? Nhất định là cho Hà Thụ mang bộ đội đi. Trúc Ngọc nghe xong liền hối hận. Ba, ngài biết ta. Vậy làm sao không ngăn? Tiểu thụ gần nhất đều gầy thành dạng gì? Bộ đều bộ không lên, còn đi bộ đội đi dạy vò a. Cái kia là trong lòng đè ép sự tình, đổi cái hoàn cảnh liền không suy nghĩ nhiều như vậy. Trúc Ngọc không biết lao ra từ nói đúng không đúng, chỉ là đau lòng Hà Thụ. Cái đứa bé kia lúc trước ăn quá nhiều đắng, thân thể một mực liền so khác hài Tử đơn bạc. Lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng cảm giác Hà Thụ bất kể là thân thể vẫn là tâm lý đều đã đến cực hạn. Thật vật và đem Chu Trấn Thanh an bài sự tình làm xong, nàng đang nghĩ mấy ngày nay hảo hảo cho Hà Thụ đổi bộ thân thể. Kết quả cái này lại đem người mang bộ đội đi. Trúc Ngọc chỉ hy vọng đổi cái hoàn cảnh, thật có thể để cho Hà Thụ tâm trạng tốt đứng lên. Chương 226, đặc chiến lữ quân đoàn thứ 9. Tề trí quân lái xe, mang theo Hà Thụ một mực mở hơn 2 giờ. Từ đường đi bộ mở đến một đầu thoáng hơi sóc nảy đường đất bên trên. Về sau lại tại đầu này đất vàng trên đường, lại mở mấy giờ. Hà Thụ cũng không tò mò muốn đi đâu, ngủ tỉnh, tỉnh ngủ, chờ đến lúc đó, trời đều đã hoàn toàn tối đen lên rồi. Nơi này là cái quân doanh, trên bãi tập đèn đuốc rất sáng, nơi xa liền nhìn không rõ ràng, cảm giác còn có cao cao ám ảnh giống như là từng tòa cao lầu, lại xa thì nhìn không đến cái gì, chỉ cảm thấy nơi này rất rất lớn. Hà Thụ xuống xe, không có cảm giác đến hiếm lạ, nghĩ đến cậu cả cũng sẽ không dẫn hắn đi chỗ nào chơi. Ô tô là trực tiếp mở ra bên trong một tòa 3 tầng lầu trước mặt, Hà Thụ xách theo bao xuống xe, đi theo cậu cả vào nhà lầu. trong đại sảnh không có người, chuyển qua một cái hành lang, đâm đầu đi tới hai người mặc mũ trang quần áo huấn luyện binh sĩ. nhìn thấy Tế Chi Quân về sau, lập tức để cho được túi chảo, đợi bọn hắn đi qua mới cất bước rời đi. Tế Chi Quân mở ra một cánh cửa, nhấn mở đèn, bên trong là cái một mình phòng ngủ chỉ có một tấm màu lục cái giường đơn gần cửa sổ còn có một cái bàn nhỏ cùng một cái ghế trên bàn bày biện một cái màu đỏ phích nước nóng cùng một cái lớn tách trà trên tường có một hàng chất gỗ treo mắc áo lại có không có cái gì trước đi ngủ ngày mai lại mang ngươi tham quan một chút nơi này Hà Thụ sật gật đầu đi vào Tề trí Quân đóng cửa một cái không biết đi đâu cậu cả đi thôi về sau Hà Thụ đứng tại chỗ nhìn thấy bên giường bày biện một đôi dép lê đi qua thay đổi sau đó đem lỡ cho chỉnh lý bao mở ra nhìn thấy bên trong không chỉ có quần áo cùng đồ rửa mặt còn có hai ba bánh bích quy cùng một bình viên vitamin Hà Thụ vớt vớt bụng sóc này đã hơn nửa ngày, xem ra cậu cả là không nhớ rõ hắn còn không được ăn cơm chiều. Mở ra một túi bánh mì quy, Hà Thụ cầm lấy phích nước nóng, bên trong là chẳng đầy, cốc trà cũng rất sạch sẽ, đổ ra một chén nước nóng, liền đem bánh bích quy ăn, cơm tối cứ như vậy tạm tạm. căn phòng này bên trong không hề đơn độc toilet, Hà Thụ mở cửa thò đầu ra trái phải nhìn quanh một lần, im lặng, một điểm động tĩnh đều không có. Hắn cầm khăn mặt bàn trải đánh răng đi dọc theo hành lang đi vào trong, quả nhiên tìm được phòng tắm cùng nhà vệ sinh. rửa mặt xong đi ra thời điểm, Hà Thụ gặp trong hành lang không có người, liền đi dạo một lần. những phòng khác bên trong cũng là im đóng kín cửa, không giống có người bộ dáng. hắn nhớ kỹ vừa mới vào Đại Sảnh thời điểm, nhìn đến trong Đại Sảnh có bảng thông báo, nhưng cậu cả đi được quá nhanh, hắn không có thời gian nhìn kỹ. đi đến Đại Sảnh, tại hai bên trên tường đều có bảng thông báo, một bên viết là điều lệ chế độ, Hà Thụ liệt mấy cái, chủ yếu kỷ luật yêu cầu. một bên khác viết đặc chiến lữ quân đoàn thứ 9 tuần này tiêu binh bảng, phía dưới là từng dãy binh sĩ ảnh chụp cùng tên. đặc chiến lữ quân đoàn thứ 9 Hà Thụ thế mới biết bạn thân thân ở địa phương là nơi nào. bất quá đặc chiến lữ binh chính là lính đặc chủng sao, cậu cả là huấn luyện lính đặc chủng. nhìn một hồi. Hà Thụ sợ bị người phát hiện sinh ra không tất yếu hiểu lầm, liền lập tức trở về phòng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, bên ngoài trời mới tờ mờ sáng, Loan Thắng rời giường số từ bên ngoài chuyển đến. Hà Thụ cũng cấp tốc rời giường mặc quần áo, sau đó xếp xong khối đậu hũ. Gần đây Hà Thụ giấc ngủ luôn luôn không tốt lắm, cho dù là ngủ tiếp đi cũng hầu như là làm một chút loạn thất bát tao động, cảm giác ngủ được rất mệt mỏi, vô luận là thân thể và tinh thần đều không có đạt được buông lỏng, cho nên hắn càng ngày càng không có tinh thần, càng ngày càng lười gò. Cửa bị gõ vang, cậu cả đến đây, gặp Hà Thụ đã thu tập xong, ném cho hắn một bộ vội trang quần áo huấn luyện. Thay y phục bên trên, ta mang ngươi ăn điểm tâm đi. Hà Thụ cho rằng cậu cả còn muốn theo trước một dạng, cho hắn tới một ma quỷ huấn luyện. Nhớ tới huấn luyện quân sự thời điểm, mặc dù mỗi ngày bị thao luyện rất mệt mỏi, nhưng đoạn cuộc sống kia, hắn cũng sắp thực ăn được ngon ngủ được chìm. Thế là liền thông khoái đổi lại y phục, đi theo cậu cả đi ra ngoài. Nơi này căng tin không có ở tối hôm qua đi ngủ trong đại lâu. Vừa ra đại sảnh, Hà Thụ rốt cuộc nhìn rõ ràng bên ngoài bộ dáng. Trước lầu là hoàn toàn trống trải rộng lớn sân bãi, tối hôm qua nhìn thấy cái kia mấy đạo ám ảnh cũng không phải là cái gì cao lầu, mà là từng đạo từng đạo từng cao. Hẳn là cái nào đó huấn luyện hạng mục phải dùng. Bên trái một đám quân doanh, giống như là chụp lấy vài lục đại bằng, có xuyên quần áo huấn luyện binh sĩ lui tới. Hà Thu cùng cậu cả đi đến nhà lầu bên cạnh lớn nhà trệt bên trong, đây chính là ngày thường ăn cơm địa phương. Tận cùng bên trong nhất là phòng bếp, bên ngoài nắm chắc cái bàn tròn lớn, trung ương bày biện một đám dài dài, phía trên bày biện đủ loại kiểu dáng bữa sáng, chỉ cần là có thể nghĩ đến, gần như đều có, giống như là một cái đứng. Hà Thu học cậu cả bộ dáng, lấy khay thức ăn sau đó dọc theo cái bàn trầm rãi đi, lấy một bát cháo, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay mà thầu, mấy đầu dương muối. Tề Chi Quân nhìn hắn cầm những vật này, liền hơi bất mãn. Làm sao, người đây là xuất gia, ăn như vậy chay? Cậu cả, buổi sáng ăn chút thanh đạm là được. Cái gì thanh đạm? Ngươi xem ngươi cái này thân thể nhỏ bé, không biết còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi. Nói xong, Tề Chi Quân đi đến cái bàn phía trước, lại cho Hà Thụ kẹp ba cái trứng tráng, một khối bánh bao sữa, một đĩa bỏ đi miếng thịt bò. Bưng đi về tới, để lên bàn, toàn bộ ăn sạch. Trước tiên đem lượng cơm ăn trứng đi lên. Hà Thụ nhìn chăm chăm trước mắt những vật này, nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác còn không có ăn hết, liền đã no bụng. Ta không hạn chế ngươi thời gian nhưng mà buổi sáng những vật này ngươi nhất định phải toàn bộ ăn sạch nói xong tề trí quân liền không lại quản Hà Thụ túi đầu bắt đầu ăn xong rồi bản thân phần kia phong phú đỡ sáng Hà Thụ thấy thế cũng túi đầu ăn cơm nghĩ thẩm những vật này đều ăn ánh sáng một hồi nói không chừng liền muốn luyện được phương ra một bát cháo uống hết hắn liền cơ bản no bụng nhìn nhìn lại đầy bản đồ vật cùng đối diện theo dõi hắn cậu cả chỉ có thể lại cầm lên một mảnh sắc đến ngoài cháy trong mềm trứng gà chậm rãi cắn làm Hà Thụ ăn sạch ba cái trứng trắng ngồi ở kia nhìn chầm chầm còn lại đồ vật chậm rãi tiêu hóa lúc đã có binh sĩ hoàn thành sớm vẫn trở lại rồi hô hô lạp lạp lập tức tiến đến hơn mấy chục cái Từng cái đầu đầy mồ hôi xuống tới, đi lên liền bắt một cái đĩa, sau đó tại Hà Thụ kinh ngạc trong ánh mắt, trên bản đồ ăn lập tức liền biến mất rất nhiều. Cái gì trứng tráng, thịt bò, tất cả mọi người đem khay chất chồng đẩy, mới chậm rãi tìm địa phương ngồi. Hà Thụ nhìn xem cái này đến cái khác người vừa đi vừa về đi, mỗi người đều cầm đầy đủ 4-5 người ăn lượng. Bất quá cái này lượng là Hà Thụ theo bản thân tiêu chuẩn tính, mấy cái này binh sĩ, cơ bản tuổi tác xem ra đều ở 24-25 tuổi khoảng chừng. Mỗi người dáng người đều rất rắn kiện, không giống là những cái kia vấn luyện viên thể hình một dạng đem mình đã luyện thành tứ phương khối, mà là lộ ra cánh tay, xem ra 10 điểm vững chắc để cho người ta có thể cảm giác được trong đó lực lượng. Tề Chí Quân đã sớm đã ăn xong, gặp Hà Thụ hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn hơi ngu, gọ gọ hắn đĩa. Ăn mau. Hà Thụ tối đầu nhìn xem còn lại những cái kia, cậu cả, ta thực sự không ăn được. Chương 227, cậu cả cải biến. Tề Chí Quân có chút im lặng, đưa tay nắm qua Hà Thụ còn lại cái kia mấy thứ, mấy ngụm liền nhét vào trong miệng. Nói thật ra, hắn có thể là bởi vì mang qua binh cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, thể chất là yêu cầu cơ bản. Cho nên, hắn thật chưa từng gặp qua giống Hà Thụ kém như vậy sức lực, liền mấy ngụm cơm đều ăn không trôi. Không ăn liền đi đi thôi. Tề Chí Quân đeo lên Hà Thụ rời đi căng tin. Hà Thụ còn có chút lo lắng, cậu cả, bọn họ ăn nhiều như vậy không có vấn đề sao? Hà Thụ biết huấn luyện đắng, phi thường tiêu hao thể lực, nhưng đây là sáng sớm à, như vậy cái phương pháp ăn, đã ăn xong còn có thể động đậy, cũng không sợ đem dạ dày no phá, không cần phải để ý đến bọn họ, quỷ chết đói đầu thai. Hà Thụ mím môi một cái, lại không nói gì, cậu cả giống như vừa đến quân doanh, liền lập tức biến sắc miệng. Tề Chí Quân mang theo Hà Thụ xuyên qua doanh trại khu, lên một cỗ nuôi trần diệp, mang theo hắn mở ra doanh trại này, sau đó vòng qua một mảnh tường cây, đi tới một cái khác sân bãi. Hà Thụ nhìn thấy nơi xa đứng thẳng một hàng kia sắp xếp điên ngắm, liền biết nơi này là làm cái gì. Quả nhiên, cậu cả mang theo hà Thụ đi chọn một cái súng trường, một cây súng lục, cho hắn mặc vào phòng hộ, sau đó trở lại sân tập bắn. Hôm nay dạy ngươi xạ kích, trước từ súng lục bắt đầu, xem trọng ta làm thế nào. Cậu cả đem băng đạn lui ra ngoài, tháo bỏ súng đạn, lại giả bộ trở về, mạnh khỏe, sau đó để cho hà Thụ đeo lên tay che đậy, lúc này mới lên đạn hướng về phía nơi xa liền mở mới phát. Đến, ngươi thử xem. Tế Chí Quân đem điên ngắm điều chỉnh đến 30 mét khoảng cách, sau đó để cho Hạ Thụ tới đánh. Hà Thụ học cậu cả bộ dáng nạp lại bên trên đạn, giơ súng lên tay đã có điểm rung động, cậu cả ngay tại đằng sau vịn cánh tay hắn, dạy hắn nhắm chuẩn, sau đó dẫn ra cò súng. Bắn không chuẩn, nhưng mà rất đã. Cái kia tiếng súng cho dù là mang theo hai che đậy cũng nghe rất rõ, hơn nữa đạn phát xạ trong nháy mắt đó, nếu như không phải sao có cậu cả ở phía sau vịn, sức giật chỉ sợ cũng có thể làm cho Hà Thụ súng tu tay. Thử qua một lần về sau, tề chí quân liền không có lại tay bắt tay dạy, cho hắn 20 phát để cho hắn toàn bộ đánh xong. Đánh xong 20 phát, Hà Thụ cảm giác mình tay đều tê dại, cậu cả lại đem tới một cái súng trường. Súng trường này cùng bọn hắn tại huấn luyện quân sự lúc luyện nhắm chuẩn loại kia không sai biệt lắm, đồng dạng là cậu cả trước biểu thị một lần, sau đó tay nắm tay dạy hạ thụ một lần. Súng trường sức giật so súng lục lớn hơn, nhưng ở cậu cả chỉ điểm xuống, hạ thụ thế đứng cùng lực lượng vận dụng làm, cũng không có xuất hiện cái gì sai lầm. Bất quá bắn không chuẩn là khẳng định, có chút đã không biết lệch đi nơi nào. Một buổi sáng thời gian, ngay tại bắn súng bên trong vượt qua, hạ thụ cùng cậu cả trở lại doanh trại khu thời điểm, cảm giác nửa bên bả vai đều muốn phế bỏ. Nhưng trong lòng lại có một loại mười điểm thông thuận cảm giác, giống như cái kia một tiếng một tiếng súng vang, đánh tan mấy ngày này trong lòng kiềm chế. Hồi doanh phòng khu trên đường, Hà Thụ thấy được hai đội hẹn 40, 50 người đội ngũ, võ trang đầy đủ, mỗi người khiêng một cái to lớn màu đen cái dương dọc theo bên ngoài tường đường đất hướng sân tập bắn phương hướng chạy. Xem bọn hắn biểu lộ liền biết, cái dương kia khẳng định rất nặng. Đi ngang qua thao trường lúc, lại trông thấy có người ở nơi đó kéo xà đơn, chui lưới sắt, còn có đội một người đứng ở nơi đó như bị định thân một dạng, không nhúc đích. Từ hiện tại đến buổi trưa, còn có 2 tiếng, hai cái giờ này, ngươi tự do hoạt động, chạy bộ cũng được, đi luyện hạng mục cũng được, đừng ảnh hưởng cùng quấy rầy đến người khác. Nói xong tể chỉ quân liền đi. Hà thụ nhìn hắn đi phương hướng, là cái kia phiến xanh mơn mởn nhìn từ đằng xa tựa như một mảnh lục thực rên trại. Cậu cả để cho mình tự do hoạt động, có thể Hà thụ nhìn trên bãi tập những cái kia hạng mục gần như đều bị người chiếm hết. Hắn liền vòng quanh thao trường, một bên nhìn người khác huấn luyện, một bên chạy chậm. Hắn chạy không nhanh, gần đây thân thể tố chất hạ xuống lợi hại, chính hắn cũng biết. Thế là cũng không miễn cưỡng mình nhất định muốn chạy bao nhiêu vòng, dự định trước tiên đem thân thể hoạt động mở lại nói. Bất quá, chờ hắn chạy vài vòng đi thong thả sau khi nghỉ ngơi, lại phát hiện trước đó những người kia vẫn như cũng lập đi lập lại những cái kia động tác kéo xa đơn một mực là người kia, truy lưới sắt cũng một mực là mấy cái kia, định thân đứng người cũng vẫn là những người kia. Hà Thụ gần như cho là mình ra hảo giác, nhưng nhìn kỹ một chút cũng phát hiện một số khác biệt. Những người này trên mặt, treo đầy mồ hôi, nhưng không người thả chậm tốc độ độ, hoặc là dao động thân thể, vẫn là rất kiên nghị, đàng kiên trì. Toàn bộ trên bãi tập, tất cả mọi người phảng phất đều muốn ép khô bản thân chút sức lực cuối cùng mới bỏ qua, để cho Hà Thụ sau khi xem, cảm giác rất là chấn động. Hắn bất chi bất giác dừng lại, đứng ở bên cạnh, trong đầu hiện lên buổi sáng tại căng tin, những người kia liều mạng hướng trong miệng nhét đồ ăn bộ dáng. dạng này thể lực tiêu hao, không ăn nhiều căn bản nhịn không được a cùng những người này so sánh trước đó huấn luyện quân sự liền như chơi đùa hà thu có chút thụ cảm nhiễm mở ra chân tiếp tục chạy nơi này không có người nhìn hắn đi tò mò tại sao tới như vậy cái gầy yếu người trẻ tuổi một thân một mình đang chạy vòng mỗi người đều ở vì càng tiến một bước không ngừng khiêu chiến bản thân cực hạn dạng này bầu không khí không cần người khắc thúc liền sẽ để người cực kỳ tự giác ra nhập vào hà thu phát hiện hắn có chút ưa thích địa phương này kết thúc buổi sáng huấn luyện về sau xếp hàng hồi doanh phòng tu chỉnh sau đó là tắm cùng ăn cơm trưa không biết là không phải là bởi vì buổi sáng luyện được quá đau Hà Thụ phát giác bọn họ ăn soi buổi sáng muốn nhã nhặn rất nhiều. Cậu cả lần này không mang lấy hắn, Hà Thụ liền tự cầm khay thức ăn đi theo những binh lính kia đằng sau, đánh một chút đồ ăn, tìm một có ghế chống vị trí ăn. Hà Thụ ngồi ở những người nãy trung gian, so sánh tương đương rõ ràng. Hắn trắng tới mức gần như không có huyết sắc, chỉ còn mí mắt có chút bầm đen, mà ngồi cùng bản những chiến sĩ kia, mỗi người màu da đều so với hắn sâu mấy cái độ. Trên mặt cùng trên tay làn da một dạng thô ráp, có thể thấy được ngày bình thường bọn họ huấn luyện có nhiều đắng. Sau khi ăn cơm chưa xong, có một tiếng thời gian nghỉ ngơi, Hà Thụ tìm không thấy cậu cả liền bản thân trở về tối hôm qua ở địa phương, ngủ cái ngủ trưa. trong mơ hồ, hắn nghe được mấy tiếng kẻ lệnh. lần này hắn không có tỉnh, ngược lại ngủ được càng an tâm. vừa chiều, Tề Chi Quân cho binh sĩ Hạ đạt nhiệm vụ huấn luyện về sau, không tìm gặp Hà Thụ. trở lại lầu bên trong đẩy cửa phát hiện khóa, trực tiếp móc chìa khóa liền mở ra cửa, kết quả Hà Thụ còn đang ngủ. Hà Thụ bị tiếng cửa mở đánh thức, xoa mắt ngồi dậy, hô lên cậu cả. Tề Chi Quân lúc đầu muốn nói hai câu, nhưng nhìn Hà Thụ ngủ được tóc đều dựng lên, âm thanh liền nu một chút. cảm giác nơi này thế nào? cậu cả, ngài bình thường liền là ở nơi này sao? Tề Chi Quân gật đầu đi đến bên giường lôi kéo ghế ngồi xuống, hướng ngoài cửa sổ nâng cao ngửa đầu, đứng, huấn luyện những cái kia thằng rảnh con. Vậy ngài dẫn ta tới nơi này, là muốn cho ta cũng tham gia huấn luyện. Nếu như đổi lại lúc trước, Tề Chí Quân có thể sẽ nói là, hoặc là căn bản sẽ không cùng Hà Thụ thương lượng, liền để hắn trực tiếp gia nhập. Nhưng từ khi đã trải qua Hà Thụ vào tù sự tình về sau, hắn ý nghĩ cũng dần dần sinh ra cải biến. Cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp đi lính, Tề Chí Quân rất rõ ràng, Hà Thụ cho dù tương lai muốn đi vào cái này hệ thống, hắn cũng không thích hợp đặc thủ binh chủng hiện tại Chu Trấn Thành đã cho Hà Thụ một cái thân phận tương lai ngay tại quốc căn làm chút hậu cần công tác cũng coi như bảo vệ quốc gia Tề Chi Quân đã nghĩ thông suốt đối lại Hà Thụ liền không lại như vậy nghiêm khắc thích hợp rèn luyện một chút thân thể khỏe mạnh đối với người mình cũng có chỗ tốt bất quá nơi này vân luyện không thích hợp ngươi chủ yếu mang ngươi tới nơi này cảm thụ một chút bầu không khí ta biết trong lòng ngươi có áp lực cậu cả không phải là một biết nói đại đạo lý người nhưng mà ta nếu là có tâm sự gì mở mấy phát thả mấy pháo tâm trạng này là tốt Tề Chi Quân đưa tay vớt vớt Hà Thụ nết lên địa vị phát ngươi muốn là dám mấy ngày nay cậu cả dẫn ngươi đi nã pháo. Này dù, thể nghiệm một cái kích thích, đến lúc đó, chuyện gì đều không cứ gọi vấn đề. Chương 228, nhìn đấu không nói đấu. Đây coi như là Tề trí Quân lần thứ nhất cùng Hà Thụ dạng này nói chuyện phiếm, không còn bảy trưởng ngôi phổ, cũng không có loại kia chê hắn bất tranh khí vẻ mặt, Hà Thụ cũng coi như là lần thứ nhất từ cậu cả trên người cảm nhận được một chút nóng hổi thân tình. Hà Thụ, cậu cả trước kia nghĩ sai, ta cảm thấy ngươi cũng được xem như người nhà họ Tề, là người nhà họ Tề tự nhiên cũng muốn giống như chúng ta. Ta cuối cùng cảm thấy ta không phải sao tại bắt cóc ngươi đi đường nghiêm, cho nên cho tới bây giờ không cảm thấy mình an bài có vấn đề gì. Tề Chí Quân nói như vậy mà nói, vẫn còn hơi khó chịu, nhưng hơn nửa năm qua này, Hà Thụ đang trưởng thành đồng thời, hắn sao lại không phải cảm thụ một cái lúc trước chưa từng có cảm thụ. Nhưng mà ta đem ngươi đưa đi Chu trấn Thanh bên kia thời điểm, ta liền đang nghĩ, nếu như không có ngươi đây. Nói xong câu đó, Tề Chí Quân yên tĩnh rất lâu, Hà Thụ cũng không nói gì, chỉ là ngồi ở kia, Tĩnh Tĩnh nghe lấy. Ngươi đi qua không có ghé qua Tề gia, ý nguyên có thể dựa vào bản thân cố gắng thi đấu hoa thành, thật ra, cậu cả đối với ngươi hổ thẹn, đối với ngươi mẹ cũng. Cậu cả, đừng nói nữa. Hà Thụ đột nhiên mở miệng đã ngừng lại cậu cả lời nói, cậu cả, đừng nói nữa. Hắn không muốn nghe cậu cả nói tiếp, bởi vì có mấy lời nói quá rõ ràng. Hắn về sau cũng không biết muốn làm sao đối mặt ông ngoại một nhà. Tề Chi Quân nắm chặt nắm đấm, lại chậm rãi bung ra, người cũng chậm rãi buông lỏng. Tốt, không nói. Ngươi lại nghỉ ngơi một chút đi, cậu cả ngày mai dẫn ngươi đi nã pháo. Tề Chi Quân bị Hà Thụ cắt đứt lời nói, có chút bất lực đứng dậy, đi tới cửa thời điểm hắn quay đầu nhìn, Hà Thụ cũng ở đây nhìn xem hắn. Hắn đột nhiên cảm giác, Hà Thụ thật ra cái gì đều rõ ràng, hắn chỉ là làm bộ không rõ ràng. Dạng này cách nghĩ vừa xuất hiện, Tề Chi Quân nội tâm càng là dày vò, gần như giống như là nghèo túng mà chạy cửa đóng lại về sau, tiểu tiểu phòng một người bên trong lập tức liền yên tĩnh, yên tĩnh đến liền bên ngoài những lính đặc chủng kia vẫn luyện âm thanh đều tựa như ở bên tai một dạng rõ ràng có thể nghe. Hà thụ xuống giường, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài những cái kia người mang đặc thù sứ mệnh người không ngừng mà tôi luyện lấy bản thân, cũng là vì một mục tiêu, hoặc là hai cái mục tiêu, vì riêng phần mình cảm thấy đáng giá đi liều mạng trách nhiệm mà cố gắng. Mỗi người đứng ở bản thân góc độ đều cảm thấy mình không có sai, như vậy sai ruốt cuộc là người nào? Buổi chiều, cậu cả vẫn không có xuất hiện, Hà thụ mặc chỉnh tề rời phòng, ra đến bên ngoài nhìn người khác vẫn luyện. Cậu cả nói đúng nơi này thực sự có thể để cho người ta cảm nhận được loại kia kiên cường bầu không khí. Hà Thụ không có đi đi theo luyện, cũng không đi chạy bộ, cứ như vậy đứng ở bên ngoài sân, nhìn một chút buổi trưa. Ngày thứ hai, toàn bộ đoàn xuất động, mấy chiếc vỗ vải mưa quân dụng xe tải, đem binh sĩ toàn bộ đều lắp đặt. Hà Thụ ngồi ở cậu cả mở mùi trần trong xe dìm, đi theo đội xe hậu phương. bọn họ đi thôi rất xa, con đường rất là xóc này, hai bên đều là trống trải đồng ruộng, nơi này hẳn là bộ đội chuyên môn dùng để vấn luyện địa phương. chứ bộ lục quân trang đồ giàn gì, nhìn không đến bất luận cái gì bộ đội bên ngoài người. ô tô mở ra một chỗ sườn núi nhỏ phía dưới. Hà Thụ nhìn thấy phía trước xe tại bên trong binh sĩ, mỗi người võ trang đầy đủ, khiêng cánh nặng dương lớn màu đen, một cái tiếp một cái từ sau đấu nhảy xuống tới. Sau đó là xếp hàng, chạy bộ tới trước, lên núi. Có muốn thử một chút hay không, nhìn xem có thể hay không theo bọn hắn. Hà Thụ gật đầu, tiếp nhận cậu cả đưa qua phụ trọng bao, đeo ở sau lưng xuống xe. Chỗ này Tiểu Sơn cũng không tính cao, sườn núi mặt thường xuyên bị dẫm đạp, hình thành tiểu lộ cũng không tính là khó đi. Hỏi cậu cả, phía trước binh sĩ khiêng là vũ khí hạng nặng, có nặng 30 kg, bọn họ muốn khiêng, cái dương tiên lên 10 cây số. Hơn nữa cái này mười cây số cũng không phải là phổ thông con đường, leo núi xem như đơn giản nhất nhẹ nhõm một hạng. Nhìn ra Hà Thụ tò mò, Tề Chí Quân để cho hắn theo ở phía sau thể nghiệm một lần. Hà Thụ phụ trọng ba lô chỉ có 20 cân khoảng trường, bên trong còn thả bổ sung năng lượng dinh dưỡng đồng cùng nước, trước mặt những người kia trong vali, không có một chút đồ ăn. Chúng ta đem ở chỗ này tiến hành kỳ hạn 5 ngày phổ thông đặc huấn, trong năm ngày này, nếu như ngươi có cảm thấy cảm thấy hứng thú, cậu cả có thể nhường ngươi cũng đi theo thử xem. Bay qua dốc núi, Hà Thụ cũng nhịn không được sợ ngây người, dốc núi mà khác, dĩ nhiên là một cái hồ nước nhỏ phía trước nhất binh sĩ đã xuống nước, đem cái dương dơ cao lên đỉnh đầu, trong nước cẩn thận tiến lên, xem ra nước cũng không sâu, ngươi có thể không dưới, đi bên kia cầu. Cậu cả chỉ chỉ nơi xa một tòa cầu nhỏ, Hà Thụ nhìn thấy phía trên có người dơ kính viễn vọng đang quan sát. Đầu tháng 10, mới vừa vào thu, nhưng mặt trời cũng cực kỳ độc, những cái kia phụ trọng đi đến nơi đây binh sĩ từng cái quần áo đều ướt đẫm, tại đột nhiên dưới nước, lập tức bị hơi lạnh hồ nước kích thích run, hơn nữa những binh lính kia trên người trang bị ngâm nước sau chỉ sợ sẽ phi thường gánh nặng. Hà Thụ không biết bơi, bất quá nhìn chiều sâu không sai biệt lắm chỉ có khoảng một m m liền cũng muốn đi thử xem. Thế là hắn cũng tháo túi đeo lưng xuống đến, dơ qua đỉnh đầu, đi theo đi lên phía trước, đứng xếp hàng xuống nước. Tề Chí Quân thấy thế cũng không có ngăn cản, đường vòng đi một bên khác đi cầu, hắn là giáo quan, cần giám sát huấn luyện tiến độ ứng đối đột phát tình huống, cho nên không cần đi theo qua một lần hàng ngũ. Hồ nước chậm rãi thấm ướt quần áo, Hà Thụ cũng không nhịn được sợ run cả người, bất quá chờ thân thể hoàn toàn ngâm ở trong nước, cảm giác đã tốt lắm rồi. Nhưng nhìn phía trước những người kia đi tốc độ không chậm, Hà Thụ còn tưởng rằng không có gì khó, kết quả dưới chân gập ghềnh, nếu như không cẩn thận liền sẽ té ngã, như vậy độ cao đối với không biết bơi người mà nói cũng rất nguy hiểm. Hà Thụ dùng chậm nhất tốc độ trong nước di động, trong nước sức nổi dẫn đến thân thể của hắn siêu siêu vẹo vẹo rất khó bảo trì cân bằng. Mãi mới chờ đến lúc hắn sau khi lên mở, người trước mặt đã qua cái thứ hai hạng ngũ. Ra nước tiểu phong thổi, trên người lạnh lẽo, hắn đem bao cắm lên sau lưng, nhìn xem phía trước không sai biệt lắm trăm mét rộng vũng bùn trằn trề. Vừa mới những người kia cũng là từ nơi này đi qua, Hà Thụ đã trải qua hơn nửa năm ngục giam sinh hoạt, trước kia bệnh thích sạch sẽ nhưng lại một chút cũng không có. Bất quá nhìn xem phảng phất có thể nuốt người một dạng vũng bùn, hắn vẫn còn hơi khiếp đảm. Quay đầu đi tìm cậu cả, nhìn một vòng, hai bên người quản lý quần áo mũ đều không khăn ấy. Căn bản phân không ra ai là cậu cả. Cắn răng, Hà Thụ cũng một cước đã dẫm vào vũng bùn bên trong. Vừa tiến vào vũng bùn bên trong, thân thể lập tức đã mất đi cân bằng, Hà Thụ mới đi hai bước liền đập vào bùn nhão bên trong, lập tức thành một cái tượng đất. Hắn nghi đứng lên, nhưng tay khẽ chống liền hóa vào, căn bản không làm được gì, chân cũng bị dính vào bên trong, phản phất có một cô hấp lực tại kéo lấy hắn. Hắn tại nguyên chỗ vùng vẫy mấy lần, mới rút ra một chân, nhưng giày còn lưu trong bùn não Đây là Hà Thụ không có kinh nghiệm, không có đem dây giày buộc chặt một chút, bất đắc dĩ Hà Thụ chỉ có thể đem giày lôi ra ngoài, lấy tay cầm Sau đó tại vũng bùn bên trong chậm rãi hướng phía trước dãy rựa. Người trước mặt đều đã không biết đi đi nơi nào, Hà Thụ tại trăm mét rộng bùn nhão bên trong dùng gần 40 phút. Chờ hắn bỏ tới trên mặt đất, thể lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát, Hà Thụ đem rót đầy bùn dày lắc lắc một lần nữa lại mà vào, lúc này, hắn đem dây giày buộc chặt góc, mới vừa đứng lên, bên cạnh trên đường nhỏ đi qua tới một người, lại là một nữ binh. Bất quá thấy được nàng trên cánh tay màu đỏ chữ thập băng tay, Hà Thụ liền biết rồi thân phận nàng. Thế nào? Còn được không? Muốn hay không cùng ta đi qua nghỉ ngơi? Hà Thụ lập đầu Ta còn muốn thử lại lần nữa." Nữ y vụ binh cười nói, "Phía trước là Lôi Khu à, nhắc nhở ngươi một lần, giẫm sai rồi dễ dàng thụ thương." Chương 229, lính đặc chuẩn sang chọn. Lôi Khu. Hà Thụ thật có điểm sợ hãi, hắn cũng không phải nhận qua chuyên ngành huấn luyện, căn bản không biết làm sao đi. Tới trải nghiệm cuộc sống cũng không tất yếu đem mệnh bám vào. Là thật địa lôi." Nữ y vụ binh lắc đầu, "Đó cũng không phải, bất quá cũng có lực trùng kích. Nghe được không phải chân chính địa lôi, Hà Thụ lại kích động, "Ta thử xem đi, không được ta liền lui ra ngoài." Gặp Hà Thụ kiên trì, nữ binh không quên nữa, móc ra cái phòng hộ kính mắt, đem cái này đeo lên. Đây là người khác đều không có đồ vật, Hà Thụ không giả mổm, lấy tới mang tốt. Hướng phía trước lại đi thôi, ước chừng hai ba trăm mét khoảng cách. Nơi này là một mảnh cỏ dại rậm dạp bãi cỏ, cũng chính là lôi khu. Xanh vàng cỏ dại bị dấm đạp loạn thất bất ao, Hà Thụ cẩn thận xem xét, cố gắng tìm kiếm người khác đi qua dấu vết. Liên ngân ấy một chút dịch chuyển về phía trước, trên đồng cỏ nước bùn cũng nhiều, khắp nơi đều cực kỳ lộn xộn, nhìn một chút con mắt liền xài. Đi thôi vẫn chưa tới một nửa khoảng cách, Hà Thụ đặt chân thời điểm, đột nhiên nghe được giang giắc một tiếng, ngay sau đó dưới chân một cỗ lực lượng đem hắn đẩy lên. Chỉ nghe bên một tiếng nổ vang, Hà Thụ ngã nhào xuống đất, ngã choáng váng. Hắn vội ý thức hướng phía trước bò mấy bước, kết quả lại đã dẫn phát liên tiếp bạo tạc. Phiên lôi khu này trôn cũng không phải là quả thực lôi, sẽ không sinh ra bạo tạc mạnh võ, cũng không có thuốc nổ, bất quá lại là có cùng loại trùng kích khí lưu. Hơn nữa tiếng sấm rất lớn, Hà Thụ hoàn toàn bị nổ mơ hồ, nửa ngày không đứng dậy được cũng không dám lại cử động. Hắn nào ra động tĩnh, để cho phía trước đã đi tiếp rất xa những binh lính kia đều nghe. Tề Chi Quân cũng nghe thấy, lập tức trở về xem xét. Chờ hắn đi sau khi trở về, Hà Thụ đã bị Y Vụ binh cho đưa đến lôi khu bên ngoài, không có sao chứ. Hà Thụ trầm trong chốc lát, chỉ cảm thấy ngã toàn thân đều đau. Nhưng may mới vừa rồi kiểm tra chỉ là hơi thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Đừng tiếp tục, phía trước hạng mục ngươi tham dự không, không có việc gì hay đi theo ta đi. Hà Thụ không còn xính cường rồi, bị Tề Chi Quân kéo lên, ba người dọc theo bên cạnh an toàn đường đi về phía trước. Cái tiếp theo hạng mục Hà Thụ thật muốn thử đều thử không. Qua lôi khu phía trước là một rừng cây, trong rừng thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng súng, đây là rã ngoại tác chiến huấn luyện. Một đoàn chia hai đội, từ hai bên tiến vào, tỷ lệ đào thải cao vô cùng. Hà Thụ biết bọn họ sẽ không dùng thật đánh, cho nên cũng không lo lắng. Cậu cả nếu như ở nơi này một cửa chúng đạn thất bại làm sao bây giờ thất bại liền tiếp tục hồi doanh địa huấn luyện chờ đợi một vòng khảo hạch Hà Thụ gật gật đầu đưa qua những cái này khảo hạch có phải hay không liền xem như chân chính líng đặc trùng Tề Chi Quân nhìn Hà Thụ liếc mắt còn sớm đây bọn họ muốn học đồ vật rất nhiều đây chỉ là thông thường huấn luyện loại huấn luyện này nhiệm vụ đều không hoàn thành chỉ có thể đưa về nguyên bộ đội nghe lấy trong rừng cây thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang Hà Thụ mượn cậu cả kính viễn vọng muốn nhìn một chút cậu cả lại mang theo hắn đi tới trên sườn núi nơi này trú đóng một cái chỉ huy trung tâm tiên vào rộng rãi rãi chiến doanh trong phòng bên trong ngồi năm người hướng về phía quân dụng máy tính đang thao túng cái gì. Hà thụ đi đến phía sau bọn họ, từ trên máy vi tính thấy được trong rừng từng cái phương vị hình vẽ. những video này hình ảnh rõ ràng, đổi vị trí linh hoạt, Hà thụ lập tức liền hiểu rồi, những hình ảnh này đến từ máy bay không người lái quay chụp. điều khiển những cái này máy bay không người lái binh sĩ kỹ thuật phi thường thuần thục, ngón tay tại trên bàn phím bay múa đồng dạng, để cho Hà thụ nhìn mê mẩn. hắn đối với mấy cái này lập trình loại cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn thật đúng là chưa thử qua tại trên máy vi tính điều khiển máy bay không người lái. Tề Chi Quân gặp hắn nhìn nhòm thần, cũng không có quay rời hắn, rời đi lâm thời đóng quân doanh trại. ngày đầu tiên huấn luyện. Hà Thụ thông qua máy bay không người lái truyền tống về tới video thấy vậy rõ rõ ràng ràng. Những cái kia thuận lợi thông quan dự bị lính đặc chủng đang nghỉ ngơi khoảng cách gần như là dây ngủ, đủ loại tư thế đều có, nhìn xem cực kỳ làm cho đau lòng người. Nhưng đây cũng chỉ là ngày đầu tiên, không biết cậu cả trong miệng nói đặc biệt huấn luyện lại bao gồm cái gì. Về sau 4 ngày, Hà Thụ không tiếp tục tham dự dự chữa lính đặc chủng huấn luyện, hắn biết mình đi chỉ sẽ ảnh hưởng đến người khác, còn muốn chuyên môn phái một người tới cứu hắn, có chút đạo cụ bị hắn phá hủy, ví dụ như những cái kia mô phỏng chân thật địa lôi còn được một lần nữa trôn bên trên. Trừ bộ chương ngày thứ ba lúc cậu cả gọi hắn đi thể nghiệm một đêm pháo hỏa tiện ống bên ngoài, thời gian còn lại Hà Tụ liền cùng những cái kia máy bay không người lái thao tác viên cùng một chỗ. Ở chỗ này, hắn lần đầu tiên hiểu được quân dùng máy tính cùng người dân bình thường dùng máy tính khác nhau, cũng biết một chút liên quan tới chỉ huy không chế và số liệu liên phân hệ thống thao tác. Chỉ huy không chế phân hệ thống có thể nói là không hệ thống người máy trái tim bộ phận. Đối với máy bay không người lái tính ổn định, số liệu truyền thâu độ tin cậy, độ chính xác, thời gian thực tính các phương diện đều có quan trọng ảnh hưởng đối với nó phi hành tính năng bắt đầu tính quyết định tác dụng mà số liệu liên phân hệ thống có thể bảo đảm đối với điều khiển chỉ lệnh chuẩn xác truyền đầu cùng máy bay không người lái tiếp thu gửi đi tin tức thời gian thực tính cùng độ tin cậy từ đó cam đoan đối với tin tức hữu hiệu phản hồi hiệu suất cao chuẩn xác hoàn thành nhiệm vụ càng lao biết rồi Hà Thụ càng là ngứa tay tâm ngứa hơn kết thúc năm ngày giã ngoại huấn luyện về sau Hà Thụ đi theo đại bộ đội trở về Tề Chi Quân hỏi hắn có muốn hay không về nhà Hà Thụ lắc đầu cậu cả có thể cho ta làm một đài máy tính cùng máy bay không người lái sao ta liền thử xem khả năng này là Hà Thụ lần đầu mở miệng cùng Tề Chi Quân muốn đủ. Tề Chí Quân không nói hai lời liền cho hắn làm một đài quân dùng máy tính cùng máy bay không người lái. Còn tìm cá nhân tới dạy hắn, về sau gặp Hà Thụ học được rất mê mẩn, liền không tiếp tục còn hắn. Cuối tháng 10, Hà Thụ đã ở trong bộ đội đợi một tháng. Trong thời gian này, Hà Thụ cũng đi theo tham gia một chút doanh địa huấn luyện thân thể, thử tay không bỏ qua 7 mét cao tường dây, chui qua lửa đốt vòng sắt, còn thử qua tại mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm đứng ở dưới ánh mặt trời bạo chiếu 2 giờ. Bất quá mỗi lần Hà Thụ đều không có kiên trì đến cuối cùng, chỉ bất quá hắn lượng cơm ăn so lúc mới tới thời gian trướng không ít, trên mặt làn da cũng sẽ không tỉnh tế nốt bắt đầu có huyết sắc. Sa kích cũng bắt đầu có chính xác, cậu cả nói không sai, súng pháo một vang, kèm theo đinh thai nhức góc tiếng vang, tâm trạng đều thông suốt. Về sau, cậu cả mang đoàn đi giã ngoại hủ ở ẩn luyện giã ngoại, đem Hà Thụ nhét vào bộ đội vài ngày. Sau khi trở về liền đem Hà Thụ đưa về nhà, bởi vì hắn còn phải mang đoàn đi xa địa phương tiến hành giã ngoại sinh tồn huấn luyện, kỳ hạn một tháng không thể mang theo Hà Thụ. Dẫn đến Hà Thụ cuối cùng không có thể nghiệm đến mẹ dù, Bất quá Hà Thụ thu hoạch cũng rất lớn, học được rất nhiều trong trường học không có học được trí thức máy tính. Sau khi về nhà, cậu cả đưa hắn một khung máy bay không người lái, dĩ nhiên không phải trong bộ đội loại kia. Bất quá cũng đã là trên thị trường có thể mua được tương đối tốt dân dụng máy bay không người lái. Lần này thể nghiệm để cho Hà Thụ đối với bộ đội sinh hoạt, nhất là bộ đội đặc trùng có nhận thức mới. Lính đặc trùng thiên hướng về toàn năng, lại gồm cả nam thiếu, phi thường vất vả phi thường mệt mỏi, còn cần thiên phú. Những người này dùng thường nhân khó mà làm đến siêu phàm nghị lực, qua năm quan chém sáu tướng trổ hết tài năng, bỏ ra mồ hôi và máu cùng gian khổ người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Hà Thụ đã từng cũng không tin người ý chí lực cùng sự nhấn mạnh lại, lại có mạnh mẽ như thế. Cậu cả ở tại trong quân đoàn tuyển chọn tới cũng là từng cái bộ đội địa phương đưa tới tinh anh nhưng tỷ lệ đào thải vẫn như cũ cao tới 80%. Chỉ có còn lại những cái kia có thể sưu độ vật quý hiếm đội viên, cuối cùng mới có thể thu được gia nhập lính đặc chủng doanh danh ngành. Chương 230, lực lượng định nghĩa. Trở lại đại đô thị bên trong, Hà Thụ đi trước nhà ông ngoại. Mợ nhìn thấy hắn dáng đen, mặt đều thô sơ, rất là đau lòng. Nhưng Hà Thụ lại cảm thấy dạng này rất tốt, tại trong hoàn cảnh như vậy, bản thân được không cùng chỉ con cừu nhỏ mở dạng, thực sự rất khó coi. Tóc hắn trước khi rời đi cũng mời trong bộ đội đại ca giúp ăn cạo. Nhìn xem cảm giác cùng trong tù lúc tiểu tóc không sai biệt lắm. Soi gương lúc nhưng lại cảm thấy giống như đi theo ngục giam lúc bản thân rõ ràng là hai người. Hà Thụ cầm một chút ảnh chụp trở về, là trong bộ đội người giúp hắn đập, có hắn xạ kích lúc ảnh chụp còn có hắn khiêng ống phóng dụ kẹt ảnh chụp. Mỗi một tấm đều rất xoái, Hà Thụ mình cũng thấy vậy rất hài lòng. Tề lão gia tử nhìn Hà Thụ ăn mặc y phục tác chiến đập đến ảnh chụp nhìn thật lâu, cuối cùng gật gật đầu, để cho con dâu mua mấy cái khung hình phiếu đứng lên. Đi cậu cả ngươi nơi đó, cảm giác thế nào? Lão gia tử vẫy tay, để cho Hà Thụ ngồi vào bên cạnh, hòa ái hỏi thăm Hà Thụ ở trong bộ đội trải nghiệm. Cảm giác rất không dễ dàng. Hà Thụ cũng không biết mình nên nói như thế nào. Câu này rất không dễ dàng, cũng vô pháp biểu đạt trong lòng của hắn đối với những người kia sùng tính. Ha ha, không có người nào là dễ dàng, tâm trạng tốt một chút sao? Hà Thụ lúc này nghiêm túc một chút gật đầu, lão gia tử lại nói, ngươi là rất có đồng lý tâm hài tử, giống như ngươi hài tử không sợ sẽ đi đường nghiêng, bởi vì không, có cái kia nhân tâm. Bất quá người à, chỉ có một viên thiện tâm là không đủ, ngươi làm không được làm như không thấy, lại không, có năng lực giúp người khác, đó mới là thống khổ nhận. Ông ngoại lời nói để cho Hà Thụ cảm thấy, ông ngoại biết tất cả mọi chuyện, bao quát Trần Hạ sự tình nhưng chu thúc thúc chắc là sẽ không đem những vật kia cho người ngoài nhìn, liền xem như ông ngoại cũng không khả năng, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, ông ngoại biết nhìn người, chỉ ít nhìn hắn là rất chính xác. Hà thụ mím môi một cái, ông ngoại là ta quá yếu. Lão gia tử cười nói, Hà thụ à, ngươi mặc quân trang bộ dáng thật rất giống ngươi quảng hành ca ca, bất quá ông ngoại một đã sớm nói sẽ không can thiệp ngươi về sau đường, cậu cả ngươi dẫn ngươi đi bộ đội cũng không phải là vì cho ngươi đi thể nghiệm bọn họ có nhiều đắng, đi so sánh ngươi cùng những chiến sĩ kia ở giữa chính lệnh mà là vì để cho ngươi cảm nhận được lực lượng, cái này lực lượng có thể là cá nhân tố chất thân thể có thể là trong tay súng tháo, cũng có thể là đầu não. vô luận là lúc trước vẫn là hiện tại, một cái tốt quan chỉ huy có thể lấy ít thắng nhiều, chuyển bại thành thắng. một cái ưu tú tin tức bộ đội, có thể bằng sớm dò xét ra kẻ địch động tĩnh, cho ra tốt nhất lộ tuyến bố trí, tránh cho giảm bớt bên ta thương vong. cho nên không phải sao ngươi quá yếu, mà là ngươi còn không có tìm được chân chính thích hợp bản thân, để cho mình phát huy lực lượng vị trí. ông ngoại lời nói để cho hà thụ có chỗ minh ngộ. xác thực, lúc trước hắn tất cả thống khổ đều chỉ ở chỗ hắn đã trải qua, nhưng không có lực lượng đi cải biến. từ hồi nhỏ hắn vô pháp cải biến gia đình vỡ tan đến mụ mụ bệnh nặng lúc hắn bất lực ngơ ngẩn, lại đến sau khi lớn lên hắn lựa chọn thay trương thúc đòi công đạo lại đem chính mình đưa vào ngục giam. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn không có lực lượng, hoặc là không dùng đối với lực lượng. Trần Hà có lẽ cũng giống như vậy, hắn đi làm hỗ trợ giảng dạy thời điểm, bằng đến chỉ là tràn đầy nhiệt huyết. Ông ngoại theo như ngươi nói nhiều như vậy, là hy vọng ngươi không nên gắt gáp. Mặc dù nhân sinh có hạn, nhưng sáng tạo ra thành tựu có thể là vô hạn. Chúng ta phải kiên nhẫn đi tích lũy sức mạnh. Tựa như ngươi thấy những lính đặc chủng kia, không có người thiên sinh chính là cường giả, bọn họ lúc này kinh lịch tất cả cường độ cao huấn luyện đều chỉ vì có thể có phát huy được tác dụng ngày đó. Ngày đó không phải sao một cái có thể xác định thời gian, nhưng chỉ cần tại hiện ra thời điểm, xúc tích đầy đủ lực lượng, đến lúc đó mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Một ngày này, ông ngoại cùng Hà Thụ trò chuyện hồi lâu. Ông ngoại nói hắn cũng không có niệm bao nhiêu sách, nhưng nói ra lời để cho Hà Thụ cảm thấy ông ngoại giống như là một cái triết học gia. Đúng vậy à, lúc trước hắn còn không hề rời đi đan hà thời điểm, không phải liền là muốn trèo lên trên sao? Cái mục tiêu kia xem ra cực kỳ phiêu miếu, cho tới bây giờ Hà Thụ mới một lần nữa có định nghĩa. Hắn muốn hướng lên trên, chính là ông ngoại nói tới xúc tích lực lượng quá trình cùng ông ngoại tán gẫu qua về sau, Hà Thụ nội tâm trầm tĩnh rất nhiều. Hắn biết mình đường còn rất dài, hắn còn rất nhiều thời gian đi chuẩn bị, không thể lại bởi vì trước mắt vô pháp cải biến hiện trạng mà xa suốt tinh thần. Mấy ngày sau, Hà Thụ đi tới Chu Trấn Thanh tòa nhà văn phòng, hắn là tới hỏi liên quan tới Nam Trạm bên kia tiến triển. Chu Trấn Thanh ngã thương đều đã tốt rồi, liên quan tới Nam Trạm sự tình, hắn cũng không có giấu giếm Hà Thụ. Tiểu Di Tề tuyết vào núi, đã tìm được Trần Hà lúc trước làm hỗ trợ giảng dạy, thu mua thuốc phiện nguyên vật liệu mấy cái thôn, bắt được có liên quan vụ án nhân viên cao tới hơn hai người đồng thời ngay từ đầu muốn thả dây giải câu cá lớn chu Trấn thanh cũng cải biến trước đó bố trí mạch khải cắt cùng trần hạ tự thuật bên trong những người kia toàn bộ đều bị bí mật bắt duy nhất để cho chu Trấn thanh có chút thất vọng chính là cái kia gọi là mã đao lật túc tộc nam tử trốn người này là cái nhân vật mấu chốt trước mắt từ bắt mạch khải cắt trong miệng đã thẩm vấn ra một chút manh mối mã đao là manh mộ bản xứ danh nhân dính đến buôn lậu thuốc viện cho vay tiền hay là từ trong nước hướng văn vận chuyển nhân khẩu đại xa đầu chu chấn thanh còn xuất ra một phần tư liệu là một cái trên núi thanh niên bản giao nội dung người này là trương tương liên thân đệ đệ Hắn đem Trần Hà đến mắng nộ về sau lần thứ nhất lên núi đến xảy ra chuyện hậu sự tình, cả kết tự thuật đi ra. Những nội dung này đối với vụ án bản thân cũng không có quá nhiều trợ giúp, nhưng lại để cho Chu Trấn Thanh bọn họ đối với Trần Hà càng hiểu hơn, cũng giải ra trước đây một chút nghi ngờ. Ví dụ như Trần Hà vì sao lại đột nhiên liền từ một cái lao sư biến thành tay buôn ma túy? Hà Thụ tại Chu Trấn Thanh nơi đó đợi dòng dã một ngày, trong lúc đó Chu Trấn Thanh cùng Nam Trạm bên kia liên hệ cùng hành động cũng không có né tránh Hà Thụ, bởi vì Hà Thụ đã coi như là nội bộ bọn họ người. Hà Thụ nhìn rồi tất cả mọi người khẩu cùng, cùng điều tra ra được tin tức. Lúc này hắn mới phát hiện, đây là một tâm đan sen lợi ích quan hệ lưới lớn, mà Chu Trấn Thanh bọn họ trước mắt hành động, càng giống là ở từ biên giới hướng trong lưới thăm dò. Ở trong quá trình này, sẽ có vô số người biết từ nơi này trên tấm lưới rơi xuống, chỉ ít từ mạch khải cắt trong miệng để lộ ra những nhân vật kia danh sách, liền đã bao hàm mấy cái cấp hương trần trở lên quan viên. Những người này nhìn xem cấp bậc không cao, lại thay những cái kia không pháp nhân viên cung cấp rất nhiều thuận tiện, để cho Chu Trấn Thanh bọn họ trước đó tại Nam Trạm hành động rất là nhận hạn chế. Năm trước sẽ có một trận hành động lớn, ta dự cảm có ít người giấu quá sâu, chúng ta chưa hẳn có thể sở đến, nhưng nam trạm đi qua trận này tới lễ, cũng sẽ càng thêm thanh minh một chút. Bất kể như thế nào, Hà thụ ngươi giải mã ra nội dung lập công lớn. Chỉ ít thay chúng ta tiết kiệm thời gian mấy năm, nhưng vì ngươi an toàn, ta tạm thời không thể hướng thượng cấp thay ngươi xin mọi khen, muốn chờ triệt để kết thúc về sau. Ta biết Chu Thúc Thúc ngươi là vì ta an toàn nghĩ. Hà thụ tỏ ra là đã hiểu, Chu Thúc Thúc, cái kia ta có thể khôi phục bình thường sinh sống sao? Chuyện kế tiếp, xem ra ta lại cùng không giúp được một tay. Chu Chấn Thanh cười nói, đương nhiên có thể. Ngươi tiếp đó có tính toán gì? Ta nghĩ trở lại trường tiếp tục đọc sách." Chu Trấn Thanh gật gật đầu, "Dạng này cũng tốt, chẳng qua nếu như ngươi muốn rời khỏi đại đô lời nói, sớm nói với ta một tiếng." Chương 231: Phụ tử đoàn tụ. Trở lại nhà ông ngoại, Hà Thụ lục ra lúc trước thẻ điện thoại thay đổi, lại mở máy, vô số tin tức bắn ra ngoài, trong đó nhiều nhất chính là Hạ Miêu. Nhất là cờ cờ bên trong, Hạ Miêu tựa hồ đem nơi này coi là ghi nhật ký địa phương, mỗi ngày đều có cho Hà Thụ phát tin tức. Nói phần lớn là nàng ở trường học sự tình, ăn cái gì ăn ngon, nhìn thấy cái gì hiếm lạ, còn có dặn dò hắn chiếu cố tốt bản thân gần nhất một đầu tin tức là buổi sáng mới vừa phát, chỉ có ba chữ nhớ ngươi Hà Thụ biết Hạ Miêu không có đổi, ngón tay hắn hơi run rẩy, mấy lần đánh xong chữ lại xóa bỏ, không biết mình trở lại rồi câu nói đầu tiên muốn nói gì, mắt nhìn thời gian đã là 5 giờ dưới chiều, Hà Thụ đóng cửa, cửa trước cho Cha nuôi triệu Kỳ Thủy gọi điện thoại, điện thoại sau khi tiếp thông triệu Kỳ Thủy kích động khẩn trương âm thanh trong nháy mắt liền từ trong loa vào ra Hà Thụ là Hà Thụ sao? Bởi vì trừ bỏ Hà Thụ triệu Kỳ Thủy biết sẽ không có người dùng hắn điện thoại di động số, Chăn Uy là ta Hà Thụ đột nhiên có chút nhẹ nào Chăn Uy ta trở về. triệu kỳ thủy âm thanh im bặt mà dừng. nghe được hà thụ âm thanh, nhất định để cho hắn kích động đến tắt tiếng. nhưng hà thụ có thể nghe được cha nuôi tiếng hít thở âm thanh, ổn ổn cảm xúc. hà thụ mở miệng hỏi, cha nuôi, ngươi gần nhất có tốt không? triệu kỳ thủy lần nữa xác định thực sự là hà thụ, chịu được lòng chua xót hướng về phía điện thoại liên tục gật đầu. ta tốt, ta đều tốt. ngươi đây là ở đâu à? ngươi trở về đại đô. ân, ta ở nhà ông ngoại. vậy ngươi còn muốn trở về sao? triệu kỳ thủy sợ hãi là hà thụ nhà ông ngoại bên trong vận dụng quan hệ thế nào, chỉ làm cho hắn trở về đợi mấy ngày, sau đó còn được trở về ngồi tù. Chan Uyên, ta không cần ngồi tù, xuất ngủ. Thật. Triệu Kỳ Thủy kích động hô to, ngươi thật không có sự tỉnh. Chân Uyên, ta không sao, ta nghĩ tìm thời gian trở về nhìn ngươi. Hảo hảo, không. Ngươi ngay tại Đại đô chờ lấy Chân Uyên. Chân Uyên cái này đi đặt trước vé máy bay, ta đi nhìn ngươi. Triệu Kỳ Thủy tâm trạng cái này thông thuận à? Hà Thụ trở lại rồi, Hà Thụ không cần ngồi nữa nhà tù. Hắn sao có thể gọi Hải Tử chạy trở lại đâu? Hắn căn bản là chờ không nổi. Không cho Hà Thụ phản đối cơ hội. Triệu Kỳ Thủy cúp điện thoại, bàn giao Tiểu Đồng một tiếng, cầm thẻ căn cước, mang lên chút tiền. Mặc trên người lao động đồ lao động trực tiếp đi sân bay. Bị cúp điện thoại, Hà Thụ suy nghĩ trong chốc lát, không nghĩ tới cha nuôi kích động như vậy. Chờ hắn lại đánh trở về, cha nuôi nói hắn đã hướng sân bay đi thôi. Hà Thụ vội vàng đi thăm dò chuyến bay, buổi tối 9 giờ hơn có một chuyến đến Đại đô, tương đương 3 đến đều phải nửa đêm. Hắn vội vàng đi cùng ông ngoại cùng mẹ nói cha nuôi muốn đi qua, ông ngoại hỏi là mấy giờ đến, hắn phái người đi đón. Ông ngoại, ta tra một lần, sớm nhất là 9 giờ hơn, một hồi ta hỏi một chút ta cha nuôi có thể hay không mua lấy vé, đến lúc đó ta đi đón hắn. Cũng tốt, ta để cho tiểu đinh gọi người đi. Mẹ Lỡ nghe liền vội vàng nói, "Ta đi cho nhà của ngươi thêm giường chăn mện, các ngươi hai người tối nay đi nằm ngủ một cái phòng đi, ngươi cha nuôi khẳng định có rất nhiều lời nói muốn nói với ngươi." Cảm ơn ngỡ, Hà Thụ trên mặt lộ ra nụ cười. Cha nuôi sẽ không ở trên mạng đặt trước vé, Hà Thụ xem chừng hắn đến sân bay gọi điện phải hỏi, còn tốt cha nuôi mua lên, chính là 9 giờ 45 phút vé máy bay. Hà Thụ không nói sẽ đi đón, định cho cha nuôi một vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hai người đều vì sắp đến gặp lại mà kích động. Một bên khác Triệu Kỳ thủy mua đến vé máy bay, mới phát giác được bản thân cái này một thân vô cùng bận đi đại đô không thích hợp. Nhìn đồng hồ, lại sợ về nhà tắm rửa thay quần áo hội ngộ máy bay. Cũng may trong phi trường cũng có tiệm bán quần áo, cũng là lớn nhãn hiệu, mặc dù so sánh lại bên ngoài quý rất nhiều, nhưng mà vì gặp Hà Thụ, Triệu Kỳ Thủy cũng không lo được đau lòng. Cái đứa bé kia yêu nhất sạch sẽ, sẽ, hắn cũng không thể như vậy lôi thôi đi gặp con trai. Không sai, hiện tại Hà Thụ tại Triệu Kỳ Thủy trong lòng, liền cùng thân nhị tử đã không có khác biệt. Triệu Kỳ Thủy không biết mình con ruột đời này còn có cơ hội hay không gặp lại. Nhưng Hà Thụ giống như là lão tiên gia thương hại hắn, chuyên môn đưa cho hắn một dạng, hắn sao có thể không quan tâm đâu. Có thể nói hiện tại Triệu Kỳ Thủy đã đem toàn bộ tình thương của cha đều cho Hà Thụ. Mua một thân siêu sao quần áo, còn có giày da bít tất, Triệu Kỳ thủy dành thời gian đi toilet, ở bên trong đem mặt tiện tay hào hào tẩy qua một lần. Sau đó đổi lại quần áo mới, cẩn thận chiếu chiếu tấm gương, hắn đột nhiên sững sờ ở. Trong gương người, hai tóc mai hoa bạch, cái trán nếp nhăn trên trán rất sâu, trên mặt làn da lỏng thô ráp, ngay cả khóe miệng đều hơi hướng xuống túi. Hắn đột nhiên nhớ lại bản thân lúc tuổi còn trẻ, mặc dù tại nông thôn trồng chọng, nhưng hắn nữa thích mày hoay một chút máy móc, không có việc gì hỗ trợ làm chút linh hoạt kiếm chút tiền. Mỗi ngày sinh long hỏa hổ, phản phất có dùng không hết khí lực, trong nhà có thê tử, có con trai, sinh hoạt là đẹp như vậy chẳng đợi. Thế nhưng mà con trai Triệu nham đột nhiên mất đi, để cho lúc trước tốt đẹp gia đình hoàn toàn vỡ tan. Hồi tưởng những năm này phát sinh tất cả, thật cùng giống như nằm mơ, Triệu Kỳ Thủy đều không biết mình là thế nào chống nổi. May mắn, hắn còn có cái con nuôi, còn có cái có thể nhìn thấy, sờ được lo lắng. Buổi tối 11 điểm, Trúc Ngọc đưa Hà Thụ ra cửa, Hà Thụ cực kỳ không có ý tứ để cho mợ cùng hắn chịu đến trễ như vậy. "Mợ, ngươi nhanh lên lầu đi nghỉ ngơi đi, đợi chút nữa ta theo cha nuôi trở về trực tiếp trở về trong phòng đi." "Tốt, đừng quan mợ, nhanh lên một chút đi a." Trúc Ngọc cười lại hướng Tiểu Định dặn dò một câu, "Tiểu Định, trên đường chú ý an toàn a." chờ Hà Thụ ngồi xe đi thôi, Trúc Ngọc cũng không có đi ngủ, nàng suy nghĩ hai người về đến trong nhà đều nửa đêm, nói không chừng có thể đói bụng. lên xe sủi cảo xuống xe mặt, Hà Thụ cha nuôi thật xa đến, còn có thể khiến người ta đói bụng đi ngủ sao? thế là lại vén tay áo lên, đến phòng bếp đi làm mì cán bằng tay. đến sân bay, Tiểu Đờn thở đờ hờn chờ ở bên ngoài, Hà Thụ đi vào đại sảnh, mắt nhìn thời gian, máy bay liền đến nhanh. Triệu Kỳ Thủy máy bay hạ cánh, đi theo đám người đi ra ngoài. hắn lúc đến thời gian quá vội động rồi, máy bay hạ cánh phát hiện đều nửa đêm, lại sợ thời gian này đi Hà Thụ nhà ông ngoại sẽ quấy rầy người ta. Chính tính toán muốn hay không trước tiên tìm một nơi tạm tạm một đêm, sáng mai lại đi. Chỉ nghe thấy âm thanh quen thuộc mang theo vui sướng tại hô to, cha nuôi. Triệu Kỳ Thủy quay đầu nhìn lại, là Hà Thụ, hắn đứng ở bên ngoài viện rào chắn, khẽ miệng vét ra, cười đến rất là xa lạ. Triệu Kỳ Thủy vội vàng nhấc chân chạy, liền xông ra ngoài, cùng đồng dạng chạy tới Hà Thụ tới một ôm. Cha nuôi. Bụn nhào vào cha nuôi trong ngực, Hà Thụ ôm thật chặt ở Triệu Kỳ Thủy. Triệu Kỳ Thủy cũng ôm chặt lấy Hà Thụ, kích động tay đều hơi phát run. Trước đó tất cả bất an, tại thời khắc này đều không thấy, lúc này hai người bọn họ chính là trên đời này thân nhất thân nhân. Cha nuôi, mới không đến một năm, ngươi làm sao lão nhiều như vậy? Hà Thụ buông ra Triệu Kỳ Thủy, nhìn xem cha nuôi mặt, thật cảm giác trên người hắn không còn lúc trước cố này tỉnh thần, so cậu cả đều trông có vẻ già. Triệu Kỳ Thủy lo mặt, tựa như khóc chết cười toát miệng, hắn tự tay vịn Hà Thụ bả vai. Ở đâu lão? Còn không chính là nguyên lai hình dáng kia. Nhưng lại ngươi, thật vất vả nuôi trắng thật điểm, tại sao lại gầy thành lúc trước như vậy a? Chương 232, nhiều một phần hy vọng. Rõ ràng trước kia tới đại đô đến trường, cũng là vừa đi mấy tháng, nhưng cho tới bây giờ không giống như bây giờ. Nhìn thấy lẫn nhau, giống như là chia lìa hồi lâu một dạ. Ta còn muốn lấy, chờ ngươi mau ra ngục thời điểm, ta đi tìm ngươi cậu cả, để cho hắn mang ta đi nam trạm đón ngươi." Triệu Kỳ Thủy nói xong cảm thấy khó ổn, lại vội vàng cười nói ra, "Hiện tại tốt, sớm đi ra. Hảo hảo, còn được là ngươi cậu cả bọn họ có biện pháp giúp ngươi." Hà Thụ gật đầu, không có nói cho cha nuôi thật ra bản thân sớm trở về, chỉ là một mực không thể liên hệ bọn họ. Hai người ra sân bay, lên xe, Triệu Kỳ Thủy gặp Hà Thụ nhà ông ngoại còn chuyên môn lái xe, lại đối với Tiểu Đinh một trận cảm tạ. Hà Thụ cảm thấy, cha nuôi tới đại đô cực kỳ không được tự nhiên, không giống hắn tại Đan Hà tiệm dựa xe khi đó. Đến nhà Thì ra tưởng rằng mợ đã ngủ, không nghĩ tới còn đang chờ bọn hắn. Các gọn mì cán bằng tay, bấm giờ đun nước vào nồi, chờ Hà Thụ cùng Triệu Kỳ Thủy về đến nhà, vừa vặn lúc thành. Triệu huynh đệ, nhanh ngồi nhanh ngồi, nghĩ đến hai người thời gian này trở về, khẳng định đói bụng, tùy tiện làm điểm, mau ăn. Tại Hà Thụ mới ra sự tình thời điểm, Trúc Ngọc cùng Triệu Kỳ Thủy tại bệnh viện chiếu cố hắn, khi đó hai người liền lẫn nhau quen thuộc. Bởi vậy Triệu Kỳ Thủy đến rồi, Trúc Ngọc làm mười điểm nhiệt tình. Triệu Kỳ Thủy rất không có ý tứ, nói liên tục bản thân ở trên máy bay ăn xong, có thể không chịu nổi Trúc Ngọc kiên quyết hắn túm lên bàn. Sau đó đem Hà Thụ cũng đặt tại vậy, một người một cái chứa một chén lớn mơ hài sợi. Ta cũng không quay dậy các ngươi hai người, ta là thật buồn ngủ, không đủ trong nồi còn nữa, đã ăn xong để lại chỗ này đừng còn a. Trúc Ngọc biết người ta Triệu Kỳ Thủy hơn nửa đêm chạy tới chính là vì gặp Hà Thụ. Nàng ở chỗ này chỉ sợ để cho Triệu Kỳ Thủy cũng không thả ra, liền gọi khuyên hai câu trở về trên lầu. Hà Thụ thật là đói bụng, mọ lấy ra lau ký mặt người rất thơm. Hắn cho Triệu Kỳ Thủy đưa đũa, "Chan ơi, ăn chút đi." Triệu Kỳ Thủy cười gật đầu, ăn hai cái mì sợi, lại nhìn Hà Thụ trên kia, tất cả đi xuống một nửa. Hà Thụ biến hóa Để cho Triệu Kỳ thủy cảm thấy so lúc trước tốt đồng thời lại hơi đau lòng. Hắn tưởng rằng hai tử trong tù tổng ăn không đủ no, cho nên bây giờ ăn đồ ăn cũng không giống lấy trước như vậy lịch sự. Thật ra đây là cùng cậu cả tại bộ đội đợi một cái tiết tháng, khẩu vị bị cậu cả cho chống lên đến rồi. Tại loại địa phương kia, mỗi ngày cùng một đoàn tiêu hao đại lượng thể lực binh sĩ cùng nhau ăn cơm, xem bọn hắn nuốt ngấu nghiến thực sẽ cảm thấy đồ ăn đều biến càng hương. Ăn mì xong, hai người trở về Hà Thụ gian phòng. Đóng cửa lại, nhau nhau không đến Hà Thụ ông ngoại cùng mợ lúc này mới bắt đầu nói chuyện. "Trần ơi, tiểu đồng ca, Lưu Ái Nhi bọn họ có tốt không?" Tốt, đều nhớ thương ngươi lây." Triệu Kỳ thủy ý cười đầy mặt, "Ngươi bây giờ không sao, có thể trở về trường học." "Ân, ta chuẩn bị mấy ngày nay trở về trường học, lại đến một hai tháng, lại muốn nghỉ, đến lúc đó ta trở về đan hà cùng ngài cùng một chỗ ăn Tết." Triệu Kỳ thủy rất là cảm thán, lại sắp hết năm a. Hắn lôi kéo Hà Thụ ngồi ở, hiếm có không đủ tựa như sờ sờ Hà Thụ đầu, "Cha nuôi không nên đi xen vào việc của người khác, làm hại người gây phiền toái." "Cha nuôi, đừng nói loại lời này, là ta trước kia làm sự tỉnh quá trẻ con, việc này làm sao cũng không thể đoán ngài." "Tốt, cha nuôi không nói, đúng rồi, ngươi trở lại rồi gặp qua tiểu hạ sao?" Hà Thụ lắc đầu, còn không có. Ngày mai nhanh lên cho tiểu hạ gọi điện thoại. Tiểu nha đầu kia là thật tốt, ngươi không lúc trở về, nàng mỗi lần nghỉ định kỳ trở về đều đi mộ viên nhìn ngươi mụ mụ. Cha nuôi lời nói để cho Hà Thụ có chút ngoài ý muốn, hạ miêu nàng đi mộ viên. Hà Thụ a, tiểu hạ là cô gái tốt, ngươi có thể nhất định phải đối với người ta tốt. Nói đến đây, Triệu Kỳ Thủy vỗ đầu một cái, ai, ta vẫn là tới quá gấp, quên đem nàng mua cho ngươi đồ vật mang đến. Triệu Kỳ Thủy cùng Hà Thụ nói rất nhiều hạ miêu sự tình, nguyên lai like cái nha đầu kia không riêng gì chờ hắn, còn giúp hắn làm thật là lán chuyện. Hà Thụ cực kỳ cảm động. Trong lòng không nói ra được cảm thụ. Tại hắn cùng Hạ Miêu tình cảm lưu luyến bên trong, Hạ Miêu cho tới bây giờ cũng là chủ động người kia. Ngay cả lúc 3 ngày thời gian, hắn nguyên bản rất dễ dàng liền có thể về trước Hạ Miêu tin tức, lại không biết mình đang sợ cái gì, xoắn suất cái gì. Hạ Miêu vẫn luôn so với hắn dũng cảm, hơn nữa một mực tại bỏ ra, coi như hắn đã từng ngồi tù, Hạ Miêu cũng không có nửa phần ghét bỏ qua hắn. Hà Thụ có đôi khi sẽ nhớ, bản thân có tài đức gì a? Gặp được đối với mình dạng này tốt nữ hải. Chăn uôi, ta đã biết, ngày mai ta liền cho Hạ Miêu gọi điện thoại. Dạng này mới đúng, Nam Hải Tử muốn chủ động một chút. Hai người kia ở giữa tình cảm a, không thể luôn luôn một phương đang phát sáng phát nhiệt, thời gian dài, ai cũng biết mệt mỏi, ngươi cũng phải cho người ta một cái cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn cái từ này, vẫn là Triệu Kỳ thủy gần nhất mới nghe người ta nói qua. Hắn suy nghĩ một chút bạn thân đoạn kia hôn nhân, thật đúng là không oán lao bà hắn chạy, liền là bởi vì chính mình chỉ vì tìm con cái gì đều mặc kệ. Không có nghĩ qua lão bà hắn cũng là mẹ đứa bé, cũng giống vậy thống khổ tuyệt vọng, nhưng nữ nhân luôn luôn so nam nhân yếu đuớt hơn một chút. Bản thân không có chiếu cố được nàng cảm thụ, này mới khiến nàng không tiếp tục kiên trì được. Đêm nay, hai cha con trò chuyện thật lâu chủ yếu cũng là triệu kỳ thủy lại nói cũng không có việc lớn hơn gì nhưng hà thụ nghe được say sương ngon lành nam trạm sự tình hà thụ không thể cùng triệu kỳ thủy trò chuyện quá nhiều chỉ là đem trần hà câu chuyện dùng một loại phương thức khác nói ra chan đuôi nếu như có một người không thể gặp có người chịu khổ gặp cảnh cuối cùng đi xa xôi vùng núi hiến ái tâm bỏ ra rất nhiều nhưng những cái kia người cuối cùng chẳng những không cảm kích còn đã làm nhiều lần tổn thương việc hắn chan đuôi ngươi cảm thấy người này cuối cùng sẽ như thế nào triệu kỳ thủy cẩn thận nghĩ nghĩ ta cảm thấy người kia có thể sẽ không lại đi hiến ái tâm rồi à vậy hắn biết trả thù sao triệu kỳ thủy lắc đầu Hắn là sẽ không à? Đồng dạng có thể hiến ái tâm người đều là vô tư, thất vọng rồi rời đi chính là. Hà Thụ nghe xong cha nuôi lời nói, không có tiếp tục vấn đề này. Có lẽ vấn đề này hỏi người khác vốn liền cực kỳ ngu xuẩn, không có tự mình trải qua người, cuối cùng sẽ khách quan nhìn vấn đề. Hà Thụ cảm thấy hắn cực kỳ lý giải Trần Hà, chỉ là muốn nghe nghe người khác nhau ý kiến, muốn biết giống Trần Hà người như vậy có phải hay không rất ít. Hai người nằm dài trên giường, một dạng tư thế gối lên bản thân cánh tay, nhỏ giọng nói chuyện. Mấy ngày này, Triệu Kỳ Thủy cũng không phải là một mực bình thản trải qua thời gian. Hắn lại đi 2 lần nơi khác tìm Triệu Nham, về sau Đan Hà thành phố có cái người tình nguyện cơ cấu liên lạc với hắn, dẫn hắn đi đồn công an làm một cái GNA thu thập. Người ta nói cái này làm bên trên về sau liền có thể tại đồn công an trên mạng tra được, về sau nếu như Triệu Nham muốn tìm nhà, cũng đi làm thu thập lời nói, lập tức tìm được ta. Triệu Kỳ Thủy cùng Hà Thụ nói chuyện này thời điểm thật vui vẻ, hiện tại khoa học kỹ thuật thực sự là phát đạt ta, nếu là có một ngày tất cả mọi người tin tức đều thu thập được, vậy tại sao còn có thể lại có ném hải tử chuyện phát sinh đâu? A tin tức thu thập cái này thật là cái biện pháp. bất quá Hà Thụ biết bây giờ còn không có có toàn bộ xã hội phổ cập. giờ Nga kiểm tra kỹ thuật chủ yếu vẫn là dùng cho trinh sát phá án cùng tòa án lấy chứng bên trên. trước mắt chỉ có phạm qua tội tội phạm mới có thể được thu thập tin tức ghi lại ở cục công an tin tức trong kho. bất quá đây cũng là một cái tốt bắt đầu không phải sao? chí ít cha nuôi lại nhiều hơn một phần hy vọng. chương 233 nhớ ngươi muốn gặp ngươi cũng không biết Hàn Huyên tới mấy giờ mới ngủ, Hà Thụ đồng hồ sinh học cũng mất hiệu lực. bình thường hắn mặc kệ ngủ rất trễ, năm giờ sáng nửa nhất định sẽ tự nhiên tỉnh. có lẽ là bởi vì cùng cha nuôi cùng một chỗ. Hà Thụ ngủ rất say, cực kỳ an ổn, khả năng này chính là Triệu Kỳ Thủy nói cảm giác an toàn. Cha nuôi Triệu Kỳ Thủy đối với Hà Thụ mà nói, xem như hắn tín nhiệm nhất người. Triệu Kỳ Thủy tỉnh ngủ về sau, lặng lẽ ra gian phòng. Hà Thụ mợ cũng sớm liền dậy, đang tại làm điểm tâm, Tề lão gia tử cũng bắt đầu ở trên ghế salon ngồi xem báo chí. Lão gia tử, ngài dậy thật sớm a. Triệu Kỳ Thủy xuống lầu, mặt nở nụ cười cùng Tề lão gia tử lên tiếng chào. Tiểu Triệu đến rồi. Ha ha, tới ngồi. Tề lão gia tử buông xuống báo chí nói ra, tối hôm qua nghe nói ngươi muốn tới, đáng tiếc ta lớn tuổi, thực sự nhịn không được đêm Tiểu Triệu, chiêu đãi không chu đáo à? Triệu Kỳ Thủy vội vàng khoắt tay, lão gia tử ngài có thể đừng nói như vậy, là ta cái gì? Ha ha, đừng khách khí như vậy, chúng ta cũng là người một nhà, cũng là tiểu thụ thân nhân. Lão gia tử nói như vậy, Triệu Kỳ Thủy trong lòng rất là cảm động, nhưng hắn vẫn như cũ có chút câu thúc. Bởi vì hắn biết, đây là xem ở Hà thụ trên mặt mũi, để lão gia tử cất nhắc hắn đâu. Bằng không hắn một cái địa phương nhỏ sửa xe, đừng nói cùng người ta làm thân thích, chính là cái này bên ngoài cửa chính đều vào không được. Trúc Ngọc cho Triệu Kỳ Thủy mang sang một chén nước ấm, Hà thụ còn không có tỉnh đâu. Có đói bụng không? Nếu không chúng ta ăn trước, chưa cho hắn điểm là được rồi. Triệu Kỳ Thủy ngược lại là muốn chờ Hà Thụ, nhưng hắn cảm thấy để cho lão gia tử cùng trúc ngọc cũng chờ liền không quá phù hợp. Ta đều được, lão gia tử, ngài cũng đừng chờ, hắn rốt cuộc là cái tiểu bối. Triệu Kỳ Thủy vừa nói như vậy, tếu lão gia tử cũng liền thuận thế đứng lên, còn lôi kéo Triệu Kỳ Thủy cùng một chỗ. Vậy chúng ta trước hết ăn, để cho Hải tử ngủ thêm một hồi. Hà Thụ cái này một giấc, vậy mà ngủ thẳng tới 8 giờ sáng. Cha nuôi cũng tốt, mẹ cũng tốt, cũng thật không có một người tới gọi hắn dậy giường. Đem màn cửa kéo ra, chói mắt ánh nắng tuôn ra chiếu vào, Hà Thụ hé mắt, lại là tốt đẹp một ngày lúc này, hắn điện thoại di động tích tích mấy tiếng, đến rồi tin tức. Hà Thụ đi qua nhìn lên, là Hà Miêu, cho hắn phát mấy tấm tự chụp. Sướng văn, thời tiết lạnh, ta đã mặc vào áo lông. Ngươi đây. Hà Thụ nhìn xem trong tấm ảnh Hà Miêu, nàng còn theo trước một dạng xinh đẹp, đơn giản đâm một cái bím tóc đuôi ngựa, trên đầu mang theo một cái màu nâu tiểu hùng cái tóc. Tấm hình này hẳn là người khác giúp nàng đập, đem nàng toàn thân đều đập tiến vào. Thân trên là một kiện màu trắng rộng dài áo lông, đóng đến đùi, trên đùi ăn mặc quần jean bó sát người phối thêm cao giúp màu trắng dày thể thao, lộ ra nàng chân tinh tế, thẳng tóc còn cực kỳ đáng yêu so cái cái kéo tay bối cảnh là ở các nàng thư viện nhà trường phía trước Hà Thụ thấy vậy lộ ra nụ cười nghĩ nghĩ đi rửa mặt cũng đổi một kiện mợ cho hắn đan màu sáng màu áo lông sau đó ân mở điện thoại tự chụp hướng về phía màn ảnh cũng so cái cái kéo tay ảnh chụp mới vừa gửi tới Hạ Miêu điện thoại liền đánh tới Hà Thụ cảm giác trái tim tim đập bí bị bịch giống như là bọn họ lần thứ nhất giặt tay lần thứ nhất hôn lúc như thế Hạ Miêu ta trở về đầu bên kia điện thoại thật lâu không có động tĩnh Hà Thụ cho rằng đứt mạng đem điện thoại di động cầm tới trước mắt gặp vẫn là trò chuyện bên trong hắn lại áp vào bên hai nghe thấy được Hạ Miêu tiểu tiểu tiếng khóc lóc, Hà Thụ một mực xoắn xuýt như thế nào nói cho Hạ Miêu bản thân trở lại rồi, nhưng khi hắn thật nghe được Hạ Miêu âm thanh về sau, cái loại cảm giác này liền biến mất. Ngươi trở lại rồi. Hạ Miêu mang theo trọng trọng giọng mũi, âm thanh tiểu tiểu, ta có phải là đang nằm mơ hay không à? Cha nuôi nói ngươi muốn hai năm đây, hiện tại mới chín tháng ngươi trở về, không phải sao nằm mơ? Ta xuất ngủ. chính là về sau đều không cần lại đi ngồi tù. Ân, Hạ Miêu, ta muốn gặp ngươi. Hà Thụ nắm lấy điện thoại, đem tâm lý ý nghĩ thốt ra. Hạ Miêu gần như là cùng triệu kỳ thủy một dạng phản ứng, ngươi ở đâu? tại ông ngoại nhà sao? cái kia ta đi tìm ngươi có được hay không? ta đi tìm ngươi, ta nghĩ đơn độc cùng ngươi nói một chút. tốt, cái kia ta. ta ở cửa trường học chờ ngươi. cúp điện thoại, Hà Thụ nhịn xuống tâm trạng kích động, ra ngoài phòng, phát hiện Cha nuôi cùng ông ngoại chính trong phòng khách đánh cờ. mợ không có ở nhà, hẳn là đi ra cửa mua thức ăn. ông ngoại, cha nuôi. ông ngoại nhìn xem Hà Thụ, ngủ ngon. ngươi mợ cho ngươi lưu điểm tâm tại phòng bếp. Triệu Kỳ Thụ cũng hướng Hà Thụ cười cười, nói bụng không. tiểu tử ngươi thật là có thể ngủ. Hà Thụ sát khô ba cùng ông ngoại chơi đến rất tốt, có chút nhăn nhó nói ra, ông ngoại. Cha nuôi, ta nghĩ đi ra ngoài một chuyện." Ông ngoại kỳ quái hỏi hắn muốn đi đâu. Triệu Kỳ Thủy đều tới làm sao còn phải đi ra ngoài đâu? Triệu Kỳ Thủy kịp phản ứng, có phải hay không đi tìm Hà Miêu? Ân. Hà thụ nghĩ đến lập tức liền gặp Hà Miêu, thính hay lại hơi phím hồng. Cứ việc người trong nhà đều rất ủng hộ hắn cùng Hà Miêu, nhưng loại này cùng phụ huynh xin phép nghỉ ra ngoài hẹn hò cảm giác vẫn là có chút không được tự nhiên. "Ha ha, mau đi đi, ta liền nói ngươi trở lại rồi sao có thể không cùng tiểu hạ nói sao." Ông ngoại nghe xong hắn lớn cháu ngoại phải đi gặp bạn gái, cũng cười, buổi trưa linh trở lại dùng cơm, ta cho ngươi biết mộng một tiếng để cho nàng làm nhiều gọi món ăn. Hà Thụ vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến hắn sau khi trở về, đây là khó được Đoàn Tụ liền cật đầu đáp ứng. Điểm Tâm cũng không có ăn, Hà Thụ không để cho Tiểu Đinh Đại Ca đưa hắn, bản thân đi đi tàu điện ngầm đi thẳng đến Đại đô Học viện cái kia một trạm. Mới ra tàu điện ngầm cửa, lên bậc thang đã nhìn thấy Hạ Miêu chạy tới. Đại đô Học viện trạm này người ngày bình thường lưu lượng khách rất nhiều, nhưng Hà Thụ cùng Hạ Miêu vẫn là lần đầu tiên liền từ trong đám người tìm được đối phương. bọn họ hướng lẫn nhau chạy tới, chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, mặc cho trạm xe lửa cửa lui tới, vội vàng đám người từ bên người đi qua. Thời gian qua đi nhiều tháng hai người tình cảm chẳng những không có trở thành nạn, ngược lại tốt hơn. gọi điện thoại thời điểm, Hà Thụ cho rằng cùng Hạ Miêu gặp mặt, nàng cũng sẽ khóc, nhưng cũng không có. Hạ Miêu ôm thật chặt hắn, tham lam ngửi Hà Thụ trên người giống như ánh nắng một dạng mùi vị. thật tốt, hắn mùi vị không có đổi, hắn vẫn là lúc trước cái kia Hà Thụ. nàng buông lòng tay ra, Hà Thụ cũng thả nàng. hai người nhìn nhau đối phương, ngay tại Hà Thụ muốn nói điểm lúc nào. Hạ Miêu hai tay nâng lên Hà Thụ mặt, mũi chân một điểm liền hôn lên. Hạ Miêu nhiệt tình để cho Hà Thụ có chút chống đỡ không được, hắn vốn cũng không phải là như vậy có thể thoải mái người lúc này ở trước công chúng phía dưới hôn môi lập tức cổ trở lên đỏ phảng phất muốn bạo tạc nhưng dạng này nhịp tim kịch liệt đầu não cảm giác hôn mê để cho hạ thụ mê luyến tại nam trạm hai giám thời điểm hắn có bao nhiêu lần ban đêm đều nằm mơ được dạng này chẳng cảnh hắn không bỏ được đẩy ra cũng không thể từ chối thế là đưa tay ôm hạ miêu eo, nơi đây vô ngân giống như nhắm mắt lại có người từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua lúc lộ ra kinh ngạc biểu lộ có người ở một bên vụng trộm cười vụng trộm nhìn còn có người lấy điện thoại di động ra vụng trộm chụp mấy bức ảnh phát đến nhóm bên trong cũng xứng văn người tuổi trẻ bây giờ thật là mở ra à Trên đường cái liền hôn môi. Chương 234, nói chuyện là môn học vấn. Trên đường khắp nơi đều là người, Hạ Miêu lôi kéo Hà Thụ vào một quán cà phê, tìm một nơi hẻo lánh ghế dài nói xong thì thầm. Hạ Miêu hỏi rất nhiều vấn đề, cũng là quan tâm Hà Thụ có hay không chịu khổ. Nàng gặp Hà Thụ mặc dù đen một chút, gầy một chút, nhưng tinh thần xem ra cũng không tệ lắm. Hỏi tới hỏi lui, duy chỉ có không hỏi Hà Thụ hắn đã từng ngồi tụ sự tình có ảnh hưởng hay không hắn về sau tiền đồ. Hà Thụ đương nhiên chỉ có thể chọn tốt nói, chỉ nói ở bên trong tựa như đi làm một dạng, cuối tuần còn có thể đến thư viện đi mượn sách nhịn đồ ăn mặc dù không có thịnh soạn như vậy, nhưng mà có thể ăn no bụng, duy nhất không tốt chính là không có tự do. Vậy ngươi còn có thể trở về trường học đến trường sao? Hà Thụ gật đầu, có thể, trường học không có khai trừ ta, làm cho ta tạm nghỉ học. Thật ra chuyện này, hắn vẫn là dính nhà ông ngoại ánh sáng, không có lưu lại án cũ cùng bất luận cái gì ghi chép, trường học liền lại càng không có, chỉ là lấy phát bệnh lý do tạm nghỉ học. Cái kia, người sau khi trở về, là muốn đọc lại đại học năm nhất sao? Hạ Miêu đã đại học năm 2, nàng nhưng lại không thèm để ý so Hà Thu sớm một chút tốt nghiệp, chỉ là quan tâm hắn ăn bài. Ta không có ý định đọc lại đại học năm nhất, chương trình học phương diện ta cũng có tại tự học, cũng có thể theo kịp. Vậy là tốt rồi. Hạ Miêu nhìn chằm chằm Hà thụ nhìn, làm sao đều nhìn không đủ, cho dù tóc hắn cạo ngắn ngủi, vẫn là rất xinh đẹp, hơn nữa còn so trước đó lộ ra càng dương cương. Vừa chưa ông ngoại gọi chúng ta trở về ăn cơm, ngươi thuận tiện sao? Hạ Miêu thẹn thùng gật đầu, ta đương nhiên thuận tiện a, chỉ là hơi không tốt làm ý tứ. Không có việc gì, cha nuôi cũng tới, tối hôm qua ta nói cho cha nuôi ta trở về, hắn trực tiếp liền bay tới. Cha nuôi đến rồi nha. Ta nghĩ định kỳ lúc về nhà thời gian còn gặp được đâu. Hạ Miêu đều không có chú ý tới mình cũng đi theo Hà Thụ hô ông ngoại, cha nuôi. Hà Thụ kéo qua Hạ Miêu tay, nhớ lại cha nuôi lời nói, rất là nghiêm túc cùng Hạ Miêu nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn ta cái gì a? Ta giúp cái gì đều không giúp đỡ. bị Hà Thụ dạng này nghiêm túc nhìn xem, Hạ Miêu đã cảm thấy hắn ánh mắt thật sâu tỉnh, thẹn thùng nhanh lên túi đầu, hoàn toàn mất hết bản thân vừa rồi tại trên đường cái cưỡng hôn người ta rút khí. Cảm ơn ngươi đi xem mẹ ta. Cái này, đây không phải ta phải làm sao? Hạ Miêu túi lầu xuống, nhìn thấy Hà Thụ trên cổ tay còn mang theo nàng đưa đồng hồ, trong lòng càng thêm ngọt ngào. Hà Thụ, về sau vẫn giống như trước, đúng không? Ân. Hà Thụ nắm hạ miêu tay, trọng trọng gật đầu. Hắn sinh hoạt, lại đem trở lại quỹ đạo. Trước đó tất cả bất quá là hắn trong quá trình trưởng thành nhất đoạn đặc thù kinh lịch. Những kinh nghiệm này để cho hắn trưởng thành, khiến hắn nhân sinh càng thêm phong phú, cũng sẽ để cho hắn càng thêm kiên cường. Hai người trở lại đại viện thời điểm, vừa lúc là cơm trưa thời gian. Hà Thụ lôi kéo hạ miêu về nhà, hạ miêu trong tay mang theo cho ông ngoại lễ vật. Mặc dù không phải cái gì đáng tiền đồ vật, nhưng trong nhà có lao nhân, bất kể là bên trên nhà ai, đây đều là cái tất yếu cấp bậc lễ nghĩa. Ông ngoại hôm nay trong nhà bồi triệu kỳ thủy, ở đâu đều không đi. Hai người lịch duyệt khác biệt kém bối phận, nhưng lại trò chuyện rất hợp duyên, nhất là triệu nham sự tình, đi qua tề lão gia tử một phen quyền, triệu kỳ thủy cũng đã thấy ra rất nhiều. Hơn nữa tề lão gia tử còn đáp ứng triệu kỳ thủy, sẽ đốc toàn lực giúp hắn tìm con, cái này khiến triệu kỳ thủy cảm thấy hà thụ thực sự là hắn phúc tinh, có tề gia trợ giúp, làm sao cũng so một mình hắn tìm tới cơ hội lớn. Hà thụ đi về cùng hạ miêu lúc, mợ đã đốt dòng dã một bàn lớn đồ ăn, hạ miêu hỗ trợ hướng trên bàn bưng, mợ cũng không xem nàng như người ngoài, liền để nàng giúp đỡ động thủ xối cơm cái gì, cái này khiến hạ miêu cũng cảm giác tự tại rất nhiều. Trên bàn cơm mợ cùng hạ miêu ngồi chung thỉnh thoảng còn nhỏ giọng thảo luận vài câu. ăn cơm xong, Hạ Miêu buổi chiều còn muốn trở về đi học, thế là Hà Thụ quyết định đưa nàng trở về, thuận tiện đi trường học làm đi học trở lại thủ tục. Hà Thụ làm cái này không phiền phức, trường học bên kia báo cáo cùng phê duyệt, thế ra đã đả hảo chiêu hô. gặp Hạ Miêu muốn đi, mợ còn lôi kéo Hạ Miêu đi một chuyến phòng ngủ trên lầu, cửa đã đóng lại hai người cũng không biết ở bên trong làm gì, nửa ngày cũng không xuống tới. ông ngoại lại lấy ra bàn cờ tới cùng cha nuôi đánh cờ, cha nuôi cười nói, hôm nay cùng lao ra tử dưỡi như vậy một hồi ta đây tải đánh cờ gặp trường a. nghe được triệu kỳ thủy nói như vậy, ông ngoại cười đến cực kỳ thoải mái. Ta tại đại viện là có tiếng cờ dở cái soạn, hôm nay thế nhưng mà để cho ta qua mấy cái thưởng thắng tướng quân nghiện, ha ha ha ha. Tiểu triệu ngươi có phải hay không đang cố ý để cho ta cái lão nhân này a? Hà thụ càng không hiểu cờ tướng, nghe vậy chỉ là đang một bên đi theo cười. Bất quá cha nuôi cùng ông ngoại đối thoại, để cho Hà thụ cảm thấy thật ra biết nói chuyện cũng là một môn học vấn. Cha nuôi triệu kỳ thủy ngày bình thường sống được rất qua loa một người, lại có thể để cho ông ngoại như vậy thoải mái cười to. Nhìn một hồi cờ, Hà thụ cũng không nhìn ra cha nuôi là thật trình độ không được hay là cố ý đổ nước. Mỗi lần ông ngoại ăn hết hắn quân cờ, hắn một bộ không nhịn được muốn đi lại bộ dáng. Hạ Miêu cuối cùng từ mỡ trong phòng đi ra, trên người nhiều hơn một cái màu hồng nhạt ba lô nhỏ. "Hạ Thu, mẹ đưa ta." Hạ Miêu không có ý từ mớn, nhưng không chịu nổi Hạ Thu mọ thực sự quá nhiệt tình. Cái này màu sắc A liền thích hợp Miêu Miêu lớn tuổi như vậy đeo, mỡ đeo ra ngoài còn không khiến người chê cười. Trúc Ngọc cười đi xuống, đi tới Hạ Miêu bên người, chó cùng mỡ khách khí, "Tuế này a là ta nhà mẹ để em dâu xuất ngoại trở về mang cho ta, nói là nhãn hiệu gì ta cũng không hiểu." Dạng này thức ta là chọn chúng, chính là cái này màu sắc cũng quá non, ta một lần cũng không có ý tốt đeo ra ngoài. Trong nhà lại không tiểu cô nương, vừa vặn ngươi đã đến, cầm đi dùng Chính khỏi thả cái kia đều rơi bụi, qua mấy năm, tiểu dáng không thịnh hành vậy nhiều đáng tiếc a. Ông ngoại cũng đi theo liếc mắt nhìn, Hoa ái cười nói, "Ân, cái này màu sắc là thích hợp tiểu nha đầu, Hạ Miêu à, tiểu thụ mợ cho ngươi, ngươi liền cầm lấy." Hạ Miêu bị mợ cùng ông ngoại khen mặt hồng hồng, nhỏ giọng nói câu, "Cảm ơn mợ." Từ trong nhà rời đi, Hạ Miêu lôi kéo Hà thụ tay đi chậm chậm, chạy ra đại viện mới không có ý tứ nhìn Hà thụ. "Hà thụ, ta có phải hay không không nên muốn a? Nếu không ngươi đợi chút nữa lúc trở về, lại mang về a." Hạ Miêu tổng cảm thấy thu Hà thụ mượn quý giá như vậy lễ vật không tốt, cái này bao thẻ bài nàng biết, nghe nói rẻ nhất cũng phải hơn mấy ngàn, quý muốn mấy chục vào đây, là nghiêm chỉnh xa xỉ phẩm. Cái này bọc nhỏ nhìn xem không lớn, Hạ Miêu cảm thấy liền xem như bảy, tám ngàn đối với nàng mà nói cũng quá quý trọng chút. Nhưng mới rồi trong phòng, nàng thật sự là từ chối không được Hà thụ mượn nhiệt tình. Mượn cho ngươi, ngươi cứ cầm đi, trả lại trở về càng không tốt. Hà thụ không biết cái gì xa xỉ phẩm thẻ bài, hắn đã cảm thấy cái này bọc nhỏ rất tinh xảo, Hạ Miêu có nhìn rất đẹp. Hơn nữa ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, thật xinh đẹp sao? Hạ Miêu cũng biết xinh đẹp, nàng cũng đặc biệt ưa thích cái này túi xách nhỏ, bất quá vẫn là muốn nghe nhiều Hà Thụ nói nàng xinh đẹp. Hà Thụ cười gật đầu, thật xinh đẹp, là túi đẹp vẫn là ta đẹp. Chương 235, bạn cùng phòng mới. Đem Hạ Miêu đưa về trường học, đã đến nàng muốn đi thời gian lên lớp. Hạ Miêu còn không nỡ đi, nàng thật sợ hãi hôm nay tất cả chính là một giấc mộng. Nhưng nghĩ tới Hà Thụ chẳng mấy chốc sẽ chuyển về trường học, về sau còn có thể thường gặp mặt, tâm trạng lại du nhanh hơn rất nhiều. Chờ Hạ Miêu chạy vào đi, Hà Thụ mới quay người rời đi đại đô học viện, xuyên qua đường cái, một lần nữa trở lại hoa thanh trước cửa trường rời đi mấy tháng trường học cũng không có để cho Hà Thụ sinh ra cái gì cảnh còn người mất cảm khái. Nơi này không thay đổi gì dạng, có lẽ đại gia buổi chiều đều có khóa, ở trong sân trường đi dạo cũng không có nhiều người, cho dù là có cũng là đi vội vã. Hắn trực tiếp đi trước phòng làm việc của hiệu trưởng, làm đi học trở lại thủ tục, cuối tuần liền có thể trở về đi học. Lam Thoải đáng về sau, Hà Thụ đi một chuyến ký túc xá, gõ cửa một cái bên trong không có người, hắn cũng không chìa khóa, chỉ có thể rời đi trước. Chăn nuôi đang ở nhà bên trong, không biết ngày nào liền phải trở về, Hà Thụ muốn thừa dịp còn không đến trường, nhiều buổi buổi chăn nuôi. Kết quả chờ hắn đến nhà chỉ có mẹ ở nhà một mình. Mẹ Lơ nói cha nuôi để cho lão già tử mang đi ra ngoài, Hà Thụ liền cùng mẹ nói đi học trở lại sự tình. "Vậy ngươi hay là chuẩn bị trở về ở ký túc xá?" Gặp Hà Thụ gật đầu, Trúc Ngọc hơi không yên lòng, gọi ta nói liền trong nhà đến. "Gọi Tiểu Đình đưa ngươi." "Đúng rồi, ngươi không phải sao có bằng lái xe sao? Dứt khoát mẹ mua cho ngươi chiếc xe a." "Mua xe?" Hà Thụ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định hiện tại không mua. "Mơ họ gờ họ, ta đi học cũng sẽ không thường xuyên dùng xe, bây giờ tàu điện ngầm cũng tương đối dễ dàng, không bằng chờ ta tốt nghiệp về sau tham gia công tác, có lúc cần lại mua. Mua chiếc xe không tiện nghi. Hà Thụ cũng sẽ không để mợ cho hắn bỏ tiền. Nghe Hà Thụ nói như vậy, Trúc Ngọc cũng chỉ có thể coi như thôi. "Buổi tối chúng ta nấu điểm cái nổi tới ăn đi. Ta làm điểm cá bún, tôm bún, chúng ta trộn bánh thịt." "Tốt, mợ ta giúp ngươi a." "Không cần không cần, ngươi nên đi học tập vẫn là chơi liền đi đi, việc trong bếp ở đâu dùng ngươi hỗ trợ." Trúc Ngọc đem Hà Thụ đẩy lên lầu, lại nhịn không được hỏi Hạ Miêu lần sau lúc nào tới. "Tiểu Thụ à, Hạ Miêu tiểu cô nương kia thật tốt, dáng dấp lại đẹp mắt, tính cách cũng tốt, thoải mái, mợ ưa thích." Hà Thụ cười nói, "Nàng cũng ưa thích lại đâu?" "Thật à? Vậy lần sau ngươi trường nào thì lại mang nàng đến?" để cho nàng không có việc gì sẽ tới đây một bên, mượn cho các ngươi làm đồ ăn ngon. Trúc Ngọc đi xuống lầu, đi tới phòng khách nhỏ cửa ra vào, dừng bước. Nàng không dám vào đi, đứng ở kia nhìn về phía bên trong một hàng kia sắp xếp ảnh chụp, con trai của nàng Tề Quảng Hành phảng phất cũng ở đây trong tấm ảnh hướng nàng mỉm cười. Trúc Ngọc đột nhiên trong lòng rất khó chịu, nàng quảng hành một lần yêu đương đều không có nói qua. Cũng may, còn có tiểu thụ, còn có thể để cho nàng trải nghiệm một chút làm bà bà cảm giác. Triệu Kỳ thủy tại Tề gia ở 2 ngày liền nói muốn đi, Hà Thụ lập tức sẽ trở lại trường, mọi thứ đều về tới lúc trước, hắn không có cái gì không yên tâm. Hà Thụ mang theo ông ngoại cùng vợ cho Cha nuôi chuẩn bị đại đô đặc sản, đem Cha nuôi đưa đi sân bay. Một mực chờ đến Cha nuôi ngồi máy bay cất cánh, hắn mới rời khỏi. Thứ hai, Hà Thụ quay về trường học, vợ nhất định phải hỗ trợ mang theo Hà Thụ hành lý cùng thay đi giặt quần áo, cùng hắn đi tới trường học. Ký túc xá có chút rất nhỏ biến động, cũng may hắn trước kia cùng Phùng Hạo Tường cái kia phòng ngủ, còn có rảnh dỗi giường ngủ, cho nên Hà Thụ lại có thể cùng Hạo Tường làm bạn cùng phòng. Lần này trở về, hắn còn không có nói cho Phùng Hạo Tường, muốn gặp mặt cho hắn niềm vui bất ngờ. Tại Hà Thụ đi qua trong tiếp sống học sinh, Phùng Hạo Tường hẳn là hắn cái thứ nhất hảo bằng hữu mang đồ vật rất nhiều, bọn nghi thực sự quá chú đáo, thượng vàng hạ cám tính cả hành lý cùng quần áo trang mấy cái bao lớn, còn tốt có tài xế tiểu đỉnh đi theo giúp đỡ cẩm mới một chuyên đều chuyển đi lên. đi tới cửa phòng ngủ, hà thụ lấy chìa khóa ra mở cửa, trong phòng hai cái đang tại ăn điểm tâm người đồng thời quay đầu. thu ca, phùng hạo tường chọn vẹn lăng mấy giây, trong miệng cắn màn thầu đều phun ra ngoài. thu ca, ha ha ha, ngươi trở lại rồi a, phùng hạo tường mừng dỡ gần như nhảy dựng lên, chạy như bay đến cửa ra vào tiếp hà thụ trong tay bao lớn, ngươi trở lại rồi thế nào không cùng ta nói a, hà thụ cũng gần ra, tỉ mỉ nhìn phùng hạo tường liếc mắt thật là hắn, thế nhưng mà làm sao lại đông bắc khẩu âm. Lúc này hắn chú ý tới một cái khác đồng học, không phải sao đặng hoành viễn, mà là một người xa lạ. Mợ cùng tiểu đinh còn tại sau lưng, hà thụ vội vàng tránh ra địa phương để bọn hắn bảo. Hạo tường, đây là ta mợ, đây là đinh đại ca. Phùng Hạo tường lại vội vàng giúp Trúc Ngọc tiếp đồ vật, trong miệng vui sướng hỏi mợ tốt, đinh ca tốt, cái kia lạ lắm bạn cùng phòng thấy thế, cũng để đuối xuống tới trợ giúp. Hắn cái này vừa đứng lên, khá lắm, không sai biệt lắm tầm một em mợ rồi a. So trước đó bọn họ phòng ngủ lão đại đặng hoành viễn còn khỏe mạnh, Trúc Ngọc gặp hà thụ bạn cùng phòng như vậy hiếu hảo như tình cũng là thật vui vẻ, giúp đỡ Hà Thụ đem giường chiếu tốt, quần áo cái gì phóng tới trong ngăn tủ, lại dặn dò hắn nhớ kỹ đúng hạn ăn những cái kia viên vitamin. Sau đó đem cho Hà Thụ mang một túi đồ ăn vật đều lấy ra cho hắn đám bạn cùng phòng phân. cái kia lạ lâm Tiểu Tử há mồm một giọng nói, cảm ơn Ngao đại gia. Hà Thụ lúc này có thể tính biết Phùng Hạo Tường là thế nào biên thành Đông Bắc khẩu âm. Trúc Ngọc không có chờ lâu, để cho Hà Thụ cuối tuần về nhà liền cùng Tiểu Định đi thôi. Hà Thụ lúc này mới có thời gian nói chuyện với Phùng Hạo Tường. Thu Ca, ta giúp ngươi giới thiệu một chút ta. hắn gọi, Phùng Hạo Tường nói còn chưa dứt lời liền bị to con đồng học cho lay đến một bên, ngươi tránh ra, ta dùng ngươi giới thiệu nào. Nói xong, đối phương rối ra quả hương bổ giống như thâm hậu bàn tay to, đồng học ngươi tốt ta, ta gọi vương thuận nhi, ngươi liền cứ gọi ta thuận tử. Lui về phía sau chúng ta chính là một cái phòng ngủ chiến hữu ngao, có chuyện nói chuyện, dễ dùng. Hà thụ ổn tinh thần, cái này vương thuận một thân giang hồ khí, ngươi tốt, ta gọi hà thụ, rất hân hạnh được biết ngươi. Phùng Hạo tường phiết một cái xem thường cho vương thuận, chỉ ngươi cùng lao nhân nhi một dạng, rõ ràng thụ ca tới trước ca. Cái gì đến trước đến sau, ở nhà này nắm tay người nào lớn ai chính là cái này. Vương thuận so cái ngon cái sau đó lại trừng phùng hạo tường liếc mắt, ngươi cho rằng làm phòng ngủ đại ca là dễ dàng như vậy sao? cái kia đến có thể khiêng sự tỉnh, chỉ ngươi hai cái này thân thể nhỏ bé nhì, lui về phía sau có chuyện còn không phải hô ca giúp các ngươi bên trên nhà. vương thuận cùng phùng hạo tường đấu bắt đầu miệng, hà thụ nghe vương thuận nói cái này vài câu liền biết người này không khó ở chung. ngồi xuống về sau trò chuyện trong chốc lát, mới biết được vương thuận là đổi chuyên ngành tới, lúc trước hắn là học điện tử tin tức, mà đặng hoành viễn cũng bởi vì đổi chuyên ngành chuyển đến hệ khác, cho nên đội túc xá. hiện tại ký túc xá tăng thêm hà thụ vừa vặn lại là bốn người, còn có một người gọi là hạ thế hảo. Minh Châu người, tối hôm qua không trở về tròn nên Hà Thụ không nhìn thấy. Đã từng bốn cái bạn cùng phòng, một cái Lý Mục Bởi vì cùng Hà Thụ xào xáo bị nghỉ học, nghỉ không ra đặng hoành viễn cũng đi thôi. Cái tốt xá này, Hà Thụ quen thuộc nhất người cũng chỉ còn lại có Phùng Hạo Tường, cũng may, hắn liền là hướng về phía Phùng Hạo Tường tới. Hà Thụ nhi a. Vương Thuận Hâu người thời điểm, ưa thích tại tên người khác đằng sau thêm một đốn lưới cuối vẫn âm thành. Ăn không? Không ăn tới ăn chút, đến, bánh bao bánh nướng đều có, đừng khách khí nào, an hành tây không. Ta đây còn có nhà mình nuôi lớn tương đâu. Hà Thụ nhìn xem Vương Tuận đi qua cho hắn đổi mới đũa lộ ra vẻ tươi cười, xem ra vị này bạn cùng phòng mới người cũng rất không tệ. chương 236, trăm ba cái tên dở hơi. lúc đầu Hà Thụ đã tại trong nhà an điểm tâm rồi, nhưng Vương Thuận nhiệt tỉnh chào mời hắn, hắn cũng liền đi qua ăn theo một khối bánh. đổi lại vào ngục giam trước đó, Hà Thụ nhất định sẽ khách khí nói một câu an rồi cảm ơn, nhưng bây giờ là hắn có thể rất tự nhiên hòa tan bảo. cũng không phải là nói ngồi tù mới để cho hắn hiểu được làm sao cùng người nhanh chóng tạo mối quan hệ, mà là Hà Thụ kinh lịch những chuyện kia, để cho hắn cũng biến thành khéo đưa đẩy không ít. giữa người và người quan hệ chỉ cần hưu tâm duy trì, liền càng ngày sẽ càng lửa nóng. tương phản lại nhiều lần từ chối người khác ý tốt, quan hệ liền biết càng ngày càng lãnh đạm, về sau người ta cũng sẽ không lại chào hỏi ngươi. Lúc trước Hà Thụ, chính là cái dạng kia, cũng không phải nói hắn thật trướng mắt người khác, không yêu cùng người khác liên hệ. Nhưng hắn phản ứng sẽ cho người cảm thấy bị lạnh nhạt, trong lúc vô hình đem chính mình cùng người khác cô lập ra, trừ phi giống như là phùng hạo tường loại này trời sinh chủ động nhiệt tình người. Hà Thụ cùng hắn quen thuộc về sau liền sẽ biến tốt vô cùng, người bình thường là không có cái kia kiên nhẫn cùng hắn kết giao bằng hữu. Một trận đơn giản điểm tâm ăn xong, Hà Thụ cùng Vương Tuận cũng quen thuộc. Chủ yếu cái này Vương Tuận tính cách, cũng mười điểm nhiệt tình. Phòng ngủ có hắn cùng Phùng Hạo Tường, chắc hẳn ngày tháng sau đó sẽ phi thường náo nhiệt. Chính là không biết cái kia gọi là Hạ Thế Hào Đồng Học là cái dạng gì. Vừa nghĩ đến cái này, cửa phòng bị đẩy ra, một cái giữ lại nặng nề dài nghiêng tóc mái nam sinh đi đến. An Điểm Tâm cũng không đợi ta, người tới chính là Hạ Thế Hào, hắn sau khi nói xong liền thấy trong phòng thêm một người. Lại nhìn một cái trước đó chống không cái giường kia vị, lập tức cười nói, thôn chúng ta bên trong người mới tới à?" Phùng Hạo Tường vừa muốn nói hạ Thụ không phải sao người mới, hạ Thụ đã đứng lên, "Ngươi tốt, ta gọi Hà Thụ, về sau chúng ta chính là một cái phòng ngủ chiến hữu." Vương thuận đi theo ở nào? bởi vì những lời này là hắn vừa mới nói, đúng đúng đúng, chúng ta chiến hào lại nhiều một tên chiến hữu. Hạ Thế Hào lắc lắc nặng nề nghiêng cằm mái, một mặt nghiêm trọng, đem Hạ Thụ cho nhìn một. Nghĩ không ra trên đời này lại còn có người giống như ta soái. Hạ Thụ. Vương Thuận hét lớn một tiếng, dưới cái góp không biết xấu hổ. Phùng Hạo tường ở một bên cảm cảm cười ra ngỗng lớn âm thanh. Cứ như vậy, hai cái bạn cùng phòng mới đều gặp được, mặt ngoài nhìn qua tính cách đều rất hướng ngoại hoài bát. Tạm thời nhìn không ra nhân phẩm đến cùng như thế nào, bất quá Hạ Thụ đã cảm thấy không quan trọng. Tồn không thể so với những cái kia bạn tù nhóm càng khó ở chung. Phùng Hạo Tường vừa mua một cái laptop, trước đó cùng Hà Thụ mượn bộ kia máy tính ăn tập trả cho Hà Thụ. Hà Thụ hỏi hắn, hắn nói mình ở bên ngoài làm thêm kiếm không ít, hơn nữa còn xin đến học đồng, cho nên trong nhà áp lực không lớn như vậy. Đây là chuyện tốt, mượn trở lại trường học danh nghĩa, Hà Thụ chuẩn bị mời phòng ngủ người ăn bữa cơm. Đại gia hẹn xong buổi trưa cùng một chỗ, liền đủ loại thu thập chuẩn bị đi học đi. Từ Phùng Hạo Tường nơi đó mượn tới thời khóa biểu, trước đi cùng bên trên một đường giảng bài, không có gì bất ngờ xảy ra gặp được kỳ hiền oán. Hà Thụ hướng nàng khẽ gật đầu xem như lên tiếng chào, về sau liền chuyên tâm đi học lại không phát hiện kỳ huyện đánh ánh mắt lóe lên kinh hỉ cùng ngoài ý muốn gờ gờ sáng Hà Thụ hắn trở lại rồi hết giờ học Hà Thụ đang chuẩn bị cắm thời gian đi bộ đại học năm nhất hóa bị kỳ huyện đánh ngăn cản người trở lại rồi Hà Thụ mỉm cười gật đầu ân đơn giản đối thoại về sau kỳ huyện đánh phát hiện mình vậy mà lại tìm không ra đường lời nói Hà Thụ thấy thế biểu thị bản thân còn thời gian đang gấp liền ôm sách vội vàng rời đi trương thần phong giáo sư sự tỉnh Hà Thụ đã không thèm nghĩ nữa hắn tạm nghỉ học lâu như vậy nhất định là không vui Hắn cũng không có đến hỏi kỳ viện ánh bây giờ là không phải sao chương giáo sư học sinh, loại lời này hỏi cũng không ý tứ. Buổi sáng khóa Hà Thụ tận dụng mọi thứ bên trên, có tại khác biệt lầu bên trong, để cho Hà Thụ ngoài ý muốn là, hắn xe đạp lại còn không ném. Cũng không có rơi bụi, giống như vẫn luôn có người cưới một dạng. Gọi điện thoại cho Phùng Hạo tường, thì ra là tiểu tử này không có việc gì cưới một ngựa, mỗi ngày giúp hắn khóa kỹ. Đến trưa, phòng ngủ toàn viên đến phòng ăn, Vương Tuận nói hắn lượng cơm ăn lớn, vẫn là ăn chút tiện nghi, tránh khỏi một hồi Hà Thụ móc không ra tiền tới. Hà Thụ cười thầm, lượng cơm ăn lại lớn còn có thể lớn hơn những cái kia dự bị lính đặc chủng. Đợi đến bọn họ tuyển một nhà đồ ăn số lượng nhiều giá cả lợi ích thực tế Đông Bắc tự điển món ăn tiệc cơm, Vương Thuận bản thân tạo ba bản sủi cáo còn nói không thế nào ăn no sau. Cho là mình cũng coi như kiến thức rộng rãi hà thụ cũng sợ ngây người. Nồi sắc hầm lỏng lớn là nơi này món ăn đặc sắc, người ta một cái ký túc xá người ăn cũng đủ, Vương Thuận bản thân tạo xuống dưới nửa nồi. Ta và các ngươi tắc nào, bàn về món ăn này cái kia còn phải là ta quê quán khối kia, tuyệt đối chính tông, chỗ này không được, cũng liền thích hợp lần a. Phùng Hạo tường lay lấy trong nồi xương cốt, ngươi cái này gọi là tạm tạm ăn a. Ngươi đều kém đem xương cốt cho nuốt mất rồi. Hạ Thế hào đi theo gật đầu đợi chút nữa đem những này xương cốt đóng gói, buổi tối cho Vương Thuận mài răng. Hắn nói xong cùng Phùng Hạo tường hai người cạp cạp vui. Nguyên lai Vương Thuận tối ngủ còn mài răng. Hà Thụ cho dù so lúc trước biết rõ làm sao cùng người giữ gìn mối quan hệ, hắn tính cách cũng sẽ không đùa rón. Nhưng mà bây giờ ký túc xá có như vậy ba cái tên dở hơi, nghĩ đến về sau mấy năm cuộc sống đại học cũng sẽ không buồn bực. Trở về trường học thời gian là một năm nay qua thoải mái nhất thời gian. Hà Thụ trừ bỏ bổ trước đó rơi xuống trường chính học, còn muốn đi theo học tân tiến độ, mỗi ngày đều học được đã khuya. Nhưng vẫn như cũ có thể dành chút thời gian tới cùng Hạ Miêu ăn bữa cơm. Hắn cùng Hạ Miêu mỗi ngày đều gặp mặt, không phải sao hắn đi qua Đại đô học viện, chính là Hạ Miêu ôm ăn ngon tìm đến Hà Thụ. Phùng Hạo Tường cùng Hạ Miêu phòng ngủ Chu Tiểu Đóa cũng một mực có liên hệ, nhưng hai người quan hệ từ đầu đến cuối không có càng tiến một bước. Phùng Hạo Tường trong nhà sẽ ra chuyện về sau, hắn cũng chẳng phải quân lấy Chu Tiểu Đóa. Hiện tại hắn mỗi ngày trừ bỏ bận biểu trường học sự tình, nghỉ định kỳ còn được ra ngoài làm đủ loại làm thêm, liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, lại làm sao có thời giờ yêu đương? Vương Tuấn Tựa Hồ cũng là gia đình bình thường xuất thân, nhưng hắn là quốc phòng sinh, ở trường trong lúc đó hưởng thụ lớp phòng học đồng. Số tiền này đầy đủ hắn đại học phí tổn, hơn nữa Vương Thuận còn không cần vì sau khi tốt nghiệp quy hoạch phiền não, hắn chỉ định là muốn vào bộ đội. Mà Hạ Thế Hảo, hắn nói ba mình là bán đồ dùng trong nhà, nhìn hắn mặc cũng cực kỳ phổ thông, hơn nữa làm người cực kỳ tiết kiệm, chưa bao giờ phô trương lãng phí. Muốn nói trên người hắn có đặc điểm gì, cái kia chính là đặc biệt yêu xứ Mỹ, hắn tất cả tiêu xài cũng tốn tại hắn trên tóc. Dung chính hắn lời nói, cha hắn không đến 40 tuổi liền trọng, hắn phải thừa dịp tuổi trẻ hào hào hưởng thụ có tất lúc cảm giác. Hạ Miêu cùng Hà Thu nói, nàng bên kia cũng đổi một bạn cùng phòng mới, người phi thường tốt, muốn hôm nào mọi người cùng nhau đi ra ăn cơm. Hà Thụ nghĩ đến bản thân ba cái tên vợ hơi bạn cùng phòng, cảm thấy dẫn bọn hắn đi, chắc chắn sẽ không tệ ngắt, dù sao cũng so bản thân cùng mấy cô gái cùng nhau ăn cơm tốt. Thế là, làm hà Thụ đem muốn cùng đại đô học viện mấy cái nữ đồng học cùng một chỗ liên hoan sự tình sau khi nói ra, hắn liền thành trong phòng ngủ lợi hại nhất ca, bởi vì hắn có thể gọi tới một tử, còn không chỉ một cái. Chương 237, nam nữ ngủ tiểu tụ. Vì lần này hai cái trường học nam nữ phòng ngủ quan hệ hữu nghị, Phùng Hạo tưởng còn chuyên môn suy nghĩ. Hạ thế hào càng là hoa món tiền khủng lồ đi làm cái phi thường nổ tung tiểu tóc, bằng vào cái kia kiệu tóc liền tăng lên trí ít 10 phân thân cao. Khoa chương nhất chính là Vương Thuận, hắn còn chỉnh một bộ âu phục. Mặc dù chính thức có chút buồn cười, nhưng nên nói không nói. Vương Thuận cái này thân thể mặc vào trang phục chính thức phi thường gốc. Đến ước định thời gian, không có lựa chọn ở trường học căng tin tụ hội, mà là sớm tại phía ngoài trường học tiệm cơm định một cái gian phòng. Hà thụ bọn họ đi trước đối diện đón người, nhìn thấy cái này bốn cái nam sinh trang điểm, Hạ Miêu phòng ngủ mấy cô gái cười đến bụng đều đau. Hạ Miêu bạn cùng phòng mới gọi chú ý, ý là cái mang theo thật dày mắt kính, gần như cùng Phùng Hạo tưởng có liều mạng nữ hải. Cô bé này xem xét chính là học bá trong học bá, mặt mũi mạc, giữ lại dễ dàng quản lý tóc ngắn người cực kỳ rụt rè, gặp Hà Thụ bốn người bọn họ nam sinh tới cũng không dám ngừng đầu. Biết nhau một lần, mấy người đi tiệm cơm, bốn cái nữ sinh ngồi một bên, bốn cái nam sinh ngồi một bên, cũng là 20 tuổi người trẻ tuổi, mấy câu về sau đại gia liền không có ngăn cách cảm giác. Nhất là Hà Thụ ba cái bạn cùng phòng đều rất là bát, chọc cho hạ miêu các nàng mấy nữ hài tử cười đến nhánh hoa run rẩy. Nhất là Vương Thuận, cái kia đông bắc khẩu âm thật mang lệ tất cả mọi người. duy nhất có chút không thả ra chính là Chu Y Hà Thụ còn lần thứ nhất gặp như vậy không thích nói chuyện nữ sinh, toàn bộ hành trình cúi đầu cũng không thế nào gấp thức ăn. Phùng Hạo tường ba người bọn hắn ở trên bàn cơm huyên náo vui mừng, những nữ hài khác đều rất vui vẻ bộ dáng, nàng một mực là không có gì cười bộ dáng. Nhưng nàng cùng Hạ Miêu quan hệ không tệ, Hạ Miêu một mực tại chiếu cố nàng. Sau khi cơm nước xong, mấy người nhìn thời gian còn sớm, quyết định lại tìm một chỗ chơi một hồi. Hạ Hà Thế Hào đề nghị đi cờ tở và ca hát, Vương Thuận cao dơ hai tay tán thành, nói hắn là bá chủ ca ra ok, hôm nay phải thật tốt cho đại gia hiện ra một lần giọng hát. Chu Tiểu Đóa các nàng đều không đi qua đi, bình thường mấy cô gái cũng không dám bản thân đi, hiện tại có bốn cái lớn nam sinh bổi tiếp cũng muốn đi mở mang một lần. Hà Thụ cùng Hạ Miêu đều không có ý kiến gì, mấy người liền tại phụ cận tìm một nhà mặt tiền làm rất lớn cờ tờ vừa hỏi một lần giá cả. hạng Trung phòng riêng muốn 168 nguyên thấp nhất tiêu phí, đưa đĩa trái cây cùng vài trái bịa. Có thể hát đến 5 giờ chiều, mấy người cảm thấy giá tiền này còn có thể, liền theo nhân viên phục vụ tiến vào. Trong hành lang rất là lơ mờ, không khí không tốt lắm, để cho Hà Thụ nhớ tới hắn lúc trước cùng Phùng Hạo Tường đi làm làm thêm chỗ đó. Phùng Hạo Tường đối với loại địa phương này cũng rất quen thuộc, nhìn xem bên trên ca ngày những cái kia người phục vụ viên, cười cùng Hà Thụ nói, nghị không ra chúng ta cũng có bị phục vụ một ngày a. Thời gian này cờ tỏ ở bên trong cũng không có nhiều người, nhưng mà có thể nghe được có mấy gian trong phòng trung truyền ra tiếng âm nhạc. Nhân viên phục vụ mang theo bọn họ vào một gian hạng trung phòng, mở đèn. Trong phòng mùi không tốt lắm người, ánh đèn lờ mờ chỉ cảm thấy chỗ nào cũng là bẩn thỉu. Vương Tuấn tiến vào liền thẳng đến máy hát tự động, Hạ Thế Hào cũng tiến tới, hai người bắt đầu nghiên cứu. Mấy cô gái ngồi cùng một chỗ, Hà Thủ gặp nhân viên phục vụ từ sau cửa không có cắm điện tủ khử trùng bên trong xuất ra mấy cái ly, nhìn Phùng Hạo Tường liếc mắt. Phùng Hạo Tường lập tức gọi quản nhân viên phục vụ muốn một bình trà nóng, hắn hiểu nơi này môn đạo, muốn trà là vì dự ly đĩa trái cây cùng bia rất nhanh liền lên tới. Hà Thụ ngồi ở Hạ Miêu bên cạnh, dùng tăm xùa răng cho nàng đâm một khối cắt gọn hoa quả. Hạ Miêu thừa dịp tiếp hoa quả lại đi Hà Thụ bên người nhích lại gần, sau đó chống đi một cái tay nhỏ, lén lút bắt được Hà Thụ tay. Phùng Hạo Tường cũng chạy đến Chu Tiểu Đóa bên kia xôn xao đi. Lý Thu Đồng cùng Chu Y Lệ ngồi cùng một chỗ, Vương Thuận cùng Hạ Hà Thế hào hai người vì tranh đoạt ca khúc thứ nhất tại đó cướp điểm ca. Cuối cùng vẫn là Vương Thuận thân cao thể trắng chiến thắng, hắn đem Hạ Hà Thế Hảo đè xuống ghế salon, cầm lên mịt rộ phun chu lớn. Phía dưới từ ta vì mọi người biểu diễn một bài, hai cái nào thiếu thân? Hạ Miêu phốc bật cười, Lý Thu Đồng các nàng cũng cười theo, cái kia trên màn hình đi ra ca tên rõ ràng là hai con hồ điệp. Hạ Thế Hào không đoạt lấy Vương Thuận, đẩy hắn ra ngồi dậy chỉnh sửa một chút mình bị làm loạn kiểu tóc. Có hai người bọn họ tại, gian phòng bầu không khí rất nhanh liền náo nhiệt. Ngay cả Hạ Miêu đều lên đi hát một ca khúc gọi là bị gió thổi qua mùa hè. Đáng tiếc Hạ Thụ không biết hát, cũng căn bản chưa từng nghe qua, cuối cùng Hạ Thế Hào bồi tiếp Hạ Miêu cùng một chỗ hát xong. Nên nói không nói, Hạ Thế Hào ca hát là thật thêm hay, để cho Hạ Thụ cùng phụng hậu tưởng quả thực là thay đổi cách nhìn. Vương Tuận khâm phục, rời ô phủ cáo thác, lại dâng hiến một khúc nhạc tại Đông Bắc lần này buổi trưa đại gia chơi phi thường vui vẻ cũng không thật hắt đến thời gian chơi đến không sai biệt lắm 2 tiếng liền đi trước tiên đem mấy nữ sinh đưa về đại đô học viện hà thụ cùng đám bạn cùng phòng trở lại bản thân trường học vào phòng ngủ vương thuận liền lật ra 100 khối tiền đến cho hà thụ hôm nay tiêu phi bốn người chúng ta a a đây là ta phần kia hôm nay ăn cơm ca hát cũng là hà thụ trả tiền ở bên ngoài bọn họ cũng không nói hà thụ cũng không dự định a a bởi vì lúc đầu đây cái tụ hợp một chút chính là hắn đưa ra phùng hạo tường cũng vội vàng cầm một khối tiền đi ra đúng đúng sao có thể để cho thụ ca người mở đâu Chúng ta a a a. Hà Thụ không chịu muốn, vốn chính là ta đề nghị, hôm nay liền ta mời đi, xem như ta một lần nữa trở lại trường chúc mừng. Nếu là chúc mừng, vậy càng cho chúng ta làm huynh đệ mọi người, cầm, đừng lằng nhà lằng nhảm tích. Vương Thuận đem nắm qua phùng hào thượng tiền, cùng bản thân một khối kín đáo đưa cho Hà Thụ. Hạ Thế Hào thấy thế, không ngời nghĩ chuồn mất, bị Vương Thuận cho treo trở về, há tiểu tử ngươi, mỗi lần động tiền thời điểm ngươi liền muốn chuồn mất. Hạ Thế Hào hô to van hưởng, nói hắn chỉ là muốn đi nhà vệ sinh, có thể Vương Tuận không buông tha hắn, chết sống từ trên người hắn lục soát ra 50 khối tiền. Hà Thụ nhìn xem Hạ Thế Hào đau lòng chu lên. Thật sự là không đành lòng, còn tưởng rằng trong nhà hắn đoán chừng rất khó khăn. Nhanh lên lại đem tiền trả cho hắn, đồng thời, Vương Thuận cùng Phùng Hạo tưởng tiền hạ thụ cũng không cầm. Cũng đừng làm cái gì a a như vậy xa lạ, cùng lắm thì lần sau đổi lấy các ngươi mời. Hạ Thế hảo nghe xong nhanh lên đứng thẳng, "Chú ý này tốt, lần sau cái kia ta còn ra đi tụ hợp một chút ta. Lần sau ta mời." Vương Thuận biết Hạ Thế hảo keo kiệt, là cái thiết công kê, nhưng hắn cũng biết Hạ Thế hảo cũng không phải là không có tiền. Thế là khung cây non nói theo, "Được, lần sau liền ăn ngươi một cái chó nhà giàu, bảo ngươi gõ cửa." Mấy người cười toe toét náo một trận, cũng chơi hơi mệt chút. Vương Thuận thời âu phục giày ra, chỉnh sửa một chút treo vào tủ quần áo. Phùng Hạo tương ngáp một cái chuẩn bị ngủ ngủ. Buổi tối hắn có việc ra sư. Hạ Thế Hào sợ mấy người này gọi hắn mời ăn cơm tối, chạy như một làn khói. Hà Thụ thấy thế, lục ra máy tính bắt đầu đổi trước đó rơi xuống trường trình học. Hạ Miêu bên kia mấy nữ sinh trở về trường học, cũng là cảm giác chơi rất mệt mỏi. Nhưng các nàng đều rất hư phấn, không ngừng nói xong Hà Thụ mấy cái kia bạn cùng phòng khơi hại sự tình. Trong này bị nói về nhiều nhất chính là Vương Thuận, cái kia đông bắc khẩu âm hát cái gì ca đều có một loại đang nghe nhị nhân chuyển mùi vị. Chương hai về nhà ăn tiệc. Lý Thu Đồng. Chu Tiểu Đoá lôi kéo Hạ Miêu đang tán gẫu, Chu Yiya liền ngồi một mình ở bên giường đọc sách. Cái này mới tới bạn cùng phòng, tính cách quá điềm đạm nho nhã. Chu Tiểu Đoá các nàng gần gũi không nổi, nhưng Hạ Miêu còn cảm thấy Chu Yiya rất tốt. Bởi vì Chu Yiya luôn luôn khi dọn dẹp vệ sinh thời điểm cũng thuận tay đem những người khác rác rưởi mang đi. Đi học sẽ còn giúp các nàng giành chỗ, thật ra là một người rất tốt, chính là không quá biết biểu đạt. Chu Yiya, hôm nay chơi có vui vẻ không? Ngươi một ca khúc đều không hát à. Hạ Miêu mở ra một túi đồ ăn vặt đưa tới, Chu Yiya lắc đầu không uống, nhỏ giọng nói ra, ta cũng không biết hát. Ha ha tất cả mọi người sẽ không nha, chính là chơi thôi." Chu Y ỉ gật gật đầu, lại túi đầu đi xem thật dày sách. Hạ Miêu thấy thế cũng không quấy giờn nàng, ngồi vào vị trí của mình, sau đó lấy ra điện thoại cho Hạ Thụ gửi tin tức. Trước tiết Hạ Miêu đều tương đối bận rộn, trường học có mấy cái hoạt động muốn tham gia. Đại đô học viện cũng có thầy trò ca hội, ngay tại ngày 5 tháng 12, Hạ Miêu có biểu diễn tiết mục, cho nên mấy ngày này đều muốn đang đi học sau khi đi tham gia tập luyện. Ngay cả cuối tuần thời điểm cũng không có thời gian. Vừa vận Hạ Thụ đang nghiên cứu truyền thâu phần mềm, còn muốn học thêm, hơn nữa đại học năm 2 bắt đầu chú trọng đứng thú khóa, một hạng không chọn cũng không được. Cho nên hắn cũng không có cái gì thời gian, thế là hai người ước định mỗi ngày liền đánh điện thoại gửi tin tức, có thời gian thời điểm gặp lại. Cái này một cái chờ có thời gian, hai người liền kéo tới ngày 5 tháng 12, Đại đô học viện biểu diễn hôm nay. Vừa vặn hôm nay là thứ bảy, Hà Thụ muốn đi nhìn Hạ Miêu diễn xuất, Vương Thuận cùng Hạ Thế Hảo nghe cũng phải đi theo, thế là ba cái nam sinh liền chạy tới Đại đô học viện. Sớm hỏi Hạ Miêu, tìm được biểu diễn hội trường, đi vào lúc sau đã không còn chỗ ngồi, chỉ có thể ở lối đi nhỏ bên cạnh chen cái địa phương. Còn tốt Vương Thuận vóc người cao lớn, mạnh mẽ hướng phía trước chen chút vị trí. Nên nói không nói Đại đô học viện đối với dạng này hoạt động tương đối coi trọng, sân khấu cấp bậc có thể xưng đêm xuân. Hạ Miêu có hai cái tiết mục sẽ lên trận, Hà Thụ chuyên tâm chờ lấy. Mặc dù cũng thấy không rõ trên đài cái nào là Hạ Miêu, hắn vẫn là lấy điện thoại di động ra rút ngắn màn ảnh nghiêm túc tìm kiếm lấy. Tìm được về sau, liền sẽ chịu không nổi lộ ra mỉm cười, sau đó lại cho quay xuống. Xem xong rồi Hạ Miêu tiết mục, đằng sau không có nàng biểu diễn, Hà Thụ liền chuẩn bị trở về. Hắn cho Hạ Miêu phát hai đầu tin tức nói với nàng một tiếng, nhưng Vương Thuận cùng Hạ Thế Hào cũng không chịu đi, bởi vì bọn họ phát hiện Đại đô mỹ nữ giống như so Hoa Thanh Niểu. Hà Thụ cũng mặc kệ bọn hắn, bản thân chen ra ngoài về tới Hoa Thanh, mới vừa vào cửa trường học, vậy mà nhìn thấy hồi lâu không thấy Đặng Hoàng Viễn. Đặng Hoàng Viễn cùng Linh Tử hai người tay nắm đi ra ngoài, nhìn thấy Hà Thụ, hai người đều rất kinh ngạc. Ai nha, đây không phải Lão Tam sao? Đặng Hoàng Viễn đi tới vô vô Hà Thụ bà vai, đã lâu không gặp à? Ta nghe Háo Tử nói ngươi nghỉ học, lúc nào trở về? Linh Tử ở một bên nhìn xem, không nói gì. Hà Thụ cười đáp lại, trở về có một trận. Đặng Ca, đội chuyên nghiệp cảm giác thế nào? Đặng Hoàng Viễn tuét miệng nói, ta còn không phải là vì ta đối tượng à? nói xong hắn nhìn về phía còn chưa tới bả vai hắn cao linh tử, tại sao không nói chuyện a? Hà thụ ngươi không nhận ra? Linh tử lúc này mới cùng Hà thụ lên tiếng chào, đã lâu không gặp A, Hà thụ ngươi giống như đen điểm. Ân, phơi. Hai ngươi đây là muốn ra ngoài sao? Cái kia không chậm trễ các ngươi. Hà thụ đưa tay vô vô đặng hành viễn cánh tay, cùng linh tử gật gật đầu đi vào bên trong. Đặng hành viễn ở phía sau hồ, ngày nào có thời gian cùng một chỗ tụ hợp một chút đa. Hà thụ đưa tay khoa tay múa chân một cái, dần dần đi xa. Ai, cái này Hà thụ giống như như trước kia không đồng dạng. Linh tử nhìn thấy Hà thụ bóng lưng nói ra ở đâu không đồng dạng, đặng Hoành Viễn không nhìn ra, Linh Tử có chút ghét bỏ mắt nhìn đặng Hoành Viễn, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Thật ra Linh Tử cũng lập tức nói không nên lời, cũng cảm giác hà thụ khí chất bất động, đúng, chính là khí chất. Mắt nhìn đặng Hoành Viễn, Linh Tử một mực tại đưa cho chính mình làm tâm lý kiến thiết. Nàng đến cùng vẫn là cùng đặng Hoành Viễn tiến tới với nhau, thứ nhất là bởi vì đặng Hoành Viễn một mực theo đuổi không bỏ, thứ hai đặng Hoành Viễn cũng thật cam lòng tiêu tiền cho nàng. Trước đó mặc dù tại suối nước nóng Sơn Trang từng có một lần không thoải mái, nhưng Linh Tử phát hiện những nam sinh khác thật đúng là so ra kém đặng Hoành Viễn. Gặp được đặng Hoành Viễn cùng Linh Tử sự tình. Hà Thụ không để ở trong lòng, hắn cũng không quan tâm hai người này tại sao lại ở cùng một chỗ. Trong nháy mắt đã đến trước lúc Nguyên Đán, trường học chuẩn bị nghỉ. Tết Nguyên Đán thả ba ngày, Hà Thụ cùng Hạ Miêu đều ở do dự muốn hay không về nhà. Dù sao không lâu sau nữa chính là nghỉ đông. Đúng lúc này, cha nuôi Triệu Kỳ đột nhiên gọi điện thoại tới, hỏi Hà Thụ Tết Nguyên Đán có thể hay không trở về đan hà. Thì ra là Lưu A Di tiểu nhị tử muốn kết hôn, liền định tại Nguyên Đán ngày đó. Lưu A Di còn nói nếu như Hà Thụ có thể trở về, muốn cho Hà Thụ đi cho hắn con trai làm phù rể. Hà Thụ nhưng cho tới bây giờ không làm qua phù rể. Bất quá Lưu A Di sự tình hắn phi thường trọng thị, lập tức liền đáp ứng nghị định kỳ trở về. Đem cái này việc vui cùng Hạ Miêu nói chuyện, Hạ Miêu liền cũng phải đi theo hắn cùng một chỗ trở về. Hà Thụ trước cho Chu Chấn Thanh gọi điện thoại, hỏi hắn bản thân có thể hay không trở về Đan Hà, Chu Chấn Thanh để cho Hà Thụ yên tâm sinh hoạt, liền cùng lúc trước một lần dặn. Hiện tại ngươi công tác thân phận là giữ bí mật, trước đó ghi chép cũng đều là giữ bí mật tin tức, sẽ không đối với ngươi sinh hoạt có ảnh hưởng, Chu Chấn Thanh ở trong điện thoại nói ra, ta hy vọng Hà Thụ ngươi có thể lợi dụng đại học thời kỳ học tập cho giỏi kiến thức chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp, liền có thể mở ra sở trường. Nghe được Chu thúc thúc lời nói, Hà Thụ triệt để yên tâm, hắn lại hỏi Tiểu Di tại Nam Trạm bên kia có thuận lợi hay không. Chu thúc thúc nói, bên kia chẳng mấy chốc sẽ có động tĩnh. Chu Trấn Thanh không hy vọng Hà Thụ tiếp qua nhiều tham dự Nam Trạm sự tình, về sau sự tình chỉ có thể giao cho có kinh nghiệm nhân viên chuyên nghiệp đi giải quyết. Hơn nữa, Chu Trấn Thanh cũng không muốn Hà Thụ thân phận bại lộ quá sớm tại trong mắt người khác. Những cái này những người khác chỉ là giấu ở trong đội ngũ người. Hà Thụ cùng Hạ Miêu tại Nguyên Đán một ngày trước buổi tối đi máy bay bay trở về Đan Hà, sau khi rơi xuống đất ban đêm bên trong hơn chín giờ. Hạ Miêu Ba Ba cùng Triệu Kỳ Thủy đều sớm đến sân bay tiếp hai hải tử, gặp phải đối phương về sau, còn tại cùng một chỗ trò chuyện hồi lâu. Trong lòng bọn họ đối với hai cái yêu đương sự tình cũng là ủng hộ, nhất là Hạ Miêu Ba Ba, có vẻ như hắn phản đối cũng không có cái gì dùng. May ở nơi này Hà Thụ bây giờ nhìn lại phi thường ưu tú, đến mức gia đình Hạ Miêu Ba Ba nhưng lại cũng không thèm để ý xuất thân. Máy bay hạ cánh, bởi vì có hai cái Ba Ba tại, Hạ Miêu mịt mở cho Hà Thụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người liền tách ra đi theo riêng phần mình lao ba đi thôi. Triệu Kỳ Thủy đem Hà Thụ tiếp về nhà, hai người sáng sớm ngày mai thì đi lưu aji trong nhà hỗ trợ. Bởi vậy cũng không có trò chuyện nhiều. Đơn giản rửa mặt sau đi nằm ngủ dưới. Một bên khác, Hạ Miêu cũng ở đây trên xe cùng lão ba đánh tốt rồi chào hỏi, nói nàng ngày mai muốn đi ăn tiệc. Nghe nói là Hà Thụ cha nuôi một cái kia rửa xe công việc con trai kết hôn, Hạ Miêu ba ba liền biết mình khuyên nữ dựng vừa đi vừa về vé máy bay, chính là vì buổi tiểu tử kia trở về ăn tiệc. Chương 239: Đón dâu. Sáng sớm hôm sau sáng sớm 5 giờ đồng hồ, Triệu Kỳ Thủy cùng Hà Thụ đã rời giường. Triệu Kỳ Thủy đổi một thân trang phục chính thức, cho Hà Thụ cũng lật ra tới một bộ tiểu lâu phù cáo sơ mi trắng để cho hắn mặc vào. Hà thụ trước mắt thân cao là 178, lấy hắn hiện ở 20 tuổi niên kỷ, tại Bắc Phương không tính là người cao, cũng gần như là đã định hình. Không biết nếu như hắn tăng cường huấn luyện, có thể hay không lại nhiều kéo lên 2 cm. Bất quá hà thụ nhưng lại cũng không quá để ý thân cao, trước kia lại giải vóc dáng quan trọng giai đoạn, hắn dinh dưỡng không cùng lên. Bây giờ có thể dài đến cái này, thân cao đã coi như là không tệ, chỉ cần hắn không phải sao gầy cho xương, xem ra cũng vẫn được. Triệu Kỳ thủy cũng không cao lắm, chỉ có 176, bọn họ cái kia bối phận thân người cao phổ biến không có thế hệ này người cao. Về sau sinh hoạt trình độ càng ngày càng tốt, đoán chừng khẳng định cũng là một đời càng so một đời cao. Hai người đổi xong lâu phục, hướng trước gương vừa đứng, một già một trẻ nhìn xem rất hài hòa. Chỉ có điều Hà Thụ rõ ràng nhớ kỹ, hắn vừa tới cha nuôi trong nhà ở thời điểm, khi đó cha nuôi đối với hắn mà nói, vẫn còn rất cao lớn. Thời gian giống như là một nắm cầm không được cắt mịn, tại bất chi bất giác chung trôi đi, cũng tại bất chi bất giác bên trong cải biên rất nhiều chuyện. Hiện tại cha nuôi, tại Hà Thụ bên người vừa so sánh đã không hề cao lớn như thế, tại Hà Thụ trong lòng lại càng trọng yếu hơn. Con trai ta thật là đẹp trai a. Triệu Kỳ thủy nhìn xem trong gương mặt tây phục Hà Thụ, cười đến khóe mắt cũng là nếp may. Về sau ngươi kết hôn thời điểm, chúng ta cũng đi tìm cái gì nhà thiết kế chuyên môn làm theo yêu cầu một thân, ta nghe nói, làm theo yêu cầu đi ra quần áo càng hợp thể, càng đẹp trai hơn. Hà Thụ không giống lúc trước như thế đỏ mặt lỗ tai đỏ, mà là đưa tay ôm cha nuôi bà bay, lộ ra răng trắng như tuyết, đến lúc đó, chúng ta hai người một người làm một bộ. Tại phía trước gương số Mỹ trong chốc lát, Hà Thụ đi theo cha nuôi xuống. Lầu, lái xe đi Lưu A Di nhà. Lưu A Di cho tiểu nhị tử mua phòng cưới, chỉ là giúp đỡ trả trả góp. Về sau mỗi tháng vay liền muốn con trai con dâu tự mình tới trả. Phòng ở mới ngay tại phủ Trạng Nguyên cư xá phụ cận, cùng lúc trước đưa Hà Thụ một bộ phòng cái kia nhà đầu tư cũng là một nhà. Chỉ có điều, Hà Thụ bộ kia phòng ở còn đang xây, đã 2 năm rồi, cũng không biết lúc nào có thể cầm tới. Hà Thụ mắt nhìn bên kia đã cơ bản thành hình hệ thống, có chút chờ đợi hắn phòng ở sớm chút xuống. Chờ tân phòng thành lập xong được, liền để cha nuôi rời đi qua ở. Đi theo cha nuôi tìm được Lưu Ái Di nhà, cửa mở rộng, Lưu Ái Nhi chính trong hành lang chờ hai trà con bọn họ. Gặp hai người đều hâu phục dày da, lập tức cười đến không được. Lưu A Di, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp à? Như vậy bộ trang phục, tuổi trẻ ít nhất 10 tuổi. Lưu A Di hôm nay mặc một đầu màu đỏ tím trường khoáng sơn sám, bởi vì trời lạnh, còn hất lên một cái áo choàng, tóc hẳn là nhuộm màu, cột tại đỉnh đầu một mảnh đen kịt, còn vẽ một trang. Cung trước kia tại rửa xe cửa hàng mỗi ngày ăn mặc dậy nước mang theo đại thủ bộ hình tượng giống như là đổi một người một dạng. Lưu A Di nghe được Hà Thụ nói như vậy, lập tức cười miệng tuét tuét. Nàng đưa tay ôm lấy Hà Thụ, ta tiểu thụ trưởng thành, thật biết nói chuyện. Câu nói này nói xong, Lưu A Di đột nhiên đi lên cảm xúc, nhịn không được vậy mà rơi nước mắt. Hảo Hải Tử, ngươi chịu khổ à? Azi trông thấy ngươi mới xem như yên tâm. Hà Thụ sau khi ra tù, còn là lần thứ nhất trở về đàn hạ. Mặc dù hồi trước Triệu Kỳ thủy từ đại đô trở về, cùng với các nàng nói Hà Thụ hảo hảo trở lại rồi. Nhưng Lưu Azi xem như nhìn xem Hà Thụ lớn lên, không nhìn thấy người, nàng làm sao cũng không yên lòng. Ngài đừng khóc, hôm nay là vui vẻ thời gian, một hồi còn được gặp con dâu đây, lại khóc trang cũng tốn. Hà Thụ cũng hốc mắt phát nhiệt, móc ra một tờ giấy, đưa cho Lưu Azi. "Hảo Hảo, đến, vào tới nhìn ngươi một chút tiểu ca tân phòng. Đi theo Lưu Azi đi vào trong nhà đi, bên trong cũng là trang bị mới tu." Gạch, ngang tủ cũng là sáng loáng mới ngói sáng lên. Mấy cái thân thích hẳn là hôm qua liền đến, buổi sáng đều ở nơi này, hỗ trợ chàng kẹo cái gì. Hà Thụ cùng cha nuôi bị Lưu A Di mang theo đi thăm Tân phòng, gặp được mấy ngày chú rể. Lưu A Di tiểu nhị tử gọi là Giang Giang Nôn, dáng dấp không quá giống Lưu A Di, cùng Hà Thụ thân cao không sai biệt lắm, có chút khỏe mạnh, tướng mạo thường thường. Hôm nay đồng dạng xuyên một bộ Âu phục, nghe Lưu A Di giới thiệu, Giang Giang Nôn tới nên đón Triệu Kỳ Thủy cùng Hà Thụ. Lưu A Di còn có cái con trai trưởng, Hà Thụ không thấy, nghe nói buổi trưa sẽ trực tiếp đi tiệm cơm, liền không lên lầu, hắn đi đứng không tiện. Giang Giang luôn không biết Hà Thụ có thể hay không trở về, sợ chậm trễ sự tình, đã sớm tìm xong phụ rể. Hà Thụ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, thật muốn hắn làm lời nói, hắn vẫn rất có áp lực. Cái này tựa như là Hà Thụ lần thứ nhất tham gia người khác hôn lễ, nhìn cái gì cũng có chút tò mò. Các thân thích hỗ trợ chuẩn bị kẹo mừng, thuốc mừng, còn có đĩa trái cây cái gì, còn có cái ăn mặc cáo lót xem ra cực kỳ chuyên ngành chuyên viên quay phim, đang khắp nơi đập đập đập. Sau đó chỉ đạo chú rể cùng chuẩn bà bà bày ra đủ loại động tác tới. Một hồi cầm máy ảnh đập, một hồi lại đem camera ra đập, chỉ có một người, vẫn rất bận rộn. Hà Thụ cùng cha nuôi cũng bị kéo đi tới vua một tấm xuất phát trước chụp ảnh chung. Trong ngay mắt đến thời gian, chú rể muốn đi tiếp cô dâu, thuê xe đội, đằng sau có thể đi theo ngồi không ít người. Triệu Kỳ Thủy cổ động Hà Thụ đi cùng xem người ta làm sao cưới vợ. Hà Thụ đành phải đi theo tại đội xe tìm một xe chống ngồi lên. Tân Nương Tử cũng là đàn hà người, nghe Lưu Á Dị già thân thích nói, Tân Nương Tử hay là cái giáo viên tiểu học đâu? Hai người là trải qua bà mới giới thiệu, các phương diện đều rất tốt, chính là số tuổi hơi lớn, nghe nói đều ba Cô dâu nhà ở tại Cẩm Sơn công viên phụ cận, rất nhiều năm lão lâu. Hành lang bởi vì phải kết hôn. Hẳn là bị một lần nữa quét vôi qua, mặc dù vẫn là rất khó coi, nhưng tốt xấu sạch sẽ rất nhiều. Hà thụ đi theo chú rể cùng phụ rể cùng tiến lên tân nương tử nhà xem náo nhiệt, kết quả cô dâu trong nhà không có mở cửa. Thì ra là còn muốn tới một khảo nghiệm mới có thể để cho chú rể đi vào. Chỉ ngay bên trong có cái nữ hài âm thanh thét lên, "Chú rể, chúng ta tân nương tử là lão sư, cho nên liền kiểm tra ngươi mấy đạo văn hóa để đi, ngươi muốn là đáp đúng, để lại ngươi tiến lên." Giang Giang luôn nghe vậy có chút hoảng, hắn trình độ văn hóa thật đúng là không có, làm sao đáp cái gì để. Nhưng mà hắn chuẩn bị xung tốc hồng bao, một hồi không được thì dùng hồng bao phá cửa a. Nghe cho kìa, hỏi, Xuân Ngủ bất giác hiểu, gặt lúa ngày giữa trưa, hai cái này bài thơ tác giả là ai? Giang Giang vui vui, hắn lại không học thức, tiểu học thơ cổ còn nhớ rõ một hai, thi nhân chẳng phải mấy cái kia nổi danh sao? Thế là La lớn, Lý Bạch, Đỗ Phủ. Trong cửa cười toe toét cười thành một đoàn, không đúng, chú rể ngươi đơn giản như vậy để đều đáp không được a. Giang Giang luôn vội vàng cùng phụ rể đoàn cầu cứu, kết quả cái này hai phụ rể giống như hắn, cũng là sơ trùng không niệm xong liền vào xưởng vận ốc vít, tiểu học học đồ vật cũng đều sờ quên. Khục, ca, là Mạnh Hạo Nhiên, Lý Thần. Hà Thụ nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở một lần hắn, Giang Giang Nôn nghe xong lập tức nói lớn tiếng ra đáp án. Trong cửa nữ hài nói đáp đúng, tiếp lấy lại muốn bắt đầu hỏi đề thứ hai. Giang Giang Nôn nhớ tới Hà Thụ là Hoa Thanh đại học, năm đó thi đại học trạng nguyên A, lập tức cười ha ha lấy đem Hà Thụ kéo đến cửa ra vào. Tự tin hô, có vấn đề gì, đều phóng ngựa đến đây đi. Chương 240, hôn lễ. Nghe được Giang Giang Nôn tự tin như vậy, trong cửa nữ hài cười toẹt toẹt cười, lại bắt đầu tiếp tục ra đề mục. Phía dưới đạo đề này, muốn trong vòng mười giây tính ra. Nếu như 1 năm 12 2 12 20 4 3 15 36, như vậy năm 25 tương đương với bao nhiêu? Đến ngược bắt đầu 1987. Giang Giang Nôn vội vàng xin giúp đỡ Hà Thụ, hắn đầu óc đã loạn thành một não. 60 Hà Thụ nói xong, Giang Giang Nôn vội vàng hô to, "60." Cuối cùng một đề A, kiểm tra ngươi một cái đơn giản, lường một lần nguyên tố bảng chu kỳ vị trí thứ 10. Giang Giang luôn rất là bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lại xin giúp đỡ Hà Thụ, Hà Thụ liền mở miệng lường qua một lần vị trí thứ 10. Đọc xong về sau, Giang Giang luôn cười bắt đầu gõ cửa, lúc này có thể mở cửa a bên trong mấy nữ sinh liễu ra liễu dị ủ nào nào có đơn giản như vậy người đều không thành ý có thành ý có thành ý ta thành ý mở cửa tài năng trông thấy cửa bị mở một đường nhỏ giang giang nôn vội vàng móc mấy cái hồng bao nhét vào đây chính là hắn thành ý hai cái phù rể thừa dịp cửa mở dùng sức kéo một cái đem cửa kéo ra sau đó đẩy giang giang nôn liền vào vào bên trong lập tức kêu loạn náo loạn lên phù rể cản trở phù dâu tựa như muốn đánh trận cướp người một dạng hà thụ thấy vậy tát lưỡi may mắn hắn không có cho người ta làm phủ rể nếu không hôm nay cái này cô dâu khẳng định cướp không đi cô dâu nhà cũng là một đống thân thích Giang Giang Nôn đến tận cùng bên trong nhất trong phòng, Hà Thụ đi theo đám người cuối cùng xem náo nhiệt. Thấy vậy người mặc tuyết bạch áo cưới cô dâu ngồi ở trên giường, khay bạc tựa như mặt, dung mạo rất có phúc, nhìn qua tính cách hẳn là cũng rất tốt. Nguyên Lai like vào cửa còn không thể trực tiếp tiếp đi cô dâu, còn muốn làm mấy cái trò chơi mới được. Chuyên viên quay phim đem Hà Thụ gỡ ra chen vào bắt đầu thu hình lại, phù dâu gặp lập tức móc ra một tấm giấy cam đoan, muốn Giang Giang Nôn quỷ niệm xong. Giang Giang luôn tiếp nhận giấy cam đoan nhìn thoáng qua, mặt kia bên trên cười liền nhạt một chút. Bất quá hôm nay là hắn ngày lại hi, cũng không thể sắc mặt quá khó nhìn, cho nên Giang Giang luôn cũng ở đây không chế hắn quỳ một chân trên đất, vừa muốn niệm, đưa giấy cam đoan cái kia cái cầm nhọn phù dâu liền trả đủ hắn, muốn hai đầu gối, hai đầu gối mới có thành ý. Hà thụ mắt nhìn lấy Giang Giang luôn sắc mặt càng khó coi hơn, ngồi ở trên giường cô dâu tựa hồ cũng không biết quá trình, đây đều là nàng tỷ muội phù dâu đoàn làm ra tới. Giang Giang luôn không để ý, vẫn là một gối tư thế bắt đầu niệm. Hôm nay là ta Giang Giang luôn cùng tô mẫn tân hôn ngày vui, vì hưởng ứng ba hô hảo, nhớ lấy đặng giấy bảo để cho lão bà đại nhân thư thái, để cho các vị thân hữu trí hữu yên tâm, làm một cái xứng trước hảo lão công. Hiện tại ta hướng lão bà đại nhân làm phía dưới cam đoan. 1. Lão bà vĩnh viễn là đúng. 2. Nếu như không phải sao, vậy khẳng định là ta nghĩ sai rồi. 3. Nếu như ta không nghĩ sai, vậy khẳng định là ta nghe sai rồi. 4. Nếu như 2, ba đều không hợp, vậy cứ dựa theo đầu thứ nhất thực hiện. Ta hứa hẹn mục, thu nhập toàn bộ giao, bao quát tứ phòng. 2. Làm việc nhà toàn bao, bao quát mẹ vợ nhà. 3. Không đúng lao bà hù người không cho lão bà ăn dấm cái nhau trước muốn lui bước lao bà đánh ta chịu được. 4. Kiên quyết ủng hộ lao bà tuyệt đối lãnh đạo, kiên cường đi lão bà chỉ định lộ tuyến, trong nhà lão bà là thứ nhất, hại tử thứ hai, ta thứ ba, năm yêu quý lão bà, làm văn minh trợ phu, làm đến đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, đánh xong tay trái đưa tay phải, giấy cam đoan bao quát mà không giới hạn trong này, từ lão bà đại nhân năm thẩm để bảo đảm cầm rất nhanh thức thời. một bên người, vô luận là thân hữu vẫn là hảo hữu, đều cười ha ha, cô dâu này mời phù dâu cũng là lão sư, viết ra giấy cam đoan cũng từng bộ từng bộ, giang gia ngôn dù sao cũng niệm xong, nhưng dạng này giấy cam đoan bất quá là phong phú một cái vui thôi. giấy cam đoan niệm xong, phù dâu gọi giang gia ngôn tìm giày, giày bị các nàng giấu đi rồi, im không thấy lời nói, hôm nay cái này cô dâu hắn liền không thể cho cưới đi. Giang Giang Nôn mang theo hai cái phủ rể bắt đầu ở trong phòng khắp nơi tìm kiếm, tìm rất lâu đều không tìm tới. Bất kể là trong ngăn tủ vẫn là dưới giường, thậm chí là cô dâu váy phía dưới tìm khắp, vẫn là không có tìm được. Giang Giang Nôn hơi nóng nảy, đằng sau còn có cái khác nghị thức, lại như vậy dày vò khốn khổ liền muốn qua giờ lạnh. Hắn bàn dập đầu trên ngồi cô dâu hỏi, lão bà, ngươi cho ta nháy mắt ta, dày đến cùng giấu ở đâu? Ngươi không muốn cùng ta đi thôi à? Tất cả mọi người cười, Tân Nương Tử liền hướng phủ dâu bên kia nhìn mấy mắt. Giang Giang Nôn cũng nhìn sang, hai phủ dâu một người trong tay vác lấy một cái bao. Hắn nói một tiếng phủ rể đã sắp qua đi cướp, nhưng cái này hai phủ dâu cũng không biết có phải hay không thật không nợ đem cô dâu gả đi, lại muốn hướng ngoài phòng chạy, bị các nàng chạy cái này còn làm sao bắt? Hà Thụ vừa vặn đứng ở cửa, cánh tay duỗi ra, lập tức ngăn cản hai cái, sau đó hai phủ dâu liền bị hai phủ rể bắt được, từ các nàng túi sách bên trong tìm ra cô dâu giày. Giang Giang ôn mẹ vợ nấu xong sủi cảo, mấy cái bồi cưới phủ rể phủ dâu còn có chú rể cô dâu ngồi quanh ở bên cạnh bàn, ăn mấy cái sủi cảo, hoa quả, còn có keo, người mới lại chia chớ cùng cô dâu nhà mẹ để thân thích chụp hình, thu hình lại, sau đó còn có cuốn dây cái gì. Hà tụ nhìn hoa cả mắt, cảm giác kết hôn thật phức tạp. Thật vất vả đều chuẩn bị xong, Giang Giang Nôn một cái ôm lấy Tân Nương tử cuối cùng là đem người mang đi. Đi xuống lầu, lại lên xe, Nguyên Lai like tiếp sóng cô dâu còn muốn trở về chú rể nhà Tân Phong đi. Trước đó đón dâu chỉ hoãn không ít thời gian, cho nên đội xe mở cũng hơi nhanh. Chờ xe hoa vào cư xá, chỉ thấy phía trước lầu cửa động đạ bắt đầu pháo. Xe hoa dừng hẳn về sau, Tân Nương tử chân không thể chạm đất, giẫm lên gạch vàng ôm tụ bảo buồn bị Giang Giang luôn ôm công chúa ôm lên lầu. Cũng may mắn Giang Giang luôn lớn lên tương đối khỏe mạnh, bằng không Tân Nương tử như vậy ốm dịu căn bản là ôm bất động a. Hà Thụ đi theo thợ quay phim đằng sau cùng lên lầu, nhìn một chút bạn thân cánh tay cùng chân, nghĩ thầm hắn đến hảo hảo luyện luyện. Nộ nhớ về sau Hạ Miêu trở nên léo, hắn nếu là ôm bất động hẳn là mất mặt. Không biết tại sao mình lại đột nhiên sinh ra loại ý nghĩ này, Hà Thụ chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Đi theo vào tân phòng, lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức ảnh cho Hạ Miêu. Hạ Miêu chờ giữa chưa thời điểm trực tiếp đi khách sạn ăn tiệc, đón dâu đón dâu nàng là không thấy được. Lưu A Di ngồi ghế salon ở phòng khách bên trên, từ con dâu cho nàng đeo lên hoa, sau đó kính trà, uống con dâu trà, chờ con vợ đổi giọng về sau, nhanh lên lấy ra một cái thật dậy đại hồng bao đưa tới. Triệu Kỳ Thủy vừa rồi không đi cùng đón dâu, một mực tại Tân Phòng bên này gặp Hà Thụ trở lại rồi, hỏi hắn đón dâu có ý tứ không. Hà Thụ cười gật đầu. Về sau chờ Tân Phòng bên này nghi thức tổ chức xong, đám người ngồi chung xe đi đặt trước khách sạn tuốt dự tiệc. Đại sảnh khách sạn dựng cái bàn, mời được người dẫn chương trình cùng hoa đồng, mỗi cái trên châu ngồi đều bày biện một phần đáp lễ. Lưu A Di vì con trai kết hôn, lần này có thể nói là đại thủ bút đã dùng hết tâm. Hai bên cửa có hai tấm viết tiền biểu bản, một tấm là chú rể nhà bằng hữu thân thích, một tấm là Tân nương tử người nhà. Triệu Kỳ Thủy cùng Hà Thụ đi chú rể nhà bên kia, hai người bọn họ tính một nhà. Hà Thụ cũng không kết hôn không cần đơn độc theo. Hà Thụ nhìn thấy những người khác phần lớn cũng là 250 trăm, cha nuôi Triệu Kỳ Thủy đưa tay tại trong túi quần sờ hai lần, móc ra cái hồng bao đưa tới. Viết sổ sách người nhìn thoáng qua, hỏi tính danh, viết lên Triệu Kỳ Thủy 600 chữ. Chương 241, án tiệc. Hà Thụ cho rằng cha nuôi sẽ thêm cho Lưu A Di theo điểm lễ, thật bất ngờ hai người bọn họ mới cho 600. Lúc này Lưu A Di cùng con trai con dâu cũng đi ra, bởi vì còn có chút khách nhân không tới, bọn họ muốn tại cửa ra vào nên một lần. Cha đem Lưu A Di kéo đến một bên, lại móc ra cái thật dày hồng bao nhét tới. Hà Thụ nhìn thấy Lưu A Di tại chối tử, Cha nuôi quả thực là đem hồng bao nhét vào Lưu A Di vác lấy trong bao nhỏ. Lưu A Di cảm động có chút nói không ra lời, lão bản đơn độc cho nàng đây là không vào nhân tình sổ sách, chính là về sau không cần nàng trả. Người nhanh đi mau lên, một hồi ta theo Hà Thụ đã ăn xong đi trở về, không cần phải để ý đến hai ta, mau đi qua đi. Cha nuôi cho xong tiền liền mang theo Hà Thụ đi vào tìm vị trí ngồi, vừa rồi cái kia mọi thứ đều bị Hà Thụ nhìn ở trong mắt. Cha nuôi, trực tiếp viết tại chương mục không giống nhau sao? Không phải là cho Lưu A Di sao? Triệu Kỳ Thủy hướng Hà Thụ cười cười, ngươi còn nhỏ, không hiểu cái này theo lệ nếu là theo nhiều người ta cũng có áp lực về sau ngươi kết hôn ngươi Lưu A Di còn phải trả nhiều như vậy một cái nữa ngươi cho rằng hiện tại thu tiền biếu có thể tới ngươi Lưu A Di trong tay a quay đầu đều là cho tiểu bối nhi sinh hoạt dụng Hà Thụ chọn hiểu ra thì ra là dạng này Triệu Kỳ Thủy lôi kéo Hà Thụ tìm chú rể nhà bên này chỗ ngồi xuống nhỏ giọng nói ra niên đại bất đồng trước kia theo tiền của a cũng là tương lai ai trả ai cầm. hiện tại không đồng dạng vợ chồng trẻ mới vừa thành gia số tiền kia chính là nhà mới tài chính khởi động những cái kia hướng phụ mẫu người từng trải tình sổ sách còn được phụ mẫu đi còn Hà Thụ gật gật đầu, khó trách đều nói Nhi nữ là phụ mẫu nợ, bất quá nhìn Lưu A Di hôm nay vui vẻ như thế, cái này nợ lương nàng đến cũng là cam tâm tình nguyện. Hà Thụ sau khi ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra cho Hạ Miêu gọi điện thoại, hỏi nàng tới chỗ nào. Hạ Miêu nói nàng đã đến cửa khách sạn, Hà Thụ liền cùng cha nuôi nói một tiếng, ra ngoài tiếp Hạ Miêu. Hôm nay Hạ Miêu tới tham gia hôn lễ, trang điểm cũng rất xinh đẹp, cao ống, dài, lông trắng đùng, một mặt hỉ khí. Nàng trước cùng Lưu A Di chào hỏi, muốn đi theo lễ, bị Lưu A Di cho đẩy vào, ngươi tiểu nha đầu này, nhanh lên cùng tiểu thụ đi vào ngồi. Lưu A Di quả thực là không để cho Hạ Miêu theo lễ, đem nàng cho đẩy vào. Hà Thụ liền dẫn Hạ Miêu tìm được cha nuôi ngồi ở một hối. Triệu thúc thúc, Hạ Miêu đến rồi à. Triệu Kỳ thủy cực kỳ ưa thích Hạ Miêu, đây chính là hắn tương lai con dâu. Ba lô, tới đem cái này kẹo đều chứa vào, mang về cho cha mẹ ngươi nếm thử, để cho bọn họ đều dính dính hỉ khí. Hạ Miêu cũng không nhăn nhó, đem Hà Thụ mợ đưa cái kia bọc nhỏ mở ra, nắm một cái kẹo mừng nhét vào trong túi sách Đang cùng bọn họ cách hai cái bàn địa phương, Hà Thụ thấy được một cái rất nhỏ gợi nam nhân, chống một cây quải trượng đi qua, ngồi xuống thân thuộc vị trí. Hắn hai cái đuổi rất rõ ràng mất tự nhiên và béo, đi trên đường rất khó khăn, nhưng vẫn như cũ mặc thu thập cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Chan ơi, người đó chính là Lưu A Di con trai trưởng a." "Ừm, đúng vậy a, là cái rất tốt tiểu tử nhi, đầu óc linh, tay cũng khéo. Đáng tiếc khi còn bé bị bệnh, bệnh căn không dứt, bằng không sớm kết hôn." Hai người chính trò chuyện, khách khứa đều đến không sai biệt lắm, một người mặc ngân sắc câu phục người dẫn chương trình trên đài bắt đầu chủ trì. Giang Giang ngôn đi đến trong lối đi nhỏ ở giữa thảm đỏ bên trên đứng đấy, khách sạn ánh đèn tối xuống, sau đó toàn bộ đánh vào mờ miệng, cửa từ từ mở ra một thân trắng đoàn áo cưới tân nương tử đi theo phía sau hai cái đáng yêu tiểu hoa đồng kèm theo hôn lễ khúc quân hành từng bước một hướng giang giang luôn đi tới hà thụ cảm thấy chàng cảnh này thật là rất tốt đẹp hạ miêu cũng đầy mắt hâm mộ và ước mơ không nhịn được mắt nhìn hà thụ sau đó lặng lẽ từ đáy bàn nắm tay đưa tới rất nhanh liền bị hà thụ trở về nắm chặt lúc này tiểu đồng cùng tiệm rửa xe cái khác thúc thúc a cũng tới tại cửa ra vào theo lễ sau đó tiến vào ăn cơm tết nguyên đang trong tiệm đều bận rộn nhưng lưu a con trai kết hôn không đến vậy không tốt thế là liền thừa dịp buổi trưa thời điểm đóng một hồi cửa tới theo cái lễ triệu kỳ thụ bọn họ bàn này ngồi đầy Tiểu Đồng dẫn người ở cạnh sau địa phương tìm chỗ ngồi xuống, hướng Hà Thụ bọn họ khoát tay chào hỏi. Trang diện kiến tạo rất tốt, bất quá đến phiên chú rể cô dâu nói chuyện, còn có song phương phụ mẫu lúc nói chuyện thời gian, thì bấy nhiêu biết khiến người ta cảm thấy có chút xấu hổ. Nhất là Lưu A Di, mắt Trần có thể thấy khẩn trương. Đồ ăn cũng lục tục tất cả lên, đầu tiên là rau trộn, lại là món ăn nóng, một bàn 12 món ăn, món ăn xem như trung thượng, ngay tại chỗ cũng coi như tương đối có cấp bậc. Hạ Miêu lặng lẽ nói cho Hà Thụ, ta từ nhỏ đã thích ăn cố, Hà Thụ ngươi có cảm giác hay không dạng này trường hợp, đồ ăn đều càng ăn ngon hơn nha. Hà Thụ gật gật đầu rất là đồng ý. Xác thực, nơi này đồ ăn mùi ngon giống thật khác biệt. Hà Thụ, ta nghĩ ăn cái kia tôm bự." Hạ Miêu nhỏ giọng nói câu, Hà Thụ lập tức đứng lên đem đũa đưa tới kẹp hai cái tôm bự cho Hạ Miêu. Hạ Miêu thấy thế cười đến mặt mày con cong, đào một con nhét vào Hà Thụ trong miệng. Trên đài nghi thức cử hành song song, yến hội chính thức bắt đầu, chú rể cô dâu bắt đầu chịu bàn mười rượu. Chờ đến Triệu Kỳ Thủy bọn họ một bàn này, Giang Giang luôn kéo mình vợ cường điệu kính Triệu Kỳ Thủy một chén. Hắn cũng biết, những năm này mẹ hắn tại Triệu Kỳ Thủy tiệm rửa xe bên trong công tác, đến không ít chiếu cố. Hai năm này Giang Giang luôn cũng bình tĩnh lại, không giống lúc trước một dạng luôn luôn tâm cao khí ngạo chướng mắt kiếm món tiền nhỏ cũng biết đau lòng mẹ hắn cho nên chân thật bắt đầu sinh hoạt triệu kỳ thủy cùng tiệm rửa xe những nhân viên kia nhất là giống lưu a di làm như vậy rất nhiều năm quan hệ tốt đều cùng nhà mình thân thích một dạng nhìn thấy giang Giang ngôn biến hóa triệu kỳ thủy cũng thay lưu a di vui vẻ số tuổi cũng không nhỏ kết hôn nắm chặt một cái hài tử a giang Giang ngôn cười nói nhất định nhất định cô dâu còn có chút thẹn thùng mí môi ở một bên khuôn mặt hường hồng khách nhân rất nhiều giang gia ngôn để cho triệu kỳ thủy cùng hạ thụ bọn họ ăn nhiều một chút liền mang theo tân lương tử đi tới một bàn mới tiệu. Triệu Kỳ Thủy cùng Hà Thụ còn có Hạ Miêu, cũng không khách khí, ăn no nê. Muốn đi thời điểm, Lưu A Di nhìn chằm chằm vào bọn họ, gặp bọn họ đứng dậy, đuổi đuổi sát theo. Lúc này đi a. Ăn no chưa? Ăn no rồi, ăn no rồi. Triệu Kỳ Thủy cười lại chúc mừng Lưu A Di, lúc này con dâu lấy được, cách ôm cháu trai cũng không xa. Lưu A Di cười nói, ô hô, ta có thể mặc kệ bọn hắn làm sao qua thời gian, dù sao ta nhiệm vụ là hoàn thành. Lưu A Di lúc nói những lời này thời gian, tựa hồ thực sự là thở giải một hơi. Mặc dù tương lai nàng còn không thể nhàn rỗi, còn được giúp con trai trả thế chấp về sau có tôn tử tôn nữ nói không chừng còn được hỗ trợ mang hài tử nhưng vì mình hài tử bỏ ra làm cha mẹ luôn luôn vui vẻ chịu đựng hà thụ nhớ tới trước kia lưu a di còn nói không giúp con trai mua nhà lời nói có thể nàng rốt cuộc là mạnh miệng cũng may lưu a di tiểu nhi tử cũng rốt cuộc hiểu chuyện tin tưởng về sau cũng sẽ hảo hảo hiếu kính lưu a di rời khách sạn Hạ miêu sờ bụng một cái nói là ăn quá no bụng triệu kỳ thủy nghe vậy nói ra còn sớm đây hôm nay thời tiết cũng không tệ hai người muốn hay không đi đâu chơi một hồi đi hà miêu rất là tâm động nhìn về phía hà thụ hà thụ hơi khó khăn đi đâu chơi hại Ai biết các ngươi người trẻ tuổi, hai người bạn thân nhìn tản bộ đi, buổi tối sớm chút đưa người ta Hạ Miêu về nhà. Chương 242, nếu như gặp phải đã từng bạo lực học đường người. Cha nuôi lái xe tới, đem Hạ Thụ áo bông đưa cho hắn liền đi, Hạ Thụ cùng Hạ Miêu hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết đi nơi nào chơi. Nếu không chúng ta tùy tiện trên đường đi một chút đi." Hạ Miêu đề nghị. "Tốt." Hạ Thụ còn đang mặc tiểu lâu phục cùng giày da, bên ngoài bộ một kiện màu đen áo lông, xem ra thành thủ không ít. Hạ Miêu trực tiếp kéo bên trên hắn cánh tay, hai người trên đường đè ép đường cái, ngẫu nhiên gặp được thú vị cửa hàng, liền đi vào đi một vòng. Tháng riêng đan hà còn chưa có tuyết rơi, thời tiết khô lạnh khô lạnh, đi dạo không đầy một lát Hạ Miêu tay trở nên băng băng lương lương. Dọc theo con đường này gặp được khách sạn cơ bản ngoài cửa đều có loại kia thổi phòng cầm giọm, xem ra tại Nguyên Đán một ngày này kết hôn người thật đúng là không ít. Đi ngang qua một nhà thương trường lúc, Hạ Miêu đề nghị đến đỉnh tầng giạm chiếu phim đi xem một chút có hay không mới chiếu lên tốt điện ảnh, hôm nay là Tết Nguyên Đán, hẳn là sẽ có phim mới. Hai người vào thương trường vào thang máy, chạm mặt đi tới một đôi tình lữ. Nữ Hải Nhi hóa thành nồng đậm trang, nhuốm vô cùng dễ thấy mái tóc màu vàng óng, trời lạnh như vậy khí còn ăn mặc hở rốn trang dốn bên trên ngân sức đi theo động chiếu lấp lánh, nàng tư thế cũng cùng hạ miêu một dạng, giúp vào bạn trai trên người, mà nam sinh kia, dĩ nhiên là lại hoa quang, lại hoa quang biến hóa hơi lớn, hắn vóc dáng cao lớn không ít, niệm sơ trung thời cấp ba, còn có chút mập lùn mập lùn, nhưng bây giờ thân cũng cao vậy mà không sai biệt lắm vượt qua một m tám, trên đầu mang theo một đỉnh màu đen mũ dây kim, ăn mặc rộng rãi dài tộ áo hữu thi, mang theo khoa trương ngân sức, đi một đôi màu đen dài da, một bộ âu mỹ hi hợp phong cách, cho dù là lại hoa quang biến hóa lớn như vậy, Hà Thụ vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, thân ái, sao sao? Tóc vàng nữ hài gặp bạn trai dừng bước, nhìn một chút Hà Thụ cùng Hàm Miêu, nghi ngờ hỏi một câu. Lại Hoa Quang hiển nhiên cũng nhận ra Hà Thụ cùng Hàm Miêu, nhất là Hàm Miêu, đó là hắn từ sơ trung bắt đầu vẫn thẩm mến nữ thần. Nhiều năm như vậy không gặp, Hàm Miêu vẫn là như vậy xinh đẹp. Lại Hoa Quang có chút kích động, nhưng khi hắn nhìn thấy Hàm Miêu kéo người là Hà Thụ lúc, nội tâm còn nói không ra phức tạp thậm chí là có chút lựa giận ở trong lòng thiêu đốt. Dựa vào cái gì? Hàm Miêu rốt cuộc là cùng với Hà Thụ. Hàm Miêu, đã lâu không gặp. Lại Hoa Quang mở miệng Hạ Miêu chính nghi ngờ Hà Thụ sao không đi thôi, nghe được đối phương hô tên mình quay đầu nhìn kỹ một chút lại Hoa Quang, ngươi là? Lại Hoa Quang chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau nhói, nàng vậy mà đều không biết mình. Ha ha, ta là Lại Hoa Quang A, bạn họ cũ, làm sao không nhận ra? Lại Hoa Quang ra vẻ nhẹ nhõm đi đến bọn họ trước mặt, Hà Thụ, rất lâu không gặp a, nhiều năm như vậy ngươi thật giống như không có thay đổi gì. Hà Thụ không nói gì, Hạ Miêu kinh ngạc lên tiếng, ngươi là Lại Hoa Quang? Đúng vậy a, mới mấy năm không gặp, đều không nhận ra được, thật làm cho người thương tâm a. Lại Hoa Quang thoải mái cười cười, các ngươi đến xem phim. Ân, đúng, chúng ta thời gian đang gấp, trước không tán gẫu nữa. Hạ Miêu vẫn như cũ nhớ kỹ lại Hoa Quang năm đó là thế nào đối với Hạ Thụ, cho nên cũng không muốn phản ứng hắn, thế là kéo lấy Hạ Thụ liền hướng rạp chiếu phim đi. Lại Hoa Quang quay người nhìn xem hai người vào rạp chiếu phim, đứng ở cửa thang máy thật lâu không động. Thân ái, đó là người bạn học cũ. Tóc vàng nữ Hải có chút ăn dấm, còn nhìn à, trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài, ai, nam sinh kia cũng là người đồng học sao? Dáng gấp rất đẹp trai, hai người bọn họ vẫn rất sướng. Nghe được câu này, Lại Hoa Quang quay người thì cho bạn gái một bật hai. Tóc vàng nữ Hải đều ngậm. Thương trường nhiều người như vậy, lại hoa quang vậy mà đánh nàng, người điên, người có bệnh A. Nữ hải muốn lên trước hoàng thủ, bị lại hoa quang bắt lại cổ tay hất ra. Lan, cảm thấy hắn xoáy ngươi đi tìm hắn A. Tiện ký nữ, lại hoa quang mang song cũng không để ý bạn gái, quay đầu lại liếc nhìn dạp chiếu phim phương hướng, nhấn mở thang máy bản thân đi vào bốn. Hạ miêu lôi kéo Hà thụ vào dạp chiếu phim, hôm nay là ngày nghỉ, trong dạp chiếu phim người rất nhiều. Nàng thật vất vả tìm được một cái có thể chỗ ngồi, đem Hà thụ kéo tới ngồi xuống. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Hà thụ tâm trạng có vui. Hà thụ lắc đầu. Hạ Miêu căn bản không tin, ngươi nhất định là trông thấy lại Hoa Quang cảm thấy chán ghét, ta cũng cực kỳ phiền hắn. Ta cũng không biết. Hà Thụ thở dài, cũng không giấu giếm hạ Miêu hắn cảm thụ. Đã từng sự tình ta còn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, bất quá gặp lại, giống như cũng không như vậy hận. Thời cấp 3 lại Hoa Quang bởi vì tìm Lưu manh dạy bảo qua, hắn bị vạch trần về sau, cũng chuyển trường rời đi. Khi đó chính trị việc học khẩn trương thời điểm, Hà Thụ không có quá nhiều đi nhớ kỹ trước kia cửu hận, hiện tại thì càng không có cảm giác gì. Hạ Miêu bắt được Hà Thụ tay, đau lòng nhìn xem hắn, ta không tư cách quên ngươi nói coi như hết. Thời gian là cái thứ tốt, nhưng cũng không thể che giấu ước hiếp người phạm phải sai lầm. Hà thụ, ta chỉ muốn nói chúng ta về sau đường còn rất dài, muốn một mực đi về phía trước, phải trở nên mạnh hơn lớn, vì một ít người lãng phí bản thân tinh lực không đáng. Ân. Hà thụ cũng trở về cầm hãm Miêu, hắn rõ ràng hạ Miêu ý tứ, nàng sợ bản thân biết xúc động phạm phải sai lầm gì đem mình góp đi vào. Thật ra Hà thụ hiện tại cảm giác hắn đối mặt lại Hoa Quang thời điểm chưa nói tới tha thứ, nhưng có thể làm được không nhìn, bằng không có thể làm sao đâu. Đem lại Hoa Quang lúc trước đối với hắn làm qua sự tình một lần nữa lại trả thù trở về sao? Tựa như Hạ Miêu nói, cái kia không đáng. Thật không đáng. Chúng ta xem phim a." Hà Thu không muốn bởi vì một cái không liên hệ người ảnh hưởng bản thân cùng Hạ Miêu tâm trạng, liền bỏ qua cái đề tài này, lôi kéo nàng đi xem một chút hôm nay đều có cái gì phim mới. Một bên khác, Lại Hoa Quang đem tóc vàng bạn gái vứt xuống sau bản thân rời đi thương trường, đi đến trên bãi đỗ xe một cố màu sắc tịnh lệ xe thể thao. Xe thể thao này không phải là cái gì hàng hiệu mấy trăm hơn ngàn vạn siêu xe, là chiếc xe sản xuất trong nước, giá trị chừng 30 vạn. Trừ bộ vẻ ngoài hước cốc, tính so sánh giá cả gần như không có, nhưng Lại Hoa Quang chính là nhìn chúng, trở về tranh cái muốn trong nhà liền cho mua. Lại Hoa Quang phụ mẫu y nguyên 10 điểm yêu chiều hắn, hắn xuất ngoại không đến 2 năm, trong nhà đã cho hắn hoa gần 200 vạn. Hai năm này hắn ở nước ngoài, trừ bỏ giao bạn gái cũng không có học tập cho giỏi, còn dính vào không ít thói quen xấu, năm nay bởi vì thành tích quá kém đã bị thôi học, cho nên rồi mới trở về. Hiện tại hắn phụ mẫu chính đang nghĩ biện pháp cho hắn xin trường học khác, mà chính hắn lại không thèm để ý chút nào, sau khi về nước liền cả ngày sống phong túng. Liên lạc một chút từng theo hắn quan hệ không tệ, nhưng bây giờ lẫn vào đều không được tốt lắm đồng học, ở người khác trước mặt biểu hiện cảm giác ưu việt. Ngồi vào xe mới lại Hoa Quang có chút bực bội, Hạ Miêu mặt một mực tại trong đầu hắn hiện hiện, nhưng mỗi lần nghĩ đến Hạ Miêu thời điểm hắn lại sẽ nhớ tới Hạ Thụ, lại Hoa Quang tổng cảm thấy, dù là hắn trông thấy Hạ Miêu cùng Nam Nhân khác cùng một chỗ hắn đều sẽ không như thế sinh khí. Vì sao hết lần này tới lần khác là cái kia hắn từ nhỏ đã trướng mắt Hạ Thụ đâu? Lại Hoa Quang lấy ra điện thoại di động, mở ra WeChat, lật trong chốc lát, sau đó xây cái nhóm, đem còn có liên hệ mấy cái sơ trung đồng học đều kéo vào nhóm bên trong. Ngang đầu nhìn thấy cái kia bị hắn đánh cái kia tóc vàng nữ hải khí thế hùng hổ đến đây, đánh lấy hỏa đạp cần ga liền chạy tức giận đến nữ hải tại bãi đỗ xe giơ chân mang to, nàng áo khoác còn ở trong xe. chương 243, nhân sinh cũng nên đối mặt ly biệt. hà thụ cùng hạ miêu nhìn một trận điện ảnh về sau, liền đem nàng đưa về nhà. mắt nhìn thời gian, trực tiếp đi trà nuôi tiệm rửa xe. thiết nguyên đan bắt đầu, đại lý xe sinh ý liền càng ngày càng tốt. lưu a di con trai mới vừa kết hôn, chỉ sợ ở bận điệu mấy ngày, trong tiệm cũng chính là thiếu người thời điểm. đến đại lý xe, hà thụ đổi trà nuôi quần áo làm việc, cùng tiểu động ca nháo trong chốc lát thì rút một tay lao xe đi. lại hoa quang sự tình, tạm thời bị hắn không hề để tâm. Hà thụ tính cách không phải sao loại kia trả thù tâm cực mạnh người, hắn chỉ ở bị buộc chịu không được thời điểm mới có thể phản kháng. Hơn nữa cái này thời gian 2 năm phát sinh những sự tình kia, đối với hà thụ mà nói giống như là qua nửa đời người dài như vậy. Hắn cảm nhận được thân tình, có nhất thuần ái tình, cũng kiến thức trên thế giới này ác nhất sự tình, xấu nhất người. So sánh 2 năm này ở giữa sự tình, nhất là hắn tại Nam Trạm trong ngục giam đoạn cuộc sống kia, đã từng đến trường thời kỳ gặp bạo lực học đường giống như chỉ là rất rất nhỏ sự tình thế nhưng đoạn hắn nhân sinh bên trong nhất cơ khổ không nơi nương tựa nhất ưu ám hỏng bét thời kỳ những chuyện nhỏ nhặt này thật ra đối với Hà Thụ tạo thành tổn thương rất lớn hiện tại hắn bình tĩnh chỉ có thể nói là bởi vì hắn đã chịu đựng qua căm hận thời kỳ làm việc xong cha nuôi theo thường lệ tại tiệm cơm ăn bài một trận đến một lần hôm nay là tiết Nguyên Đán là năm mới bắt đầu thứ hai cũng là chúc mừng Hà Thụ trở lại rồi tiệm rửa xe người bao quát tiểu đồng ca đều tưởng rằng Hà Thụ bị mang đi sau một mực tại đại đô cũng không biết chuyện khác bất quá tất cả mọi người là hồi lâu không có trông thấy Hà Thụ bởi vậy buổi tối lúc ăn cơm thời gian bầu không khí rất là nhiệt liệt nhất là Tiểu Đồng ca, một đêm đều ở cùng Hà Thụ kể vai sát cánh. Tiểu Đồng ca hôm nay tham gia Lưu Ái Di còn trai hôn lễ, sau khi trở về có chút hâm mộ, bởi vì hắn cũng đã 25, liền cái bạn gái đều không có. Mà Hà Thụ mới 20 tuổi, hết lần này tới lần khác hắn có bạn gái. Thật ra Tiểu Đồng tại Triệu Kỳ thủy nơi này làm rất nhiều năm, Triệu Kỳ thủy chưa bao giờ từng tư, sửa xe tay nghề một chút cũng không có giữ lại. Hắn cũng đem Tiểu Đồng xem như bản thân con cháu một dạng, đối với hắn trung thân đại sự thật ra cũng cực kỳ quan tâm. Uống vài chén rượu, Tiểu Đồng ôm Hà Thụ nói ra, Cha mẹ ta muốn cho ta đi về nhà xem mắt, nông thôn bên kia kết hôn đều sớm, nếu là được về sau ta liền không trở lại. Hà Thụ nhìn một chút chán Uôi, Tiểu Đồng ca lại muốn đi thôi. Tiểu Đồng ca, ngươi kết hôn về sau cũng có thể trở về a. Thành ra ở Đan Hà không được sao? Tiểu Đồng lắc đầu, cha mẹ ta cảm thấy ta học rất nhiều năm cũng không xê xích gì nhiều, trở về ở bên kia mở tiểu tu lý trải thành nhà sinh hoạt đủ là được rồi. Vậy sao ngươi nghĩ? Hà Thụ cảm giác Tiểu Đồng ca thì không muốn đi. Tiểu Đồng hiếm thấy không nói gì, Triệu Kỳ thủy tiêu diệt một hơi rượu đế, cha mẹ ngươi nghĩ cũng đúng, thành gia lập nghiệp, nếu có thể nói lên vợ cũng không tốt lại đặt ta đây học nghề, nói là học đồ, thật ra triệu kỳ thủy 2 năm này đã cho tiểu đồng thành tay sửa xe sư phụ tiền lương. sư phụ, ta không nghĩ đi về nhà, ta nghĩ ở lại đơn hà. ngươi không quay về, cha mẹ ngươi làm thế nào? nông thôn bên kia, nhất là giống tiểu đồng nhà dạng này một đứa con trai, cha mẹ về sau nhất định là cùng con trai cùng một chỗ qua. hắn còn có người muội muội cũng mau thi đại học, trong nhà liền thừa hai vợ chồng già, còn có đất, cho tiếp vào trong thành cũng không thực tế. trở về cũng tốt, ta ninh giang khẩu bên kia không phải sao cũng mở cao tốc sao? nghe nói về sau còn có thể thông đường sắt cao tốc, chậm rãi liền phát triển. Triệu Kỳ Thủy cũng không nói Tiểu Đồng, nhưng đồ đệ sớm muộn muốn xuất đồ bay một mình, không thể nào cả một đời đi theo sư phụ. Ở trên bàn cơm, Tiểu Đồng không nói thêm nữa, nhưng Hà Thụ nhìn ra được hắn mười điểm xoắn xuýt. Cơm nước xong xuôi, Hà Thụ lái xe đưa cái khác nhân viên về nhà, sau đó trở về tiệm rửa xe tiếp chăn ối. Nhìn thấy cha nuôi chính cùng Tiểu Đồng ca tại trong tiệm ngồi hút thuốc, hai sư đồ tư thế đều như thế. Hà Thụ cũng không biết Tiểu Đồng ca là lúc nào học được hút thuốc. Chăn ối, Tiểu Đồng ca, Hà Thụ lên tiếng chào hỏi. Triệu Kỳ Thủy ngẩng đầu cười, đều cho bọn hắn đưa về. Ân. Hà Thụ nhìn xem Tiểu Đồng ca ửng đỏ hốc mắt. Tiểu Đồng ca, ngươi làm sao cũng bắt đầu hút thuốc lá." Tiểu Đồng cười hắc hắc hai tiếng, rút lấy chơi. Triệu Kỳ Thủy đứng dậy vỗ vỗ trên người tàn thuốc, "Được, cái kia ta cũng trở về nhà đi, Tiểu Đồng ngươi đóng cửa lại a." Tiểu Đồng ca đáp ứng một tiếng, đưa Hà Thụ cùng Triệu Kỳ Thủy ra ngoài, sau đó buông xuống cửa cuốn. Trở về trên đường, Hà Thụ không nhịn được hỏi Triệu Kỳ Thủy, "Chán thôi, Tiểu Đồng ca khi nào thì đi?" "Năm nay ăn Tết hắn về trước đi nhìn xem, còn chưa quyết định tới." Hà Thụ gật gật đầu, không tiếp tục hỏi. Cái thế giới này luôn luôn tại chia chia hợp hợp, ly biệt không thể tránh được, nhưng mà không cần quá mức chú ý. Mặc dù không có người biết một mực bồi tiếp người, nhưng chắc chắn sẽ có người bồi tiếp người. Nếu như vậy nghĩ lời nói, đối với tương lai cũng sẽ không cảm thấy cô độc cũng khó chịu. Thật ra tiểu đồng trở về cũng tốt, ở chỗ này hắn có dựa vào, sửa xe cũng không nguyện ý động não, cái gì đều trông cậy vào ta, cách ta, chính hắn liền có thể trên đỉnh đầu là hộ. Tiểu tử kia kỹ thuật đều được, có thể chịu được cực khổ, chính là lười, đến sớm chút để cho chính hắn làm, đến lúc đó buộc liền thành thủ. Triệu Kỳ thủy cảm thán một tiếng, mang nhiều năm như vậy đồ đệ, muốn nói không điểm không nỡ cũng không khả năng. Nhưng sư phụ, sư phụ, một ngày vi sư trung thân vi phụ, hắn cũng là hy vọng tiểu Đồng có thể trở giỏi hơn thầy. Loại cảm tình này, không thua gì phụ tử ở giữa mong con hơn người. Cha nuôi, Ninh Giang khẩu cách đan hà cũng không xa, coi như tiểu Đồng ca trở về, cũng được thường liên hệ à. Hừ hừ, mắt không thấy tâm không thiện, đi thôi còn liên hệ cái gì? Triệu Kỳ thủy cười hai tiếng. Hà thụ biết cha nuôi đây là mạnh miệng mềm lòng, bình thường hắn mắng tiểu Đồng ca mắng hung nhất, nhưng kỳ thật cũng là quan tâm nhất tiểu Đồng ca. Một bên khác, lại hoa quang lái xe tới đến một nhà quán đồ lường hắn chiếc kia viễn khốc xe thể thao hấp dẫn không ít người ánh mắt, cái này khiến lại hoa quang nội tâm rất là thỏa mãn. vừa mới tại tới trên đường, hắn đã liên lạc cái kia mấy người bạn học cũ ở chỗ này tụ hội. đi vào quán đồ nướng bên trong, quả nhiên vương dũng bọn họ đã đều đến. ai? làm sao lại hai người? tiểu phương đâu? lại hoa quang hẹn ba người, đã từng sơ chung đồng học, có liên hệ đồng thời còn tại đan hà liền cái này ba cái, kết quả chỉ hai. vương dũng hướng trong miệng nhét một bao đầu, vừa cười vừa nói, hắn đối tượng không cho tới. lại hoa quang bất mãn nói, về sau còn không biết là ai đối tượng đây, cái này bị quản bên trên. Vương Dũng cùng một bên bản tử Chu Cường chỉ là cười cười không nói lời nào. Lại Hoa Quang lôi ra ghế ngồi xuống, nhìn một chút mặt bản, hô lão bản lại lên một chút thịt xuyên cùng hải sản, sau đó móc ra một hộp thuốc xịn ném cho hai người. Ta vừa rồi tại thương trường trông thấy Hạ Miêu cùng Hà Thụ. Hắn nói vừa xong, chính cầm khói chuẩn bị hủy đóng gói Vương Dũng dừng lại, nhìn thoáng qua Chu Cường. Chu Cường sắc mặt cũng hơi không dễ nhìn, bởi vì bọn họ mấy cái năm đó đều ước hiếp qua Hà Thụ, mà Hà Thụ cùng Hạ Miêu lại là bọn họ một nhóm kia trong học sinh, nhất tiền đổ hai người. Người ta không phải sao Hoa Thanh chính là đại đô học viện, mà mấy người bọn họ đều lần lượt bảo hộ rất sớm bước vào xã hội. Điều kiện gia đình lại không có lại hoa quang trong nhà tốt, họ trong xã hội nhàn lăn lộn hai ba năm, túi xô so mặt đều sạch sẽ, cũng lánh hội qua cái gì gọi là xã hội đánh đẳng. Bây giờ nghe lại hoa quang nhắc lên Hà Thụ, Vương Dung cùng Chu Cường đều hơi không quá tự tại. Chương 244, đã từng bạo lực học đường đáng người. Vương Dung chính là cái kia năm đó ngồi ở Hà Thụ hàng sau, hướng hắn trên ghế thử đỏ mực bút mấy người. Trước kia cũng cùng Chu Cường, lại hoa quang cùng Tiểu phương, đem Hà Thụ ngăn ở nhà vệ sinh nam đánh qua, còn đào qua hắn quần áo nhục nhã qua. Đến mức cái khác trò đùa quái đản cũng đã từng làm không ít, đương nhiên hắn cũng không thiếu chịu Hà Thụ đánh, bất quá bọn hắn nhiều người, Hà Thụ lại thế nào phản kháng cuối cùng cũng là ăn thịt tội. người hai là Trạng Nguyên, năm đó thi đại học kết thúc đều lên TV, người ta hiện tại là thân phận gì, coi như gặp được thì có thể làm gì? Vương Dũng bị khói rút ra hai cây đưa cho bọn hắn. Lại Hoa Quang có chút không thích nghe, Trạng Nguyên thì thế nào? Ta vẫn là Hải quy đâu? Vương Dũng cùng Chu Cường đều không lên tiếng, bọn họ biết Lại Hoa Quang thích khoe khoang. nếu không phải là trong nhà hắn có tiền, ai mẹ nó không thể ra quốc? Ai, đúng rồi, Vương Dung, ngươi không phải sao cùng cái Thiên Lý Viện viện quan hệ rất tốt sao? Vương Dũng gật gật đầu, bao nhiêu năm hàng xóm cũ, rất quen. Chúng ta lên học chợ kia, Lý Viện Viện cùng Hạ Miêu rất tốt, ngươi giúp ta hỏi một chút Lý Viện Viện, còn có hay không Hạ Miêu phương thức liên lạc. Chu Cường nắm lên một cây bóng nhảy thì xiên lột hai cái, nghe vậy cười nói, ngươi còn nhớ thương Hạ Miêu đâu. Cái gì nhớ thương, chúng ta đều là bạn học cũ, nhiều liên hệ liên hệ làm sao vậy? Lại hoa quang lời này, Chu Cường cùng Vương Dũng khẳng định không tin, lúc trước không cũng là bởi vì hắn nữa thích Hạ Miêu, mà Hạ Miêu đứa thích Hà Thụ, cho nên bọn họ mới đi ức hiếp Hà Thụ sao? Ta nói ngươi coi như xong đi. Chúng ta cùng người ta sớm không phải sao một cái cấp độ người. Lời này là Vương Dung nói, Lại Hoa Quang nghe xong liền trở mặt, cái gì gọi là không phải sao một cái cấp độ? Vương Dung ngươi có ý tứ gì? Không nhìn chúng ta là a? Chu Cường vội vàng hòa giải, hại, hắn không phải ý tứ này. Chúng ta mấy ca đó là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, nói lời này nhiều tổn thương cảm tình. Vương Dung thấy thế, cũng không muốn đắc tội lại Hoa Quang, nhưng bọn họ đều không phải là lúc trước không hiểu chuyện thời điểm. Trước kia sẽ vì chút đồ ăn vặt cùng đồ chơi nịnh nọt lại Hoa Quang, hiện tại thế nào? Còn có cái kia cái tất yếu sao? Cho nên, Vương Dung không có lên tiếng chống đối lại Hoa Quang, nhưng cũng không có nói chuyện. Lại Hoa Quang cũng cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, lúc trước cái này ba người liền cùng hắn chân chó một dạng, bây giờ lại không đem hắn coi ra gì. Thật ra hai năm nước ngoài sinh hoạt cũng không có thư thái như vậy, hắn ở bên ngoài đồng dạng sẽ bị một chút người ngoại quốc kỳ thị hoặc ức hiếp. Nhưng hắn cũng không có cảm nhận được hà thụ tâm trạng, cũng không có ý thức được chính mình lúc trước sai lầm. Ngược lại vì có thể cùng những người kia dung nhập vào cùng một chỗ, bắt đầu học người khác đi làm một chút không thể nào hiểu được sự tình. Tiêu xài lấy phụ mẫu tiền mời những cái được gọi là bằng hữu sống phong túng. Hắn cảm thấy mình liền cùng những người ngoại quốc kia không có gì khác biệt, có thể lúc này hết lần này tới lần khác bởi vì thành tích quá kém bị nghỉ học. Lại Hoa Quang trước kia thật ra học rất giỏi, chỉ có điều tại phụ mẫu một vị yêu chiều bên trong dần dần bóp méo tính cách, đến bây giờ hắn đã hoàn toàn không đổi được. Ngươi đem Lý Viện Viện điện thoại cho ta, ta theo nàng liên hệ. Vương Dũng không quá tình nguyện, nhưng vẫn là cho hắn điện thoại, đến mức Lý Viện Viện muốn hay không cho hắn Hạ Miêu Phương thức liên lạc, bản thân liền mặc kệ. Lại Hoa Quang lúc này liền cho Lý Viện Viện gọi điện thoại, đầu tiên là hàn huyên vài câu, sau đó nói bản thân nghĩ thừa dịp Tết Nguyên Đán thời điểm tổ chức cái sơ trung học lớp, hỏi nàng đều có thể liên lạc với ai. Lý Viện Viện quả nhiên có Hạ Miêu Phương thức liên lạc, nhưng nàng nói bản thân không trở về Đan Hà không có cách nào tham gia. Lại Hoa Quang đang cùng nữ sinh lúc nói chuyện nhiều ít vẫn là có chút éo cỡ, nói liên tiếp đáng tiếp, còn nói cho nàng bản thân chính cùng Vương Dũng bọn họ uống rượu với nhau đâu. Nói nhăng nói cuội cuối cùng để cho Lý Viện Viện đem nàng biết đồng học Phương thức liên lạc phát cho bản thân. Lý Viện Viện cho là hắn thật muốn làm cái gì hợp lớp, liền đem bản thân biết mấy cái kia đồng học Phương thức liên lạc đều phát cho Lại Hoa Quang. Cứ như vậy, Hạ Miêu số điện thoại dế động bị Lại Hoa Quang cho lấy được. Vương Dũng cùng Chu Cường lẫn nhau lẫn nhau nhìn thoáng qua, lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Xem ra Cái này lại Hoa Quang cũng sẽ nói chuyện cẩn thận, người ta chỉ là xem thường hai người bọn họ không nguyện ý nói chuyện cẩn thận mà thôi. Người đều là có lòng tự trọng, càng là lan lộn không tốt càng sợ người khác nhìn không nổi bản thân. Lại Ăn xuống dưới cũng mất ý tứ, Vương Dũng cùng Chu Cường từ khi bỏ học về sau, làm qua nhân viên phục vụ, cũng thử qua đi học điểm tay nghề, nhưng đều bởi vì không chịu khổ nỗi cũng không kiếm được tiền mà từ bỏ. Hai người hiện tại cũng là không việc làm, ngày bình thường mua bao thuốc đều muốn cùng cha mẹ đòi tiền loại kia. Nhất là Vương Dũng, lúc trước hắn cũng bởi vì đánh nhau bị câu lưu qua hơn 3 tháng. Đã trải qua những cái này, bọn họ hiện tại cũng hiểu được sinh hoạt không dễ chỉ là chính mình lúc trước không có hảo hảo đọc sách cũng xác thực không phải sao đọc sách khối kia liệu mà đối với lại Hoa Quang cũng đều nhìn hiểu rồi hắn là dạng gì người tối nay cái kia Tiểu Phương nói là đối tượng không cho tới căn bản chính là cái cớ người ta thì không muốn đến không vui đến xem hắn trang bức bộ dáng cho nên không nghĩ lại theo lại Hoa Quang có lui tới hai người bọn họ muốn đi lời còn chưa nói ra lại Hoa Quang trước đứng lên từ trong túi quần móc ra một chồng tiền mặt lấp tại trên bàn ta đi trước cả nếu là Hạ Miêu nguyện ý đi ra ta liền thật làm một hợp lớp đến lúc đó hai ngươi sẽ liên hệ mấy người đến lúc đó địa phương tùy tiện tuyển tất cả đều ta mời khách. Nói xong lại Hoa Quang liền nắm lên chìa khóa xe đi thôi. Chu Cường nhặt lên trên bàn tiền điểm một cái, hơn 700, hô lão bản tới tính tiền, không uống rượu đều lui, mới hoa không đến 300. Giữ tiền, Chu Cường phân một nửa cho Vương Dũng, Vương Dũng trong lòng có khí không muốn. Đều bao lớn, còn chỉnh vậy hắn nguyên lai like bộ kia đâu. Chu Cường đem tiền giao tới, ngươi chấp nhặt với hắn làm gì? Ai kêu ta không có tốt cha mẹ, lại cho mua xe thể thao lại có thể đưa ra nước ngoài? Thứ, cái gì xe nát? Lừa Gạt không hiểu xe nữ được. Hắc hắc, ngươi chính là Gendet, xe nát ngươi còn không có đâu. Chu Cường cười hô nhân viên phục vụ đem không ăn xong đều cho gói. Tiếp lấy Quyên Vương Dũng. Được rồi, chúng ta tốt xấu ngẫu nhiên còn có thể từ trên người hắn làm ít tiền hoa hoa. Hắn vui lòng đi tự tìm phiền phức liền đi chứ. Ngươi quản hắn. Dù sao hắn nếu là làm cái gì hợp lớp ta có thể không đi, nào có mặt đi. Vương Dũng đứng lên. Chu Cường, hai ta quan hệ không thể a. Đó còn cần phải nói. Hai ta dưới học liền ở cùng nhau tìm việc làm, không phải sao bọn họ có thể so sánh? Vậy là tốt rồi. Ngươi nhận ta người huynh đệ này liền nghe ta một câu, chớ cùng lại hoa quang đi quá gần. Ta cảm giác hắn hiện tại càng ngày càng lệch hai ta mặc dù lẫn vào không tốt lắm, nhưng mà không phải sao trước kia không thể cho hắn làm chó. Nói xong, Vương Dũng liền đi. Chu Cường nghe câu nói này muốn phản bác, lại tìm không ra phản bác lời. Thật ra, hắn định nội lại Hoa Quang chính là cảm thấy hắn người ngu nhiều tiền. Giống như vậy lúc ăn cơm thời gian, đi theo cọ chút ăn uống, có điểm thuốc xịt, còn có thể lại lăn lộn mấy trăm khối tiền. Muốn nói thật có giao tình gì cũng không có. Cái kia lại Hoa Quang bình thường con mắt đỉnh ở trên chán, ai cũng xem thường, ai sẽ theo hắn thật thổ lộ tâm trạng. Chu Cường cũng không để ý Vương Dũng vừa mới nói chuyện, nhắc lên nhân viên phục vụ đóng gói tốt đồ ăn thừa rời đi quán đồ nướng. Chương 245, hạ gia cha con. Lại Hoa Quang rời đi quán đồ nướng quay ngược lại cũng không lại bốn phía chạy, trực tiếp trở về nhà. Lại Hoa Quang mụ mụ hai năm này già đi rất nhiều, bởi vì áp lực quá lớn. Bây giờ trong nhà sinh ý cũng không có lợi trước như vậy tốt rồi, hai năm này tiêu vào con trai trên người tiền cũng kém không nhiều muốn đem vốn liếng móc giống. Nhất là bây giờ Lại Hoa Quang xuất ngoại về sau liền cái bằng cấp giấy chứng nhận đều không cầm về, còn bị nghỉ học, muốn tiếp tục đổi trường học lại là một bút không ít phí tổn. Cho nên nàng sầu tóc đều nhanh mạch, nhưng cho dù là dạng này, Lại Hoa Quang mụ mụ trong nhà nhà bên ngoài vẫn là một bộ quý phụ ăn mặc nhìn thấy Nhi Tử Bảo Bối trở về, vội vàng khuôn mặt tươi cười đón lấy, bà bảo, bảo, đi nơi nào chơi à? Muốn như vậy mới trở về, mẹ, ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta bà Bảo, vừa nôn chết rồi. Lại Hoa Quang mụ mụ cười lấy lòng một tiếng, cũng không để ý hắn thái độ, đưa tay sờ sờ lại Hoa Quang cánh tay, lạnh như vậy, đi ra ngoài chơi cũng không biết mặc nhiều chút à? Nhìn ngươi cái này trên người lạnh, đúng, rồi, ngươi ăn cơm chưa? ăn rồi, đừng phiền ta. Lại Hoa Quang hất ra tay trở về bản thân phòng, giữ cửa khóa một cái, nằm đi xuống giường, lấy điện thoại di động ra bắt đầu suy nghĩ sao có thể hẹn Hạ Miêu đi ra. Hắn nghĩ một hồi, trước dùng V-tin thêm Hạ Miêu, ghi chú là bạn học cũ. Chờ nửa ngày, Hạ Miêu cũng không có thông qua hảo hữu xin, lại hoa quang lại cho Hạ Miêu gửi nhắn tin. Hạ Miêu, ta là Lại Hoa Quang, hôm nay đột nhiên. Lại Hoa Quang đánh mấy chữ lại xóa bỏ, nghĩ một hồi lại lần nữa đưa vào, Hạ Miêu, hôm nay gặp mặt cũng không có trò chuyện kỹ càng, hiện tại qua có tốt không? Thâu nhập văn tự về sau, Lại Hoa Quang cảm thấy hỏi như vậy cũng không tốt lắm, rút khoát trực tiếp đem điện thoại đánh qua. Hạ Miêu không có Lại Hoa Quang dãy số, cho nên nhìn thấy số xa lạ nàng vẫn là tiếp. Nghe xong là Lại Hoa Quang, Hạ Miêu lập tức sinh lòng phiền chán. Nàng cũng không hỏi lại Hoa Quang là từ đâu làm ra điện thoại di động của mình số, trực tiếp hỏi: "Ngươi có chuyện gì sao?" Hạ Miêu: "Hôm nay trông thấy ngươi thực sự là thật vui vẻ, đáng tiếc ngươi thời gian đang gấp chúng ta không thể hảo hảo tâm sự. Ta với ngươi giống như không có gì có thể trò chuyện, ngươi muốn là không có việc gì liền treo đi, rất muộn." "Ai, có chuyện, ta nghĩ là một người bạn học cũ tụ hội, mọi lúc trước lớp chúng ta bên trong đồng học thăm ra, ngươi có thời gian hay không?" "Không có thời gian." Nói xong, Hạ Miêu liền cúp điện thoại, sau đó trực tiếp đem lại Hoa Quang dãy số trò kéo đen. Lại Hoa Quang bị cúp điện thoại, không cam tâm lại đánh lại. Kết quả bên trong truyền đến vô pháp kết nối âm thanh nhắc nhở. Hắn biết đây là Hạ Miêu bắt hắn cho kéo đen, tức giận đến nghĩ ném điện thoại di động. Lại Hoa Quang chính là nghĩ không rõ ràng, hà thụ đến cùng điểm nào nhất tốt hơn hắn. Về phần hắn kiểm tra trạng nguyên, thi đậu Hoa thanh Lại Hoa Quang cũng cảm thấy là chính hắn không cố gắng, nếu không phải là xuất ngoại, nếu không phải là ban đầu ở nhị trung không tiếp tục chờ được nửa trường. Ban đầu gốc hắn hắn cũng được thi đậu Hoa thanh Lúc trước là bởi vì cái gì chuyển trường, Lại Hoa Quang cũng không nhớ rõ bản thân sai lầm, mà là đem sai đều do tại hắn mụ mụ trên người, cảm thấy chính là mẹ hắn luôn luôn đi trường học náo mới để cho hắn không mặt mũi tại đó tiếp tục chờ đợi. Bởi vậy hiện tại lại Hoa Quang đối với mẹ hắn cũng chưa từng có sắc mặt tốt, cảm thấy là hắn mẹ hỏng hắn nhân sinh. Hơn nữa hôm nay gặp Hà Thụ, hắn phát hiện Hà Thụ lại còn là như vậy thấp như vậy gầy, vì sao hiện tại nữ hài một chút thẩm mỹ đều không có. Hắn chỉ ít ở bề ngoài thắng Hà Thụ một mạng lớn a. Trước kia Hạ Miêu không thích hắn, hắn có thể lý giải Hạ Miêu không thấy qua việc đời, nhưng bây giờ nàng đều lên đại học, nên phân rõ cái dạng gì nam nhân là nam nhân tốt rồi a. Hà Thụ liền xem như thi đậu hoa thành tương lai cũng bất quá là một người làm công, không cha không mẹ người nghèo chỏng cậy vào hắn đời này có thể xoay người sao? Lại Hoa quang suốt ngoài 2 năm đừng không học được, nhưng lại hiểu được một cái đạo lý. Ở bên ngoài vẫn là muốn liều vô liêng, không có tiền ai sẽ coi trọng ngươi một chút. Hiện tại Hạ Miêu đem hắn điện thoại kéo đen, Lại Hoa quang cũng không hề từ bỏ, hắn suy tư trong chốc lát, biệt kín chăn mền ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Hạ Miêu cho Hà Thụ gọi điện thoại hỏi hắn hôm nay chuẩn bị làm gì. Hà Thụ nói với nàng muốn đi mộ viên cho mụ mụ tảo mộ, Hạ Miêu nghe cũng muốn đi. Trước kia cũng là Hạ Miêu đi đại lý xe tìm Hà Thụ, hôm nay Hà Thụ lại nói muốn tới tiếp nàng, bởi vì hắn có bằng lái xe, có thể mở ba nuôi xe đi. Hạ Miêu nghe cảm thấy thật vui vẻ. Ngan ngan trong nhà chờ hạ thụ. Hôm nay là đi mộ viên, cho nên hạ miêu không trang điểm thật xinh đẹp, cố ý đổi màu đen áo đông, mang theo một cái vàng nhạt mũ len, sau đó đeo lên bọc nhỏ. Nhanh đến nước định thời gian về sau, hạ miêu đi xuống lầu, đi đến cửa tiểu khu chờ hạ thụ. Kết quả trông thấy một cỗ sắt thái diễm lệ xe thể thao lái tới, tại trước người mình dừng lại. Hạ miêu, lại hoa quang thật vui vẻ. Hắn trước kia biết hạ miêu ở cái tiểu khu này, nhưng cụ thể cái nào một nhà không rõ ràng, thế là liền rất sớm đến bên này chờ. Tốt thể hiện hắn thành ý, kết quả thật bị hắn cho chờ đến. Lại hoa quang mang theo một bộ kính dâm mặc vào một thân ở nước ngoài mua hàng hiệu trang phục, từ dưới xe đua tới về sau, tránh ra bên cạnh thân thể, trên mặt nụ cười tự tin hướng trong xe một chỉ. Hạ Miêu nhìn sang, thì ra là ngồi kế bên tài xế tràn đầy một bó to hoa hồng. "Hạ Miêu, ngươi đi đâu? Ta đưa ngươi." Hạ Miêu cũng không phải niệm sơ trung khi đó, nàng hiện tại rất rõ ràng lại hoa quang đối với hắn là có ý gì. "Lại hoa quang, bạn trai ta là Hà Thụ, xin ngươi đừng tiếp tục quấy rầy ta." Lại hoa quang trên mặt cười có chút duy trì không được, "Hạ Miêu, ta thật không rõ ràng, Hà Thụ đến cùng điểm nào so với ta mạnh hơn. Ngươi không rõ ràng là ngươi sự tình?" Ngươi chỉ cần rõ ràng ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hào cảm, đã từng cùng học một trường, đừng để lẫn nhau khó xử được không?" Hạ Miêu cùng lại Hoa Quang tại cửa tiểu khu lúc nói chuyện, Hạ Miêu ba ba vừa vặn cũng xuống lầu. Hắn vốn là nghe lén được khuê nữ cùng Hà Thụ gọi điện thoại, nghe được Hà Thụ phải lái xe tới cho nên lặng lẽ cùng xuống xe một chút. Kết quả trông thấy khuê nữ của mình cùng một cái mở ra xe thể thao, ăn mặc cực kỳ bự tiểu tử ở kia nói chuyện. Tiểu tử kia mặc dù mang đến kính dâm, cách cũng có chút khoảng cách, nhưng Hạ Miêu 33 vẫn là liếc mắt liền nhận ra đây không phải là Hà Thụ. Thế là vội vàng bước nhanh chạy tới, thật ra liền hô một tiếng Hạ Miêu Hạ Miêu quay đầu nhìn là Ba Ba, trong lòng vậy mà lập tức thì có cảm giác an toàn. Nàng biết lại Hoa Quang không biết làm gì mình, nhưng Ba Ba đến rồi nàng thì càng không cần cho đối phương sắp mặt tốt. Ba Ba, Hạ Miêu Ba Ba lên tiếng, đi đến Hạ Miêu trước mặt, mắt nhìn lại Hoa Quang, Hạ Miêu, đây là sơ trung đồng học. Hạ Miêu giọng điệu không tốt lắm. Lại Hoa Quang nghe xong đây là Hạ Miêu Ba Ba, lập tức hơi khẩn trương, có chút thu lẹm đứng vững kêu một tiếng thúc thúc. Hạ Miêu Ba Ba cũng trông thấy trong xe hoa, hắn một cái người từng trải liếc một cái liền biết tiểu tử trước mắt này tại đánh nhà mình con gái chủ ý, có một cái tại đánh chủ ý còn chưa đủ, lại tới một cái hơn nữa tên tiểu tử trước mắt này Hạ Miêu Ba Ba vừa liếc mắt liền biết không phải là cái án vận, loại loẹt thứ đồ chơi gì, còn không bằng Hà Thụ nhìn xem thuận mắt. ngươi không phải sao cùng Hà Thụ đã hẹn sao? thế nào còn chưa tới? tiểu tử thúi này hẹn họ đều đến trễ. Hạ Miêu Ba Ba trực tiếp không đáp lại lại Hoa Quang, ngược lại hỏi con gái tại sao còn chưa đi. Hạ Miêu nghe Ba Ba nói như vậy, khoe miệng nín cười, chính là a hắn bảo hôm nay lái xe tới đón ta đây, khả năng kẹt xe phải không? hai cha con kẻ sướng người họa ngay trước lại Hoa Quang mặt nhi nói Hà Thụ, hơn nữa Hạ Miêu ba, ba còn đồng ý bọn họ hẹn họ. Để cho lại hoa quang cảm giác khí đều thở không hơn. Lúc này, một cỗ vẻ ngoài cũ kỹ xe nát chậm rãi lái tới, dừng ở bên cạnh. Hà Thu xuống xe, trông thấy Hạ Miêu Ba Ba, Hạ Miêu còn có lại hoa quang cùng một cỗ lóa mắt xe thể thao, địa bộ này hắn cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hắn không lộ ra vẻ mặt gì đến, đi tới gần cùng Hạ Miêu Ba Ba chào hỏi, thúc thúc, ta tới tiếp Hạ Miêu. Hạ Miêu Ba Ba hòa ái cười nói, hảo hảo, hai người đi chơi đi, đừng về tới quá muộn, chú ý an toàn a. Tốt. Hà Thu cười cười, Hạ Miêu đi qua giữ chặt Hà Thu tay, hai người bên trên lão xe đi rồi. Toàn bộ hành trình không phản ứng lại Hoa Quang. Lại Hoa Quang cảm thấy hắn thế giới quan có chút sụp đổ, nhìn xem Hạ Miêu tình nguyện cùng hạ Thụ ngồi loại kia lao xen át, cũng không chịu đưa cho chính mình một cái cơ hội. Hắn cảm giác mình mặt tại nóng lên, cho tới bây giờ đều không có dạng này mất mặt qua. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Hạ Miêu ba ba không biết lúc nào cũng đã đi, chỉ còn lại có hắn lẻ loi chơi chọi đứng ở cửa tiểu khu. Chương 246: Sau khi lớn lên mới rõ ràng sự tình. Đi mộ viên trên đường, Hà Thụ cùng Hạ Miêu ai cũng không trách lại Hoa Quang, hai người khỏe miệng đều mang cười. Hạ Miêu không nhịn được hỏi trước, ngươi cười cái gì nha? Hà Thụ nhanh chóng viết nàng liếc mắt, lại chuyên tâm nhìn về phía trước lái xe. Ba ba ngươi giống như đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Hạ Miêu nghe vậy cũng cười, vốn là không có phản đối qua. Vậy ngươi cười cái gì? Hà Thụ lại hỏi. Hạ Miêu giả hoạt chớp chớp mắt, ta không nói cho ngươi. Hà Thụ không nhịn được lại nhìn nàng một cái, chính hắn đều không có phát hiện mình ánh mắt có nhiều cương triều. Hắn đương nhiên rõ ràng Hạ Miêu đang cười cái gì, nàng lại cười lại hoa quang vậy mà vọng tưởng phá hư bọn họ tình yêu. Hà Thụ mãi mãi cũng sẽ tin tưởng Hạ Miêu, cho nên coi như vừa rồi Hạ Thúc Thúc không coi ở vậy, Hà Thụ cũng sẽ không lo lắng Hạ Miêu sẽ bị lại hoa quan hấp dẫn. Bởi vì Hạ Miêu là ở hắn nhất trật vật thời điểm liền tuyển định người khác. ca. Bất quá cái kia lại Hoa Quang, vậy mà còn chưa hề tuyệt vọng sao? Điểm này để cho Hà Thụ phi thường để ý hắn có thể không bởi vì năm đó ước hiếp trả thù trở về, nhưng hắn để ý lại Hoa Quang dây dưa Hạ Miêu. Hà Thụ, ngươi lái xe tốt ổn a. Hà Thụ cười cười, không phải sao ta kỹ thuật giỏi, là cha nuôi chiếc xe này tốt. A, xe này có cái gì đặc biệt? Ngươi đừng nhìn xe này vẻ ngoài rất già cỗi, bên trong linh kiện đều bị cha nuôi đổi thành cấp cao nhất. Hoa, đây là cải tạo xe. Ân, ta cha nuôi rất lợi hại, hắn tại ô tô phương diện là một thiên tài. Lời này không phải sao Hà Thụ vớt mớ ngựa, Triệu Kỳ thủy đối với ô tô nghiên cứu thật rất nhiều. Nếu như cha nuôi bằng cấp cao thêm chút nữa, làm cái ô tô kỹ sư cũng không thành vấn đề. Hai người thường thường vững vàng mở ra mộ viên, trước khi xuống xe Hà Thụ đem mình khăn quàng cổ cho Hạ Miêu đeo lên, sau đó từ sau chuẩn bị dương lấy một chùm sớm chuẩn bị tốt giả trấu hoa cảnh. Hoa này, Hà Thụ cười cười, lần sau không biết khi nào còn có thể đến, hoa này sẽ không héo tàn, có thể bồi mụ mụ lâu một chút. Hạ Miêu mím môi gật đầu, "Ừ, đi thôi." Hai người dọc theo vung bước đường lát đá chậm rãi vào mộ viên, mùa đông mộ viên lộ ra càng thêm tiêu điều đi tới mộ mụ, mụ trước mộ địa trước kia hạ miêu cùng triệu kỳ thủy bọn họ lúc đến mang những cái kia hoa đều bị dọn dẹp sạch sẽ hà thụ móc ra một túi ở ngưỡng khăn giấy cho trên bia mộ bụi đất tỉ mỉ lau sạch sẽ sau đó đem buồn cây cảnh đặt ở phía trước buồn cây cảnh làm thực quá thật rất tươi diễm phản phất cho cái này quận cua é địa phương tăng thêm một chút tức giận hà thụ chỉ là ngồi sùm ở cái kia cực kỳ kiểm tra cẩn thận lấy mộ địa nhìn có chỗ nào không lau sạch sẽ sau đó liền nhìn chăm chăm trên bia mộ mụ, mụ tên nhìn hắn cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói muốn hỏi nhưng hắn biết những vấn đề kia sẽ không đạt được bất kỳ đáp lại nào liền xem như mụ mụ còn sống, có thể hơi sự tình, nàng cũng sẽ không. Cung Minh nói, tựa như khi còn bé như thế, rất nhiều chuyện chỉ có sau khi lớn lên mới có thể rõ ràng. Mỗi người tại làm lựa chọn thời điểm, cùng la một người cũng sẽ ở khác biệt thời gian, khác biệt cảnh ngộ dưới làm ra khác biệt lựa chọn. Có lẽ chúng ta đều vì hôm qua quyết định mà hối hận qua, nhưng lại không thể cả một đời đều ở trong hối hận vừa qua. Nếu có sai liền đi đổi, nếu như thiếu nợ liền đi còn. Người không phải sớm thiết lập tốt chương trình, chỉ có thể dựa theo cố định truyền thống lộ tuyến vận hành. Người, cần là không ngừng sửa đổi, giống như là bò một tòa chưa bao giờ có người từng tới núi. Cần một chút xíu tìm tòi mới có thể tìm được lên núi tiện lợi nhất đường tắt, mà tìm tòi quá trình bên trong, ven đường những cái kia mỹ lệ phong cảnh mới là cuối cùng đến đỉnh núi ý nghĩa lớn nhất. Cho nên, ngày đó ở trong bộ đội, Hà Thụ không để cho cậu cả nói hết lời. Hạ Miêu Yên tính hầu ở một bên, không có quấy rầy Hà Thụ. Nàng lúc này rất muốn biết Hà Thụ trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng nàng không có đặc dị công năng, cũng không thể dò xét đến người khác nội tâm. Qua hồi lâu, bầu trời vậy mà đã nổi lên điểm điểm bông tuyết. Dự báo thời tiết nói mấy ngày nay có tuyết, nhất định nói xuống liền xuống. Lạnh bốt tuyết rơi rơi vào Hà Thụ cái chán, hắn lấy lại tinh thần mắt nhìn bầu trời. Thật ra tuyết chỉ có rơi vào mặt đất chất đống mới đẹp, rơi đi xuống quá trình bên trong ngẩng đầu đi xem, tối tăm mở miệng ngược lại giống như là khối lớn bụi đất. Lạnh rồi ha. Hà Thụ đứng lên, nắm chặt lại hạ miêu tay. Không lạnh, thời gian còn sớm đây, chúng ta có thể ở chỗ này nhiều buổi buổi a gì. Hà Thụ lắc đầu, về sau lại đến. Nói xong, hắn lại liếc nhìn một bĩa, beo hạm miêu rời đi một viên. Bởi vì dưới tuyết, Hà Thụ mở rất chậm, đến nội thành đã chưa rồi hai người ăn chung một trận uyên ương nổi lầu an toàn thân nóng hổi về sau Hà Thụ liền đem Hạ Miêu đưa về nhà ngày mai ta trong nhà bồi cha mẹ liền không ra ngoài ngày kia chúng ta khi nào thì đi a có buổi chiều máy bay tới giữa trưa đi thôi nhiều trong nhà đợi một hồi tốt Hạ Miêu có chút không nhảy xuống xe nàng lôi kéo dây an toàn a không mở được ta xem một chút Hà Thụ trước giải ra bản thân hướng Hạ Miêu bên kia nghiêng thân thể dội ra cánh tay đi đủ kết quả mặt tới gần Hạ Miêu thời điểm một cái mềm nhún bờ môi liền dãn ở bên trên Hà Thụ Hạ Miêu kìm nén miệng cười có loại chiếm cái này khỏa đồ đẩn thụ tiện nghị cảm giác Hà Thụ đem Hạ Miêu dây an toàn mở ra cũng không trở về ngồi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng hai người khoảng cách này cái tư thế này khỏi phải nói có nhiều mờ mờ làm đánh lén Hạ Miêu đột nhiên cảm giác nhiệt độ trong xe đều lên cao trái tim có chút bất tranh khí kịch liệt ngẩng nhót. Nguyên bản đối mặt hai người ánh mắt cũng chậm chậm từ con mắt chuyển tới trên môi Hà Thụ cảm giác bờ môi có chút phát khô hướng phía trước nhẹ nhàng vừa kế sát cái kia dịu dàng xúc cảm phản lập tức đánh trúng vào toàn thân bên ngoài bông tuyết bay là tảng cảng tung bay càng lớn chậm rãi đem trong xe hai cái chăm chú ôm nhau cùng một chỗ bóng dáng bao trùm Buổi chiều, Hà Thụ đem lái xe trở về tiệm rửa xe. Trong tiệm chỉ có Cha nuôi cùng Tiểu Đồng Ca hai người. Loại khí trời này sẽ không có người tới rửa xe. Cha nuôi liền dứt khoát cho những cái kia thúc thúc đám Aji nghỉ ngơi. Như vậy sắp trở về rồi, không mang Hạ Miêu ra đi chơi một chút. Triệu Kỳ Thủy mắt nhìn thời gian mới một giờ. Thời tiết không tốt, cũng không địa phương nào có thể đi. Hà Thụ cười ha ha đáp lại, cầm bàn chải cho trên xe tuyết rơi thanh lý một chút. Tần, hôm nay cũng không cái gì sống. Buổi tối chúng ta chỉnh điểm cái nổi, về nhà nóng chút ít uống rượu một trận. Tiểu Đồng Ca nghe xong, lập tức giơ hai tay đồng ý. Sư phụ lại mua điểm thịt bò kho tương a. Chỉ ngươi thèm ăn, đồ chơi kia hơn mấy chục một cân. Nói thì nói như thế, có thể Triệu Kỳ Thủy vẫn làm móc 200 khối tiền đi ra cho Tiểu Đồng. Ngươi lên bên cạnh chợ bán thức ăn đi mua, lại mua điểm mì sợi lớn, hàng hải sản cái gì tốt vào nồi lẩu. Đúng vậy, ta đây liền đi. Tiểu Đồng tiếp tiền tiến phòng nhỏ phụ thêm một kiện áo đông dày đi ra hô Hà Thụ, lưng ngay trong tay hai tấm tờ. Đi a, hai ta cùng đi, ngươi muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Triệu Kỳ Thủy thấy vậy ha ha cười, cũng gọi là Hà Thụ đi, đi thôi đi thôi, nhặt hai ngươi thích tán mua. Chương 247, hàng số cũ tiệm rửa xe bên cạnh chính là một đại thị trường, rất nhiều năm, bên trong bán đồ rất đủ. Tiểu Đồng Ca thường xuyên đến nơi này mua đồ, bởi vậy vừa vào đến bán đồ ăn trong đại sảnh, rất nhiều người đều chào hỏi hắn. Hai người thẳng đến Tiểu Đồng Ca muốn ăn thực phẩm chín bảy đi, thịt bò kho tương còn có hai khối nhỏ, Tiểu Đồng Ca muốn hết, cân một chút hơn 60. Triệu Kỳ thủy cho 200 cái này hoa cái đầu to, tiếp lấy lại đi mua mì sợi lớn đồ gia vị cái gì, còn lại 100 khối tiền hai người lại đi xem hải sản. Tiết Nguyên đang ngày nghỉ, cho dù là xuôi theo hải thành thành phố hải sản vẫn như cũ quý muốn mạng. Con cua lớn cùng lớn tôm heo loại hình khẳng định mua không nổi hai người mua điểm hến trở về vào nồi lẩu cũng là rất tươi, còn dư mấy chục gói, tiểu đồng ca hỏi Hà Thụ muốn ăn cái gì, đều cho xài hết. Hà Thụ bốn phía no nón, lôi kéo tiểu đồng ca đi rau xanh sạp hàng mua rau xanh. Ngươi làm sao một ngày chỉ ăn lá rau? Tiểu đồng ca theo ở phía sau nhắc tới, nếu không chúng ta mua chút nổ thịt cái gì? Hà Thụ có chút bất đắc dĩ, cũng không nghe hắn, phối hợp chọn lựa mới mẹ gọi món ăn. Tiểu đồng ca, chỉ ăn thịt không ăn rau cũng không được à? Trong nhà có thịt chờ ta trở về lại phía điểm, đủ ăn. Hai người một bên mua đồ một bên tán gẫu, đột nhiên người khác có người ai nha một tiếng kêu hô lên, ngay sau đó một cái chủ sạp cao rộng máng to, ngươi có muốn hay không mặt, tới trộm ta mấy lần, a, trước đó nhìn ngươi số tuổi lớn không so đo, ngươi vẫn chưa xong đúng không? lại có người ở một bên đáp lời, đây chính là cái kẻ tái phạm, trước đó ở khác nhà cũng nắm qua nàng, lao không biết xấu hổ. tiểu đồng ca là cái thích xem náo nhiệt, tất cả mọi người hướng bên này, hắn nhanh lên lôi kéo Hà Thụ chạy đến trước mặt đi xem náo nhiệt. chờ Hà Thụ nhìn thấy ngồi dưới đất ôm chân Ai Nha, Ai Nha kêu to người lúc, có trong nháy mắt ngây người, người, bởi vì cái này người hắn nhận biết, đã từng lão lâu cửa đối diện đại thẩm, đàng khoan mụ mụ, chỉ có điều ngắn ngủi thời gian mấy năm đàng khoan mụ mụ giống như lão mấy chục tuổi một dạng, tóc đều rơi đến không sai biệt lắm, thừa đến cái kia một lớp mỏng manh trắng rau, rối bời tán loạn lấy. Trên người áo ngắn bộ áo dài ăn mặc nhưng lại không ít, nhưng không có một kiện vừa người, nhìn xem tựa như giống như là trên đường cái những cái kia lang thang nhặt ve chai lão nhân. đàng khoan mụ mụ bên người tản ra một cái túi vải, rơi ra tới vải có rau, rau giá loại hình. nghe lấy người xung quanh nụm mạn, hà thụ đại khái nghe hiểu rồi, nàng thường xuyên đến nơi này trộm đồ, bất quá hẳn là cũng đều không phải là cái gì đáng tiền bổ vặt, chỉ là một chút tán bán rau xanh loại hình. đàng khoan mụ mụ liền ngồi dưới đất hai nha tiêu to cũng không biển giải, người khác kéo nàng, nàng liền kêu gọi. Rất nhanh, thị trường nhân viên quản lý đến rồi, đem nàng kéo lên túng đi ra bên ngoài, nàng còn muốn nắm lấy trên mặt đất cái túi xách kia không buông tay. Đại tỷ, cái này lao thái thái là chuyện gì xảy ra? Tiểu Thâu a, Tiểu Đồng tò mò hỏi mua thức ăn đại tỷ. Chủ sạp hừ một tiếng, thật không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy, trước kia đã tới nhiều lần, ngươi nói nàng nếu là nói có khó khăn, há mồm muốn mấy quả đồ ăn ai cũng không thể không cấp nàng, có thể nàng huyết lần này tới lần khác muốn trộm, không đáng đáng thương. Bên cạnh sạp hàng một cái đại tỷ cũng đi theo mắng. Tại ngươi đó là trộm không cái gì đáng tiền, ngươi quên lần trước ở ta nơi này nhị trộm một cái nó cô. Đó là gọi ta năm lấy, nàng trước kia thường xuyên ở ta nơi này nhị đi dạo, không biết trộm đi bao nhiêu. Hà thụ gặp tiểu Đồng ca càng nghe ngóng càng mạnh hơn, lôi kéo hắn đem hắn kéo đi thôi. Đến thị trường bên ngoài, không nhìn thấy cửa đối diện đại thẩm bị thị trường nhân viên quản lý mang đi đâu rồi. Có thể nhìn ra nàng hiện tại qua 10 điểm không tốt, chỉ sợ tinh thần cũng hơi không bình thường. Lúc trước tòa kia lão lâu sự tình, đàm ra bồi thường đoán chừng là không tường nổi, đàm quan hiện tại cũng không biết ở đâu, còn có đàm quan tra hắn, không biết còn còn sống không vậy. Nhưng lão lâu trong kia chút hàng sơn cũ, Hà Thụ thực sự thăng không nổi nửa phần đồng tình. Cùng Tiểu Đồng Ca đem mua thức ăn sách trở về, cha nuôi gặp tuyết càng, Rơi xuống càng lớn, liền dứt khoát đóng cửa tiệm, ba người rất sớm trở về nhà. Sau đó cha nuôi nói không đợi và ăn cơm tối, hắn cùng Tiểu Đồng Ca chậm rãi trước tiên đem đồ ăn tẩy đi ra. Hà Thụ không có việc gì làm trở về gian phòng của mình, lấy điện thoại di động ra cùng Hạ Miêu trò chuyện trong chốc lát. Mới vừa phát mấy đầu tin tức, đột nhiên hồi lâu không có động tĩnh cao trung vợ giúp bạn học bắn ra tin tức, là lý lập xâm tại hắn. Con của Dương Dậm, Hà Thụ, ngươi đổi di động số sao? Hà Thụ hồi lâu không cùng Lý Lập Sâm liên lạc qua. Thật ra ở Cao Trung lúc, Lý Lập Sâm đã từng đối với hắn tỏ vẻ ra là thiện ý về sau riêng phận mình đi nơi khác lên đại học. Hà Thụ mặc dù không có lui nhóm, nhưng mà thiết trí tin tức miễn quấy giày, chưa từng có tham dự qua nhóm bên trong nói chuyện tiếm. Hôm nay Lý Lập Sâm đột nhiên hắn, vẫn rất để cho Hà Thụ ngoài ý muốn. Vừa muốn trở về một cái, một cái lạ lẫm số điện thoại di động liền đánh vào. Hà Thụ nhận, quả nhiên là Lý Lập Sâm. Hà Thụ sao? Đúng, là ta. A, ta là Lý Lập Sâm a, còn nhớ ta không? Hà Thụ ừ một tiếng, lại nghe Lý Lập Sâm nói, ngươi trở về đan hà sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đổi số, đánh một lần thử xem quả nhiên không đổi. Đúng rồi, đây là ta số điện thoại di động. Hà thụ, ngươi tuồn một cái đi. Tốt, ngươi cũng trở về đan hà. Lý lập sâm trong điện thoại cười nói, ta không trở về, chờ thả nghỉ đông đi. Đến lúc đó nếu như ngươi cũng ở đây, chúng ta tìm cơ hội tụ hợp một chút. Ân, được. Ngươi gọi điện thoại cho ta là. Tất nhiên Lý lập sâm chưa có trở về. Cái kia đột nhiên gọi điện thoại liền hơi kỳ quái. Cái kia là lại Hoa Quang liên hệ ta. Trong điện thoại, Lý lập sâm âm thanh chần chừ một chút. Hà thụ, hắn lại tìm ngươi phiền vãi. Hà thụ khẽ nhíu mày, không có. Hắn đang dây dưa Hạ Miêu. Người này thực sự là, ngươi bây giờ cùng với Hạ Miêu? Hạ Miêu là bạn gái của ta." Hà Thụ trả lời, "Lý Lập Sâm, ngươi đem lại hoa quang số điện thoại di động phát cho ta đi, ta đơn độc nói chuyện với hắn một chút." Lý Lập Sâm có chút do dự, "Hà Thụ, ta cảm thấy ngươi cũng không cần phản ứng đến hắn, ngươi cùng Hạ Miêu về sau phần lớn đều ở Đại Đô, cũng không làm sao trở về, ta nghe hắn nói hắn về sau khả năng còn muốn xuất ngoại đâu." "Không có việc gì, ngươi đem hắn số điện thoại di động nói cho ta đi, ta sẽ không nói là ngươi nói cho ta." Hà Thụ lời nói để cho Lý Lập Sâm lập tức có chút xấu hổ, "Ta không phải sao ý tứ này." hắn hỏi ta có biết hay không ngư điện thoại di động số ta đều không có nói cho hắn tốt ta ta một chốc phát cho ngươi hai người hẹn nghỉ đông có thời gian tụ hội cúp điện thoại không 2 phút đồng hồ lý lập sâm liền đem lại hoa quang số điện thoại di động phát đi qua hà thụ mắt nhìn số điện thoại di động này mã bảo tồn lại sau đó nhanh lên trở về hạ miêu tin tức buổi tối triệu kỳ thủy tiểu đồng còn có hà thụ ba người ăn xong bữa nóng hồi cái nổi bên ngoài tuyết đã dưới có độ dày hai thước nhìn ngoài cửa sổ triệu kỳ thủy cảm thán đan hà hồi lâu không xuống lớn như vậy tuyết tiểu đồng ca buổi tối không trở về bởi vì đường không dễ đi lại thêm giới lớn như vậy tuyết Trong tiệm buổi tối sẽ rất lạnh. Hà thụ mắt nhìn thời gian, buổi tối 7 giờ hơn. Bản tin thời sự về sau dự báo thời tiết truyền hình xong, hắn trở lại trong phòng bấm lại hoa quang điện thoại. Chương 248: Đi ra nói chuyện. Lớn như vậy tuyết, lại hoa quang vẫn như cũ không thành thành thật thật trong nhà đợi. Hắn hẹn cái trước đó tại quán Ba Nhận Biết muội tử, sau đó lại hẹn Vương Dũng cùng Chu Cường bọn họ đi ra Kha Ha ăn cơm. Kết quả chỉ có Chu Cường một người đến rồi, cái này khiến lại hoa quang có chút khó chịu, lại hẹn mặt khác hai cái đồng dạng tại quán Ba Nhận Biết xã hội nhân viên nhà đàn. Từ nước ngoài sau khi trở về, Lại Hoa Quang đi tới chỗ nào đều xuất thủ rất hào phóng, bởi vậy cũng làm quen mấy người. Tại cờ tờ vờ bên trong đi ra lúc, bên ngoài tuyết đã rất dày, cờ tờ vờ cửa ra vào tuyết bởi vì không kịp thời thanh lý, dẫn đến hắn xe thể thao bởi vì không xuyên quá trúng vào tuyết bên trong không có cách nào mở. Lại Hoa Quang tức giận đến đạp xe của mình mấy cước, một đoàn người ném xe đi thẳng đến bên cạnh vừa tìm một tiệm cơm đi vui chơi giải trí. Hà Thụ gọi điện thoại khi đi tới thời gian, hắn đã uống có chút nhiều. Nghe được là Hà Thụ, Lại Hoa Quang mượn tiểu tình ở trong điện thoại liền bắt đầu chọc phúng Hà Thụ, làm ý nói hắn không xứng với Hà Miêu. Hà Thụ cũng không phản bác, chỉ nói muốn ngay mặt cùng lại hoa quang tâm sự, lại hoa quang liền hẹn hắn lúc trước cởi tờ vở bên trong gặp mặt. Cúp điện thoại, Hà Thụ đổi một thân thâm hậu quần áo, mang giữ ấm mũ cùng trước đó cùng hạ miêu mua một lần khăn quảng cổ ra ra phòng. Cha nuôi Triệu Kỳ Thủy cùng Tiểu đồng Ca còn đang xem tivi, gặp hắn tấm này ăn mặc hỏi hắn đi đâu. Hà Thụ đã nói cùng đồng học đã hẹn, ra ngoài tụ một lần. Triệu Kỳ Thủy hơi bất tâm, bên ngoài tuyết lớn như vậy, người làm sao đi? Không có việc gì, trên đường cái cũng đã dọn đẹp, ta ngồi taxi. Hà Thụ nói xong cũng mở cửa đi ra, Triệu Kỳ Thủy đi theo đi tới cửa nhìn hắn đi xuống lầu, ở phía sau hô một tiếng, nếu là chơi muộn cứ gọi điện thoại cho ta, ta đi đón ngươi. Hà Thụ lên tiếng, nghe được trên lầu tiếng đóng cửa âm thanh xuống lầu bước chân lại nhanh một chút. ra lầu động, phát hiện bên ngoài tuyết đã tiểu rất nhiều, trong khu cư xá tuyết đoán chừng muốn chờ ngày mai tuyết ngừng mới có người thanh lý. hắn chậm rãi từng bước đi ra ngoài, xoay người vót một cái tuyết trong tay muốn đoàn cái tuyết cầu. kết quả mới vừa tuyết rơi thả lỏng tản tán, căn bản đoàn không thành hình. cư xá bên ngoài trên đường cái, thị chính quả nhiên đã để bảo vệ môi trường xe vung qua muối, tuyết động cũng đều thanh lý không sai biệt lắm. đường lên xe taxi không ít trời mưa tuyết khí mặc dù đường không dễ lái nhưng cũng là phá lệ kiếm tiền thời tiết Hà Thụ tiện tay chiêu một chiếc xe taxi trực tiếp đi lại hoa quang nói chỗ đó đến cửa ra vào Hà Thụ liếc thấy gặp lệnh rất tại đường cái hình răng cơ bên trên chiếc kia bị trôn một nửa xe thể thao Cơ tờ vừa chiêu bài làm rất lớn nghe hồng lấp lóe rất là huy hoàng bộ dáng Hà Thụ đi tới cửa thì có người giữ cửa tới nên đón cấp bậc tại đan hà cũng coi như tương đối cao vừa vào đại sảnh một cố ấm áp lập tức vây quanh toàn thân Hà Thụ lấy điện thoại di động ra bấm lại hoa quang điện thoại sau đó ở đại sảnh bốn phía quan sát một chút Rất nhanh, Lại Hoa Quang liền mang theo người từ bên trong đi ra. Hắn uống đến say khướt, bên người đi theo Chu Cường còn có mặt khác hai người. Chu Cường cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra Hà Thụ, lập tức có chút xấu hổ, nhưng Hà Thụ chỉ là hướng hắn thân mật cười cười, tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ lúc trước sự tình. "A, ngươi thật đúng là dám đến a." Lại Hoa Quang đi đến Hà Thụ trước mặt. "Vì sao không dám tới?" Hà Thụ mắt nhìn mặt khác hai cái hắn không biết người, "Lại Hoa Quang, có thể nói chuyện sao?" Lại Hoa Quang cười nhạo một tiếng, "Được à, ta cũng vừa vặn muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi còn gọi điện thoại cho ta." "Đi thôi, vào phòng." Hà Thụ gật gật đầu, đi theo lại Hoa Quang bọn họ cùng một chỗ vào trong hành lang một gian phòng riêng. Trong phòng xem ra đã uống một trận, khắp nơi đều là chai rượu, còn có mấy người mặc bại lộ nữ hài tò mò nhìn xem mới tới Hà Thụ. Lại Hoa Quang hướng chính giữa trên ghế salon ngồi xuống, bảy vệ, hai người khác cũng riêng phần mình ngồi về vị trí cũ, mỗi người bên người đều có một người nữ hài buổi tiếp. Chu Cường cười chào hỏi Hà Thụ, Hà Thụ, lại đây ngồi đi. Lần trước bị Vương Dung sau khi nói qua, Chu Cường thật ra cũng không muốn cùng với Lại Hoa Quang liêu động, hắn biết Lại Hoa Quang cùng giữa bọn hắn hữu nghị đã biến vị, trước kia ở trường học còn có thể nói là bằng hữu. Nhưng lại Hoa Quang hiện tại chỉ coi bọn họ là làm tiểu đệ. Đại gia trước kia cũng là đồng học, hiện tại loại này trên lệch là thật để cho người ta khó chịu, nhưng người nào để cho Chu Cường hiện tại không có tiền đâu. Hắn một chiêu hô Hà Thụ, để cho lại Hoa Quang hơi bất mãn, nhưng mà hắn cũng không lên tiếng. Hà Thụ không ngồi xuống, vẫn là đứng tại chỗ, "Lại Hoa Quang, ta hôm nay tới chỉ muốn nói với ngươi một câu, nói xong ta liền đi." Lại Hoa Quang đẹp trai nâng cao ngửa đầu, giơ ly rượu lên làm một hơi, nói đi, ta nhìn ngươi muốn nói gì? "Hạ Miêu là ta, ngươi cách xa nàng một chút, không cho phép lại quấy rối nàng." "Ha ha. Hà Thụ, ngươi không sao chứ?" Ngươi." Lại Hoa Quang nói còn chưa dứt lời, Hà Thụ liền giơ tay lên làm một đỉnh chỉ thủ thế, "Ta không muốn nghe ngươi nói, ngươi chỉ cần nghe rõ ràng ta lời nói là được rồi, nhận rõ vị trí, bày ngay ngắn thân phận, đừng có lại làm mất mặt sự tình." Nói xong, Hà Thụ xoay người rời đi. Lại Hoa Quang lăng ở kia, Gian phòng bên trong vài người khác sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn. "Quang ca, người nọ là ai a?" "Như vậy sao?" Trong đó một cái tiểu lưu manh hỏi. Lại Hoa Quang sắc mặt rất là khó xử, hắn nhớ tới buổi sáng một màn kia, Hạ Miêu, Hạ Miêu ba nàng, còn có Hà Thụ, ba người bọn họ đối với mình không nhìn. Trong lòng nộ khí là càng để lâu càng nhiều, Mãnh Liệt đứng lên, nắm lên một cái chai rượu liền hướng bên ngoài đi. Chu Cường vội vàng chạy ra ngăn cản hắn, "Tính đại quang, tính là gì tính? Hắn hạ thụ là cái tha gì? Dám nói chuyện với ta như vậy, hắn quên trước kia dạng gì? Cùng xin cơm tựa như, kiểm tra cái đại học rất lợi hại sao? Không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên cái này, Chu Cường càng mất tự nhiên, người ta chẳng phải là rất lợi hại sao? Tình trạng nguyên ngươi cho rằng đùa giỡn. Thành tích kia xuống đã có người đưa tiền tặng nhà, người ta cả đời này xem như hết khổ, trái lại bạn thân đâu? Lúc trước nhưng lại cực kỳ ra vẻ có thể cách trường học mới biết cái gì gọi là hiện thực trước kia không phải sao số tuổi tiểu không hiểu chuyện sao hiện tại chúng ta đều bao lớn còn có thể giống như tiểu trước đây sao lan ta xem ngươi là càng dài càng sợ bây giờ là hắn lữ hiếp đến trên đầu ta lại hoa quang thụ tình cấp trên hướng mặt khắc hai người hồ nếu là ta lại hoa quang huynh đệ liền theo ta ra ngoài dạy bảo một chút hắn đánh hư coi như ta mặt khắc hai người cũng là trên đường tiểu lưu manh bình thường đánh nhau cũng không cái gì sợ nghe vậy đều đi theo lại hoa quang ra ngoài truy hà thụ hà thụ đi tới cở tờ vờ lại sảnh mở điện thoại di động lên thu hình lại công năng. Sau đó liền đứng ở cửa giám sát vừa vặn có thể chụp tới địa phương đứng đây, tựa như là đang chờ xe. Sau đó, sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân, hắn nhìn lại, Lại Hoa Quang mang theo cái chai rượu đi ra. Hà Thụ đứng ở kia, một mặt chết lặng nhìn xem hắn, ngươi nghĩ đánh ta? Chúng ta có thể là bạn học cũ, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, hiện tại cũng không phải ngươi vị thành niên thời điểm, không, có mẹ ngươi tới cứu ngươi. Lại Hoa Quang hận nhất chính là Hà Thụ tấm này không lộ vẻ gì mặt cùng người khác nói hắn cái gì đô sự đều tìm mẹ hắn. Thế là nghe vậy giận dữ, trực tiếp một trai rượu hướng Hà Thụ trên đầu là tới. Trong đại sảnh khách nhân khác cùng nhân viên phục vụ thấy cảnh này đều dọa đến kinh hô. Nhưng trong tưởng tượng đầu rơi máu chảy cũng chưa từng xuất hiện, Hà Thụ một cước đạp ở lại Hoa Quang trên bụng, thân cao 1m8 lại Hoa Quang liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Trong tay bình rơi trên mặt đất đinh lánh cạch lang lăn thật xa, một cước này vừa vặn đạp ở lại Hoa Quang dạ dày bên trên, hắn vừa mới ăn uống lập tức liền phun ra. Chương 249, thân phận ta cần giữ bí mật. Cùng lại Hoa Quang cùng đi ra ngoài hai người xem xét tình huống này, cũng phải tới động thủ, Hà Thụ lập tức giơ điện thoại lên. Các ngươi cũng phải đánh ta sao? Ta có thể toàn bộ hành trình ghi chiếc đây. Hà Thụ cử động đem hai người này cho làm động, bọn họ còn không có gặp qua ai muốn đánh nhau lấy trước điện thoại thu hình lại. Lại hoa qua nhẹ mấy lần, chỉ Hà Thụ hô, đánh cho ta hắn, đánh cho đến chết, đánh chết coi như ta. Lúc này cờ tở vờ người giữ cửa cùng bảo vệ kịp phản ứng đều đến đây, nhanh lên ngăn đón giúp đỡ khuyên. Quản lý gặp có gây chuyện cũng tới, người ta dù sao cũng là làm ăn, hiện tại ngày nghỉ lễ lại chính là làm ăn khá thời điểm. Khẳng định không thể để cho bọn họ tại trong tiệm đánh nhau, nếu là bọn họ ở ngoài cửa hàng cửa ra vào đánh người ta đều không mang theo quặng. Hết lần này tới lần khác Hà Thụ liền không đi ra, đứng trong đại sảnh cửa ra vào có người đem lại hoa quang đỡ lên, lại hoa quang chậm quá mức nhi còn muốn xông đi lên. cái kia hai bằng hữu xem xét cũng giúp đỡ ở bên vừa hùng hùng hổ hổ, bị cờ tờ vừa quản lý mang theo nhân viên phục vụ, người giữ cửa cản lấy kéo lấy, lập tức viên náo kêu loạn. chỉ có chu cường không có lên tay, hắn ở một bên nhìn đi, trong đầu hiện ra sơ trung thời điểm, đám người bọn họ đánh hà thủ tình hình. trước mắt hà thụ cùng trong trí nhớ người kia làm sao đều không hợp nhau. bên này đủ loại thao tục kéo dài chuyển vận, cái kia hai cái tiểu lưu manh cũng là miệng lợi hại, làm bộ dáng dọa người, nếu là thật muốn bên trên trong tiệm nhân viên phục vụ cũng chưa chắc ngăn được mà Hà Thụ An an tính tĩnh đứng đây tựa như người đứng xem, hắn càng như vậy, Lại Hoa Quang càng là nổi giận. Hắn vừa mới thật sự là bị chơi khăm rồi, thẳng hướng vọt tới trước nhất chân muốn đi đạp Hà Thụ, Hà Thụ liền giơ điện thoại đứng đấy cùng xem náo nhiệt một dạng. rất nhanh, phụ cận đồn công an người liền đến, đến, đem bọn hắn đưa đến một bên tra hỏi. Lại Hoa Quang cảm xúc cực kỳ kích động, cảnh sát nhân dân nói mấy lần hắn còn tại mắng Hà Thụ, bởi vì vừa rồi Hà Thụ thật là tổn thương hắn tự tôn, để cho hắn tại trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt, bản thân còn không có đụng tới hắn. Cảnh sát nhân dân hiện trường điều giải không có hiệu quả, Lại Hoa Quang một mực chắc chắn Hà Thụ động thủ trước đánh hắn. Hà Thụ liền chỉ đỉnh đầu giám sát để cho cảnh sát nhân dân nhìn một chút. Từ quay ba cái kia điều ra giám sát, rất rõ ràng là Lại Hoa Bình sách theo chai bia lao ra muốn đánh Hà Thụ, bị Hà Thụ một cước gạt ra. Sau đó Hà Thụ lại lấy điện thoại di động ra thu hình lại, đem lại Hoa Quang cùng hắn bằng hữu đối với mình đục mạ uy hiếp video cho cảnh sát nhân dân nhìn, biểu thị người một nhà người bị đến uy hiếp. Hiện trường điều giải vô hiệu, cảnh sát nhân dân chỉ có thể đem bọn hắn đều trước mang về đồn công an sẽ chậm chậm hỏi thăm. Lại Hoa Quang mấy người kia rõ ràng cũng là uống nhiều quá, làm bồn để cho người phi lòng. Cuối cùng tại cảnh sát nhân dân nghiêm khắc quát lớn ở dưới, mới xem như yên tĩnh một chút nhưng kỳ thật dạng này đánh nhau cũng là cực nhỏ sự tình nhất là ở loại này chỗ ăn chơi uống nhiều quá mắng nhau hoặc là động thủ này thường cũng không biết. trên cơ bản mang về chính là giáo dục vài câu sau đó song phương hòa giải coi như xong không có tạo thành tổn thất gì bình thường cũng sẽ không tiền phạt tạm giam cái gì Hà Thụ đi theo xe cảnh sát đi đồn công an đi vào về sau theo lẽ thường thì hỏi thăm quá trình hắn liền đơn giản nói một lần ta chính là tới nói cho hắn biết không muốn tiếp tục quấy dối bạn gái của ta hắn đã cho bạn gái của ta cùng người nhà mang đến có nhiều bạn gái của ngươi đúng hắn đang dây dưa bạn gái của ta Bạn gái của ta đã phi thường rõ ràng từ chối. Một bên khác lại Hoa Quang quyết tử hoàn toàn không giống, hắn nói Hà Thụ chủ động liên hệ hắn, đến tìm hắn đối với hắn tiến hành ngủ nhã. Hỏi mặt khác hai cái tiểu lưu manh cũng là đồng dạng quyết tử, nhưng hai người này tại đồn công an trong máy vi tính thế nhưng mà có ghi chép người. Chu Cường cùng bọn hắn là cùng một chỗ, bởi vậy cũng được mang đến. Cảnh sát tra hỏi thời điểm, Chu Cường liền nói tất cả mọi người là bạn học cũ, chính là uống nhiều quá nhau nhau vài câu, không phải thật sự là nhau. Mấy người bên nào cũng cho là mình phải, bất quá nghe lấy đều không phải là đại sự, cảnh sát nhân dân liền khuyên bọn họ tính. Hà Thụ một mặt bình tĩnh ta không đồng ý hòa giải, hắn uy hiếp ta lời nói ta đều đi lại, các ngươi cũng nhìn thấy, ta cảm thấy hắn để cho ta thân người an toàn sinh ra uy hiếp, nên thích hợp giáo dục một chút. Nghe Hà Thụ nói như vậy, cảnh sát nhân dân liền khuyên hắn đừng có áp lực quá lớn, say rượu nói nhảm không thể làm thật. Hà Thụ kỳ quái mắt nhìn cảnh sát nhân dân, đây cũng không phải là một người cảnh sát phải nói. Hắc, ngươi người trẻ tuổi kia. Cảnh sát nhân dân lắc đầu, lại đến hỏi lại Hoa Quang bên kia, lại Hoa Quang kiên trì không chịu hòa giải, nói là Hà Thụ đã tổn thương hắn, hắn muốn nghiệm thương phải bồi thường. Nhưng cờ tự vợ giám sát đều đập rất rõ ràng, Hà Thụ thuộc về là phòng vệ chính đảng. Cho dù hắn bị Hà Thụ đá cho một cước người ta cũng không cần bồi thường. Cuối cùng lại Hoa Quang gặp thực sự không ra được ý, chỉ có thể đồng ý hòa giải, nhưng hắn trong lòng oán khí đã nhanh không đè ép được. Bây giờ là trước đó huyên Náo hung nhất lại Hoa Quang đồng ý hòa giải, mà một mực Can An tính tính Hà Thụ lại nói cái gì đều không đồng ý. Cảnh sát nhân dân đem hắn gọi vào căn phòng cách vách đơn độc thuyết phục, Hà Thụ móc ra quốc an chứng đưa tới. Cảnh sát nhân dân nhìn xem in màu vàng kim quốc huy cùng quốc an hai chữ ra đen chứng có chút xứng suốt. Sau khi lật ra, hướng về phía bên trong ảnh chụp lại nhìn một chút Hà Thụ. Nghe rất lâu mới biệt xuất tới một câu, ngươi chờ một lát. Cảnh sát nhân dân đi xác minh Hà Thụ thân phận đi, Hà Thụ đứng trong phòng, loay hoay điện thoại, cho Chu Trấn Thanh phát một cái tin tức. Một lát sau, xác minh xong giấy chứng nhận thật giả cảnh sát nhân dân trở lại rồi, đem giấy chứng nhận trả cho Hà Thụ. Ngài là có nhiệm vụ trở về thăm người thân. Hà Thụ thu hồi giấy chứng nhận. Ta cũng không nghĩ làm phiền các ngươi, dựa theo bình thường quá trình, tại bạn gái của ta đã rõ ràng từ chối tình huống của hắn dưới, hắn vẫn tìm được bạn gái của ta nhà đi quấy rối. Cái này đã quấy rầy đến người nhà của ta bình thường sinh sống. Còn có tối nay sự tình, hắn cầm hung khí tập kích ta, cũng coi như cố ý đả thương người chưa thỏa mãn. Ta cho rằng tạm giam mấy ngày giáo dục một chút vẫn là có tất yếu. Cảnh sát nhân dân gật đầu, xác thực. Nếu là người bình thường khẳng định đến bể đầu chảy máu, cái này chúng ta biết dựa theo trình tự bình thường tới xử lý. Vậy là tốt rồi. Nếu như không có việc gì, ta đi về trước. Có cần ta phối hợp phương tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Hà Thụ mỉm cười hướng đối phương đưa tay, Song Phương bắt tay, hắn đang muốn đi. Phá án cảnh sát nhân dân đột nhiên mở miệng, ta cảm thấy ngươi có chút quen mặt, ngươi là chúng ta Dan Hà năm kiểm tra trạng nguyên à? Đúng, là ta. Lúc ấy Hà Thụ tình trạng nguyên ngay tại chỗ tỷ báo chí liền lên đã vài ngày. Toàn bộ đan hà đại đại tiểu tiểu đường phố đều kéo lấy hành vi. Hắn tên này cũng có chút đặc biệt, trước đó cảnh sát nhân dân không lên tiếng nghi, hiện tại nhận ra lập tức cảm thấy cái này Hà Thụ thực sự là lợi hại. Theo số tuổi hắn năm nay hẳn là cũng mới niệm đại học năm 2, vậy mà vào ngành quốc can. Bất quá người ta dạng này, nhân tài quốc gia đặc chiêu cũng không phải là không được. Đúng rồi, ta cái thân phận này cần giữ bí mật. Rõ ràng rõ ràng, ngươi yên tâm. Hà Thụ bị người đưa ra đồn công an, chờ ở đại sảnh lại Hoa Quang bọn họ xem xét Hà Thụ đi thôi, cho rằng Hà Thụ cũng đồng ý hòa giải. Lại Hoa Quang trong lòng tìm nén bực bội, lúc này hắn tỉnh rượu không sai biệt lắm nghĩ hiểu rồi trước đó Hà Thụ là cố ý đang chọc giận hắn, để cho hắn xấu mặt. Đang chuẩn bị cũng ly khai, tìm cơ hội lại dạy bảo một chút hắn, ai có thể nghĩ lại bị cảnh sát cho tạm giam ở. Chương 250, tạm giam 15 ngày. Hà Thụ lập tức lúc nửa đêm đến nhà, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng, phát hiện cha nuôi vậy mà ngồi ở trên ghế salon ngủ gà ngủ gật. Hà Thụ đóng cửa, đổi giày, đi đến trước mặt, nhẹ nhàng gọi dưới, cha nuôi Triệu Kỳ Thủy lập tức bừng tỉnh. "Cha nuôi, tại sao không trở về trong phòng đi ngủ?" "À, ngồi phải xem TV liền ngủ mất, đã về rồi." Triệu Kỳ Thủy mắt nhìn trên tường đồng hồ, đã trễ thế như vậy chơi có vui vẻ không? Ân, chơi đến rất tốt. đi ca hát. Hà Thụ biết cha nuôi là đang chờ mình, không yên tâm bản thân. Triệu Kỳ Thủy nghe vậy cười, liền nên nhiều cùng bằng hữu đi vòng một chút, chơi mệt rồi a. có đói bụng không? cho ngươi điểm nắm cơm. ta không đói bụng, cha nuôi ngươi mau trở lại phòng ngủ đi. Hà Thụ gặp gian phòng của mình cửa mở ra, tiểu đồng ca tại ngươi phòng đâu? nếu không ngươi lên ta phòng ngủ. không cần, chân hắn thôi. cùng ngươi một cái phòng ngươi còn có thể ngủ. hai ta chen chen là được, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Triệu Kỳ Thủy đứng lên rũ lưng một cái, đánh cái đại đại ngáp mở cửa vào phòng. Hà Thụ rời áo khoác, ở trên ghế salon ngồi trong chốc lát, trên người hàn khí dần dần tan đi, hắn thu thập một chút bàn trà, thuốc lá bụi vạc rửa qua, lại tìm khăn lau sọ qua một lần. Sau đó tắm một cái xuyến xuyến cũng về phòng của mình nằm xuống, nằm trong chốc lát lại ngồi dậy, mở máy vi tính ra, ở phía trên tuần tra một nhà gọi là Hương Thịnh ăn nhẹ phẩm nhà máy. Cái này thực phẩm nhà máy chính là lại hoa quang 33 mở, chủ yếu làm thực phẩm gia công cùng thực phẩm đóng gói. Trên mạng cụ thể tin tức cũng không cặn kẽ như vậy, loại này xưởng nhỏ có thể tra được thế là tốt rồi. Hạ Thụ nhớ ký địa chỉ cùng công xưởng điện thoại về sau, đột nhiên liền dừng lại, hắn ngồi yên trong chốc lát đóng lại máy tính nằm lại trên giường tối như mực không gian để cho Hà Thụ nhớ tới hai lần bị giam lại thời điểm hắn đứng dậy mở cửa phòng ra cứ việc phòng khách đèn cũng đóng nhưng mà để cho Hà Thụ trong lòng không hiểu đã thả lỏng một chút Nie Er dập nói một câu thật ra người cùng cây là một dạng càng là hướng tới chỗ cao ánh nắng nó căn lại càng muốn vươn hướng hắc ám lòng đất Hà Thụ đang đè nén bản thân nội tâm một màn kia hắc ám hắc ám này có lẽ liền đại biểu cho xấu đại biểu cho đoạt lạc đại biểu cho quyền lợi thật ra hôm nay hắn lần thứ nhất thử nghiệm lợi dụng trong tay quyền lợi quyền lợi để cho mình đạt tới mục tiêu lúc nội tâm cũng có chút xoan xuyết nhưng không thể phủ nhận là thích hợp lợi dụng quyền lợi sát thực có thể mang đến tiện lợi. Tựa như đã từng hắn không chỗ nương tựa, coi như lấy chứng bị đánh, sau đó cũng sẽ không đạt được hắn muốn công bằng đối đãi. Nếu như hắn hôm nay chỉ là một cái sinh viên đại học bình thường, bạn gái bị vấy dầy, hắn đi cảnh cáo đối phương, cho dù hắn có chứng cứ là đối phương động thủ trước, cuối cùng cũng đại khái suất chỉ có thể hòa giải, muốn sao chính là tự mình tiếp tục phân tranh không đường, khởi tố, lại nổi lên xung đột, thẳng đến phát sinh án hình sự đoán chừng mới có thể sẽ bị coi trọng. Mà hà thủ hôm nay đi cũng là bởi vì hắn có lực lượng, bằng không hắn đần độn đi cùng lại hoa quang nói chuyện gì, đó là một cái có thể nói người biết chuyện sao? có vẻ như đối với ác nhân chỉ có thể dùng dạng này càng đơn giản phương pháp hữu hiệu, hiệu không khỏi Hà Thụ rốt cuộc lại nhớ tới Trần Hà, hắn là không phải sao cũng cảm thấy muốn trở thành cường giả liền không nên thuận theo kẻ yếu đạo đức muốn đem căn cấn tới xấu bên trong đi nhưng Hà Thụ cảm thấy tiếp xúc Hắc Ám cũng không nên tán thành Hắc Ám mà là lợi dụng Hắc Ám để nó trở thành hướng lên trên sinh trưởng chất dinh dưỡng Hà Thụ chờ mình dần dần thích đứng gian phòng bên trong Hắc Ám nhưng hắn cảm thấy mình vẫn còn hơi địa phương không nghĩ rõ ràng sau nửa đêm hai giờ đồng hồ Lại Hoa Quang phụ mẫu bị một trận điện thoại cho đánh thức Lại Hoa Quang ba ba lại hưng thịnh tiếp đến đồn công an điện thoại người đều ngu con của hắn bị câu lưu, lại Hoa Quang tại cờ tơ vừa đánh nhau gây chuyện bị bắt, bị hành chính tạm giam 15 ngày, đồn công an chính thức thông chi người nhà. Hắn vội vàng đánh thức lão bà, nội giận mắng, đều là ngươi còn đến, ngươi xem một chút, một ngày chính sự không làm, liền biết gây chuyện thị phi. Nghe xong nhị tử bảo bối bị bắt, lại Hoa Quang mụ mụ gấp đến độ nhanh lên rời giường mặc quần áo. Cặp vợ chồng dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống lầu, lái xe đến đồn công an. Chờ đến nơi đó mới biết được, lại Hoa Quang đã bị đưa đi trại tạm giam, muốn nhìn lời nói, chỉ có thể ngày mai đến trông coi chỗ xin gặp mặt. Lại Hoa Quang mụ mụ khóc giống nói con trai của nàng là bị ăn uống. Cảnh sát lấy ra một phần trị an quản lý quyết định xử phạt sách. Chúng ta có thể nộp tiền bảo lãnh sao? Cái này 15 ngày nộp tiền bảo lãnh muốn bao nhiêu tiền? Chúng ta nộp tiền phạt còn không được sao? Lại Hưng Thịnh hỏi thăm, Lại Hoa Quang mụ mụ cũng liên tục gật đầu, "Đúng, chúng ta nộp tiền phạt, đem ta con trai thả ra đi." Lại Hoa Quang tại nơi công cộng nghiêm trọng nhiễu loạn công cộng trật tự, còn cầm vỏ chai rượu cố ý đả thương người, may là không có đem người làm hỏng, nếu không thì không riêng gì tạm giam 15 ngày sự tình, cho nên không cho nộp tiền bảo lãnh. Lại Hoa Quang bản nhân đối với chuyện này không có dị nghị, cũng không có nói ra bản lạy. Nếu như các ngươi cảm thấy đối với kết quả xử lý không hài lòng, có thể ủy thác hành chính tố tụng. Lại Hoa Quang Mụ Mụ cho tới bây giờ cũng là một cái bao che cho con diễn xuất, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, cũng là người khác sai, con trai của nàng khẳng định không sai. Cho nên khi tức ngay tại đồn công an náo loạn lên, muốn nhìn cái kia cùng hắn con trai đánh nhau người là ai? Có chỗ nào bị đánh hỏng muốn bắt con của hắn. Đồn công an đương nhiên sẽ không đem hà thụ tin tức cho đi ra, mà cùng lại Hoa Quang cùng một chỗ cái kia hai cái tiểu lưu manh cũng là người tham dự cùng nhau bị câu lưu. Đối với Lại Hoa Quang Mụ Mụ hung hăng càng quái, cảnh sát nhân dân đối với nàng tiến hành cảnh cáo gặp nàng còn muốn khóc lóc om sòm lại nháo, lại ba ba mau đem nàng trò kéo ra ngoài. một cái bị tóm lên đã đủ mất mặt, nếu là Lao bà cũng tiến vào, hắn về sau liền không cần ra khỏi cửa gặp người. từ đồn công an đi ra, lại hoa quang ngụ ngủ lại khóc, vậy phải làm sao bây giờ a? câu lưu có ghi chép liền không tốt xuất ngoại nha. ngươi bây giờ còn muốn cái gì xuất ngoại sự tình, đều là ngươi quen, không xuất ngoại trước kia cũng không dạng này, ngươi xem một chút hiện tại, suốt ngày liền biết dùng tiền, học tập một chút cũng không có lên đi. lại hoa quang ba ba nhấc lên liền tức giận, lão bà hắn từ hải tử tiểu học thời điểm liền bắt đầu khắp nơi nói lại hoa quang làm sao thông minh. Học tập tốt như vậy, người ta đều tưởng rằng ra một thần đồng. Có thể cái này thông minh sức lực kéo dài đến sơ trung thật ra liền có thể nhìn ra hậu kính không đủ, nếu không phải là lúc trước lại hưng thịnh kiên trì để cho hắn học bổ túc buộc nhìn xem, lúc trước thi cấp 3 cũng có thể rơi. Thật vất vả bên trên nhị trung, lại không học tốt, cùng trên xã hội tiểu lưu manh tiếp xúc, lao bại hắn cái này ngu xuẩn nữ hài còn đi cùng người ta hiệu trưởng trường học nhau nhau. Kết quả lại bị từ nhị trung bị khuyên lui chuyển tới cái khác trung học, cái kia về sau thành tích càng là rớt xuống ngàn trượng. Cuối cùng tham gia thi đại học, thậm chí ngay cả cái tam bạn đều không thi đậu. Hết lần này tới lần khác lại Hoa Quang mù mụ, mụ không trách bản thân sẽ không dạy, không trách lại Hoa Quang không học tập, ngược lại lại trách trường học, nói là trường học không dạy tốt, nghe người ta nói nước ngoài tốt nhất định phải cho lại Hoa Quang đưa ra nước ngoài. Lúc trước hắn cũng là chết vì sĩ diện cổ thân, không nguyện ý người ta hỏi hắn con trai thành tích thi vào đại học, tăng thêm trong nhà có một chút món tiền nhỏ, liền làm. Kết quả đây, ở nước ngoài 2 năm cũng không biết hắn đang làm gì, suốt ngày chính là muốn tiền, bất chi bất giác, thời gian 2 năm lão bà hắn vậy mà con hắn cho con trai Hoa 200 vạn. Trở lại rồi còn muốn xe thể thao, không cho mua liền muốn chết muốn sống. Kết quả xe mua xong nói là bị bên kia cho tôi học. Nhó tới những cái này, Lại Hưng Thịnh chỉ cảm thấy hắn không có bị tức chết cũng là kỳ tích. Nhìn xem ngồi xe bên trong rất muốn không thể sống nó bà, Lại Hưng Thịnh bất đắc dĩ nói ra, "Đi thôi, đừng lằn rộn, đi về nhà cho hắn thu thập điểm quần áo, trời đã sáng đi trại tạm giam nhìn lại." Chương 251, hành động đã bắt đầu. Chu Cường bởi vì không có lên trước nhục mạng hoặc là có muốn động thủ động tác, cho nên bị phê bình giáo dục một trận để lại về nhà. Về đến nhà, hắn ngồi ở kia suy nghĩ một hồi lâu, không nhịn được cho Vương Dũng gọi điện thoại, đem hôm nay sự tình đem nói ra. Vương Dũng ngủ được trong mơ mơ màng màng nghe được lại Hoa Quang bị câu lưu, mà Hà Thụ không có việc gì đi thôi, ngạc nhiên ngủ gật cũng bị mất. Ngươi là không thấy được Hà Thụ hôm nay, kém chút đem lại Hoa Quang cho tức chết, còn đạp lại Hoa Quang một cước. Hắn đạp người không có việc gì, lại Hoa Quang ngược lại bắt, còn có cái kia hai cái mang hắn cùng một chỗ. Chu Cường có chút nghĩ mà sợ, may mà ta hôm nay không có lên trước a, bằng không ta cũng tiến vào. Vương Dũng nghe xong cũng may mắn hôm nay lại Hoa Quang gọi hắn, hắn không đi, ta nói cái gì tới, Hà Thụ không phải sao trước kia Hà Thụ. Ngươi nói đúng ta xem lại hoa quan cũng không có bản lên gì, ngược lại hà thụ hiện tại có chút để cho người ta xem không hiểu. hai người trò chuyện vài câu, chu cường đột nhiên nói ra, vương dũng, ngươi nói hai ta muốn hay không tìm hà thụ nói lời xin lỗi. vương dũng yên tĩnh, thật ra hắn đã sớm ý thức được năm đó bản thân những người này đối với hà thụ làm việc có nhiều quá mức. coi hắn bước vào xã hội, vì ngày đó mấy chục khối tiền lương ăn nói khép nép thời điểm. coi hắn đi làm nhân viên phục vụ bị trong tiệm những cái kia láo nhân viên phục vụ ức hiếp, chỉ có thể nén giận thời điểm. vương dũng liền cảm thấy mình từng làm qua mọi thứ đều giống như là những cái kia ức hiếp người khác một dạng nhất là năm đó thi đại học về sau hắn đang đốt nướng bảy làm công khói sông lửa đốt loay hoay chân không chạm đất lúc nhìn thấy trên tv chính phát hình tin tức địa phương bên trong hà thụ một mặt bình tĩnh tiếp nhận lãnh đạo thành phố ban phát tiền thưởng giống như một anh hùng loại kia xấu hổ cảm giác đến nay nhớ tới vẫn như cũ khắc cốt minh tâm được ta thử liên lạc một chút hà thụ ngươi chờ ta điện thoại a vương dũng đồng ý rồi nhưng hắn không biết hà thụ biết sẽ không tiếp nhận bọn họ nói xin lỗi bởi vì theo vương dũng bọn họ cùng hà thụ sớm đã không phải là một cái thế giới người nếu như mình là hà thụ hẳn là cũng sẽ không muốn gặp lại giống bọn họ dạng này sẽ để cho hắn nhớ tới những cái kia không tốt hồi ức người. Vương Dũng cùng Chu Cường nói chuyện điện thoại xong về sau, vẫn trợn tròn mắt đến hướng Đông. Sau khi trời sáng, hắn cho Lý Viện Viện gọi điện thoại muốn tới Hạ Miêu dây số, sau đó lại liên lạc với Hạ Miêu. Hà Thụ đêm qua ngủ đã khuya, buổi sáng Hạ Miêu điện thoại đánh tới, hắn còn chưa rời giường. Hạ Miêu còn không biết lại hoa quang vào trại tạm giam, Vương Dũng đột nhiên gọi điện thoại cho nàng, nàng vẫn rất ngoài ý muốn, kém chút không nhớ ra được người này là ai. Mặc dù Vương Dũng ở trong điện thoại nói rất thành khẩn, nhưng Hạ Miêu không sẽ thay Hà Thụ làm quyết định, cho nên nàng chỉ đáp ứng hứa trợ hỏi một chút Hà Thụ. Hà Thụ nghe được Vương Dũng cùng Chu Cường muốn theo hắn gặp một lần, cùng hắn xin lỗi thời điểm, cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhớ lại tối hôm qua nhìn thấy Chu Cường, thật là thái độ cải biến không ít. Suy tư chốc lát, Hà Thụ cùng Hạ Miêu muốn Vương Dũng điện thoại đánh qua. Khi thấy lạ lẫm điện báo thời điểm, Vương Dũng đại khái liền đoán được lại là Hà Thụ, điện thoại vừa tiếp thông, hắn ngược lại có chút không nói ra miệng. Ta nghe Hạ Miêu nói, ngươi có chuyện tìm ta? Ấn. Xin lỗi nguyên lai like cũng cần dụng khí, Vương Dũng hít thở sâu mấy ngụm, "Hà Thụ, ta tìm ngươi, là muốn thành tâm vì trước kia sự tình nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi." Hà Thụ yên tĩnh, "Thật ra, câu này thật xin lỗi?" hắn chờ rất nhiều năm. Nhưng thật nghe được đối phương thừa nhận bản thân sai lầm lúc, Hà Thụ lại đột nhiên cảm thấy, hắn giống như không như vậy quan tâm câu này thật xin lỗi. Nếu là có thời gian, ta theo chứ cường muốn mời ngươi ăn bữa cơm, hảo hảo cho ngươi bồi tội. Nghe được Hà Thụ không nói, Vương Dũng tiếp tục nói, "Hà Thụ, ta biết hiện sẽ nói với ngươi thật xin lỗi rất buồn cười, không nói gần ngươi, thẳng đến tốt nghiệp trung học ta đều không nhận thức đến bản thân sai. Chờ ta không đi học, đi ra làm công về sau, ta không làm sai bất cứ chuyện gì lại bị người khác cư hiệp, khi đó ta mới cảm nhận được ngươi cảm thụ. Hà Thụ, mặc kệ ngươi tha thứ hay không ta, ta đều muốn ngay mặt nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi." Hà Thụ có thể nghe được Vương Dung thành ý, nhưng xin lỗi có gì hưu dụng đâu? Nhất là nhiều năm sau xin lỗi, vốn liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá nghe được Vương Dung nói như vậy, Hà Thụ nội tâm, nhiều ít vẫn là có chút thoải mái. Ăn cơm thì không cần, ngươi nói xin lỗi, ta tiếp nhận. Đi qua sự tình liền đi qua đi, không cần quá để ở trong lòng. Hà Thụ nói xong, đầu bên kia điện thoại truyền đến trầm thấp tiếng khóc lóc. Không có chuyện gì ta cũ trước. Cúp điện thoại, Hà Thụ mặc vào quần áo, xếp xong chăn mền. Cũng không có bởi vì Vương Dung câu này đến chậm xin lỗi ảnh hưởng tâm trạng gì, nếu như hắn thật tỉnh ngộ nhiều năm vậy những thứ này nằm với hắn mà nói đã là trừng phạt thật ra thời gian thực sẽ giảm đi rất nhiều thứ đã từng lấy là trời đại sự không vượt qua nổi sự tình nhiều năm về sau lại quay đầu nhìn xem cũng không gì hơn cái này ra gian phòng chanui đang tại phòng bếp nấu cháo hà thụ dạo qua một vòng không phát hiện tiểu đồng ca chanui tiểu đồng ca về tiệm sao ân hắn nói trước đi qua đem cổng tuyết quét vậy một lát nhi ta cũng đi theo người hỗ trợ triệu kỳ thủy ha ha cười nói hôm nay không trở về đại đô sao trở về ta theo hạ miêu ngồi xuống buổi trưa máy mây ta xem có phiêu tắt đi khí đốt triệu kỳ thủy đi đến phòng khách buổi chiều liền đi hảo hảo ở tại trong nhà nghỉ ngơi một chút á bên kia bảo ngươi tiểu đồng ca bản thân chỉ làm dù sao loại khí trời này không có việc gì triệu kỳ thủy ngồi vào trên ghế salon đốt một điếu thuốc lại sắp hết năm năm nay là ở ông ngoại ngươi trong nhà qua hà thụ cũng đi qua ngồi xuống cha nuôi bên cạnh cha nuôi ông ngoại của ta cùng mộ đều nhường ngươi năm nay đi qua ăn tết đâu ta thì không đi được đi nhiều không có ý tứ triệu kỳ thủy cười nói ta đi không được tự nhiên hà thụ cũng cười thật ra ta cũng cảm thấy tại nhà chúng ta ăn tết tự tại nghe được hà thụ nói như vậy Triệu Kỳ Thủy trong lòng là thật thoải mái, nhưng hắn biết bên kia mới là Hà Thụ nghiêm chỉnh thân thích, hắn không thể luôn luôn không cho Hải Tử ở bên kia ăn tết. Không có việc gì, bằng không chờ ngươi qua hết năm, nghĩ trở về thì trở về chơi mấy ngày. Hà Thụ nghe cha nuôi ý thứ này, là thật không muốn đi đại đô ăn tết, hắn cũng không có miễn cưỡng nữa. Bát cháo phơi đến không sai biệt lắm, hai cha con thu thập bàn trà, ngay tại trên bàn trà ăn điểm tâm. Bởi vì Hà Thụ buổi chiều đi, hỏi hắn buổi sáng cũng không sự tỉnh, Triệu Kỳ Thủy liền không có ý định đi trong điểm. Hai người mở tivi, một bên nghe lấy tin tức sáng sớm, vừa ăn bát cháo trứng vịt muối, ngẫu nhiên viếng vài câu. Bầu không khí rất là ôn hình. Gần đây, nam Trạm thành phố trước bộ giáo dục phó bộ trưởng ngạ quan ngọc dính Liễu nghiêm trọng làm trái vi phạm, trước mắt chính tiếp nhận trung ương kỷ ủy quốc gia giám ủy kỷ luật thẩm tra cùng giám sát điều tra. Nam Trạm thành phố bộ giao thông phó cục trưởng ba nhà trạm, mánh mậu giao thông cục quản lý vận chuyển bộ phận chủ nhiệm Tường Đan, mánh mậu thành cũ cải tạo quản lý hội. Chúng ta nhất định phải đem quyền lực nút vào chế độ chớ lồng tăng cường pháp trị kiến thiết. Trên TV trong tin tức xuất hiện nam trạng, mánh mậu hai cái từ để cho Hà Thu ngẩng đầu lên, phía trên đang tại đưa tin nam trạng phạm pháp loạn kỷ cương cùng tham ô xuống ngựa quan viên danh sách. Hà Thu biết, Chu thúc thúc nói hành động. Tại Nam Trạm đã bắt đầu. Chương 252, truy tung. Mánh mộ địa khu trong núi sâu, Tề Tuyết cùng với nàng hai cái tiểu đội đội viên đã bị vây ở chỗ này 3 ngày. Bọn họ đuổi theo mã đao dấu vết tiến vào dãy núi vần quanh chỗ này trong núi sâu, lại phát hiện nơi này địa hình cực kỳ phức tạp, nội bộ tạo thành đặc biệt, dẫn đến vệ tinh cùng sóng điện từ tín hiệu toàn bộ bị quá nhiễu. Ở loại tình huống này dưới, bất kể như thế nào đều không thể ỷ lại khoa học kỹ thuật tới cam đoan an toàn. Tăng thêm đối với hoàn cảnh xung quanh chưa quen thuộc, cho nên bọn họ là đường. Mạnh này thâm sơn lão lâm thuộc về Cửu Cụ ngay cả sinh hoạt tại bên ngoài những cái kia sơn dân đều xưa nay sẽ không tiến vào. Có thể mã đao tiến vào, hắn cũng là bị Tề Tuyết cho truy tuyệt lộ. Bất quá khi tiến vào mảnh này cấm khu về sau, mã đao rất nhanh liền mất tung ảnh. Tề đội, làm sao bây giờ? GPS tín hiệu khi có khi không. Tề Tuyết trên người bọn họ mang theo tiếp tế nhưng lại đầy đủ. Nhưng nơi này huyền tàng nguy hiểm nhiều lắm. Mã Phong, ngươi mang theo liên lạc thiết bị tới phía ngoài lui, tìm tới tín hiệu, xác định vị trí sau thỉnh cầu chi viện, yêu cầu lập tức phong toạ phủ cận đường biên dưới, quyết không thể để cho hắn chạy trốn tới vân đi. Hùng Miêu, ngươi theo ta tiếp tục đi đến tìm. Tề Tuyết đem vật tư chia làm 3 phần, 3 người mỗi người một phần, sau đó một lần nữa sửa sang lại trang bị, chia ra xuất phát. Bọn họ có vật tư, Mã Đao độc thân một người vào đây, coi như mảnh này rừng hoang diện tích che phủ lại lớn, Tề Tuyết cũng không tin lúc này còn có thể để cho hắn chạy. Duy nhất sợ sẽ là hắn chạy đi vặn, đó cũng không có biện pháp bắt được. Mã Đao là cái 10 điểm nhân vật trọng yếu, vô luận là từ đã xuống ngựa mấy cái kia quan viên khẩu cung bên trong, vẫn là Trần Hà lưu lại trong tin tức đều để lộ ra hắn tác dụng. Người này tương đương với đem các phương liên hệ với nhau mối quan hệ, chỉ cần bắt được hắn, liền xem như triệt để sợi rõ ràng cả chương lớn. Thật dày lá khô đi qua mấy trăm hơn ngàn năm hư thối, tại một chút thông gió không tốt địa phương tạo thành với thân thể người có hại trùng khí. Tề Tuyết cùng danh hiệu hùng miêu đội viên mang theo giản dị phòng hộ mặt nạ, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm bốn phía người làm lưu lại dấu vết. Xung quanh cũng là cổ thụ trọng trời, phảng phất vô biên vô hạn, hơi không chú ý liền sẽ tại nguyên chỗ xoay quanh. Cho dù leo lên ngọn cây, và mắt cũng tất cả đều là tầng tầng lớp lớp sơn phong. Đây chính là vì sao nam trạng vùng núi trở thành rất nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp giấu kín chỉ địa, nơi này thực sự rất dễ dàng giấu người. Hướng Thâm Sơn trốn một chút, hướng rừng hoang vừa chui, trừ phi là bản thân chịu không được chạy ra nếu không có thể bắt được khả năng gần như là không cứ như vậy tìm tòi cả ngày Tề Tuyết cũng không biết Mã Phong có tìm được hay không tín hiệu nàng cùng Hùng Miêu không có tách ra hành động bởi vì một khi tách ra khả năng hai người đều sẽ riêng phần mình mê thất tại trong mảnh rừng rậm này ban đêm hai người làm tốt phòng hộ bỏ lên trên một cái cây ngọn tây không có nhóm lửa đơn giản ăn một chút lương khô xuyên thấu qua thật dày tán cây khé hở nhìn xem mãn thiên tinh thần lúc này ở nơi này cũng chỉ có thông qua nguyên thủy nhất biện pháp tới phần rõ phương hướng chúng ta sau khi trời sáng hướng tây phương năm tìm Hùng Miêu nhẹ dọa ứng tự ở tráng kiện trên cành cây chậm chạp nhai lấy không mùi vị gì áp súc lưng khô. Tề đội, ngươi trước ngủ một lát đi, ta bảo vệ. Mảnh này trong rừng, không biết có bao nhiêu loại động vật hoang dã, cho dù là ở trên cây, hai người cũng phải từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Tề Tuyết không giảm mồm, đem chính mình cột lên cây, tìm một tương đối thoải mái một chút tư thế nhắm mắt lại. Sau nửa đêm, Tề Tuyết bị Hùng Miêu đánh thức, nàng mở to mắt, không có lên tiếng, thứ đứng một lần hắc ám về sau, chậm rãi ngồi thẳng. Hùng Miêu ra hiệu nàng xem hướng nơi xa, "Tế đội, ta vừa mới nhìn thấy bên kia giống như có ánh sáng lóe lên một cái." mặc dù hùng miêu cũng không thể xác định là có người hay không ẩn giấu ở nơi đó nhưng hắn cùng tề tuyết cũng không nguyện ý từ bỏ bất kỳ một cái nào cơ hội tề tuyết xuất ra kính nhìn êm, trước mắt tất cả lập tức so sánh với trước rõ ràng một chút từ trên cây tuốt xuống hai người thẳng đến vừa mới tại ngọn cây nhìn thấy sáng ngời chỗ đó sau khi trời sáng trong rừng bởi vì thụ một nhiều che chắn quan hệ kia sáng vẫn còn hơi tối tề tuyết cùng hùng miêu tìm mấy giờ cũng không có phát hiện mã đao tung tích nhưng hôm qua sáng lên nhất định là mã đao lấy ra điều này nói rõ bọn họ cách đối phương không xa mã đao chính là tòa này trong núi lớn sinh trưởng ở địa phương Hắn đối với nơi này trình độ quen thuộc, để cho Tề Tuyết không dám xem thường. Tế đội, hùng miêu từ dưới một thân cây tìm được một đoạn đã bị sương mù ướt nhẹp tàn thuốc. Hắn chạy không xa. Tề Tuyết ngẩng đầu, đại khái phân biệt phương hướng một chút, hắn hẳn là hướng biên cảnh đi. Chúng ta hướng cái phương hướng này truy. Mã Đao lúc này một thân cây cỏ, hắn mặt cùng lộ ở bên ngoài làn da, đều bôi lên mực thực vật xanh chất lỏng. Loại này chất lỏng công dụng rất nhiều, có thể phòng nhiều loại độc trùng mũi kiến nốt, ngụy trang ngược lại là nhất thư yếu. Mã Đao biết có cảnh sát đang đuổi hắn, hắn mặc dù đối với nơi này tương đối quen thuộc, nhưng mà không thể mỏi mòn chờ đợi. Hiện tại chỉ có hai con đường, muốn sao hắn trước chạy trốn tới văn, trong nước cảnh sát liền lấy hắn không cách nào. Muốn sao hắn nghĩ biện pháp đem đối phương trước dẫn ra, trực tiếp giết chết bọn họ. Muốn ở loại địa phương này, hố chết mấy người, đối với quen thuộc địa hình Mã Đao mà nói cũng không tính là gì về khó. Nơi này tự nhiên địa hình, có rất nhiều đều có thể giết người từ trong vô hình. Hiện tại hắn duy nhất không thể xác định chính là đối phương có bao nhiêu người. Mã Đao lại nhen nhóm một điếu thuốc, đi văn có lợi có hại, mình muốn tại văn tấn vào, chỉ có thể đầu nhập vào tượng chính. Nhưng tượng chính người kia, tâm ngoan thủ lạnh, lòng nghi ngờ nặng, Mã Đao lại sợ hắn không tin như mình. Vậy liền thành đưa tới cửa muốn chết. Càng nghĩ, Mã Đao quyết định đụng một cái, nếu như chạy đi, hắn liền để người kia nghĩ biện pháp đưa hắn ra ngoại quốc trốn mấy năm. Tìm một chút mang góc nhọn mềm đâm lá cây nhét vào trong miệng, Mã Đao hướng về nồng đậm tán cây sau này tòa đỉnh núi đi đến. Rất nhanh, Tề Tuyết cùng Hùng Miêu cũng đi tới nơi này, lần nữa phát hiện một cái tàn thuốc. Hùng Miêu nhặt lên, mặt trên còn có chút khô giáo, hắn là mới vừa ném qua không lâu. Phụ cận trên lá khô, có giẫm đạp lên dấu vết, lần này, dấu vết rất rõ ràng. Tề Tuyết sợ đây là Mã Đao cố ý lưu lại sơ hở, nhưng người đang ở trước mắt, không truy đi lên hiện tại quả là không tâm tâm. Tế đội, có tín hiệu, nhưng khá kém. Thử xem xem có thể hay không liên lạc với Mã Phong. Hùng Miêu tại máy xác định vị trí bên trên lay lay trong chốc lát, cũng không có phát hiện Mã Phong tín hiệu liên tiếp. Liên lạc không được. Tê Tuyết ở phụ cận tra xét một vòng, ngươi thử cách mỗi 5 phút đồng hồ hướng trong đội gửi đi vị trí tín hiệu. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Hai người chậm rãi tiến lên, sát trời lại một lần nữa tối xuống tới sau khi, dưới chân đường cũng dần dần cứng rắn, hiện ra một cái hướng lên trên độ dốc. Đi tới một toa cựng ngọn núi lớn dưới chân, nhưng trời lập tức liền đen. Trên núi quái thạch đá lởm chởm, cổ một cỏ dại trải rộng cũng không thể so với trong rừng dễ dàng đi lại. Tề Tuyết tháo cái nón xuống, ngang hai tóc ngắn tán lạc xuống, đã bị mồ hôi thấm ướt, một sợi một sợi kết cùng một chỗ. Thôi bổ sung một lần thể lực về sau, hai người lại leo lên trên một khoảng cách đã hoàn toàn trời tối. Dưới chân lá khô cỏ dại càng ngày càng ít, độ dốc cũng càng ngày càng dốc đứng. Nhưng ánh mắt lại rộng lớn không ít, Tề Tuyết từ phía sau trang bị trong bọc lấy ra một con tiểu tiểu máy ảnh nhiệt, quét hình phụ cận ngàn mét bên trong, chỉ phát hiện một chút cớ nhỏ động vật. Ở chỗ này nghỉ ngơi, hừng đông đổi nữa. Chương 253: Chuyển biến. Hùng Miêu móc ra nước cùng dinh dưỡng bổ sung một lần thể lực. Nhìn xem Tề Tuyết tại đó tìm tín hiệu, nhỏ giọng nở nụ cười, "Tề đội, ngươi bây giờ cũng quá cẩn thận. Chúng ta cái này một hữu tức, tiểu tử kia không thể chạy càng xa." Tề Tuyết không lên tiếng, đổi lại 10 năm trước nàng mới sẽ không quản nhiều như vậy. Đã từng có một người bị nàng truy vài ngày, vậy thì thật là thậm chí đi ngủ cũng không dám ngủ, cuối cùng thực sự chịu không được bản thân đầu hàng. Tề Tuyết trước kia có cái ngoại hiệu, gọi hồn ưu, nhất là nàng vừa mới tiến đội thời điểm, tuổi trẻ, xúc động, vì hoàn thành nhiệm vụ căn bản không đem mình làm người nhìn. Bây giờ không phải là bởi vì nàng lớn tuổi chững chạc, mà là bởi vì nàng nhìn thấy quá nhiều hy sinh, đã mất đi quá nhiều đồng đội. Cái này đội đội viên, là tử vong suất cao nhất, đội mới nhanh nhất, từng theo tề Tuyết cùng một chỗ về chỗ những đội viên kia, một cái đều không có ở đây. Hiện tại nàng thành đội trưởng, Hùng Miêu mới về chỗ còn chưa tròn 3 năm, Mã Phong cũng bất quá hơn 4 năm, cũng là tân binh. Tề Tuyết cẩn thận, là bởi vì không muốn để cho bọn họ tuổi trẻ sinh mệnh cứ như vậy biến mất. Không đội, sớm muộn cũng sẽ bắt tới. Nơi này địa hình quá nguy hiểm, mặc dù ánh mắt mở rộng, nhưng chúng ta cũng đồng dạng buộc lộ ra ngoài, vẫn cẩn thận điểm. Hùng Miêu gật gật đầu, đã ăn xong đồ vật, mang lên trên đơn mục tiêu kính nhìn đêm, lại lấy ra náo thành dụng, cụ kiểm tra bốn phía. Liên lạc Trên sườn núi tín hiệu quả nhiên so trong rừng rậm mạnh hơn nhiều. tê Tuyết rốt cuộc liên lạc Mã Phong, nàng đem vị trí phát cho Mã Phong, để cho Mã Phong xin chỉ về tới. Phái quân dụng máy bay trực thăng từ không trung khóa chặt chuẩn bị bắt Mã Đao. Bởi vì trọng trọng dấu hiệu cho thấy, Mã Đao liền ở tòa này trên núi, ẩn kiếm phạm vi đại đại giảm nhỏ. Nếu như hắn từ khía cạnh thoát đi, tại trên máy bay trực thăng liền có thể lập tức khóa chặt. Cách tê Tuyết cùng Hùng Miêu rất núi xa trên sườn núi, Mã Đao chính từng miếng từng miếng hướng xuống nuốt sinh rau dại, mặc dù khó ăn, nhưng có thể ăn no bụng. Sau khi ăn xong, hắn thừa dịp bóng đêm bắt đầu bố trí, bận rộn bây giờ, mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Ngày mai chính là đánh cược lần cuối, Mã Đao móc ra trên người tất cả mọi thứ, một gói thuốc lá, một cây súng lục, một cây đao, còn có một cặp vô dụng tiền giấy. Hắn không có bất kỳ cái gì đồ ăn cùng nước, cũng giống vậy có thể ở chỗ này sống sót. Bất quá lúc này ngước nhìn tinh không, Mã Đao vậy mà cảm thấy hắn đời này chưa từng có cảm giác như vậy cô độc qua. Khi còn bé thời gian cực kỳ đáng, so với hắn vừa mới nuốt rau dại còn đáng, khi đó cũng rất mệt mỏi, mỗi ngày có việc làm không hết. Nhưng hắn chưa từng có từng sinh ra dạng này cách nghĩ, thật giống như cảm giác không có hy vọng. Cũng không đúng, hắn giống như vẫn luôn cực kỳ mê mang. Trước kia khi còn bé trí ít còn có cái ăn no mà cấm nguyện vọng. Đợi đến hắn thực hiện về sau, kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, nhưng lại không có gì muốn. Có đôi khi hắn rất hâm mộ giống Trần Hà Đô ngốc như vậy, mặc dù hắn nguyện vọng rất hung đốc, nhưng hắn một mực biết mình muốn cái gì. Nửa đêm, cũng không biết mấy giờ, Mã Đao bị một trận tiếng oanh minh bừng tỉnh. Hắn nhìn thấy trên bầu trời bay tới hai ngôi sao, càng ngày càng sáng tỏ, ngay sau đó, hai bó cường quang đánh vào trên sườn núi bốn phía du động. Mã Đao đột nhiên hướng một bên dưới cây lan đi, là máy bay trực thăng. Hắn không còn giảm tiến hành cái gì kế hoạch phục kích, nhanh chóng hướng tụ mộ xanh tươi địa vương vọt tới hai đạo cường quang ở trên núi quét tới quét lui tìm kiếm mã đao tung tích, Tề Tuyết cùng Hùng Miêu cũng cấp tốc hướng lên trên phương bỏ đi. Hùng Miêu phát hiện có người hoạt động dấu hiệu, vừa muốn đi qua, dưới chân mất tự do một cái, chỉ nghe đỉnh đầu một trận vân động. Cẩn thận! Chỉ thấy hai khối đầu đại sơn thạch lan xuống, Hùng Miêu mãnh liệt hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, kết quả bổ nhào vào địa phương là đầu nửa người rộng khẽ hở. Bởi vì trời tối, phía trên trải có dại, hắn cũng không nhìn thấy, cả người đều rót xuống. Tề Tuyết vội vàng chạy tới, còn không đợi nàng xem xét Hùng Miêu có sao không, từ trong rừng vang lên một tiếng súng vang, Tề Tuyết cũng một đầu ngã vào trong cái khe. Triệu Kỳ Thủy đem Hà Thụ đưa đến sân bay, Hạ Miêu đã đợi ở chỗ này. Hạ Miêu bên người, Hạ Ba Ba cùng Hạ Mụ Mụ đều ở, mấy người lẫn nhau chào hỏi. Hạ Ba Ba cùng Triệu Kỳ Thủy Hàn Uyên, Hạ Hà Mụ Mụ lại hướng Hà Thụ gật gật đầu. Hà Thụ nhìn xem Hạ Miêu, Hạ Miêu cực kỳ đáng yêu lẻ lói giống con tiểu cầu một dạng. "A dị." Hà Thụ đi đến Hạ Mụ Mụ trước mặt có chút câu thúc hô một tiếng. "Ân, trời lạnh, liền mặc ít như thế a?" Hạ Miêu Mụ Mụ đột nhiên quan tâm, để cho Hà Thụ có chút không quá thỉnh trứng, ta không sợ lạnh. "A dị." "Ân, các ngươi hai cái ở bên ngoài đến trường, phải chiếu cố thật tốt bản thân, cũng phải chiếu cố lẫn nhau." chúng ta hạ miêu còn là tiểu hài tử tâm tư bình thường hạ thụ ngươi tốn nhiều hao tâm tổn trí tốt a di ngươi yên tâm ta nhất định đem hạ miêu chiếu cố tốt hạ miêu mụ mụ gật gật đầu lần sau trở về để cho miêu miêu mang ngươi tới nhà chơi hạ miêu cười đến ngọt ngào kéo bên trên mụ mụ cánh tay nói chuyện một hồi liền muốn lên máy bay hạ thụ giúp hạ miêu cầm dương nhỏ cùng cha nuôi còn có hạ miêu cha mẹ tạm biệt vào phòng chờ phi cơ hạ miêu lập tức lại kéo bên trên hạ thụ cánh tay mụ mụ ngươi làm sao hạ miêu cười hì hì nhìn hắn một cái mẹ ta làm sao vậy a không có gì hạ thụ cũng cười Hạ Miêu ba ba mụ mụ xem ra đều đồng ý bọn họ nói yêu đương. Vốn là trong tưởng tượng khả năng còn cần cố gắng, làm ra chút gì chứng minh sau này mình có thể chiêu cố tốt Hạ Miêu. Nhưng không nghĩ tới, Hạ Miêu người trong nhà đã vậy còn quá nhanh liền tiếp nhận rồi bản thân, cái này khiến Hà Thụ cảm giác mình cực kỳ may mắn. Thật ra hắn không biết là, tất cả những thứ này còn có Hạ Miêu ba ba công lao. Ngay bình thường, không ít cho Hạ Miêu mụ mụ làm tư tưởng công tác, cũng không phải là hắn liền nguyện ý để cho nữ hài vẫn còn đi học thời điểm liền yêu đương. Nhưng bây giờ Hải Tử hiểu chuyện rất sớm, hơn nữa Hạ Miêu cũng không. Tính là tiểu Hải Tử Tất nhiên làm sao đều sẽ có loại tình huống này xuất hiện, cái kia còn không bằng tìm một cái hiểu rõ. Hạ Miêu Ba Ba cho lão bà phân tích một chút. Hà Thụ mặc dù không cha không mẹ, nhưng mà đứa bé này tại dưới tình huống như vậy liền có thể cố gắng thi đậu trường tốt. Cái này đủ để chứng minh Hà Thụ so những hài tử khác càng thêm có nghị lực. Dạng này hài tử chỉ cần nhân phẩm không kém, về sau thành tiệu cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hạ Miêu mụ mụ cũng biết Hạ Miêu đi nơi khác đến trường, mình coi như là muốn quản cũng không quản được. Hạ Miêu cũng cùng mụ mụ nói một chút Hà Thụ đi qua sự tình, nữ nhân đều là cảm tính. Hạ Miêu mụ mụ sau khi nghe xong, trong lòng cũng là cực kỳ đáng thương Hà Thụ. Gặp cha con bọn họ hai đều cảm thấy Hà Thụ rất tốt, chính nàng nghĩ nghĩ, xác thực cái đứa bé kia cũng tìm không ra tật xấu gì tới. Cho nên hôm nay, nhìn thấy Hà Thụ về sau, Hạ Miêu Mụ mụ thái độ liền cùng trước đó không đồng dạng, còn chủ động mời Hà Thụ lần sau đi trong nhà. Chỉ có tiếp xúc nhiều, tài năng biết đến cùng người thế nào. Bất quá nói trở lại, đây cũng là Hạ Miêu Mụ mụ nhìn Hà Thụ là cái học tập tài năng, về sau tốt xấu có cái giỏi văn bằng ở chỗ này, là cái tiềm lực. Bằng không, nàng cũng sẽ không như thế mau đáp ứng. Rất nhanh máy bay liền bay lên, Hà Thụ điện thoại cũng đóng lại. Cùng lúc đó Một cái khác khung máy bay quân sự cũng đang hướng Đại Đô phương hướng bay đi. Ba giờ sau, Hà Thụ cùng Hạ Miêu máy bay hạ cánh, hai người lấy hành lý, mới vừa mở điện thoại di động lên, liền thu vào liên tiếp cuộc gọi nhợ nhợ. Hà Thụ tối đầu nhìn xuống, toàn bộ là cậu cả cùng Chu Trấn Thanh điện thoại. Trong lòng của hắn đột nhiên có dự cảm không tốt, vội vàng tùy tiện trở về gọi một cái trở về. Chương 254: Tiểu Di bị thương. Trên xe taxi, Hà Thụ toát ra mồ hôi lạnh. Hạ Miêu ở một bên thay hắn xoa xoa cái trán mồ hôi, "Ngươi đừng quá gấp, Tiểu Di nhất định không có việc gì." Hà Thụ lung tung gật đầu, nhưng làm sao đều không an tĩnh được. Chu Trấn Thanh nói cho Hà Thụ, Tiểu Di đang bắt mã đao thời điểm trúng đạn, hắn lúc ấy cảm giác chân đều mềm. Đến quân đội tổng viện, Hà Thụ căn bản không để ý Hạ Miêu, xuống xe liền vào tới, bị ngăn lại sau hắn lấy ra giấy chứng nhận liền bị cho đi. Hạ Miêu ở phía sau trả tiền xe, chuyển vali xuống tới, đã tìm không thấy Hà Thụ cái bóng. Mà nàng muốn đi vào, lại bị cáo chi nơi này không mở ra cho người ngoài, chỉ phục vụ quân nhân, cần phải có giấy chứng nhận hoặc là gia đình quân nhân chứng minh. Hạ Miêu chỉ có thể bất đắc dĩ chờ ở bệnh viện bên ngoài. Hà Thụ một đường vọt vào bên ngoài phòng giải phẫu, Tiểu Di ở bên trong phẫu thuật, Chu Thúc cùng cậu cả đều ở Còn có một cái mặt mày xám sịn, trên đầu cột nhiễm máu băng vải trẻ tuổi nam nhân. Không có việc gì hà thụ, không tổn thương bên trong chô yếu, ngươi đừng sợ. Chu trấn thanh an ủi một tiếng, bởi vì hà thụ xem ra thật có loại lập tức sẽ bị sợ chết cảm giác. Mặt kia bên trên một chút xíu huyết sắc cũng không có, cảm giác thụ thương giống như hắn. Cậu cả mặt lạnh lấy, mày nếu lại có thể kẹp chết một con rồi. Ai cũng không có hỏi cái kia mã đao bắt không bắt lấy, đều ở phòng phẫu thuật bên ngoài tính tính chờ lấy. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong phòng giải phẫu rốt cuộc đi ra người, nói là đạn đã lấy ra, tạm thời không nguy hiểm tính mạng. Hà thụ lúc này mới trọng trọng thở ra một hơi cảm giác lại có thể hít thở. Bất quá bác sĩ lời kế tiếp lại để cho Hà Thụ trong lòng đau xót. Đạn từ vai phải xương bả vai xuyên thấu, tạo thành bộ phận dây chẳng cơ bắp đứt gãy, coi như phục hồi như cũ cũng rất khó hoàn toàn khôi phục công năng. Một bên hùng miêu gần đầu, mãnh liệt đứng lên chạy tới. Bác sĩ, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta tề đội về sau biết tàn tật sao? Đối với nàng sinh hoạt hàng ngày ảnh hưởng không lớn, nhưng sẽ lưu lại di chứng. Muốn theo trước linh hoạt như vậy, ví dụ như nổ súng hoặc là xách vật nặng loại hình, chỉ sợ không được. Câu nói này để cho Chu Trấn Thanh sắc mặt cũng có nhìn. Tề Tuyết về sau không thể dùng súng. Bác sĩ sau khi rời đi. Tề Tuyết cũng rất nhanh liền bị đẩy ra đưa vào phòng bệnh. Hà Thụ một đường đi theo, nhìn thấy còn không có Tỉnh Tiểu Di nằm ở nơi đó, lộ ra đặc biệt nhỏ gầy, tấm kia cùng Mụ Mụ rất giống nhau mặt, tựa như Mụ Mụ lúc trước như thế, không hơi huyết sắc nào cùng sinh khí. Cái này khiến Hà Thụ nội tâm sinh ra cực lớn hoảng sợ, đồng thời hắn lại may mắn, không thể mở súng không có gì, chỉ cần nàng còn sống là đủ rồi. Thoát ly nguy hiểm tính mạng, Tề Chi Quân cũng thở dài một hơi, băng không, hắn thật không biết làm như thế nào cùng lao ra từ nói. Lấy lại tinh thần, Tề Chi Quân hỏi Hà Thụ, ngươi làm mới vừa xuống máy bay. Hà Thụ gật đầu, đột nhiên nhớ tới hàm yêu. Hắn quay đầu chạy đến hành lang, không nhìn thấy Hạ Miêu, vội vàng móc ra điện thoại di động. Hạ Miêu, ngươi ở đâu? Ta ở bên ngoài, bệnh viện thủ vệ không cho ta đi vào. Hà Thụ cúp điện thoại liền xông ra ngoài, nhìn thấy Hạ Miêu kéo lấy cái dương đứng ở bên ngoài cửa chính. Thật xin lỗi, ta vừa rồi quá gấp. Hạ Miêu lắc đầu, Tiểu Di thế nào? Thoát khỏi nguy hiểm, vậy là tốt rồi. Hạ Miêu lộ ra nụ cười, ta liền gọi ngươi đừng quá lo lắng, ngươi xem, quả nhiên không có việc gì. Hà Thụ nhìn xem Hạ Miêu đủ cười, không biết xúc động đấy lòng của hắn địa phương nào, cảm giác nước mắt lập tức liền không nhịn được muốn rớt xuống. Hắn một tay lấy Hạ Miêu ôm, cóng nàng ngồi dám trước mắt, "Thật xin lỗi, ta thực sự không trách ngươi, vừa rồi đổi lại ai cũng biết lo lắng, chỉ cần người không có việc gì liền tốt." Hạ Miêu cũng ôm lấy Hà Thụ, không ngừng vuốt về ha lưng, nàng cảm thấy Hà Thụ hiện tại thật cực kỳ cần nàng an ủi cùng làm bạn. "Đi thôi, ta mang ngươi đi vào." Hà Thụ vụng trộm lau khô nước mắt, sau đó giúp Hạ Miêu cầm ly, lại nắm Hạ Miêu tay vào bệnh viện. Thật ra vừa mới Hà Thụ tiểu động tác Hạ Miêu đều biết, nàng ngậm miệng, hơi đau lòng. Hà Thụ thật vất vả có thân nhân, nếu như đã xảy ra chuyện gì, vậy hắn hẳn là khó chịu a. Vào bệnh viện, Hà Thụ cho Chu Chấn Thành giới thiệu Hạ Miêu cùng Hạ Miêu nói đây là Chu thúc thúc. Hạ Miêu nhu thuận chào hỏi, sau đó lại cùng cậu cả giới thiệu. Hạ Miêu đi hai lần đại viện đều chưa từng nhìn thấy Hà Thụ cậu cả, đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Cậu cả tốt. Tề Chi Quân đánh giá Hạ Miêu, biểu lộ hiền hòa chút. Ân, ngươi tốt. Mới vừa xuống máy bay mệt không? Không mệt. Hạ Miêu âm thầm nghĩ tới, Hà Thụ cái này cậu cả xem ra tốt nghiêm khắc bộ dáng, bất quá nói chuyện nhưng lại không hung. Hạ Miêu nhìn về phía trên giường Hà Thụ tiểu di, thật ra nàng có xa xa gặp qua, bất quá không gần như vậy nhìn qua. Cái này tiểu di, dáng dấp cùng Hà Thụ mụ mụ thật tốt tương tự à? khó trách Hà Thụ vừa mới biết sơ suất như vậy, Tề Tuyết nhất thời vẫn chưa tỉnh lại, Chu chấn Thanh trước mang theo Hùng Miêu đi thôi, có Hạ Miêu ở chỗ này, hắn cũng không có cùng Hà Thụ nói thêm cái gì. Cậu cả nhìn một chút vẫn đứng tại giường bệnh bên cạnh nhìn chăm chăm Tiểu Di Hà Thụ, mở miệng nói: Hà Thụ, ngươi trước cùng, cùng Hạ Miêu trở về đi, nơi này có cậu cả đây, quay đầu ta cho ngươi mở gọi điện thoại để cho nàng tới trợ giúp chiếu cố. Hà Thụ không muốn đi, nhưng hắn phải đem Hạ Miêu đưa về, thế là gật gật đầu, cậu cả, vậy chúng ta về trước đi, quay đầu ta lại đến. Ân, cậu cả gặp lại. Hạ Miêu nhu thuận nói một tiếng, đi theo Hà Thụ rời đi. Hà Thụ đem Hạ Miêu đưa về Đại Đô học viện, tâm trạng đã bình tĩnh lại, ngươi đi về nghỉ trước đi, ta trở về bệnh viện. Hạ Miêu gật gật đầu, đừng có gấp phát hỏa a, Tiểu Di khẳng định không có việc gì. Ân. Hà Thụ gật đầu, đưa tay sờ sờ Hạ Miêu đầu, nhờ ngươi cũng lo lắng theo một trận, còn đem ngươi ném ở bệnh viện bên ngoài, thật xin lỗi. Đừng nói loại lời này, ngươi lại không phải cố ý mau trở về đi thôi, ngày mai nếu như ngươi không trở về trường học lời nói, nói cho ta một tiếng, đúng rồi, nhớ ký an cơ ba. Chút, ta gọi tối điện thoại cho ngươi. Nhìn xem Hạ Miêu vào lầu ký túc xá, Hạ Thụ chậm rãi thở ra một hơi quay người hướng đại đâu ngoài học viện đi. Đi đến cửa trường học, đụng phải Hạ Miêu đã từng bạn cùng phòng Tôn Viện Viện. Nhưng mà hắn cũng không có tâm trạng gì hết nhìn đông tới nhìn tây, bởi vậy cũng không nhìn thấy. Hà thụ. Tôn Viện Viện gọi lại hà thụ, đi tới gần cười nói, "Làm sao?" Không nhận ra. Hà thụ khẽ nhíu mày, nhận ra Tôn Viện Viện, "Có việc gì thế? Làm sao lãnh đạm như vậy a?" Tôn Viện Viện hướng phía sau nhìn thoáng qua, ngươi đưa Hạ Miêu trở về. Nàng bây giờ không có ở đây, có thời gian hay không ăn chung cái cơm tối? Ta mời khách. Ta với ngươi ăn cái gì cơm? Hà Thụ vốn là tâm trạng không tốt, cái này Tôn Viện Viện trước đó chừa cho hắn ấn tượng cũng 10 điểm kém. Bởi vậy hắn mày may không cho nửa điểm mặt mũi, nói xong cũng nhấc chân đi ra ngoài. Tôn Viện Viện cắn cắn miệng môi dưới, lại tại sau lưng hô, "Hà Thụ, Hạ Miêu cũng không ngươi nghĩ tốt như vậy, ngươi đừng bị nàng lừa gạt, nàng bí mật còn cùng không ít nam sinh lui tới đâu." Hà Thụ nghe vậy dừng bước, quay đầu, trong mắt căm ghét giấu đều giấu không được. "Nếu như ngươi không tin có thể đi hỏi một chút, Hạ Miêu tham gia cái kia cầu câu lạc câu tập bộ, cùng với nàng hợp tác đồng đội cũng là nam." Tôn Viện Viện nói còn chưa dứt lời, Hà Thụ đã đi trở về đến trước mặt nàng. Ngươi thật làm cho người buồn nôn." Tôn Viện Viện mở to hai mắt nhìn, "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói ngươi thật làm cho người buồn nôn." Hà Thụ lạnh lùng lại lặp lại một lần. "Cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, để cho ta biết ngươi lại ước hiếp hạ miêu, bại hoại nàng thanh danh, cũng đừng trách ta động thủ đánh nữ nhân." Chương 255: Cô. Tôn Viện Viện để cho Hà Thụ ánh mắt dọa cho lấy, nàng còn muốn giảo biện hai câu, lúc này lại không dám nói lời nào, sợ Hà Thụ thực sẽ động thủ đánh nàng. Hà Thụ hung hăng chằm chằm nàng liếc mắt, xoay người rời đi. Trên đời này chính là có như vậy một loại tiểu nhân, không thể gặp người khác tốt. Không biết mình miệng há ra hợp lại địa đàn biết mang đến cho người khác cái gì cách khai giảng trường học về sau Hà Thụ trực tiếp trở về bệnh viện phát hiện ông ngoại cùng mọi đều tới Hà Thụ hơi bận tâm mắt nhìn ông ngoại Lão gia tử còn tốt cũng không có quá kích động cùng bác sĩ cặn kẽ câu thông về sau biết Tiểu Di tình trạng cơ thể Lão gia tử gật đầu nói dạng này cũng tốt về sau liền triệu hồi lại đô Hà Thụ nghe ông ngoại nói như vậy vậy mà cũng cảm thấy Tiểu Di lần này thụ thương cũng không phải là chuyện xấu nàng không có cách nào lại cầm súng về sau liền không cần đi ra làm nguy hiểm như vậy công tác Tiểu Di niên kỷ cũng không nhỏ hàng năm ở bên ngoài Khổ cực nhiều năm như vậy, cũng nên hảo hảo hưởng thụ một chút bình thường sinh sống. Chỉ là không biết tiểu Di sau khi tỉnh lại, có thể hay không chịu được lấy. Ngờ con mắt hồng hồng, tại Hà tụ trở về trước đó hẳn là khóc qua. Thế ra bên trong, mợ làm mềm lòng nhất thiện lương cái kia. Nàng không thể gặp bất luận kẻ nào không tốt, liền xem như quảng hành ca đã xảy ra chuyện nàng hồ đồ cái kia mấy năm, cũng là đem lão gia tử chiếu cố rất tốt, đem Tề Tuyết càng là làm thân muội muội mở dạng. Hiện tại Tề Tuyết bị thương, về sau còn sẽ có di chứng, nàng là trong lòng cảm thấy đau lòng. Vừa tôi chín điểm, tiểu Di còn không có tỉnh lại, lão gia tử lớn tuổi cậu cả trước đưa hắn đi về nhà nghỉ ngơi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Hà Thụ cùng mẹ. Tiểu Thụ nhỉ a, nếu không ngươi cũng về trước trường học đi. Ngươi Tiểu Di nơi này có mẹ, đừng lo lắng. Hà Thụ lắc đầu, chuyển ghế ngồi ở Tiểu Di giường bệnh bên cạnh, ta buổi tối liền ở lại đây. Mẹ lớn nghe vậy cũng không có khuyết nữa, ngồi xuống một bên khác, hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm trong mê ngủ Tề Tuyết. 9 giờ dưới khoảng trường, Chu Trấn Thanh lại qua đến, đến rồi, gặp Tề Tuyết còn không có tỉnh, đứng trong chốc lát. Chú thúc, ngài tới một lần. Hà Thụ gọi Chu Trấn Thanh đến phòng bệnh bên ngoài, má đau bắt được sao? Bắt được, yên tâm đi nhưng mà hắn có tự sát uyên hướng, cái gì cũng không chịu bằng hàn dao. Ta tiểu di là thế nào thụ thương? Chu Trấn Thanh đem lúc ấy tình hình cho Hà Thụ nói một lần. Hà Thụ sau khi nghe xong cũng cảm giác tiểu di thực sự là phúc lớn mạng lớn. Ta có thể đi gặp Mã Đao sao? Ngươi. Chu Trấn Thanh lắc đầu, nhân viên chuyên nghiệp tạm thời đều không cậy ra Mã Đao miệng. Hà Thụ đi có thể làm cái gì? Chu thúc, ta sẽ không ảnh hưởng các ngươi công tác, ta liền nghĩ nhìn một chút người này. Hà Thụ tò mò nhất chính là, Mã Đao người như vậy, vì sao lại giúp Trần Hà? Chu Trấn Thanh suy tư một chút, Mã Đao một mực đang hỏi bọn hắn là làm sao tìm được manh mối, vì bảo hộ Hà Thụ. Trần Hà tại trong sách lưu tin tức sự tình vẫn luôn là độ cao cơ mật. Thôi ta, sau đó ta an bài một chút, ngươi chờ ta tin tức. Hà Thụ gật đầu. Chu Trân Thanh gặp Tề Tuyết bên này trong thời gian ngắn có thể sẽ không tỉnh, cũng liền đi thôi. Hà Thụ cho Hạ Miêu phát cái tin tức, nói với nàng bản thân có thể muốn mời hai ngày nghỉ không đi học trường học. Hạ Miêu rất mau trả lời, chỉ căn dặn hắn muốn ăn cơm thật ngon nghỉ ngơi. Tại bệnh viện buổi tiếp Tiểu Di mai cho đến sáng ngày thứ hai, Hà Thụ cho phụ đạo viên lão sư gọi điện thoại mời hai ngày nghỉ. Trong thời gian này, hắn nghĩ một mực bảo vệ Tiểu Di. Tối hôm qua cậu cả là nhanh nửa đêm trở về, buổi sáng lại đi về nhà tiếp lao gia tử tới. Ông ngoại gặp Hà Thụ còn ở lại chỗ này nhi, gọi hắn trở về đến trường. Ngươi Tiểu Di cái này tổn thương không sao, không cần đều canh giữ ở cái này. Ông ngoại, chúng ta ta Tiểu Di tỉnh lại đi. Ha ha, tốt, vậy ngươi liền bảo vệ a. Mợ cho Tiểu Di mặt cùng không chịu tổn thương cái kia nửa người xoa xẹt xẹ, chịu một đêm cũng là cực kỳ tiểu tụy. Cậu cả để cho nàng đi về nghỉ nghỉ ngơi lại đến, thay phiên lấy thủ. Mợ suy nghĩ một chút đáp ứng. Ông ngoại cũng cùng mợ cùng một chỗ trở về, cậu cả đi tiện hẳn nhóm, trong phòng bệnh tạm thời chỉ còn lại Hà Thụ. Ha Thu nhìn chằm chằm vào Tiểu Di nhìn, Tiểu Di dung mạo rất giống Mụ Mụ, nhưng tính cách cùng Mụ Mụ một chút cũng không giống nhau. Đối với Tiểu Di, Ha Thu có loại đặc thù tình cảm, trước kia hắn cảm thấy là bởi vì Tiểu Di giống Mụ Mụ, cho nên hắn cảm thấy đặc biệt thân. Nhưng bây giờ lại cảm giác, hắn ưa thích là Tiểu Di sang sảng tự tin tính cách. Nếu như hắn Mụ Mụ cũng giống như Tiểu Di, có lẽ mọi thứ đều sẽ trở nên không giống nhau. Ánh mắt rơi xuống băng bó cực kỳ chặt chẽ bả vai cùng cánh tay, về sau Tiểu Di cánh tay phải không thể dùng lực, nản còn sẽ có như thế tự tin sao? Này, lớn cháu trai. Yếu ớt âm thanh truyền đến. Hà Thụ ngẩng đầu một cái liền thấy Tiểu Di trắng bệnh mang trên mặt cười, nghĩ gì thế? Tiểu Từ nốc. Hà Thụ nhìn xem Tiểu Di nụ cười cũng hơi không kiểm được, hắn lập tức đứng lên, chạy vội đi ra bên ngoài hô bác sĩ. Rõ ràng trong phòng bệnh thì có gọi chuông đều quên. Gọi tới bác sĩ, Hà Thụ liền đứng ở một bên nhìn xem bọn họ cho Tiểu Di kiểm tra, hỏi thăm nàng cảm giác. Tiểu Di rất phối hợp, chờ bác sĩ sau khi đi, Tiểu Di vừa cười, sống lại, lại nhặt một cái mạng. Hà Thụ ngồi trở lại bên giường, mí môi nghĩ nửa ngày, biến xuất tới một câu, đau không? Nói nhảm, có thể không đau sao? Tiểu Di còn có tâm tư mắt trọn trắng. Hà Thụ đột nhiên trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều, có phải hay không bị ta giật mình, vung trộm các không? Không có, thật không có. Hà Thụ không nói, xem ra Tiểu Di thật không có sự tỉnh. Chu Thúc nói mã đao bắt được. Tề Tuyết thử một tiếng, ta đội viên đâu? Hà Thụ lắc đầu, ngay sau đó nhớ tới cái kia đầu bị thương người, đều vô sự, chỉ ngươi bị thương nặng nhất. Tề Tuyết hướng cánh tay phải nhìn thoáng qua, đây coi là cái gì? Không thiếu cánh tay không thiếu chân. Hà Thụ nghe vậy kéo cái cười, là rất tốt. Nói mấy câu, Tề Tuyết tinh thần tựa hồ liền đã tiêu hao hết, nàng lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Hà Thụ liền không tiếp tục quấy giày nàng nhìn xem treo mấy bình nước, buổi chưa mợ đến đây, mang hộp giữ ấm, có cho tiểu di hầm bổ thân thể canh, cũng có cho hà thụ mang cơm, ăn đi, đã ăn xong đi về nhà ngủ một giấc thật ngon, bên này ta bảo vệ, hà thụ cùng mợ nói tiểu di vừa rồi tỉnh, tinh thần rất không tệ, mợ cũng vui vẻ, cơm còn không có ăn xong, tề tuyết lại tỉnh, nói là ngửi thấy mùi thơm, nhưng bây giờ bác sĩ không cho nàng ăn bình thường đồ ăn, ngỡ liền đem giường lắp tới một chút xíu, cho nàng nguy điểm gần như không mùi vị gì canh, chờ ta tốt rồi, ta nghĩ ăn thịt hầm, ăn đồ đướng, ăn hải sản, trước đó ăn xong mấy ngày áp suất lương khô, bây giờ còn không cho ăn cơm. Các ngươi chính là như vậy đối với Thương Bình A. Tiểu Di liền như thằng bé con một dạng, uống một hớp nhỏ canh liền phản nản một câu. Còn nói mượn nấu canh cùng nước lọc một dạng, mùi gì thế đều không có một chút cũng không tốt uống. Ngờ nghe cũng không tức giận, ngược lại gặp nàng tinh thần đầu như vậy đủ, triệt để yên tâm. Dỗ Hải tựa như dỗ dành nàng, "Tốt, chờ ngươi bình phục, ta cho ngươi toàn bộ dê nướng nguyên con, heo sữa quay, muốn ăn cái gì trị dâu thì làm cho ngươi cái gì." Chương 256: Biết đen thủ bạch. Tiểu Di tố chất thân thể cũng khá, ngày thứ 2 tinh thần cần đẩy. Nam ở đó không thể động, nhưng một mép nàng liền không có nhàn qua. Ông ngoại đến xem hai lần, cười nói nàng từ nhỏ đã chấp nghịch, qua mấy ngày lại có thể xuống giường nhảy nhót tưng bừng. Hà Thụ hai ngày đều ở bệnh viện, bất quá cũng làm không là cái gì, hầu hạ Tiểu Di còn được là mợ tới. Mợ không có ở đây thời điểm, có chuyên môn hộ lý a gì, hắn chỉ có thể bồi Tiểu Di trò chuyện. Khi không có ai thời gian, hà Thụ hỏi Tiểu Di Mã Đao là dạng gì người. Tiểu Di nói người kia thật ra rất thông minh, quấn nhau tại từng cái thế lực ở giữa. Nghe nói hà Thụ muốn đi nhìn một chút Mã Đao, Tiểu Di không nói không được, chỉ nói Mã Đao hiện tại hẳn là bị nghiêm mật giam giữ. Hơn nữa bị bắt tin tức tại hắn triệt để nói rõ ràng tất cả mọi chuyện trước đó sẽ không thả ra ngoài, sợ có người biết giống đối với Trần Hạ như thế đem hắn giết cầu. Ta nghe Chu thúc nói Mã Đao có tự sát khuyên hướng, hắn biết mình bị bắt chỉ có hai cái hậu quả, cái nào cũng là một con đường. Chết, có lẽ hắn cho rằng tự sát biết thoải mái hơn. Tiểu Di lời nói để cho Hà Thụ tâm trạng có chút gánh nặng. Tiểu Di, Tuyết Nguyên đan thời điểm ta nhìn thấy tin tức Nam Trạm ké ngựa mười cái quan viên sớm như vậy tuân ra đến sẽ không đánh rắn động có sao? Tề Tuyết cười cười, ngươi đoán một chút trong những người kia có bao nhiêu là bị ném ra làm dê thế tội bọn họ không sợ có người bị bắt, chỉ cần sẽ không dính liễu đến mình trên người là được rồi. nhìn thấy Hà Thụ sững sờ, Tề Tuyết cười lắc đầu, ngươi à, về sau không thích hợp làm quan, giống như ngươi Tiểu Tử Nốc, liền chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học đi, không đảm đương nội lãnh đạo. vì sao? bởi vì ngươi trong bụng không những cái kia con con quân quân, quá thẳng không thích hợp. Hà Thụ muốn phản bác, ý ngươi là chính trực người không thể làm quan sao? không phải sao chính trực không thể làm quan, mà là thuần túy người tốt sát suất cao không đảm đương nội quan. Tề Tuyết kiên nhẫn nói ra, nội tại chi kỷ đen mà thủ kỳ bệnh, bên ngoài chi kỷ trắng thủ kỳ đen nếu như ngươi có thể rõ ràng đạo lý này liền không sai biệt lắm chi bạch thủ đen hà thụ lâm vào trầm tư tề tuyết lại nói hướng tới chỗ cao nhất định phải cắm dễ hắc ám xâm nhập hắc ám biết rồi hắc ám dạng này tài năng biết người biết ta thợ săn cùng con ngồi cũng không phải là nhất định ai càng dạo hoạt hai mới có thể là thắng lợi cái kia nghe xong tiểu di lời nói này hà thụ đột nhiên cảm thấy lúc trước hắn không nghĩ ra sự tình bỗng nhiên rộng rãi tiểu di vậy ngươi tại sao phải chạy tới liều mạng ta cảm giác ngươi cũng rất thích hợp làm lãnh đạo tề tuyết nhìn thấy bản thân lớn cháu trai dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn bản thân lập tức cười ha ha Cười hai tiếng chấn động vết thương, lập tức đàng hoàng. Ngươi cũng không cần sùng bài ta, ngươi tiểu di ta chỉ biết tự khoe, ta càng ưa thích đem kẻ địch đè xuống đất đánh, chẳng thèm cùng bọn họ động não. Tề Tuyết lúc lắc không chịu tổn thương tay trái, ngươi cũng đừng ở chỗ này bồi ta, nên làm gì thì làm nha đi, ngươi tiểu di mệnh ta lớn, trong thời gian ngắn không chết được. Hà Thụ có chút bất đắc dĩ, cẩn thận kiểm tra một hồi tiểu di tổn thương, may là không có sộp ra. Buổi tối mờ lúc đến thời gian, Hà Thụ bị khuyên đi thôi. Hắn cũng không đi nhà ông ngoại, trực tiếp trở về trường học, tại trong túc xá tắm rửa một cái thay quần áo khác, còn đuổi kịp tự học buổi tối. Ngày thứ hai Hạ Miêu tới tìm hắn ăn trưa sáng, hỏi tiểu Di tình huống, sau khi nghe xong cũng vui vẻ theo. Về sau Hà Thụ đi học trường học cùng bệnh viện hai bên chạy, buổi chiều không có lớp thời điểm, hoặc là buổi tối đi bệnh viện đợi một đêm, cùng tiểu Di tâm sự. Nhìn xem nàng càng ngày càng tốt, Hà Thụ triệt để yên tâm. Lúc này, Chu Chấn Thanh cho Hà Thụ gọi điện thoại tới, để cho Hà Thụ đi công ty. Hà Thụ chạy tới về sau, Chu Chấn Thanh dẫn hắn đi tới trong một gian phòng, hắn gặp được bị bí mật ráp giải tới Mã Đao. Mã Đao cũng không có Hà Thụ tưởng tượng như thế hung thần ác sát. Hắn cũng rất trẻ trung, nhiều lắm là ngoài 30, làn da rất đen, mũi cao giống người ngoại quốc tóc có điểm đặc sắc, đằng sau lưu cái cùng loại đôi sói tiểu tóc. Mã Đao bị còn tại trên một chiếc ghế dựa, trước mặt trên bàn còn để đó khói cùng bật lửa. Hắn cái chán cùng trên mặt có chút chảy ra, đã kết vậy, tình thần nhìn qua còn có thể. Chu Trấn Thanh bọn họ cũng không có đối với hắn dùng thủ đoạn gì bất cung, giống Mã Đao người như vậy, nếu như hắn không muốn nói, nghiêm hình cũng là vô dụng. Các ngươi nói chuyện tiến đi. Chu Trấn Thanh không tiến vào, thả Hà Thụ đi vào liền đóng cửa lại. Hà Thụ nhìn xem Mã Đao, Mã Đao cũng đang quan sát hắn, hai người đều không nói gì. Đứng trong chốc lát, Hà Thụ bản thân mang một cái ghế ngồi xuống Mã Đao đối diện hai người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn không sai biệt lắm mười mấy phút mã đau đậu trước hắn xuất ra một điếu thuốc hướng hà thụ khoa tay múa chân một cái hà thụ lắc đầu ta sẽ không mã đau liền đem khói nhét vào trong miệng mình nhen nhóm dài hít một hơi dài sau đó chậm rãi tới phía ngoài phun hơi khói hà thụ nhìn thấy mã đau cái này miệng vừa hạ xuống một điếu thuốc liền hút rơi một phần ba không nhịn được nói một câu lượng hô hấp thật tốt mã đau nghe xong cảm thấy đặc biệt buồn cười trong tay cầm thuốc lá cười đến thân thể đều ợ lắc một cái lắc một cái ngươi là ai có lẽ là cái chuyện cười này để cho mã đau chẳng phải phong bị lại hoặc là hắn lúc đầu cũng không cái gọi là ta là Trần Hà Bằng Hưu Mã Đao gật gật đầu lộ ra một bộ thì ra là thế biểu lộ Trần Hà chết thống khổ sao Hà Thụ nhói lại một lần lúc đây tình hình chậm rãi lắc đầu nên không thống khổ vậy ngươi thống khổ sao Mã Đao đột nhiên nghiêng về phía trước lấy thân thể cái mông đều dơ lên tựa hồ rất là cảm thấy hứng thú nhìn trầm trầm Hà Thụ muốn nhìn một chút hắn biểu lộ đáng tiếc hắn không có cái gì nhìn ra Hà Thụ trên mặt vẻ mặt gì đều không có liền ánh mắt đều không chớp lên một cái nhưng lại rất chân thành trả lời hắn chưa nói tới thống khổ chẳng qua là cảm thấy cực kỳ đáng tiếc Đáp án này hiển nhiên cũng không phải là Mã Đao muốn nghe, hắn hoi bất mãn lại ngồi trở xuống, biểu hiện ra một bộ cà lo phất phơ bộ dáng. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta cái gì đều không biết, dù sao ta phạm tội cũng đủ các ngươi bắn chết, cần gì phải hao phí thời gian đâu. Hà thụ suy nghĩ một chút, ngươi có phải hay không xử bắn không có quan hệ gì với ta, ta cũng không quan tâm ngươi làm qua cái gì, ta chỉ là có một vấn đề nghị không rõ ràng. Mã Đao nhữ lông mày, ra hiệu Hà thụ nói tiếp. Ngươi vì sao lại tìm tới Trần Hạ? Hắn cùng ngươi không phải sao người một đường. Mã Đao nhếch môi, lộ ra một cái ý mắng cười, "Ngươi là muốn hỏi có người hay không sai sử ta kéo Trần Hà xuống nước?" "Không." Hà Thụ một lần nữa sắp xếp lời nói một chút, "Ngươi không phải sao nghĩ kéo hắn xuống nước, ngươi là thật muốn giúp hắn, ban đầu ngươi cho hắn mượn tiền thời điểm, cũng không nghĩ tới hắn về sau biết hợp tác với ngươi." Cứ việc Hà Thụ chưa từng nhìn thấy chuyện đã xảy ra, Trần Hà cũng không có chính miệng cùng hắn tự thuật qua, nhưng Hà Thụ câu nói này nói rất là khẳng định. Mã Đao cười dần dần nhạt đi, nhưng hắn vẫn là kéo khẽ miệng, nhìn Hà Thụ một hồi lâu, "Ngươi thật đúng là bạn hắn a." Hà Thụ gật gật đầu, "Chỉ ít ta cho rằng, ta có thể coi là bạn hắn." Nhưng hắn có hay không coi ta là làm bạn, ta cũng không có cách nào đi chứng thực. Mã Đao đem nốt đầu màu thuốc lá tùy ý bán ra, tại tuyết bạch trên mặt tường lưu lại một chút xíu màu đen dấu vết. Hừ hừ, ngươi tiểu tử này hơi ý tứ. Chương 257, Mã Đao. Ta là nhìn thằng ngốc kia cũng thật có ý tứ, dù sao ta nhiều tiền đến không địa phương hoa, liền cho hắn mượn, muốn nhìn một chút hắn có thể làm đến mức nào. Mã Đao lại rút ra một điếu thuốc, coi như là giúp đỡ người nghèo, cũng cho bản thân tích điểm đức. Nghe xong Mã Đao trả lời, Hà Thụ cảm thấy sẽ không có gì muốn hỏi. Hắn đứng lên muốn đi, Mã Đao rồi lại kêu hắn lại. Ngươi kêu tên gì? Ngươi đều phải chết, còn hỏi tên của ta làm gì?" Hà Thụ giọng điệu không tính là tốt. Mã Đao ngây cả người, lại hé miệng cười ha ha, cười chi kia không mỗi thuốc lá đều rơi xuống đất. Hắn nghĩ nhặt lên, nhưng bởi vì bị quằn trên ghế tròn nên không với tới. Hà Thụ đi tới giúp hắn nhặt lên, đưa tới bên miệng hắn, sau đó cầm lấy bật lửa nhăn nhóm. Mã Đao dễ chịu hít một hơi, Trần Hà thật ra lợi dụng ngươi, ta trước kia láo nói hắn là người có học thức người thành thật, thật ra có người văn hóa nhất mẹ hắn ông hiểm. Hà Thụ tinh tinh đứng ở Mã Đao trước người, không có phát biểu ý kiến. Ta liền sinh ở vậy, đó là một địa phương nào ta rất rõ, liền xem như có nhiều tiền hơn nữa cũng không là một người có thể thay đổi, cho nên Trần Hà đi làm thời điểm, ta liền nghĩ nhìn xem kẻ ngu này lúc nào có thể nghĩ rõ ràng. dù sao Tiền Nha, ta có đúng, nhưng người như thế, không dễ dàng gặp. nói đến đây, Mã Đao ngang đầu nhìn Hà Thụ, ngươi xem, ta có nhiều tiền như vậy, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi thay đổi gì. cũng là sâu kiến, không cải biến được thế giới, ngươi nói đúng sao? Hà Thụ nghĩ nghĩ, trở về hắn một câu, bởi vì ngươi không phải sao Trần Hà? Mã Đao lại bắt đầu cười ha ha, chỉ chỉ Hà Thụ, ngươi cùng Trần Hà đều như thế, các ngươi người như vậy, thật ra ta cũng xem thường, trong xương cuốt liền tài trí hơn người. Hà Thu khẽ như mày, vì sao nói như vậy? Ta Mã Đao cả một đời, đôi mắt này nhìn qua quá nhiều người. Ngươi cho rằng Trần Hà thực sự là bởi vì có lòng thương người mới chịu đi làm hỗ trợ giảng dạy. Mã Đao lắc đầu, hắn chẳng qua là đứng ở chỗ cao, cảm thấy mình có thể cứu vớt tầng dưới chót người đáng thương thôi. Hắn chỉ là hưởng thụ loại kia bố thí cảm giác. Hà Thu cũng không tán đồng Mã Đao cái nhìn, nếu như Trần Hà chỉ là vì thỏa mãn bản thân tâm lý hư vinh, tại hắn ý thức được vô pháp cải biên, thậm chí cùng đường mạt lộ thời điểm lớn có thể rời đi, hắn vẫn cảm thấy Trần Hà đằng sau đột nhiên biến, là bởi vì hắn đã thất vọng đến tuyệt vọng. Ngươi cả đời này cũng không giải có lẽ xem người cũng không chính xác. Hà Thụ nói một câu, Mã Đao mừng rỡ đập thẳng cái bàn, ngươi có thể thật có ý tứ, tới tới tới, nhường ngồi một hồi, buổi ta trò chuyện, trò chuyện vui vẻ, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết điểm hữu dụng. Hà Thụ nghe vậy, lại đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Ta vừa mới nói Trần Hà lợi dụng ngươi, ngươi sao không phản bác? Cũng không hỏi xem ta làm sao biết. Hà Thụ hồi đáp, nếu như ngươi cảm thấy ngươi đúng, ta liền tính phản bác ngươi cũng sẽ không tán đồng, chỉ là lãng phí thời gian thôi. Mã Đao vô vô đuổi, ngươi nói còn rất có đạo lý, bất quá Trần Hà thật lợi dụng ngươi hắn đang trả thù, lợi dụng ngươi đem những cái kia đã từng hắn cầu không cảm động đều lôi xuống nước. Trong đó cũng bao quát ngươi sao? Nếu như là như vậy mà nói, ta nguyện ý bị hắn lợi dụng. A, tốt một cái nguyện ý a. Mã Đao ngửa mặt dựa vào ghế, tựa hồ đột nhiên vừa không có hứng thú nói chuyện. Hà Thụ ngồi 20 phút, cũng không có mở miệng thúc hắn, cái này khiến Mã Đao lại ngồi ngay ngắn nhìn về phía hắn. Vậy ngươi nguyện ý bị ta lợi dụng một chút sao? Không nguyện ý, chẳng qua nếu như là ta có thể làm được, có lẽ ta nguyện ý giúp ngươi một cái bật đụ, xem như trao đổi. Mã Đao cười chỉ chỉ Hà Thụ, ngươi nhất định là một người văn hóa ta liền nói người văn hóa đều âm hiểm. nói xong câu đó, mã đao nói thẳng ra bản thân tình cầu, ta chết đi về sau, nếu như còn có thể lưu lại điểm cho cốt, hy vọng ngươi có thể giúp ta đem cho cốt hất tới trong hoàng hà đi. hoàng hà, hà thụ hơi nghi ngờ một chút, ngươi không phải sao mánh mộ người sao? mã đao vui buồn thất thường cười, ta nghe nói, hoàng hải cuối cùng biết chạy tới bắc phương đại hải. hà thụ hiểu rồi, sau khi hắn chết cũng không muốn trở về mánh mộ, chỉ muốn cách vùng đất kia càng xa càng tốt. ta đồng ý ngươi, nếu như có thể cầm tới ngươi cho cốt, ta sẽ giúp ngươi chuyện này. mã đao vẫn cười, lại nhiều hơn một tia chân thành. Hắn hướng về phía Hà Thụ lại nói một câu đã từng đối với Trần Hà nói chuyện. Người thành thật sẽ không bị nợ, ta tin ngươi. Nói xong, hắn phất phắt tay, đi thôi, khiến người khác vào đi, muốn biết cái gì ta đều sẽ nói, nhưng mà ta không muốn nói với ngươi. Hà Thụ đứng dậy, đi đến Mã Đao trước mặt cầm một bình nước vặn ra cho hắn ăn, bởi vì hắn nhìn thấy Mã Đao bờ môi đều khô nứt. Mã Đao cũng cực kỳ mặt mũi một hơi uống nửa bình, dễ chịu thở dài, mặc kệ lớn bao nhiêu bản sự, đều phải dựa vào một hớp này nước tới kéo dài tính mạng a. Sau đó Hà Thụ lại rút ra một điếu thuốc đưa tới, Mã Đao cũng duỗi miệng tiếp, để cho Hà Thụ cho hắn đốt lên. Mã Đao lần này một hơi hút nửa nhánh, cả phòng cũng là sương ngủ. Ta cũng không hỏi ngươi kêu tên gì, bất quá từ hôm nay trở đi, ngươi cũng là ta Mã Đao bằng hữu. Gặp Hà Thụ không nói lời nào, hắn nhướng mày nói ra, coi ta bằng hữu, là ngươi vinh hạnh. Hà Thụ yên tĩnh trong lát, trả lời một câu, ta rất vinh hạnh. Từ gian phòng đi tới, Hà Thụ cảm giác không khí trong lành không ít, nhưng hắn biết hầu lại bắt đầu khó chịu, phảng phất hắn cũng hút mây điếu thuốc một dạng, không nhịn được hò khan vài tiếng. Chu Trấn Thanh đã mang người chờ ở bên ngoài, Hà Thụ vừa mới cùng Mã Đao tất cả nói chuyện, bọn họ đã thông qua giám sát nghe Nhất Thanh nhị sở. Chu Chấn Thanh bên người hai cái Hà Thụ không biết người trực tiếp đẩy cửa tiến vào, bởi vì Mã Đao vừa rồi biểu đạt ra nguyện ý phối hợp ý nguyện. Hà Thụ đi theo Chu Chấn Thanh đi tới hắn văn phòng, bản thân tìm chén giấy đi đón một chén nước uống vào. "Ngươi tới chính là vì hỏi Trần Hà sự tình?" "Ừm." Hà Thụ gật đầu, có hỏi hay không đều không có ý nghĩa gì, hắn cũng không biết mình muốn ngệ cái gì. "Nếu như lần này Mã Đao toàn bộ chiêu, cho ngươi ký một cái đại công." Chu Chấn Thanh thật bất ngờ Hà Thụ vậy mà có thể cùng Mã Đao trò chuyện vui vẻ như vậy, trước đó mặc kệ bọn hắn hỏi thế nào, thậm chí tìm tới tâm lý sư cũng không có cách nào kậy mở Mã Đao miệng. Vừa mới nội dung nói chuyện Chu Trấn Thanh một mực tại nhìn, tựa hồ mã đao đối với Hà Thụ buông xuống kháng cự trong lòng là bởi vì Trần Hạ. Hà Thụ cười cười, Chu thúc, ta chỉ là vì thỏa mãn bản thân lòng tò mò, hiện tại không có việc gì, cái kia ta đi trở về. Ngươi không muốn nghe một chút mã đao khẩu cung sao? Hà Thụ mỉm cười, ta chờ nhìn tin tức. Chu Trấn Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi tiểu tử này, trở về đi, gần nhất ta không thể đi nhìn ngươi tiểu gì. Ân, Chu thúc thúc, ta đi thôi. Hà Thụ rời đi công ty, hắn biết Chu Trấn Thanh còn muốn đi đảo mã đao khẩu cung, cho nên không nhịn chậm trễ hắn thời gian. Đến mức mã Đao đến cùng có phải hay không chịu, Hà Thụ cảm thấy hẳn là sẽ, bởi vì hắn từ trên người mã Đao cảm thấy cái kia một loại muốn giải thoát trạng thái. Loại trạng thái này, bây giờ nghĩ lại, tại Trần Hà xảy ra chuyện lúc trước mấy ngày, cũng ở đây Trần Hà trên người xuất hiện qua. Thật ra, Hà Thụ một mực không rõ ràng Trần Hà là thế nào có thể dự liệu được bản thân tự kỳ. Chỉ có một loại giải thích, đó chính là hắn đã vì ngày đó đến, chuẩn bị thật lâu. Chương 258, trước bình minh hà cảm. Thời gian đã không còn sớm, Hà Thụ dứt khoát không có về trường học, mà là đi bệnh viện. Tiểu Di giường bệnh lắc tới một nửa, nàng tựa ở vậy, Tay trái cầm điều khiển từ xa, chính đang xem TV. Mợ ở một bên đan áo len, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút tiểu di thuốc còn lại bao nhiêu. Nhìn thấy Hà Thụ tiến vào, mợ vội vàng thả xuống trong tay quay đan, lại chạy tới. Làm sao cũng không mang cái mũ, không lạnh sao? Mợ đưa tay sờ sờ Hà Thụ lỗ tai, cảm thấy lạnh, liền cho hắn bưng bít một hồi. Tề Tuyết ngồi dựa vào cái kia lướt mắt, chị dâu à, ngươi cũng quá nuông chiều Hải Tử, hắn vẫn là không lạnh, lạnh không biết chủ mũ, cái kia không phải người ngu sao? Mợ buồn cười nói, ta cho hắn bưng bít bịt lỗ tai liền nguim chiều Hải Tử rồi ta trả lại cho ngươi bưng cất tiếp đi tiểu đây, ngươi tại sao không nói ta cũng nuông chiều ngươi? Tề Tuyết cũng không đỏ mặt cười ha ha lấy, ngươi nuông chiều ta được à? Chờ ngươi về sau lão, ta cũng có thể bưng cất tiếp đi tiểu hầu hạ ngươi, tiểu tử này được không? Mợ đi qua làm bộ muốn đánh, kết quả không xuống tay được, ngay tại Tề Tuyết trên mặt nhéo một cái, càng nói càng không tưởng nổi, có hay không cái làm Tiểu Di dạng? Hà Thụ biết Tiểu Di nói đùa, đi qua nhìn một cái Tiểu Di bả vai. Tiểu Di, bây giờ còn đau không? Không đau, qua mấy ngày liền có thể đánh ngươi. Hà Thụ nhìn nàng tỉnh tân này, hắn là thật không đau, kéo ghế đến bên giường ngồi xuống mọi lập tức cầm một quả chuối cho Hà Thụ, ngươi Tiểu Di gần nhất cái ăn, chuối tiêu còn không thích ăn, Hà Thụ ngươi ăn, lại thả liền mềm. Hà Thụ tiếp nhận chuối tiêu, đem ra đảo, còn không có cắn, Tiểu Di liền hướng hắn rũ miệng, ta cắn một cái. Ngươi nghĩ tức chết ta à? Ngươi cắn người ta làm gì? Ta mới vừa lấy cho ngươi, ngươi không muốn, ngươi đừng ăn Tiểu Thụ, ta cho ngươi thêm. Không được, ta liền đến ăn hắn, ai kêu ta là hắn Tiểu Di? Tề Tuyết lập tức cắn một miệng lớn, vừa lòng thỏa ý Hà Thụ cảm thấy Tiểu Di hôm nay tâm trạng phá lệ tốt, Tiểu Di, chuyện gì vui vẻ như vậy? Hừ hừ, Tiểu Từ Tuối, vừa mới chu cục gọi điện thoại đến, đến rồi, khen ngươi đâu? thì ra là dạng này, Hà Thụ cười cười không nói chuyện, lại đem chuối tiêu đưa tới, uy Tiểu Di ăn hơn phân nửa, còn lại chính hắn ăn một miếng rơi. gặp Hà Thụ dạng này, Tề Tuyết ánh mắt lóe lên một tia nụ sắc. một hồi trở về trường học đi, ta đây lại không có việc gì, qua mấy ngày có thể xuống giường, ta liền về nhà thôi. ta buổi tối cũng không sự tỉnh, tối nay ta ở chỗ này. Hà Thụ nhìn về phía Mỡ, Mỡ, người khuya về nhà đi nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, buổi tối ta buổi Tiểu Di. Người sao có thể ra? ngày mai còn đi học đây, ở chỗ này ngủ không ngon. Mỡ đau lòng Hà Thụ mặc dù trong phòng đơn này ghế sofa, đồi giường đều có, nhưng nhìn xem bệnh nhân sao có thể ngủ chân thật đâu? Không có việc gì mợ, ngươi gần nhất đều không nghỉ nơi tốt, ta liền nhìn một đêm. Tề Tuyết cũng mở miệng khuyên, chị dâu ngươi trở về đi, tối nay để cho ta lớn cháu trai bồi ta đợi, buổi sáng ngày mai ta nhị uống sữa đậu nành, ngươi giúp ta ép điểm mới mẹ. Mợ cũng sẽ mắt trắng dạ, phiết mắt Tề Tuyết, uống gì sữa đậu nành, tổn thương đều không tốt đây, cái kia ta trở về cho ngươi hầm chút canh, sáng mai lấy ra. Mợ dọn dẹp một chút đồ vật, gọi điện thoại để cho Tiểu Đình tới đón, liên tục căn dặn Tề Tuyết chớ lộn xộn, lại dặn dò Hà Thụ bên ngoài có hộ lý a gì có chuyện liền hô A Di tiến đến, Hà Thụ đồng ý rồi, chờ Tiểu Đinh đến đây, đưa mợ ra ngoài. Sau khi trở về, Tề Tuyết cũng không xem tỷ vi, hỏi Hà Thụ đi tìm Mã Đao nói gì. Hà Thụ thì đơn giản đem cùng Mã Đao đối thoại nói cho Tiểu Di nghe. Ngươi thật đúng là dự định đi giúp hắn dương cho cốt. Nếu như có thể mà nói, cũng không phải sao chuyện phiền với gì. Hà Thụ chẳng qua là cảm thấy, Mã Đao cũng là phức tạp người, nhưng bọn họ xem như hai cái thế giới người, cũng không cần thiết đi đảo sâu qua lại. Hắn là tội mình nhận chứng phạt, đợi đến hắn chết, biến thành bụi, tội nghiệp gì cũng đều tiêu tán. Tề Tuyết cũng không nói không cho đem thoại để lại chuyển đến Hà Thụ học tập cùng tình cảm lưu luyến bên trên. Tiểu cô nương rất tốt, ông ngoại ngươi cùng mợ bọn họ đều thẳng hài lòng. Hảo hảo chỗ lấy, người a cả một đời đều chỉ ưa thích một người thật ra thật khó khăn, ta phải nhớ kỹ, hai người cùng một chỗ, không riêng gì chỉ có tình yêu, còn có trách nhiệm. Tiểu Di biết các ngươi cái tuổi này nói những cái này quá sớm, nhưng Tiểu Di hy vọng ngươi có thể thủy chung như một. Hà Thụ nghiêm túc gật đầu, Tiểu Di, ta biết. Tề Tuyết hài lòng cười, để cho Hà Thụ giúp nàng đem giường để nằm ngang, nằm xuống, rất nhanh liền ngủ thiết đi. Hà Thu giúp Tiểu Di nhìn xem thuốc, hơn mười giờ đêm toàn bộ đánh xong, gặp Tiểu Di còn ngủ. Hắn cũng không đi bồi hộ trên giường nằm, An Vị lấy ghe ghé vào tiểu di chân giường ngủ. Một bên khác, Chu Chấn Thanh nơi đó gần như trắng đêm chưa ngủ. Hắn tự mình cùng Mã Đao Hàn Huyên tới hơn nửa đêm, Mã Đao quả thật không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem tất cả mọi chuyện cũng bàn giao. Âm tần, Mã Đao theo dấu tay bằng giấy khẩu gúng, trải qua liên tục lập đi lặp lại xác nhận về sau, bị Chu Chấn Thanh lập tức dàn kín. Đến lúc đó ngươi nguyện ý ra tòa làm chứng sao? Mã Đao kéo khoẹt miệng cười, ta không nguyện ý. Nếu như các ngươi để cho ta ra tòa, ta liền nói những này là các ngươi bước cung đi ra. Chu Chấn Thanh không cấp bách, ngươi có yêu cầu gì có thể đề cập với ta. Ta một cái muốn chết người, còn có thể có yêu cầu gì?" Mã đao lắc đầu. Chu Chấn Thanh thấy thế, không tiếp tục hỏi thăm, cũng không có bực hắn, để cho người ta đưa tới phong phú an khuya quay người mang theo những vật kia đi ra. Trở lại văn phòng, Chu Chấn Thanh một người ngồi hồi lâu. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này đã là sau nửa đêm, trước bình minh hắc ám là khó khăn nhất chịu. Nhưng Chu Chấn Thanh biết rõ, chỉ cần hắn chịu được, liền có thể lấy được thắng lợi. Cầm điện thoại lên, cũng không để ý mây giờ rồi, Chu Chấn Thanh bấm một cái mã số, hạ đạt bí mật điều tra nhiệm vụ. Ngày 18 tháng 1, Nghị Đông bắt đầu. Hạ Miêu trở về Đan Hà trước đó tội ý mua giỏ trái cây cùng quà tặng để cho Hà Thụ mang nàng đến bệnh viện thăm hỏi Tiểu Di Tiểu Di để cho Hạ Miêu ngồi ở mép giường lôi kéo tay nàng đem Hà Thụ cho đổi ra phòng bệnh cùng Hạ Miêu nói rất nói nhiều Hà Thụ ở bên ngoài hành lang chờ không sai biệt lắm nửa giờ Hạ Miêu mới gọi hắn đi vào trở ra hai người lại thần thần bí bí cũng may Hà Thụ cũng không phải là một lòng tò mò nặng người từ bệnh viện rời đi đưa Hạ Miêu đi sân bay trên đường Hạ Miêu một mực liếc trộm Hà Thụ ngươi không tò mò ta theo Tiểu Di nói gì nhá tò mò tò mò ngươi sao không hỏi ta đâu hỏi ngươi ngươi biết nói cho ta biết không Hạ Miêu che miệng cười trộm, đương nhiên không nói cho. Đây là ta cùng Tiểu Di bí mật. Hà Thụ bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy Hạ Miêu cũng rất lợi hại. Hiện tại nàng cùng bản thân nhà ông ngoại người quan hệ đều đặc biệt tốt. Đem Hạ Miêu đưa đến sân bay, đăng ký trước còn có thời gian, hai người liền tìm cái địa phương ngồi, cứ như vậy lôi kéo tay lại không có gì nói. Muốn chờ khai giảng thời điểm mới có thể thấy được a, Hà Thụ, ngươi sẽ nhớ ta sao? Ân. Hà Thụ duỗi cánh tay ra đem Hạ Miêu ôm vào lòng, nhớ ngươi liền điện thoại cho ngươi, cũng được video. Hạ Miêu nghe xong vừa lòng thỏa ý, ôm Hà Thụ eo ghé vào trong ngực hắn, làm sao bây giờ? Còn không có tách ra. Ta liền bắt đầu nhớ ngươi. Theo thứ tự là bất đắc dĩ nhất sự tình, nhất là ở vào tình yêu cùng nhiệt bên trong người yêu. Hy vọng nhiều mỗi lúc mỗi giây đều có thể cùng một chỗ. Nhưng đợi đến về sau thật trở thành người một nhà, mỗi ngày ăn ở đều ở cùng một chỗ, có lẽ dần dần lại sẽ bắt đầu khát vọng một người tự do. Bất quá, giờ này khắc này loại cảm giác này, lại là để cho người ta mười điểm mê luyến. Sẽ phải ly biệt lúc, thời gian luôn luôn qua đặc biệt nhanh, kịp thời trận quảng bá vang lên lúc, Hạ Miêu lưu luyến không rời tại Hà Thụ trên gương mặt tấn một nụ hôn. Mãi cho đến Hạ Miêu máy bay cất cánh, Hà Thụ mới rời khỏi sân bay. Chương 259 lại là chơi đùa chứ? Chu Trấn Thanh cho Hà Thụ gọi điện thoại, để cho hắn có thời gian lời nói đi qua một chuyến, nói là Mã Đao muốn gặp hắn. Cách lần trước gặp Mã Đao đã qua hơn một tuần lễ, Hà Thụ vốn cho rằng đó là hai người lần thứ nhất gặp mặt, cũng là là một lần cuối cùng, không nghĩ tới hắn lại còn điểm danh muốn gặp mình. Đi tới công ty, Chu Trấn Thanh nói cho Hà Thụ, Mã Đao đã đem hắn biết toàn bộ đều nói, trước mắt đang tại kiểm chứng hắn nói chuyện thật giả, sau đó chờ đợi bắt về sau, Mã Đao còn cần ra tòa chỉ chứng. Nhưng đằng sau sự tình hắn biểu thị kháng cự, sách một cái yêu cầu, chính là muốn gặp Hà Thụ, vẫn là lần trước gian phòng. Mã Đao so với lần trước muốn gầy gò rất nhiều. Mấy ngày nán ngủ công phu, hắn giống như đã không còn trước đó tinh khí thần. Trong phòng tràn đầy mùi khói, để cho không hút thuốc lá người sau khi tiến vào, biết cảm giác mười điểm sặc người khó mà người. Đóng cửa lại, Hà Thụ ngồi vào Mã Đao đối diện trên ghế, mặt không biểu tình nhìn đối phương. Bọn họ thật đúng là coi trọng à, thật đem ngươi tìm tới, nói như vậy ngươi không phải sao bọn họ cùng một chỗ? Mã Đao tiếng nói có chút khàn khàn, tựa hồ là nói quá nhiều lời. Hà Thụ đứng lên cho hắn cầm một chai nước suối, Mã Đao lại cười một giọng nói cảm ơn. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Mã Đao nhắm mắt lại nghĩ một hồi. Lần trước xin ngươi giúp một tay đem ta cho cốt hất tới trong hoàng hà đi, hiện tại ta đổi chủ ý. Vậy ngươi muốn đi đâu? Nghe được Hà Thụ hỏi như vậy, Mã Đao mở to mắt nhìn xem hắn mỉm cười. Cầm giấy cùng bút tới, ta cho ngươi viết một cái địa chỉ, chờ ta chết rồi về sau, hy vọng ngươi có thể mang ta tới nơi đó. Hà Thụ đứng dậy ra ngoài cầm giấy cùng bút trở về, đưa cho Mã Đao. Mã Đao ở phía trên viết xuống một chỗ viết kép chữ cái, Hà Thụ khe như mày, đây là cái gì? Chép vần không giống kép vần, cũng không phải tiếng Anh, mặt trên còn có đánh dấu ký âm. Sau khi ta chết, dù là chỉ còn lại có 1 năm cho, cũng muốn chôn ở cái địa phương này. Mã Đao viết xong về sau, đem giấy đưa cho Hà Thụ, đồng thời cực kỳ nghiêm túc nhìn xem hắn. Ta hy vọng ngươi có thể một người đi, yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Ta Mã Đao chưa bao giờ lừa gạt có văn hóa người thành thật. Hà Thụ nhìn xem trên giấy hỗn loạn sắp xếp viết kép chữ cái, nhìn hồi lâu cũng không nhìn thấy gì, ta xem không hiểu. Mã Đao ha ha cười, xem không hiểu là được rồi, không đổi. Nếu như ngươi cả một đời cũng không tìm tới nơi này, quên đi. Hà Thụ có chút đau đầu, lại là cùng loại loại kia mật nữ sao? Ngươi vì sao tuyển ta giúp ngươi? Mã Đao nghiêm túc suy tư một chút vấn đề này, bởi vì ta không có cái khác có thể tin tưởng người khác. Hắn lộ ra một tia thê lương mỉm cười, ngươi nguyện ý giúp Trần Hà, hẳn là một cái người tốt. Hà Thụ lắc đầu, ta cũng không phải là giúp Trần Hà. Không quan trọng. Mã Đao khoát khoát tay, ngươi đi đi, ta không có chuyện gì khác. Hà Thụ trầm ngâm chốc lát, cầm đi chiếc bút kia cùng giấy quay người ra gian phòng. Hắn trực tiếp tìm tới Chu Trấn Thanh, đem tờ giấy kia giao cho hắn. Mã Đao cùng Hà Thụ đối thoại, Chu Trấn Thanh nghe rất rõ, hắn cũng nhìn kỹ một lần trên giấy nội dung, cùng thiên thư một loại dạng, hoàn toàn xem không hiểu. Trong này có lẽ còn có bí mật, nhưng nên cùng hắn tra án không liên quan gặp Chu Trấn Thanh đem giấy lại đưa cho bản thân, Hà Thụ khẽ những mày, Chu Thúc, nơi này có lẽ có đầu mối gì, vậy liên vất vả ngươi, Hà Thụ, ha ha, ngươi giải mã những vật này có một bộ, ta cũng một chuyện không phiền hai chủ, tất nhiên không rõ ràng mã đao viết những gì, vẫn là tận lực không cho nhiều người hơn tiếp xúc tốt. Chu Thúc, Trần Hà để lại đầu mối, chí ít vẫn là có thể nhìn hiểu văn tự, có thể vật này ta. Chu Trấn Thanh căn bản không cho Hà Thụ từ chối cơ hội, lại nói hắn có thể đi tìm ai giải mã, nộ nhớ lộ tin tới đâu, Chu Thúc tin tưởng ngươi, ngươi nhất định được. Chu Trấn Thanh trọng trọng vỗ Vũ Hà Thụ bà vai, cái này không nóng nảy, ngươi chậm rãi giải, giải. Hà Thụ thật muốn nổ nước bọt vài câu, hắn không được, không muốn giải câu đố. Tốt a, Chu thúc thúc, ta thử xem, nếu như không được, ngươi chính là khác tìm người hỗ trợ a. Tốt tốt tốt, nếu như ngươi giải mã đi ra, Chu thúc thúc cho ngươi mời một đại công. Hà Thụ trong lòng tiểu nhân nhi bất lực liếc mắt, mặt bên trên lại là một mặt chết lặng gật đầu. Mang theo tấm này mã đao viết tay thiên thư đi bệnh viện, Hà Thụ căn bản không để ý mã đao nói hy vọng gì một mình hắn đi, trực tiếp lại đem cho Tiểu Di nhìn. Tiểu Di kiến thức rộng rãi, hơn nữa cũng là vì bắt mã đao thụ thương. Hà Thụ chuyện gì cũng sẽ không cần nàng. Tề Tuyết nhìn xem những cái kia lộn xộn viết kép chữ cái, suy nghĩ rất lâu mới chần chờ nói, có phải hay không là Lật Lật Văn? Tật Lật Văn? Ta cảm thấy hơi giống, hơn nữa Mã Đao bản thân liền là Lật Lật tộc nhân. Hà Thụ thu hồi giấy, chỉ ít có cái tìm kiếm phương hướng rồi. Tiểu Di, ngươi nói Mã Đao nếu như thật sự ở nơi này viết xuống một cái địa chỉ, sẽ cất giấu bí mật gì đâu? Ta dù sao không tin hắn chỉ là tìm cho mình cái mộ địa. Tề Tuyết cười nói, đến lúc đó đi xem một chút liền biết rồi. Ngay tại Mã Đao cho Hà Thụ viết xuống một chuỗi thiên thư chữ như gà bói ngày thứ 3, hắn liền bị bí mật chuyển di rời đi. chu chấn thanh cũng không có nói cho hà thụ chuyện này, bởi vậy hà thụ cũng không rõ ràng bọn họ hành động đến một bước nào. tiểu di nói trên tờ giấy kia văn tự giống lật lật văn, hà thụ liền chuyên môn đi thư viện, cùng tại trên mạng tìm tòi liên quan tới lật lật văn bị chép. hắn phát hiện loại chữ viết này ngoại hình cùng loại viết kép chữ cái la tinh, cũng phụ lấy tiêu ký lấy đó âm điệu cùng mã đao viết đồ vật ngược lại hơi tương tự. lão lật lật văn đã thu nhập vạn quốc mã bên trong, hà thụ tại trên mạng xem xét về sau, phát hiện loại này lật lật văn thật ra cũng không khó học, chỉ cần học qua lật túc tộc bảng chữ cái liền có thể trao đổi lẫn nhau, tựa như hán ngữ tiếng phổ thông một dạng lật lật tục ở lại phân tán tiếng địa phương rất nhiều nhưng văn bản văn tự lại là đều có thể nhìn hiểu thế là hà thụ bắt đầu học tập lật lật văn chuẩn bị thử nghiệm phiên dịch mã đao viết đồ vật hiện tại bệnh viện ngồi tiếp tiểu di thời điểm dùng để học tập nhưng lại một chút cũng không thể nhàn trong ngay mắt tiểu năm trước một tuần lễ tiểu di có thể trở về nhà nghỉ ngơi cậu cả tự mình lái xe tới tiếp tiểu di cùng hà thụ sau đem bọn hắn đưa về nhà liền lại vội vàng rời đi tiểu di tại trong bệnh viện nằm sợ đến nhà liền treo cánh tay phải khắp nơi lắc còn đi theo mợ đi mua không ít ăn tết đồ tết mà hà thụ cũng thông qua trong khoảng thời gian này học tập nắm giữ cơ bản lật lật văn ghép vần nhưng học được về sau hắn phát hiện trên giấy những chữ kiếm mẫu căn bản là liều không được một câu hoặc là bất kỳ một cái nào từ ngữ ý tứ chẳng lẽ là đã đoán sai sao đây không phải lật lật văn Hà Thụ lúc đầu ôm tùy tiện thử một lần thái độ nhưng đến lúc này hắn cái kia không biết rõ ràng lại không được bướng bỉnh đi lên ngược lại càng thêm muốn biết tờ giấy này bên trên bí mật chuyện này đối Hà Thụ mà nói là một loại khiêu chiến hắn cảm giác mã đao cố ý muốn gặp hắn lần thứ hai sẽ không tùy tiện làm một chữ như gà bói tới trêu đùa hắn thế là tại Tiểu Di về nhà dưỡng thương thời khắc có người chiếu cố lại sắp liền đến Tết Xuân trong mấy ngày này. Hà Thụ lại tự giam mình ở trong phòng, Tẩu Hỏa nhập ma giống như mỗi ngày nghiên cứu trên tờ giấy kia nội dung. Chương 260, thì ra là dạng này. Ngày 18 tháng 2, giao thừa, trong phòng đợi vài ngày, chứ ăn cơm ra gần như không ra khỏi phòng Hà Thụ, bị Tiểu Di cho nắm chặt đi ra. Nàng đem tờ giấy kia vò thành đòn ném vào thùng rác, không làm rõ được liền không muốn đùa, ngươi tiểu tử ngốc này chết như thế nào tâm nhãn. Hà Thụ có loại muốn đi nhặt đi ra xúc động, nhưng nhìn thấy Tiểu Di quan tâm ánh mắt, hắn lại đột nhiên ngừng lại, mờ gặp hắn rút cuộc đồng ý ra khỏi phòng, không còn đem mình đóng trong phòng. Vui vẻ đem vừa mua quần áo đều lấy ra để cho Hà Thụ thay đổi. Hảo hảo tắm rửa một cái, đổi lại quần áo mới. Hà Thụ hướng về phía tấm gương chiếu chiếu, phát hiện mấy ngày nay hắn không sao cả nghỉ ngơi, vậy mà toát ra rất dài dâu ria. Có lẽ là bởi vì trước kia dinh dưỡng không cùng lên, Hà Thụ các phương diện một mực so người đồng lứa phát dục muốn muộn một chút. Trong phòng ngủ phùng hạo tường bọn họ nói bản thân 16, 17 tuổi thời điểm liền bắt đầu râu dài, mà Hà Thụ trước đó điểm này nhiều lắm là xem như dài chút màu đen tiểu lông tơ. Hà Thụ sờ lên bản thân ria mép, cảm thấy hình tượng này có chút khôi hài. Từ trong phòng đi ra, cậu cả không ở nhà từ đem bọn hắn từ bệnh viện tiếp trở về đến cậu cả liền không còn hình bóng tiểu di treo cái cánh tay chính vừa ăn quýt một bên ở phòng khách bồi lao ra từ xem tivi mà ngờ cùng mới tìm đến hỗ trợ bảo mâu a di tại làm sủi cạo. Mợ, ta nghĩ mượn cậu cả dao cạo râu sử dụng đi tới cửa phòng bếp hà thụ hơi xấu hổ mở miệng ngờ nghe vậy nhìn kỹ mắt hà thụ diễm mép, không nhịn được cười rửa tay liền đi ra ngờ cho ngươi thì mới ta không cần cậu cả ngươi cái kia cũ vô cùng bẩn tề tuyết ngồi ở trên ghế sa lông nửa đầu mắt nhìn hà thụ ngươi lúc này mới mới cọp lông không cần đến phá tới cho ta nhìn xem ta giúp ngươi nắm chặt rơi đến. Hà thụ, ông ngoại xem tivi con mắt đều không chuyển một lần, trực tiếp nắm lên trong tay quả chuược. Tề Tuyết thấy thế lập tức im miệng tiếp tục một tay lấy quỹ. Hà thụ thấy vậy trong lòng buồn cười, đi theo mợ lên lầu. Cậu cả bình thường dùng là đơn giản nhất loại kia tiểu lão khung, mợ cho Hà thụ cầm một mới lão khung, còn đổi một mới lưỡi dao. Cậu cả ngươi không cần quen loại kia chạy bằng điện, trong nhà cũng không có, chờ thêm xong năm mợ mua cho ngươi cái chạy bằng điện. Không cần mợ, ta tự mua là được. Mợ vừa cười vừa nói, vậy cũng được, mấy ngày nay trước tạm tạm dùng cái này, cẩn thận một chút ta, lưỡi dao có thể sắc bén. Nói xong mợ tiếp tục đi xuống lầu hỗ trợ làm sủi cạo, Hà Thụ cầm dao cạo dâu trở về bản thân phòng. Nhớ tới trước đó nhìn Phùng Hạo tường bọn họ cạo dâu thời điểm còn làm điểm nước xả phòng ngực át một lần, hắn cũng cho bản thân trên cầm làm một chút, sau đó hướng về phía tấm gương chậm rãi phá, đột nhiên có loại hắn thật là một cái đại nhân cảm giác. Loại cảm giác này để cho Hà Thụ có chút mê người, làm sao bản thân nhìn bản thân cũng sẽ cảm thấy thời gian trôi mau, không để ý bản thân liền trượng thành sao. Lưỡi dao sắc thực cực kỳ sắc bén, chặt đứt cái kia mấy cây dâu dĩa thời điểm kéo kẹt kéo kẹt giống như là tại cắt lúa mạch. Phá thời điểm không có cảm giác gì. Phá kết thúc rồi dùng nước một tẩy, cảm giác dính cùng trên môi đều nóng bỏng đau. Hắn hướng về phía tấm gương vừa chiếu, hai ba đầu tỉnh tế tiểu tiểu lỗ hồng dịn ra điểm vết dấu vết. Lần thứ nhất cạo râu kỹ thuật không thuần thục, Hà Thụ cũng không quá để ý, tìm giấy nén trong chốc lát. Lúc này, hắn trên máy vi tính mang theo cờ cửa vàng, đi vào phòng ngủ mắt nhìn là Hạ Miêu, phát cái video trò chuyện tới. Hà Thụ điểm liên tiếp, hắn cùng Hạ Miêu mặt gần như đồng thời xuất hiện ở khung chặt bên cạnh. Đang làm gì? Hạ Miêu cười tuẩn tìm hướng Hà Thụ khoát khoát tay, mới vừa đã đổi mới quần áo, một hồi chuẩn bị ăn cơm tối. Ta cũng là ai? Ngươi xem ta quần áo mới đã không? Hạ Miêu đứng lên lui ra phía sau mấy bước, hướng về phía camera chuyển hai vòng. Hà Thụ Tiên đến trước mặt, phóng đại Hạ Miêu video, nàng xuyên đến đỏ rực, như cái tranh tết búp bê. Xinh đẹp. Hạ Miêu hài lòng, ngồi trở lại trước máy vi tính. Mẹ ta mỗi cuối năm đều mua cho ta trang phục màu đỏ, khi còn bé còn cực kỳ ưa thích à, hiện tại lớn như vậy, còn như thế đỏ liền hơi. Ai? Hà Thụ ngươi miệng làm sao vậy? Hạ Miêu đột nhiên cũng tiến tới trước màn hình. Ân. Hà Thụ mắt nhìn bản thân hình ảnh, thì ra là cái kia lỗ hổng nhỏ lại đổ máu. Hắn cười kéo trang giấy đè lên, vừa mới cạo râu không cẩn thận cắt vỡ, không đang nói chuyện, Hà Thụ liền định ở đó, Hạ Miêu còn tưởng rằng mạng lính, chờ trong một giây lát, Hà Thụ vẫn là bất động. Hà Thụ, thế sao? Làm sao vậy? Hà Thụ nhìn mình chằm chằm video hình ảnh, tay hắn còn đặt tại dựa vào bờ môi bên trái lỗ hổng nhỏ bên trên, trong đầu đột nhiên hiện lên một đường linh quang. Lấy lại tinh thần, Hà Thụ vội vàng nói một câu, "Hạ Miêu, ta đột nhiên nghĩ tới một chút chuyện quan trọng, chậm chút ta cho ngươi gửi tin tức." Nói xong Hà Thụ liền đóng video, vội vội vàng vàng đi trong thùng rác lật tờ giấy kia. Lật ra đến sau đó, Hà Thụ cẩn thận đem giấy cho vứt bình, sau đó cầm vọt vào toilet chính diện hướng về phía tâm gương triển khai, thì ra là dạng này, thì ra là dạng này. Hà Thụ không nhịn được giật ra khoan miệng, hắn rốt cuộc xem hiểu trên giấy ý tứ. Trước đó mấy ngày giống như là vào mê hồn nó hẻm, chỉ cảm thấy mình không có học tốt lật lật văn, lại hoặc là cái này căn bản không phải lật lật văn. khắp thế giới đi tìm cùng loại văn tự, chính là không có nghĩ tới chỗ này. vậy mà đơn giản như vậy, trái lại nhìn là được. Hà Thụ cảm thấy mình có đôi khi thật là ngu lên trời. cái này trên giấy lời nói rất đơn giản, chỉ viết một cái địa chỉ, nam trạng một cái dân tộc thiểu số khu tự trị bên trong lật lật tộc thôn trại, gọi là Mạc Thành thôn mã đao để cho Hà Thụ đến đó, đem hắn cho cốt mang về nơi đó. Chẳng lẽ bởi vì hắn là mạc thành thôn người sao? Hắn nghĩ lá dụng về tội, mang theo cái nghĩ vấn này, Hà Thụ chuẩn bị cho Chu Chấn Thanh gọi điện thoại nói với hắn một lần chuyện này. Nhưng Chu Chấn Thanh điện thoại lại đánh không thông, là trạng thái tắt máy. Chu Chấn Thanh cũng không phải là bởi vì hôm nay là 30 Tết muốn về nhà đoàn viên mới đóng điện thoại di động. Cùng trước kia một dạng, hắn chỉ có thể cho thê tử cùng con trai phát đi hái nấy tin tức. Năm nay, hắn lại không thể về nhà. Lúc này Chu Chấn Thanh đang ngồi ở trên máy bay, bên cạnh hắn vẫn còn có Tề Chí Quân. Cuối năm đem ngươi kéo ra ngoài, ngươi cũng đừng có toán khí a." Chu Trấn Thanh nhỏ giọng cười nói, "Tề Chí Quân vẫn là rất nghiêm túc, Tiểu Tuyết lúc này kém chút ném mạng, ta liền coi là cho ta muội từ báo thù." "Hừ hừ, lời này ngươi tại ta chỗ này nói một chút là được rồi, muốn chút gặp tổ điều tra người, ngươi chớ nói lung tung a." Tề Chí Quân hừ lạnh một tiếng, cũng không có cùng Chu Trấn Thanh làm trái lại. Đây là một khung cỡ nhỏ quân dụng máy bay chở khách, có thể một lần vận chuyển 30 người. Trừ bỏ Chu Trấn Thanh cùng Tề Chí Quân, còn có 25 tên võ trang đầy đủ đặc chủng binh sĩ, cũng là Tề Chí Quân mang đến tỉnh huyện. Chu Chấn Thanh bên người không cùng lấy bất luận kẻ nào bởi vì hắn tất cả lực lượng gần như toàn bộ điều chỉnh đến năm trạng, đi qua hơn 10 năm nắm vững tất cả manh mối, rốt cuộc toàn bộ vớt ra một cái đầu. Lần này hành động, sở dĩ muốn chọn tại 30 Tết, là bởi vì Chu Chấn Thanh biết không thể chờ đợi thêm nữa. Ở cái này vạn ra đoàn viên thời gian, hai người bọn họ qua tuổi 50 lão hòa kế, muốn liên thủ đi bắt được một đầu đại lão hổ. Chẳng những muốn bắt, nhanh hơn, chuẩn, hung ác, còn muốn giữ bí mật. Bởi vì đầu này lão hổ, giống như là Tây Du trong kia chỉ kim sí đại bảng chim một dạng, bối cảnh rất được dò người. Chu Chấn Thanh sợ bản thân một khi đưa tay chậm, đối phương liền không chết được. Chương 261: Thương, quan, quan Thương. Tại Chu trấn Thanh cùng tề trí quân máy bay còn không có lúc hạ xuống thời gian. Nam Trạm Xuân thành một tòa trong biệt thự xa hoa, Tô Hoa Sán một nhà đang tại ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Biệt thự vào cửa trong đại sảnh, hai bên bày đầy đủ loại đắt đỏ quà tặng, nhiều đến gần như đầy đủ cầm lấy đi mở siêu thị. Trong lúc đó còn không ngừng có người tới bái phòng, đưa lên lễ vật nhìn như phổ thông, nhưng bên trong có cả côn. Hơn nữa tặng lễ người, trong đó không hiện có Nam Trạm thành phố các bộ môn đảm nhiệm người đứng thứ hai hoặc là phó chức quan viên người. Tô Hoa Sán mặt ngoài thân phận chỉ là một cái địa sản thương nhân. Nhưng nam trạng trung tâm quyền lực vụn trộm đều gọi hắn tổ chức bộ trưởng, cái danh xưng này không phải sao hắn tự phong mà là hắn thật có năng lực như thế tổ chức nam trạng các cấp quan viên. Mới mấy năm ở giữa, tô hoa sán dựa vào đủ loại thủ đoạn lôi kéo bên trên một chút cán bộ cao cấp, lại dùng những cán bộ cao cấp này nạp bề mặt đi cho một nhóm khác cán bộ đứng lại. Về sau hắn lại dựa vào quan hệ vòng, an bài không ít người một nhà lên lại, cứ như vậy từng bước một, hắn thành một cái có thể nhúng tay chi phối nam trạng nhân vật thượng tầng. Quan thương vòng càng ngày càng lớn, thậm chí có nhân sương hắn là nam trạng lao phật ra, cho là hắn có thể mánh khóe thông thiên cùng bạn xứ quan viên liên hệ, thậm chí cùng một chút cấp tỉnh cán bộ lúc ăn cơm, tô hoa sán đều việc nhân đức không nhường ai ngồi tại chủ vị. rất nhiều phó tỉnh cấp lãnh đạo đều ngồi ở hắn bên cạnh, đại gia tại mời rượu lúc nhất định là trước kính tô hoa sán. có chuyện cầu tô Phật ra, so với trước cầu tỉnh trưởng, thư ký đều tốt, đây là nam trạng bên này lưu chuyện một câu nói. dựa vào những quan hệ này, tô hoa sán thanh danh, danh càng lúc càng lớn, thu hoạch lợi ích cũng càng lúc càng lớn. trong nhà người giúp việc kiểm lại những cái tia quà tặng, đem danh mục quà tặng đưa cho tô hoa sán xem qua, hắn nhìn lướt qua liền vứt xuống một bên. gần nhất những ngày qua. Tô Hoa Sán mò hồ hơi tâm thần hơi không tập trung. Trung ương kỷ kiểm ủy tổ chức một cái điều tra tiểu tổ tới năm trạng. Trước đó Mánh Mậu nhị giám trưởng ngục giam xảy ra chuyện, giống như là một cái tín hiệu. Liên tiếp người bị lộ xuống dưới, trong đó có thông qua Tô Hoa Sán lên làm lãnh đạo. Mánh Mậu bên kia đường dây buôn lậu có thể thông suốt nhiều năm như vậy, Tô Hoa Sán xuất lực không nhỏ. Lần này quốc gia hành động để cho hắn tổn thất nặng nề. Nhưng cũng may chỉ tra được bộ giao thông, Tô Hoa Sán mặc dù tự tin bọn họ tra không được càng nhiều, sự tình cũng chỉ biết đến đây là kết thúc. Nhưng không biết tại sao, hắn tổng cảm thấy hơi bất an. Đại môn bị rời ra, cho rằng lại là tới tạ lễ. Kết quả xông tới một nhóm súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang, cấp tốc đem chọn cá biệt tự vây quanh. Tô Hoa Sán trong tay đua rơi xuống, nhiều người như vậy tiền đến. Hắn trước đó vậy mà không có tiếp vào tin tức. Thế nữ bối rối kêu khóc Tô Hoa Sán đã nghe không được, coi hắn nhìn thấy binh sĩ hướng sau khi đi vào, liền biết mình cấp trên cái kia ô dù cũng xong rồi. Cùng loại tình hình, tại 30 Tết hôm nay không ngừng phát sinh ở từng cái địa phương. Có người thậm chí bị từ nhạc phụ nhạc mẫu nhà trên bàn cơm bị bắt đi, có người đang tại tế tổ, hương mới vừa điểm lên ngay tại liệt tổ liệt tông trước mặt bị mang quẳng tay té bộ. Trên cơ bản, những quan viên kia đều còn có thể giữ vững tỉnh táo nhưng một chút xã hội sĩ nghiệp tư nhân lão bản liên quan tới hắc đạo buôn lậu thuốc phiện gần như cũng không nguyện ý thuốc thủ chịu chói như gặp cầm giới phản kháng trực tiếp chính là nổ súng đánh chết một đêm này nam trạm từng cái địa phương trừ bỏ pháo hoa pháo còn có tiếng súng sen lẫn ở trong đó từ bản xứ chú quân bộ đội điều động mấy ngàn binh sĩ đạp trên bóng đêm sông phá một đạo lại một đạo trở ngại. cả nước lớn nhất từ trước tới nay một lần thanh trừ bắt hành động lấy sét đánh không kịp bưng thai chỉ hỏa nhanh tại nam trạm triển khai chu chấn thanh cùng tế chi quân máy bay đáp xuống xuân thành sân bay hai người tách ra hành động Thể trí quân mang theo 25 cái lính đặc chủng tỉnh anh ngồi hai chiếc ô tô rời đi. Chu Trấn Thanh gặp được chờ đợi hắn đường tham, cùng nhau lái xe chạy tới tỉnh ZF người nhà đại viện. Nam Trạm tỉnh bí thư tỉnh bị Sầm Văn Ngạn nhà. Sầm Văn Ngạn cũng ở đây trong nhà ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Nhà hắn so với tô hoa sán nơi đó Kim Bích Huy Hoàng lộ ra keo kiệt rất nhiều. Cơm tật nhiên chỉ có một mình hắn ăn, trên bàn cơm cũng chỉ có vô cùng. Đơn giản ba đạo đồ ăn, một đầu cá hấp một con gà còn có một đĩa xào cây nấm. Xem như Nam Trạm tỉnh nhất nắm tay, Sầm Văn Ngạn ăn mặc thậm chí còn không bằng một cái bình thường máy tính chẳng ai sẽ nghĩ ra được ở bên ngoài xem ra thanh chính liêm khiết sầm văn ngạn dĩ nhiên là toàn bộ nam trạm tỉnh to lớn nhất yếu ác tính nam trạm nhiều năm như vậy hỗn loạn rất nhiều người đều dùng vị trí địa lý làm lý do nhưng to lớn nhất nhân tố chính là những cái này quan thương cấu kết cán bộ cho những người kia hộ giá hộ tổng chu chân thanh đi vào trong phòng thời điểm sầm văn ngạn cũng không có bối rối tựa hồ sớm đã dự liệu được có hôm nay hắn để đuối xuống cầm lấy trên bàn rượu để rót cho mình một chén rượu sau đó lại nắm lên đuối kẹp vài miếng cây nấm ăn chu chân thanh ngồi vào bên cạnh bàn đường tham mang người bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm cuối năm an đơn giản như vậy Sâm Văn Ngạn cười cười, uống một ngụm rượu, chỉ có một người, làm nhiều như vậy cũng ăn không hết, lãng phí. Chu Trấn Thanh gật gật đầu, ngươi người trong nhà đâu? Thế tử của ta mang theo hải tử tại quầy quán. Hai người giống như là nhận biết bằng hữu một dạng, nói chuyện trong lúc đó, Sâm Văn Ngạn tiếp tục ăn cơm, uống rượu. Phòng ở không lớn, rất nhiều năm trước ZF phân phát công nhân viên chức ký túc xá đổi, chính là một buồng, trừ bỏ phòng ngủ. Sâm Văn Ngạn ăn cơm nơi này, đã là phòng khách, lại là thư phòng. Dựa vào tường bày hai hàng giá sách, phía trên rất nhiều sách. Đường Tham rất nhanh liền chuyển biến, không có phát hiện có vấn đề gì. Hắn tiện tay rút ra một quyển sách, cảm giác vào tay mười phần nặng nề, trọng lượng không quá đúng. Lật ra xem xét, trong sách bị trừ ra một cái cả ổ, bên trong kín kẽ để đó một khối vàng tỏi. Sau đó Đường Tham tiếp tục lật sách khác, những người khác cũng tới hỗ trợ, từ hai khung tử trong sách vậy mà đổ ra hơn 100 khối vàng tỏi. Cái này trồng vàng tỏi chất đống trên mặt đất, sáng ngời cũng không thế nào loa mắt. Sâm Văn Ngạn không quay đầu nhìn lướt mắt, tiếp tục ăn lấy cơm. Giá sách toàn bộ dọn sạch về sau, Đường Tham để cho người ta đem giá sách dọn đi, phát hiện bách tường dĩ nhiên là giấy, hắn một cái sẽ mở bị trước mắt một màn chấn động nói không ra lời. Điều điểm máy đếm tiền tới. Đường tham quay đầu phân phó một người. Sầm Văn Ngạn dùng sức nuốt xuống trong miệng đồ ăn, không chỉ phí sức lực, trong tưởng là 5370 vạn chỉnh, ta không sao liền điểm một lần, không kém được. Chu Chấn Thanh hướng đường tham khoát khoát tay, đối với Sầm Văn, ngạn nói ra, ngươi cảm thấy đáng ra sao? Ngươi mới 43 tuổi. Sầm Văn Ngạn cười lại rót một chén rượu, ta rõ ràng ngươi ý tứ, ngồi xuống ta vị trí này còn quan tâm những vật này, cực kỳ mất mặt đúng không? Hắn lại kẹp lên một đũa xào cây ngấm nhét vào trong miệng, sau đó uống nửa chén rượu đế, lắc đầu. Quan hệ sai rồi. Cái gì? Sầm Văn Ngạn chỉ chỉ trên mặt đất những cái kia vàng đòi. Ta là dựa vào những vật này tài năng ngồi lên vị trí này, cũng không phải là bởi vì ta ở vị trí này mới có những vật này. Chu Trấn Thanh nghiêm tĩnh, Sâm Văn Ngạn ha ha cười nói, ngươi xem ta xuyên không dám mặt tốt, ăn không dám ăn được, liền vợ con cũng không dám nhận lấy hưởng phúc, để cho bọn họ tại quê quán nghề nông. Hắn rơ ly rượu lên, ngươi cho rằng ta là không dám hoa sao? Không phải sao? Bởi vì số tiền này không phải sao ta? Ta đến giờ này ngày này cũng chỉ có giúp người bảo vệ phần. Vậy những thứ này tiền là ai? Chu Trấn Thanh hỏi thăm, Sâm Văn Ngạn không có trả lời, hắn một hơi tiêu diệt rượu trong chén, một giây sau lại tất cả đều phu tới phun ra rượu bị nhuộm thành màu đỏ. Chu Trấn Thanh ba đứng lên, Thái Dương gân xanh lập tức bạo đi ra, mau gọi xe cứu thương. Chương 262, giao thừa đã qua, nghiêm trị bắt đầu. Sầm Văn Ngạn trúng độc, cái kia bàn cây nấm có độc. Tại xe cứu thương trước khi đến, Sầm Văn Ngạn chỉ là nhìn xem Chu Trấn Thanh cười toẹt toẹt nhuộm đầy máu miệng, tựa hồ là đang cười. Hắn miệng há ra hợp lại, Chu Trấn Thanh ghé vào miệng hắn nghe, chỉ nghe thấy hắn nói, đến đây. mới thôi a. Đường Tham trực tiếp đem Sầm Văn Ngạn kéo tới bên cạnh cái ao, tìm cùng cái ống nhét vào Sầm Văn Ngạn trong miệng, liều mạng cho hắn tưới thuốc nôn. Nhưng đã chậm, chờ xe cứu thương lúc đến thời gian. Hắn đã thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Đưa đi bệnh viện cấp cứu 2 tiếng cũng không có cứu trở về, bác sĩ nói hắn ăn cái kia bản cây nấm bên trong, có bên này đặc sản một loại kịch độc cây nấm, mấy khắc liền sẽ chí mạng. Chu Trấn Thanh nhìn xem Sầm Văn Ngạn thi thể thật lâu không động, đường tham đi hỏi đại viện trong phòng bếp người, cây nấm là Sầm Văn Ngạn mình làm. Hơn nữa, hắn mỗi bữa cơm đều bản thân tự mình làm một bản cây nấm, kéo dài khá hơn chút năm, tất cả mọi người đều cho là Sầm Văn Ngạn là quá thích ăn cây nấm, không có người biết hắn ở bên trong lăn lộn có chứa cái độc. Chu Trấn Thanh nghe xong thở dài một tiếng, xem ra không riêng gì bọn họ tiết lộ phong thành, cái này Sầm Văn Ngạn cũng ở đây thời thời khắc khắc chuẩn bị nên đón một ngày này đến. "Chu cục, chúng ta làm sao bây giờ?" Tỉ Mị kiểm tra Sầm Văn Ngạn tất cả vật phẩm. "Đúng, Sầm Văn Ngạn tất nhiên đã sớm chuẩn bị, như vậy trong nhà tất nhiên cũng sẽ không lưu lại chứng có gì. Nhưng nên đi chương trình còn được đi." nội nhỏ lục soát chút hưu dụng đâu. Chu Trấn Thanh nghĩ đến hắn trước khi chết câu nói kia, dừng ở đây. Làm sao có thể dừng ở đây? Nếu như hắn cũng từ bỏ như vậy, xứng đáng nhiều năm như vậy hy sinh ở chỗ này đồng nghiệp sao? xứng đáng những cái kia vĩnh viên cũng không thể lại trở lại tổ quốc tới chiến sĩ sao? Nhưng chu chấn thanh biết tại nam trạm nơi này đến sầm văn ngạn nơi này liền thật kết thúc còn lại đã không đáng lo lắng chiến đấu còn chưa kết thúc chỉ dọn dẹp một cái nam trạm cũng không thể có thiên hạ một cái chân chính thanh bình chu chấn thanh biết hắn thế hệ này người có lẽ không nhìn thấy nhưng chỉ cần một mực tuân theo thế hệ trước cách mạng tinh thần chỉ cần vĩnh viên không khuất phục không buông bỏ cuối cùng cũng có một ngày sẽ để cho tổ quốc biến càng ngày càng tốt sẽ để cho hắc ám càng ngày càng ít đường tham tiếp tục đi làm việc chu chấn thanh lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua giao thừa đã qua thể chí quân bên kia hẳn là cũng đã bắt đầu đại niên mùng một một ngày này toàn bộ nam trạm đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cách biến hóa những biến hóa này giống như dưới đất mạch nước ẩm phổ thông bách tính chỉ nhìn thấy từng chiếc kiểm tra kỷ luật pháp xe cảnh sát tại đầu đường gào thét mà qua cũng không biết đã từng nắm trong tay mảnh đất này ở phía trên người làm mưa làm gió đã rơi đài nam trạm còn lại lớn nhỏ cán bộ tất cả đều yên tĩnh như chết vậy yên tĩnh người người cảm thấy bất an sợ một ngày nào đó trong nhà đột nhiên xông vào một đám người từ lần đầu tiên đến mùng tám không có liên quan tới bất luận cái gì bị tóm quan viên động tĩnh bị phơi bày ra công bố thằng đến đại niên mùng chín Nam Trạm từng cái thành phố, huyện, thôn đồng thời khai triển oanh oanh liệt liệt trừ gian diệt tác hành động. Tổng cộng bắt liên quan tới hắc đạo đội thành viên chủ yếu hơn 300 tên, tan rã hắc thế lực hơn 10 cái, thu lóng nhóm vũ khí thu nửa xe tải. Quân đội tiến vào mánh mạo đại sơn, sắp thành tiến liên miên cánh đồng anh tốc toàn bộ diệt trừ, thu được tịch thu chế độc nguyên vật liệu, công cụ chờ mấy chục tấn, tất cả đều ngay tại chỗ tiêu hủy. Đối với ngoan cố phản kháng sơn dân lấy buôn lậu thuốc phiện chế độc tội toàn bộ bắt, toàn bộ nam trạm thần hồn nát, thần tính thần hồn nát thần tính, trong lúc nhất thời lại cũng tìm không ra một cái tay buôn ma túy. Đầu đường cũng không gặp lại những cái kia kẻ kiện đánh nhau hầu đã cũng không có. Toàn bộ nam trại, tựa hồ lập tức thì làm sạch. Cái này trong thời gian đó, Tề Chí Quân không riêng bưng một cái có vũ khí hạng nặng dưới đất chế ma túy độc hạp ổ, còn tại trên núi bắt số tên tội phạm bị truy nã. Đã từng bọn họ hướng trong núi sâu vừa trốn, trốn lên một hồi liền có thể né qua danh tiếng. Nhưng lần này tựa hồ mất linh, Tề Chí Quân mang cái kia 25 cá nhân đối với dạng này hoàn cảnh có phong phú kinh nghiệm tác chiến, mỗi người đều có thể đơn độc dẫn đầu một chỉ tiểu đội. Chu Chấn Thanh mang Tề Chí Quân tới tác dụng chính là cái này, bởi vì nam trại bên này quái sự quá nhiều. Đồng dạng sinh hoạt ở nơi này quen thuộc địa hình những người kia vĩnh viễn bắt không được chạy đến trên núi tội phạm. Được ông nhìn tề chí quân chỉ dẫn theo 25 cá nhân đến, lại so đi qua 10 năm cảnh sát địa phương bắt tội phạm truy nã đều nhiều. Nam trạm bên kia hành động đối với thế giới bên ngoài không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trên tin tức tuyên truyền lần này tại nam trạm mở ra, đem lan tràn cả nước nghiêm trị hoạt động. Mấy cái đánh gạch men bắt màn ảnh, để lộ ra hiện trường khẩn trương kịch liệt. Còn có chợt lóe lên tại trong núi lớn thiêu đốt thuốc viện nguyên vật liệu màn ảnh, đều hiện ra lần này quyết tâm. Hà thụ phòng đoán chu trấn thanh hẳn là đi nam trạm tự mình chỉ huy hành động. Hắn nhìn xem tin tức, lại tại trên mạng tra nam trạm tin tức tương quan, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Lần này động tác lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì hai cái nhân vật mấu chốt khẩu cùng, một cái là Trần Hà, một cái khác chính là Mã Đao. Hai người bọn họ cũng là tội phạm, lại cùng Hà Thụ đã từng tưởng tượng tượng loại kia tội phạm lại không hoàn toàn giống nhau. Có lẽ là hai người bọn họ để cho Hà Thụ cảm giác được còn có một tia nhân tính, cho nên liền không lộ vẻ ghê tởm như vậy. Trên đời này thị phi hắc bạch thật nói không rõ ràng. Rõ ràng Trần Hà có thể là người tốt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cuối cùng cũng gia nhập buôn lậu thuốc phiện hàng ngũ. Rõ ràng Mã Đao hẳn là một cái từ đầu đến đuôi người xấu, nhưng hắn nhưng ở Trần Hà còn là người tốt thời điểm trợ giúp qua hắn. Hai người bọn họ còn có hay không cái khác câu chuyện, Hà Thụ không biết được. Chỉ cảm thấy hắn từ khi rời đi Đan Hà về sau, mới rõ ràng nguyên lai cái thế giới này so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn. Chỉ dùng một đôi mắt, căn bản xem không hiểu. Cái này năm, Hà Thụ đòi tiếp tiểu Di Mọ còn có ông ngoại trong nhà an an ổn ổn qua. Cha nuôi Triệu Kỳ thủy năm nay ăn Tết trở về quê quán, tiểu Đồng ca muốn trở về xem mắt, hắn nói hồi lâu không trở về nhìn xem liền cũng đi theo trở về. Giao thừa đều ở tiểu Đồng nhà của anh mày bên trong qua chỉ có điều không có đợi thời gian quá dài, sơ nhị liền trở về ngăn hạ. Hà. hà Thụ để cho hắn tới Đại đô, cha nuôi chỉ nói chờ ra tháng riêng, trong tiệm không nội vàng, lại tới xem một chút Lão gia tử, cho Lão gia tử chúc tết. Cùng cha nuôi thường xuyên thông điện thoại, mặc dù hắn mỗi lần cũng là âm thanh vang rội kể một ít chuyện vui vẻ, nhưng Hà Thụ chỉ cảm thấy một loại cô độc, phản phất lúc này cha nuôi thành đã từng một thân một mình ăn tết bản thân. Hà Thụ hắn hạ quyết tâm năm sau bản thân mặc kệ ở đâu, nhất định phải cùng cha nuôi cùng một chỗ nhi ăn tết. Ông ngoại niên kỷ càng lúc càng lớn, hiện nay lô thay hơi suy sụp, có đôi khi cùng hắn nói chuyện, hắn luôn luôn nghe không rõ ràng hơi lớn một chút tiếng liền có thể lao ra tử bản thân có đôi khi hỏi một sự kiện hỏi hai ba lần cũng cười nói lô thai hắn không có bị pháo chấn động điếc dùng nhiều năm như vậy mới chịu bắt đầu bãi công đã cực kỳ có thể thật ra ngoại công là rất là con người mợ vẫn là bận bịu không ngừng cho dù năm nay trong nhà tìm một cái giúp làm việc nhà cùng chiếu cố lao ra tử bảo mâu a gì mợ cũng ưa thích tự làm tất cả mọi việc nhất là nấu cơm nàng ưa thích đại gia ngồi vây chung một chỗ ăn nàng nấu cơm đồ ăn khi nhàn hạ thời gian nàng liền thích đan áo lông câu đủ loại miếng lót len một cái tháng riêng đi qua Hà Thụ trong phòng đều trải lên mỡ một chân một đường câu đi ra thảm lông dài, đạp lên mềm nún. Còn có Tiểu Di, Tiểu Di tố chất thân thể thật rất tốt, ngoại thương khôi phục rất nhanh, nhưng nàng thường tổn tới xương bả vai, toàn bộ cánh tay đều còn không thể động. Không có người xách nàng cánh tay về sau biết thụ ảnh hưởng loại lời này, Hà Thụ cũng không rõ ràng Tiểu Di trong lòng mình có hay không đến. Cái này năm, dù sao Tiểu Di trôi qua là thật vui vẻ, mỗi ngày đem Hà Thụ làm tiểu cấu tựa như bùa, sau đó lại bị ngoại công cảnh cáo một chút, bị mợ đuổi theo đánh. So sánh dưới, Tiểu Di càng giống cái hoạt bát thanh niên, có Tiểu Di ở nhà, cũng nhiều hơn rất nhiều hoàn thành tiểu ngữ. Chương 263: Nên về hưu. Trong ngay mắt, tiết xuân liền đi qua. Hà Thụ cũng phải trở về trường học tiếp tục đi học. Chu Thúc Thúc cùng cậu cả đều vẫn chưa về, bất quá trước khi vào học, hắn nhưng lại liên lạc Chu Thúc Thúc Chu Trấn Thanh còn không có trở về đại đô, lấy được Hà Thụ cho địa chỉ, liền theo Tể Trí Quân cùng đi Mạc Thành thôn. Mã Đao nói hắn muốn chết sau trở về, nhưng Chu Trấn Thanh căn bản không thể nào đợi đến Mã Đao chết. Hành động lần này nhìn bề ngoài là phi thường thành công, nhưng Chu Trấn Thanh trong lòng đè ép một đoàn hỏa khí, lái xe chạy tới Mạc Thành thôn, xe ở nửa đường liền không có cách nào đi tới mặc thành thôn đồng dạng dấu ở sâu trong núi lớn, ở bên trong người gần như có thể nói là ngăn cách. Nơi này thậm chí còn không có thông nước mở điện, đừng nói gì đến internet. Nếu như không phải sao chu trấn thanh người ở chỗ này sinh hoạt rất nhiều năm cùng dân bản xứ không khác, người ngoài thật có khả năng tìm không thấy nơi này. Một đoàn người trèo đèo lội suối, rốt cuộc thấy được cái kia nguyên thủy thôn xóm. Đi qua câu thông, bọn họ cũng tìm được mã đao nhà, khiến người ngoài ý là mã đao vẫn còn có người nhà. Một cái tuổi gần 70 tuổi lật tức tộc bà bà, cái này bà bà hai mắt mù, nói ngôn ngữ liền phiên dịch đều nghe không hiểu. Tế Chí Quân muốn mang hắn binh tiến hành lục soát nhà lại gặp đến người cả thôn chống lại. bọn họ cầm một côn, thạch khí, cung tiễn, tất cả có thể coi như vũ khí đồ vật. đối mặt với lính đặc chủng trên người súng căn bản là không sợ. tề trí quân bọn họ là quân nhân, không phải sao thổ phi. dưới tình huống như vậy, cũng không khả năng cưỡng ép xung đột. những người này chỉ là thôn dân, không phải sao tội phạm. cho dù mã đao có tội, tội không kịp người nhà. huống chỉ, cái này bà bà hoàn cảnh sinh hoạt căn bản cũng không có dính mã đao ánh sáng. chu Trấn thanh để cho người ta hỏi thăm những thôn dân khác, mã đao phải trang trở lại qua. bọn họ nói cho chu chấn thanh, mã đao mười tuổi rời khỏi nhà lại cũng không trở về nữa, bà bà con mắt chính là tưởng niệm mã Đao khóc mù. Mã Đao chưa từng trở về, cái kia liền không khả năng giấu thứ gì ở chỗ này. vậy tại sao hắn muốn thần bí như vậy cho Hà Thụ lưu lại địa chỉ, nói thẳng hắn nguyện vọng không được sao? gặp thực sự tìm không ra cái gì, cũng hỏi cũng không được gì, Chu Trấn Thanh bọn họ chỉ có thể rời đi lật tục tộc thôn, rời đi Đại Sơn một lần nữa có tín hiệu về sau, Chu Trấn Thanh cùng Hà Thụ nói tình huống này, Hà Thụ cũng là không thể hiểu được. vấn đề này chỉ có thể chờ đợi Chu Trấn Thanh tự mình đi hỏi một chút Mã Đao. bất quá Mã Đao trên cơ bản cũng sẽ không lại biết những thứ gì. Hắn bàn giao ra đồ vật, liên lụy ra tô hoa sán đã là hắn loại thân phận này có thể tiếp xúc địa vị cao nhất người. Còn có văn phu diện, mã đao cũng không có dầu giếm, nhưng chu chấn thanh lúc này vô pháp xuyên quốc gia bắt. Ngày mai cùng kiểm tra tổ người gặp mặt giao tiếp, gặp lại mã đao một lần, về sau chúng ta trở về đại đô a. Tề trí quân gật đầu, không có ý kiến gì. Bên này kết thúc công việc công tác, chu chấn thanh đã không sen tay vào được. Hắn bộ môn gọi là cơ quan tình huống đặc biệt, trên danh nghĩa tại cục an ninh quốc gia danh nghĩa, lại không hoàn toàn về nước an của quản, nhưng cục an ninh quốc gia có thể quản hắn đều có thể quản chỉ có điều có một dạng, Chu Chấn Thanh cùng hắn thủ hạ nhân viên chỉ có điều tra, bắt, thẩm vấn cùng thu thập tình báo quyển. mặc kệ bọn hắn nắm giữ chứng cứ gì, cuối cùng đều muốn thông qua những ngành khác khảo chứng thẩm tra xử lý. thông tục điểm nói, Chu Chấn Thanh bộ môn tương đương với chân chạy xuất lực, cuối cùng đánh nhịp là người khác. lão tể, sau khi trở về ngươi có thể sẽ thụ xử lý. lần này ngươi dẫn người tới, phê duyệt còn không có hạ đà ta. về thành bên trong trên xe, Chu Chấn Thanh hơi háy này nói một câu, ngươi đã đến, trong lòng ta chân thật một chút. bên này quân đội ta sợ không cần thủ tay, chậm trễ thời gian càng nhiều, đào thoát càng nhiều người. Tề Chi Quân lấy xuống nói lính, tựa vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên, nhắm mắt nghỉ ngơi, không quan trọng, cùng lắm thì đem ta lột đến cùng, vừa vặn về hưu. Nói đến, hai ta thật nên về hưu, nhưng ta chính là có chút không cam tâm. Ăn. Chu Trấn Thanh cười khổ hai tiếng, vỗ vỗ Tề Chi Quân chân, từ ta tiếp nhận cơ quan tình huống đặc biệt về sau, vẫn cùng vặn phân cao thấp, thoáng một cái trôi qua nhiều năm như vậy, đường tuyến kia càng kéo càng lớn. Tư Văn một đường kéo tới trong nước, thành một đoàn đầy rối. Cang Cha, ta càng là kinh hãi, phẫn hận, một lần kia rõ ràng chúng ta có thể toàn thân trở ra, nhưng đã chết nhiều người như vậy. Tề Chi Quân chân hơi hơi run, nhưng hắn không nói gì, khoẹt miệng hàng năm hướng phía dưới nhất, tạo thành hai đạo thật sâu con rối văn, để cho hắn xem ra càng thêm mấy phần bảo thủ. Chu Trấn Thanh cũng yên tĩnh một hồi, lại mở miệng nói ra, lão tể, thật ra lần này Tề Tuyết đã xảy ra chuyện, ta so ngươi sợ hơn, ta sợ về sau lại cũng không mặt mũi gặp ngươi. Tề Chi Quân chậm rãi thở ra một hơi, tựa hồ hơi không kiên nhẫn, lão Chu, ngươi thật nên về hưu, dài dòng văn tự. Chu Trấn Thanh trầm thấp lời, lại vô vụ Tề Chi Quân, lại không nói gì thêm. Thật ra bọn họ cũng đều biết, sự tình đến trình độ này, bọn họ có thể làm đều đã làm, tương lai sẽ như thế nào? đã không phải là bọn họ có thể chi phối. Ngày thứ hai, Chu Trấn Thanh hỏi trước Mã Đao cái kia địa chỉ sự tình, Mã Đao nghe được hắn bà bà mù mắt, cũng nhắm mắt lại. Ngươi cho Hà Thụ lưu cái kia địa chỉ là vì cái gì? Mã Đao lắc đầu, không có gì, nhìn hắn trung thực, thú vị, đùa nghịch hắn chơi. Chu Trấn Thanh không tiếp tục hỏi, đem tất cả tình báo, chứng cứ, cùng bí mật bắt cán bộ cao cấp, còn có Mã Đao cùng nhau giao tiếp cho đi một cái khác bộ môn người. Hắn cùng Tề Chi Quân cũng không có lưu thêm, ngồi máy bay bay trở về đại đô. Ngày bốn tháng tư, Thanh Minh một ngày trước. Hà Thụ mang theo Hạ Miêu còn có cơ bản khỏi hẳn Tiểu Di cùng một chỗ bay trở về Đan Hà. Trên đường đi, Tiểu Di cùng Hạ Miêu hai người nói chuyện với nhau thật vui. Hà Thụ thành ba lô khách, chuyên môn cho các nàng xếp hành lý. Đến sân bay, Hạ Miêu bị cha mẹ đón đi. Năm nay nàng cũng phải cùng ba ba về nhà ông bà bên kia tế tổ. Triệu Kỳ Thủy đi thất môn hương hóa, đã tại bên kia đợi hơn nửa tháng. Hà Thụ trở về trước đó gọi điện thoại cho hắn mới biết được hắn lại đi xa nhà tìm Triệu Nham. Trước đó liên hệ thời điểm hắn đều không có nói thật, biết Hà Thụ muốn về Đan Hà mới bàn giao. Cũng không biết là ai cho hắn cung cấp manh mối, hắn vậy mà chạy tới xa như vậy địa phương. Bất quá. Từ trong điện thoại biết được, cha nuôi lần này lại là một chuyến tay không, hắn còn có chút chưa từ bỏ ý định, suy nghĩ nhiều tìm chút địa phương, cho nên trong thời gian ngắn cũng không về được. Tiệm rửa xe bây giờ là tiểu đồng ca cùng Lưu Á Di bọn họ lại nhìn quẩn, Hà Thụ cùng Tiểu Di xuống máy bay về sau, đi trước tiệm rửa xe, tiểu đồng ca nhiễm một đầu mái tóc màu đỏ, lộ ra rất đen. Lưu Á Di biết Tề Tuyết là Hà Thụ Tiểu Di về sau, mười điểm nhiệt tình, lôi kéo nàng ngồi nói chuyện, không ngừng khen Tề Tuyết dung mạo xinh đẹp, giống 20 tuổi tiểu cô đương. Hà Thụ cũng cùng tiểu đồng ca trò chuyện trong chốc lát, thế mới biết, cha nuôi chẳng những đi hương hóa, trước đó còn chạy một chuyến dự bắc ai, gọi ta nói nếu có thể tìm tới sớm tìm được ta không dám cùng sư phụ nói loại lời này hà thụ ngươi có cơ hội khuyên đủ ngươi cha nuôi số tuổi cũng không nhỏ đi ra ngoài ta đều không yên tâm tiểu đồng ca là quan tâm triệu kỳ thủy hà thụ rõ ràng tâm trạng của hắn nhưng loại lời này hắn khuyên như thế nào đâu tìm kiếm triệu nhâm là cha nuôi chấp nhiệm hắn cả đời này đều ở làm chuyện này để cho hắn làm sao từ bỏ a có thể cho dù là hà thụ ỷ vào nhà ông ngoại quan hệ đến nay đều không có một chút mặt mày dựa vào cha nuôi dạng này trời nam biển bắt chạy có thể tìm về cơ hội thực sự là quá xa vời Chương 264: bà đối về nhà người tình nguyện. Hà Thụ hỏi Tiểu Đồng về nhà xem mắt như thế nào. Tiểu Đồng cười hắc hắc, sờ lên một đầu tóc đỏ, cùng nhau hai cái, có tiểu cô nương ngay tại Đan Hà học làm tóc. Hà Thụ rốt cuộc rõ ràng Tiểu Đồng ca vì sao đột nhiên nhiễm cái mái tóc màu đỏ, hắn cũng không nhịn được cười. Tại Đan Hà không phải sao vừa vặn, hai người còn có thể thường gặp mặt. Tiểu Đồng gật gật đầu có chút phát sầu, ta cảm thấy rất tốt, mẹ ta không chọn chúng. Vì sao? Mẹ ta nói làm tóc không tốt, hơn nữa trong nhà nàng còn có người em trai đang đi học, mẹ ta nói gánh vác lớn. Vậy sao ngươi nghĩ đây? Yêu đương là hai người sự tình, muốn người mình thích mới được. Tiểu Đồng Ca hiếm có điểm é e lệ, ta muốn xem thử một chút, người ta dáng dấp cũng rất đẹp, biết ăn mặc, đặc biệt phong cách Tây. Vừa nói, Tiểu Đồng lấy điện thoại di động ra, ta có nàng ảnh chụp, cho ngươi xem một chút. Hà Thụ ghé đầu tới, trên tấm ảnh tiểu cô nương xem ra dáng dấp lông mày nhỏ, nhắn mắt nhỏ, cái mũi miệng đều thằng nhỏ, xem ra số tuổi cũng không lớn, là rất phong cách Tây, kiểu tóc cực kỳ nụt tung, mấy cái màu sắc, ăn mặc váy ngắn đai đeo, nhìn ăn mặc hẳn không phải là gần nhất đợt. Tiểu Đồng Ca, nàng bao lớn a? Hai chính là lớn lên giống Tiểu Hải. Nhìn Tiểu Đồng Ca xem hình bộ dáng. Hà Thụ cảm thấy tiểu Đồng Can nên thật thích cái cô nương này. Tại đại lý xe đợi trong chốc lát, Hà Thụ liền mang tiểu Di về nhà. Hà Thụ để cho tiểu Di ngủ bạn thân phòng, bản thân buổi tối ở cha nuôi phòng. Nguyên lai dự định ở khách sạn, tất nhiên cha nuôi không ở nhà, cái kia cũng không cần phải đi mượn phòng. Trong nhà hơn nửa tháng không người ở, rơi rất nhiều bụi. Cho tiểu Di tẩy chút dưới lầu mua hoa quả, Hà Thụ để cho tiểu Di ngồi cái kia xem TV, bản thân vén tay áo lên bắt đầu quét dọn vệ sinh. Tề Tuyết lần này cùng Hà Thụ tới Đan Hà là tới cho tỷ tỷ tản mộ. Nàng tĩnh dưỡng lâu như vậy, cánh tay đã có thể hoạt động. Dung dửa, mặc quần áo cái gì bình thường sinh hoạt không ảnh hưởng. Nhưng cánh tay, bàn tay không làm gì được, không cầm được quá nặng đồ vật. Biết mình cánh tay khôi phục không đến nguyên lai trạng thái về sau, Tề Tuyết không có gì quá lớn phản ứng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, mình đã đến nên suất ngũ niên kỳ, liền xem như không có lần bị thương này, nàng thể lực, sức chịu đựng cũng kém xa trước đây. Xin nghỉ hưu sớm cũng không cái gì không tốt, về sau ở lại đại đô, nàng cũng được làm chút những công việc khác. So sánh trước kia những chiến hữu kia, Tề Tuyết cảm thấy mình đã cực kỳ may mắn. Hà Thu thu thập xong vệ sinh, lại bắt đầu nấu cơm, Tề Tuyết cũng đi theo vào phòng bếp hỗ trợ. Hai người một cái cắt thịt thái thịt, một cái hỗ trợ rửa một cái xuyên xuyến. Hà Thụ thỉnh thoảng liếc nhìn lén Tiểu Di, nàng tại phòng bếp lao động bộ dáng, cực kỳ giống khi còn bé hắn xem mụ mụ dáng vẻ lúc. Làm tốt một trận đơn giản đồ ăn, Hà Thụ cho cha nuôi chụp một bức ảnh. Một lát sau, cha nuôi gọi điện thoại về, nói là trong tủ lạnh còn đông lạnh khá hơn chút tôm cá, để cho bọn họ lấy ra ăn. Hà Thụ nghe được ô tô ấn còi âm thanh, hỏi hắn ở đâu. Hắn nói bản thân chính cùng người đi trong một thôn nhìn xem. Bên kia nghe nói có thật nhiều bị lừa bán đi hải tử, hai người đơn giản trò chuyện vài câu, liền cúp điện thoại. Ta hiện tại rảnh rỗi. Không có việc gì thời điểm sẽ giúp người cha nuôi lưu ý thêm một chút tin tức. Tề Tuyết cho Hà Thụ kẹp gọi món ăn, người cha nuôi người này rất để cho người ta kính nể. Hà Thụ gật gật đầu, đúng vậy à, có rất ít người có thể kiên trì nhiều năm như vậy còn không từ bỏ. Nhưng phần này kiên trì bên trong có quá nhiều xót xa đắng trách. Triệu Kỳ Thủy sau khi cúp điện thoại, nhìn về phía người bên cạnh, tiểu cô nương, chúng ta còn bao lâu có thể tới? Trong miệng hắn tiểu cô nương cũng đều hơn 20 tuổi, là một cái tên là bảo bối về nhà lưới người tình nguyện, gọi là Điền Điềm. Điền Điềm đã từng cũng là một tên trẻ em bị bắt cóc, năm tuổi năm đó nàng đi theo nãi nãi đi bán đồ ăn bị người ôm đi thôi nhưng nàng vận khí tốt người cũng cơ linh đang bị người con buôn chuẩn bị đem nàng bán tới tương tây nông thôn trên đường gặp cảnh sát giao thông kiểm tra cỗ xe nàng chết ôm cảnh sát giao thông không dùng tay bị biết cứu ra đưa về nhà sau khi lớn lên nàng một mực vô pháp quên khi đó khủng hoảng thế là ngay tại sau khi làm việc xin trở thành một tên trợ giúp tìm kiếm lạc đường nhi đồng người tình nguyện triệu thúc thúc đại khái còn có nửa giờ đường xe về sau chúng ta còn muốn đi bộ 10 cây số quảng trường cái thôn kia rất vắng vẻ triệu kỳ thủy gật gật đầu vắng vẻ không sợ chỉ cần có thể tìm được triệu nhang chân trời có biển núi lao biển lửa hắn cũng dám đi Triệu thúc, ngươi nhìn ta trên bản đồ này tiêu ký địa phương đúng hay không, có hay không bỏ sót địa phương. Điểm điểm xuất ra một phần trung quốc đồ, phía trên đem Triệu Kỳ Thủy đi qua địa phương đều tiêu chú. Triệu Kỳ Thủy mắt nhìn bản đồ, nguyên lai hắn đã đi qua nhiều địa phương như vậy sao? Tỉ mỉ sau khi xem, Triệu Kỳ Thủy lại bổ sung mấy nơi. Về sau điểm điểm lại lấy ra thật dày đánh từng cái boss đi đồ, nơi này cụ thể địa điểm kỹ lưỡng hơn. Chúng ta hiện tại từng cái phương pháp đều dùng qua, trước hết tới một phương pháp bài trừ. Điểm điểm xuất ra trong đó mấy phần, những địa khu này là bị lừa bán nhân khẩu nhiều nhất địa phương, chúng ta chủ yếu trọng điểm trước tra những địa phương này. Còn có nơi này, chỗ này, bọn buôn người nhiều nhất, phía chúng ta tìm Triệu Nham, một bên khác cũng phải tiếp xúc nhiều bọn buôn người, nói không chừng liền sẽ có tin tức. Triệu Kỳ Thủy gặp Điền Điểm kế hoạch cẩn kẽ như vậy, rất là kích động, người phương pháp này tốt, so với ta chạy loạn khắp nơi mạnh. Điền Điểm mỉm cười nói, "Triệu thúc, chúng ta công link trên website người tình nguyện càng ngày càng nhiều, có rất nhiều người cùng ngài mở dạng đang tìm bản thân hải tử đồng thời, cũng giúp người khác tìm. Như vậy mọi người hành động chung đứng lên, nhiều người sức mạnh lớn, tin tưởng một ngày nào đó ngài biết cùng con trai của ngài đoàn tụ." Cảm ơn Triệu Kỳ Thủy đỏ cả với mắt, cái kia ta cũng gia nhập các ngươi cái tổ chức này. Ngươi nói đúng, đại gia giúp đỡ cho nhau, nhiều người sức mạnh lớn. Điện điềm nghe được triệu kỳ thủy cũng nguyện ý gia nhập, rất là vui vẻ. Lấy điện thoại di động ra đem triệu kỳ thủy cũng kéo gần nhóm bên trong, sau đó dạy hắn như thế nào tại nhóm bên trong tuyên bố tin tức. Sau đó lại cho triệu kỳ thủy giới thiệu mấy cái cùng hắn không sai biệt lăn phụ hình, dạng này thuận tiện về sau đại gia trao đổi tin tức. Cho chuyện công phu, ô tô dừng ở một chỗ sân đất phía dưới, phía trên đường quá hẹp, xe vào không được, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Điện điềm cùng triệu kỳ thủy xuống xe, chiếc xe này cũng là bọn hắn công nick tổ chức đại gia gom góp quyên tiền mua, tài xế đều là bản xứ người tình nguyện không có việc gì thời điểm thì rút một tay lái xe đưa đón bọn họ đi tìm hải tử cái tổ chức này quy mô giống như điền điềm nói một dạng đại gia có lực nhi hướng cùng một chỗ xứ đồng tâm hiệp lực làm được cũng cực kỳ chính quy hơn nữa không riêng gì tìm lạc đường hải tử nếu như ở bên ngoài tìm kiếm hải tử quá trình bên trong gặp phải khó khăn cũng được gọi điện thoại gửi tin tức xin giúp đỡ theo điền điềm giới thiệu triệu kỳ thủy đối với bảo bối này về nhà công lý tính tổ chức càng ngày càng có lòng tin trước đó là một mình hắn đơn đả độc đấu muốn đi khắp cả nước mỗi một cái góp căn bản không thể nào nhưng bây giờ hắn không độc thân có tập thể Hắn đi không địa phương chắc chắn sẽ có người thầy hắn đi. Triệu Kỳ Thủy chỉ tiếp trước đây ít năm còn không có dạng này tổ chức. Bất quá, hắn tìm về Triệu Nham lòng tin cũng càng ngày càng đủ. Chương 265, người cả thôn chống cự. Dọc theo gỗ gềnh nhấp nhô tiểu lộ đi thôi hơn 10 dặm mà, cuối cùng đã tới một chỗ thôn trang nhỏ. Thôn xung quanh cũng là dốc rốc, dựa phẳng phất một cái lớn sần đất tựa như tiểu sơn dưới chân. Một nhà một nhà nông ra toát ra mịt mở khói bếp. Lúc này đã nhanh muốn tới trạng và tối, từng nhà đều ở nấu cơm. Ngẫu nhiên từ cái nào đó trong tiểu viện truyền ra từng tiếng chó sủa. Dạng này cảnh sắc thật ra rất đẹp, nhưng Triệu Kỳ Thủy không có tâm trạng đi thưởng thức. Hắn đi theo Điền Điềm vào thôn, tìm được trong thôn duy nhất một nhà đóng hai tầng lầu nhỏ gia đình. Điền Điềm không là lần đầu tiên tới, nàng sau khi vào cửa liền cùng trong nội viện đang tại cho gà ăn đại thẩm chào hỏi. Nhưng nhìn thấy Điền Điềm về sau, cái kia đại thẩm vẻ mặt lập tức lạnh xuống. "Đại thẩm, ta lại tới." Điền Điềm đã thành thói quen, nàng người như vậy trừ bỏ những cái kia cần giúp đỡ mất cô phụ mẫu, không có người hoan nên nàng. Đại thẩm không có phản ứng Điền Điềm, đem trong tay chậu vứt xuống đất, quay người đi vào nhà đóng cửa lại. Triệu Kỳ Thủy cho rằng Điền Điềm biết xấu hổ kết quả điền điểm quay đầu cười cười, không có việc gì triệu thúc. Ta trước đó tới qua, tin tức cơ bản đều biết không sai biệt lắm. Chúng ta trực tiếp từng nhà nhìn. Cái này một nhà là trong thôn này nhà trưởng thôn. Điền điểm đã trông thấy thôn trưởng ngay tại trong phòng, nhưng người ta không ra, nàng cũng không tiếp tục đi can thi. Mang theo triệu kỳ thủy rời đi, trực tiếp lại đi một nhà khác. Tới cửa kết quả so trước đó còn hỏng bét. Nhà này nam chủ nhân nhìn thấy điền điểm liền mang theo một cái xẻng gỗ đi ra, trong miệng dùng thổ ngữ hùng hùng hồ hồ. Triệu kỳ thủy đem điền điểm bảo hộ ở sau lưng, điền điểm cũng dùng tiếng địa phương hướng về phía nam nhân kia hô thúc có chuyện nói rõ ràng. Chúng ta liền đến nhìn xem, muốn không phải chúng ta muốn tìm người, chúng ta lập tức liền đi. Nhìn cái gì vậy? Lần trước ngươi dẫn người sang đây xem, sau khi xem xong tiểu tử kia trong lòng liền cỏ dài. Lão tử nuôi hắn nhiều năm như vậy, còn cho hắn lập nhà cưới bà nương, hiện tại hắn không nghe lão tử lời nói, muốn đi tìm cha ruột mẹ ruột, ngươi còn dám tới? Chúng ta không phạm pháp, ngươi tìm cảnh sát đến không dùng. Cái đứa em bé là chúng ta từ bọn buôn người trong tay mua, chúng ta không mua, hắn cũng là bị người khác mua đi cắt đứt chân xin cơm. Là nhà ta cho hắn cơm ăn, còn cung cấp hắn đọc sách, các ngươi ngược lại tốt, chạy tới muốn nhận em bé hai em bé cùng ta đều không thân rồi nam nhân cảm xúc kích động mắng lấy mắng lấy bản thân nhất định cất lên triệu kỳ thủy gặp gật nghe hiểu một đôi lời xem như ném hải tử phụ huynh, hắn đồng cảm không những cái này mua hải tử người cho dù bọn họ đối với hải tử cho dù tốt lại có thể thế nào hải tử cũng không phải bọn họ hải tử thúc ta biết ngươi đối với hải tử rất tốt có thể hải tử không phải sao hắn tự mình vụng mâu ném không lớn là bị lừa bán mua được hải tử muốn đi ngươi đều thường tầm, ngươi suy nghĩ một chút những cái kia ném hải tử phụ mẫu bọn họ muốn làm sao sống à nam nhân đem xẻng gỗ đặt tới. Triệu Kỳ Thủy đưa tay cản một lần, xẻng gỗ tử đập trúng Triệu Kỳ Thủy trên cánh tay. "Ta không quản, nhà ta em bé không phải là các ngươi muốn tìm người, các ngươi đi nhanh lên, đừng ép ta đánh người." Thấy đối phương kích động như thế, Triệu Kỳ Thủy mở miệng, "Huynh đệ, con trai ta ném sắp 20 năm, ta liền muốn biết hắn là không phải sao còn sống. Ta có thể nhìn ra ngươi cũng rất yêu hài tử, ngươi liền để ta thấy vừa thấy, coi như thực sự là con trai ta, ta cũng tôn trọng hài tử lựa chọn. Nếu như hắn không cùng ta đi, ta sẽ không buộc hắn, coi như ta van cầu ngươi được hay không?" Triệu Kỳ Thủy nói chuyện, nam nhân này cũng không quá có thể nghe liệu được. Hắn tiến lên, tiến lên đem hắn đẩy ra phía ngoài. Trong miệng lẩm bẩm, lần trước nàng tới qua, tiểu tử kia lòng liền đã, không được, không cho các ngươi nhìn. Điền Điềm ngăn đón hai người sợ bọn họ động thủ, lúc này, từ trong nhà lao ra một cái tuổi trẻ tiểu tử nhi, nam nhân thấy thế trách mắng để cho hắn trở về. Triệu Kỳ Thủy đứng ở đó, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, cái này tiểu tử nhi cũng nhìn xem Triệu Kỳ Thủy. Con trai ngươi tên gọi là gì? Tiểu tử bên trên qua học được nói chút tiếng phổ thông, cứ việc nói không đúng tiêu chuẩn, nhưng Triệu Kỳ Thủy lại có thể nghe hiểu. Con trai ta gọi Triệu Nham, ngươi có ân tự sao? Triệu Kỳ Thủy cố gắng trên mặt đối phương tìm kiếm Triệu Nham khi còn bé ảnh tử, nhưng hắn căn bản là nhìn không ra tương tự. Triệu Nham là mắt hai mí, mà trước mắt Tiểu Tử Nhi là cái mắt một mí, dáng dấp không thấp, nhìn xem rất vở vỡ. Người nhà này thật đem con nuôi rất tốt. Tiểu Tử Nhi quả nhiên lắc đầu, không ấn tượng, con trai ngươi là mấy tuổi mất tích? Bốn tuổi, ta là đàn Hà Ninh Giang cậu người. Triệu Kỳ Thủy lại lấy ra Triệu Nham khi còn bé thích nhất quần áo và đồ chơi, ngươi xem một chút, có ấn tượng hay không? Tại Tiểu Tử Nhi chạy ra không chịu trở về thời điểm, hắn dưỡng phụ liền chán trường ngồi trên đất, điện điểm đi qua nhẹ dọn chân ăn. Thật ra. Hai tử bị lừa bán đến dạng này gia đình, cũng là một loại may mắn, chỉ ít người nhà này là thật đau hải tử. Tiểu tử nhỉ lại lắc đầu, quay đầu nhìn xem giữa phụ, "Ba, ngươi liền nói cho ta đi, ta rốt cuộc là bao lớn thời điểm bị mua được?" Nam nhân ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi cứ như vậy muốn đi à? Ta biết trong nhà của chúng ta nghèo, thế nhưng mà những năm này, ta với ngươi mẹ đem cái gì tốt đều lưu cho ngươi, ngươi không thể không có lương tâm à?" Tiểu tử nhi khóc, quay người quỳ xuống đất, "Ta liền muốn biết ta rốt cuộc là ai, ta tìm được thân sinh cha mẹ cũng cho các ngươi dưỡng lão à, ngươi liền nói cho ta a." Tiểu tử nhi khóc, hắn dưỡng phụ cũng khóc, bọn họ nói tiếng địa phương Triệu Kỳ Thủy nghe được như lọt vào trong xương mù sốt ruột siết chặt nằm đống, hắn không thể xác định đứa bé này đến cùng phải hay không triệu nham. Mà lúc này trong thôn những gia đình khác nghe được động tĩnh cũng có sang đây xem, ngoài cửa tụ tập một số người, Điền Điềm nhìn thấy thôn trưởng rốt cuộc hiển thân, đi tới, đại thúc, ngài xin thương xót đi, ta biết thôn các ngươi bên trong cũng là người tốt, các ngươi cho tới bây giờ không ngược đãi Hải Tử, mua về rồi cũng tốt dễ nuôi lấy, nhưng chúng ta cũng không phải người xấu à, ngài tích đức làm việc thiện, liền rút một chút mau lên. Thôn trưởng sụt mặt không nói lời nào, Điền Điềm nghĩ nói thêm gì nữa, lại nghĩ tới hiện tại chỉ có nàng cùng Triệu Kỳ Thủy ở chỗ này thế là không có mở miệng. Tiểu tử nhi dưỡng phụ cái gì cũng không chịu nói, ngoài cửa thôn dân cũng ở đây nói cái này tiểu tử nhi không có lương tâm. Hiện tại triệu kỳ thủy cũng không xác định cái này tiểu tử nhi có phải là hắn hay không con trai triệu nham, không có cách nào cưỡng ép dẫn hắn đi. Ai có thể nghĩ, tiểu tử nhi gặp hắn dưỡng phụ không chịu nói, nhất định trực tiếp đứng lên, lôi kéo triệu kỳ thủy đi ra ngoài. Người đi đâu a? Người đừng đi a. Dưỡng phụ gần như là bỏ tới. Bên ngoài thôn dân cũng đi theo cản, không cho bọn họ xuất viện cửa. Ta muốn đi cùng cái này thúc thúc làm thân tử giám định, nếu như không phải sao ta cha ruột, ta liền trở về, nếu như là, ta cũng trở về, còn không được sao. Thôn trưởng lúc này mở miệng lên tiếng, tới một người nói là ngươi cha ruột ngươi liền theo đi. Điện điểm thừa cơ khuyên đủ, chúng ta đi làm giám định, nếu như không phải sao, chúng ta đem người trả lại. Vậy cũng không được, ai cũng không thể từ trong thôn chúng ta đem người mang đi. Xung quanh thôn dân tất cả đều chăm miệng một lời. Bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi bản thân, nếu như đứa bé này bị mang đi, về sau bọn họ nuôi lớn hải tử khả năng cũng sẽ bị mang đi. Tiểu tử nhị dưỡng phụ thừa cơ đi lên ôm lấy hắn hướng trong nhà kéo, "Ngươi không thể đi, ngươi muốn đi ta liền chết ở trước mắt ngươi." Chương 266, bất. Triệu Kỳ Thủy mặc dù không biết bọn họ lại nói cái gì, nhưng có thể nhìn ra được người trong thôn này không cho hắn mang cái này tiểu tử mà đi kết thân tử giám định. "Các ngươi đây là vi phạm, biết sao?" Hắn lớn tiếng hô hào, nhưng không có ai để ý hắn, cái kia tiểu tử nhi bị phụ thân làm cho vô pháp thật không thèm đếm xỉa, dù sao đã nhiều năm như vậy, cũng nuôi ra tình cảm đến đến rồi. Điềm Điềm thấy thế, lôi kéo Triệu Kỳ Thủy, "Triệu thúc, chúng ta đi trước." Ước. Thôn dân càng ngày càng kích động, đã vô pháp hảo hảo trao đổi Điền điền cùng thôn trưởng nói bọn họ muốn đi, thôn trưởng gọi người tránh ra địa phương, chỉ cần bọn họ không mang theo thôn này trong kia chút mua được hải tử đi, bọn họ liền sẽ không cản. Một hơi đem triệu kỳ thủy lôi kéo ra thôn, Điền điền mới dừng bước lại, cầm ra điện thoại di động, triệu thúc, hôm nay là ta chuẩn bị không chu toàn, trời lập tức liền đen, chúng ta đi ra ngoài trước, sau đó báo cảnh à? Ngay từ đầu không có báo cảnh, là bởi vì nơi này tình huống đặc thù, mỗi cái thôn gần như cũng là cùng họ đồng tộc, báo cảnh tới bắt một cái, mặt khác liền sẽ lập tức giấu đi, cũng tìm không được nữa cho nên điện điểm ngay từ đầu chỉ là muốn để cho triệu kỳ thủy tới trước nhận một nhận, nếu như là cái kia lại nghĩ biện pháp thương lượng hoặc là đi pháp luật con đường, nhưng không nghĩ tới lần trước bọn họ vào thôn về sau vậy mà khiến cái này người triệt để đối với bọn họ cảnh giác báo cảnh triệu kỳ thủy gật đầu, sau đó lại lo lắng bọn họ sẽ không thừa dịp trời tối đem con cho giấu đi a loại tình huống này trước kia cũng là có, chờ bọn hắn mang cảnh sát tới cửa, làm sao cũng không tìm tới người điện điểm cũng là sợ hãi có loại tình huống này xuất hiện, nộ nhỡ bọn họ đem người đưa đi, còn muốn tìm khó khăn nha đầu bằng không dạng này. Ta ở chỗ này bảo vệ, ngươi mang cảnh sát tới. Như vậy sao được a? Ngươi lại nghe không hiểu bọn họ lời nói. Ở chỗ này nhiều nguy hiểm. Điện điểm trước báo cảnh sát, sau đó lại cho chờ ở bên ngoài tài xế gọi điện thoại, để cho hắn chờ cảnh sát đến rồi chỉ một đường, thông tri bản thân một tiếng. Hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Điện điểm từ trong túi sách móc ra một bình nước cho triệu kỳ thủy. Thật ra chúng ta một mực tại cố gắng cùng bản xứ chính phủ câu thông, lúc nào có thể làm được toàn dân giờ N A nhập kho liên tốt. Triệu kỳ thủy gật gật đầu, đúng vậy a, lúc nào có thể đợi đến ngày đó a? Cung loại dạng này tương đối lạc hậu địa phương rất nhiều người liền thân phận chứng đều quá hạ, thậm chí đều không có, lại làm sao có thể phối hợp đi hái tập giờ nở a tin tức đâu? Lừa bán nhân khẩu từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại, liền xem như hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, ở trên đường cái cũng là giám sát, vẫn là có người dám trộm cướp hải tử. Cũng y nguyên thật nhiều mất con gia đình tìm không thấy bản thân hải tử, cảnh sát còn không có đến, trời đã tối. Điên điềm cùng triệu kỳ thủy an vị lại ra cửa thôn đường đất một bên, nhỏ giọng nói chuyện, hoặc là tại nhóm bên trong phát một chút tin tức. Lúc này chỉ nghe một loạt tiếng bước chân chạy tới, thấy được điện thoại ánh sáng vọt thẳng đến vụ cận. Đi mau đi mau là tên tiểu tử kia trốn ra được, gặp triệu kỳ thủy bọn họ vẫn chưa đi, trong lòng nhất thời trở nên kích động. triệu kỳ thủy bị hắn kéo lên, kéo lấy tới phía ngoài chạy, điền điềm ngây ra một lúc cũng theo thật sát ở phía sau. ba người chạy ra thật xa, mới dừng lại nghỉ thở ra một hơi. ta nghĩ, ta nghĩ đi theo ngươi giám định một lần. tiểu tử cả người mồ hôi, hai mắt loay ánh sáng. triệu kỳ thủy kích động nói không ra lời, liên tục gật đầu. lúc này từ bên ngoài cũng lên tới một đoàn người, là tài xế bồi tiếp mấy cái cảnh sát nhân dân đến đây, cùng cảnh sát tụ hợp về sau, tiểu tử nhị không chịu trở về, kiên trì muốn trước đi làm thân tử giám định. Thế là điện điểm buổi tiếp cảnh sát nhân dân trở về thôn, tài xế cùng Triệu Kỳ Thủy còn có tiểu tử Nhi đi trước tìm giám định trung tâm làm giám định. Sau khi lên xe, Triệu Kỳ Thủy một mực tại nhìn hắn, thấy vậy cái này tiểu tử Nhi hơi xấu hổ. Người kêu tên gì? Long Hoàng Ngọc. Tiểu tử Nhi nói một lần, Triệu Kỳ Thủy còn tưởng rằng là bản xứ thổ ngữ hắn nghe lầm, lại hỏi hai lần mới biết được hắn là thật gọi Long Hoàng Ngọc. Người kêu gì? Long Hoàng Ngọc hỏi. Ta gọi Triệu Kỳ Thủy. Triệu Kỳ Thủy một mực ý đồ từ trên người Long Hoàng Ngọc tìm tới cùng Triệu Nam tương tự địa phương, hắn cảm thấy nếu như cái này thật là con của hắn cũng quá tốt rồi. Cái kia ta vậy ngươi lão bà đâu? Ta người yêu gọi trương tú vân. Long hoàng ngọc gật gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Hắn cũng ở đây cố gắng nhớ lại, muốn nhớ lại bị lừa bán chuyện khi trước, nhưng mà hắn một chút ấn tượng đều không có. Thật ra, nếu như không phải sau lần trước điển điềm đến rồi, hắn đều không xác định bản thân thực sự là lừa bán tới. Vì sao thôn các ngươi có nhiều như vậy bị lừa bán tới hải tử? Triệu kỳ thủy hỏi nghi ngờ trong lòng. Long hoàng ngọc hồi đáp, không riêng thôn chúng ta, kề bên này những thôn khác bên trong cũng có rất nhiều bị mua được hải tử. Hắn hướng ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua, tối như mực cũng không thấy cái gì, liền đại khái chỉ cái phương hướng nghe nói lấy trước kia bên cạnh có cái mỏ khai thác đá, phụ cận nam nhân đều đến đó lao động, sau đó liền có rất nhiều người nhiễm bệnh sinh không hải tử, hoặc là sống không được bao lâu liền chết. trong nhà không lao lực, sau đó nơi này liền lưu hành từ bên ngoài mua hải tử trở về nuôi, kế thừa hương hỏa. hiện tại mỏ khai thác đá bị ngừng, mua hải tử cũng thiếu. thì ra là dạng này, triệu kỳ thủy nghe xong không biết nói cái gì cho phải, chính là những người này có nhu cầu, những bọn buôn người kia mới có động cơ à? về sau hai người đều yên tĩnh, diễn vận mình mang theo tâm thần bất định tâm trạng không dám nói nhiều nữa bên này phụ cận không có có thể làm giám định bệnh viện, tài xế trực tiếp đem bọn họ đưa đến trong thành, tìm một nhà tư pháp giám định cơ cấu. Triệu Kỳ Thủy lấy ra đủ loại vật liệu, đóng tiền đến dùng, sau khi làm xong, còn cần chờ đợi chí ít thời gian một tuần. Ta đi về trước, đến lúc đó bất kể là kết quả gì, ngươi Long Hoàng Ngọc do dự trong chốc lát. Ngươi có điện thoại sao? Long Hoàng Ngọc lắc đầu, ta lần này trở về, cha ta liền sẽ đem ta khóa trong nhà, về sau khả năng không có cơ hội đi ra. Triệu Kỳ Thủy nghe vậy, kéo lại hắn, nếu không chờ kết quả đi ra, ngươi trở về nữa. Thật ra dạng này là không đúng, bởi vì nếu như bọn họ không phải sao thân phụ tử ở trung thời gian càng dài, đối với lẫn nhau tổn thương thì sẽ càng lớn. Triệu Kỳ Thủy trước cho Điền Điểm gọi điện thoại, vừa vặn Điền Điểm cũng chuẩn bị hỏi bọn hắn sự tình. Nghe nói bọn họ đã làm giám định, liền nói cho Triệu Kỳ Thủy. Tại cảnh sát khuyên bảo những người trong thôn kia cũng không cách nào ngăn trở, Long Hoàng Ngọc dưỡng phụ cũng đồng ý để cho bọn họ trước giám định. Tất nhiên dạng này, Triệu Kỳ Thủy liền dứt khoát hạ quyết tâm, chờ hắn cùng Long Hoàng Ngọc giám định kết quả đi ra sau này hay nói. Tài xế trở về tiếp Điền Điểm, Triệu Kỳ Thủy liền mang theo Long Hoàng Ngọc ở tòa này lạ lẫm thành thị bên trong tìm một nhà khách sạn vào ở. Long Hoàng Ngọc là lần đầu tiên tới lớn như vậy thành thị. Lúc trước hắn xa nhất cũng liền tại trước khi huyện trong thôn niệm qua tiểu học. Triệu Kỳ Thủy dẫn hắn đến khách sạn thời điểm đều nhanh nửa đêm, hắn một đường túi đầu nhìn dưới chân trải thật dày thảm. Sau khi vào cửa, nhìn thấy trên giường tuyết bạch ga giường gò trăn, cũng không dám đi lên ngồi. Triệu Kỳ Thủy để cho hắn tắm trước tắm rửa nghỉ ngơi nữa, dạy hắn làm sao điều nước, dùng như thế nào những cái kia tắm rửa vật dụng. Long Hoàng Ngọc rất thông minh, một giáo liền sẽ, một chút cũng không nhanh nhó, vui vẻ cởi bỏ quần áo, đứng ở tắm gội phía dưới cảm thụ thích hợp nhiệt độ nước. Có thể lúc này Triệu Kỳ Thủy lại sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy Long Hoàng Ngọc cái dỗn bên cạnh, có một khối đồng tiền lớn tiểu hổm sắp bớt. Đây là vết sẹo vẫn là sau giải. Triệu Kỳ Thủy còn không hết hy vọng. Long Hoàng Ngọc lấy tay bôi một lần mặt, khi còn bé thì có, là boss. Nói xong, hắn cũng kịp phản ứng, biểu hiện trên mặt cứng lại rồi. Ngươi muốn tìm con trai trên người không có khớ này boss. Chương 267, thanh minh thời tiết mưa nhào nhào. Triệu Kỳ Thủy chậm rãi lắc đầu, ta con trai trên người không có bớt. Tắm gội nước một mực mở ra, Long Hoàng Ngọc đứng ở dòng nước phía dưới, tinh tính nhìn xem Triệu Kỳ Thủy. Tỉ mị dòng nước từ đỉnh đầu hắn lao xuống, theo cái trán, lông mày, con mắt hướng xuống trôi. Tạm chưa ta. Triệu Kỳ Thủy quay người rời đi phòng tắm thẳng tắp lưng lập tức còng xuống. hắn đi tới gian phòng cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, từ trong túi quần lấy thuốc lá ra nhanh nhoáng. ban đêm phong có chút tầm ướt lạnh lạnh, bọn họ gian phòng tại tầng thứ 7, độ cao này gió thật to. triệu kỳ thủy tính cách tại thời khắc này có chút hỏng mất. nhìn xem bên ngoài bóng đêm, còn có trong bóng tối những cái kia ánh đèn, hắn thậm chí có loại muốn từ nơi này nhảy đi xuống xúc động. vì sao lão thiên gia muốn đối với hắn như vậy a? không ngừng cho hắn hy vọng, lại không ngừng để cho hắn thất vọng, để cho hắn nhiều chờ mong mấy ngày không tốt sao? giám định kết quả còn không có đi ra a một điều thuốc sau khi đốt bóp ở trong tay bị phong cho rút sạch đợi đến triệu kỳ thủy lấy lại tinh thần giữa ngón tay chỉ còn lại có một cái đầu mẫu thuốc lá hắn quay đầu lại tắm rửa qua long hoàng ngọc lại đổi lại cái kia thân từ trong nhà chạy ra thời xuyên quần áo bẩn trên người nước cũng không xoa quần áo đều ướt triệu kỳ thủy đóng cửa sổ đi đến tủ quần áo trước mặt lấy ra một kiện khách sạn cùng cấp áo trắng tắm đem cái này thay đổi đi ngủ thoải mái một chút long hoàng ngọc đứng ở đó đưa tay tiếp nhưng không có giống vừa rồi khi tắm như thế thống khoái cởi y phục xuống triệu kỳ thủy vỗ vai hắn một cái không có việc gì dám định kết quả không phải sao còn chưa có đi ra sao? coi như hai ta không phải sao thân hai người cũng không cần gấp, quen biết cũng là duyên phận. Long Hoàng Ngọc nước mắt cột cột rơi xuống, lần này không có dòng nước đem hắn nước mắt cuốn đi. Ta liền muốn biết ta rốt cuộc là ai hài tử. Ta liền nghĩ hỏi một chút ta rốt cuộc là làm sao ném. Triệu Kỳ Thủy đem hắn kéo đến bên giường ngồi xuống, người dưỡng phụ dưỡng ngẫu đối với ngươi có tốt không? Long Hoàng Ngọc gật đầu, cùng các mấy cái kia bị bán tới người trong thôn so, bọn họ đối với ta xem như không tệ, còn để cho ta bên trên mấy năm học quen biết chứ, cho ta đón tân phỏng cũng đã đính hôn. Vậy ngươi vì sao nghĩ như vậy muốn tìm bản thân cha mẹ ruột? Ta không biết, ta chính là không muốn như vậy, nhưng mà bọn họ không cho ta đi, ta nghĩ ra ngoài làm công đều không được, bọn họ đem ta cả đời này tất cả an bài xong. Long Hoàng Ngọc ôm lấy đầu, ta không nghĩ cả một đời cứ như vậy, ta nghĩ tìm ta cha mẹ ruột, coi như bọn họ không quan tâm ta, ta. Triệu Kỳ thủy thở dài, nào có phụ mẫu biết không muốn hại tử. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta vẫn là chờ một chút giám định kết quả, nếu như không phải sao, thúc giúp ngươi tìm phụ mẫu, trên người ngươi có bớt, dễ tìm. Long Hoàng Ngọc thả tay xuống, lau con mắt, ta thật muốn là ngươi con trai tốt bao nhiêu ta liền biết không thể dễ dàng như thế. một đêm này, triệu kỳ thủy cùng long hoàng ngọc đều mất ngủ, hai người cũng không nói gì, cứ như vậy tĩnh tĩnh nằm ở trên giường. thường đông thời điểm, bên ngoài rơi ra lất phất mưa phùn. hôm nay là tết thanh minh, hai người đều thành thành thật thật đợi tại khách sạn. triệu kỳ thủy có rất nhiều năm không đi quê quán cho cha mẹ tảo mộ, liền xem như hắn có chuyện về nhà làm, cũng cho tới bây giờ không đi mộ tổ cái kia. hắn luôn muốn có một ngày đem triệu nham tìm trở về lại đi, bằng không hắn đã cảm thấy không có gì mặt mũi đi gặp cha mẹ. đan hà bên kia cũng xuống mưa. Hà Thụ cùng Tề Tuyết trước kia rời giường, đơn giản ăn một chút điểm tâm, liền mang theo dù một khối đi xuống lầu. Hai bên đường không ít cửa hàng đang bán giấy xếp vàng bạc nguyên bảo loại hình tế tự vật dụng, trong mộ viên không tiện đốt, mặc dù có chỉ định vị trí, nhưng Hà Thụ cũng cho tới bây giờ không có mua qua. Hắn cùng Tiểu Di theo lẽ thưởng thì đi tiệm hoa, tuyển hai bó một mạc điểm hoa tươi mang lên. Tề Tuyết lại mua một chút Tề Duyệt trước kia thích ăn hoa quả, dựng trước xe hướng mộ viên. Tề Duyệt hạ táng về sau, đây là Tề Tuyết lần đầu tiên tới mộ viên nhìn nàng, đi theo Hà Thụ đi đến trước mộ địa, Tề Tuyết đứng đây nhìn rất lâu sau đó ngồi sồn xuống đem hoa quả một đống nhỏ một đống nhỏ bày ở phía trước giống từng tòa tiểu tháp một dạng Hà thụ theo lẽ thường thì trước kiểm tra một chút sau đó móc ra khăn tay xoa xoa mộ bia nước mưa đem mộ bia tẩy rất sạch sẽ không có lau tới cái gì bụi đất đem hoa bày tại hai bên hắn nghe được bên cạnh có tới tảo mộ người hướng về phía mộ bia trầm thấp lẩm bẩm một chút sinh hoạt vui vật. Hà thụ cũng muốn cùng mụ mụ hào hào tâm sự hắn tình huống gần nhất nhưng đến nơi này hắn lại phát hiện mình cái gì đều không nói được tỷ con trai ngươi hiện tại tiền đồ còn hỗ trợ phá vụ án lớn tiểu tử này tiền đồ ngươi không cần lo lắng không kém nơi nào Tề Tuyết đột nhiên mở miệng, Hà Thụ quay đầu nhìn nàng. Ba ta là thật lão, nhất là năm nay, lỗ thay điếc lợi hại, nói chuyện tổng ngắt lời. Ai, ta đột nhiên cảm thấy hắn thật là một cái lão đầu, trước kia còn không có cảm thấy ba ta lão. Đại ca khả năng lại muốn bị xử phạt, hắn liền không đổi được cái kia ma bệnh, cái này muốn thả lúc trước đều phải cho hắn bán chết. Cũng là lão chu hại, đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ Chu Trấn Thanh sao? Chính là trước kia tổng mua cho ngươi kẹo bánh ngọt không cho ta mua cái kia. Nói đến đây, Tề Tuyết đem Hà Thụ đầu xoay đi qua, Tiểu Hải nhi đừng nghe. Hà Thụ, Tề Tuyết không cho Hà Thụ nghe, nhưng mà không nói tiếp Chu Chấn Thanh mà là còn nói bắt đầu trong nhà đại đại tiểu tiểu sự tình. Hà Thụ Tĩnh Tĩnh nghe lấy, lại liếc nhìn bên cạnh tới tảo mộ tại đó niệm không ngừng bà, đột nhiên cảm thấy tiểu di cùng cái này bà có điểm giống. Cam giam hồi lâu, Tề Tuyết vỗ vỗ mộ địa, ta về sau ở nhà, biết thường xuyên đến thăm ngươi. Nói đến đây, mưa hơi lớn, Tề Tuyết hỏi Hà Thụ, ngươi không cùng mẹ ngươi nói chút gì? Hà Thụ lắc đầu, hắn muốn nói đều bị tiểu di nói xong. Vậy đi thôi. Hà Thụ lại liếc nhìn mộ địa, mẹ, ta đi thôi. Hà Thụ lời nói không có người đáp lại, chỉ có giọt mưa rơi vào mặt dù bên trên đùng đùng tiếng. Thanh minh qua đi, Hà Thụ cùng Hạ Miêu trở về học tập tiếp tục đến trường. Nam Trạm bên kia tin tức, từ lúc đầu manh động cả nước đến bây giờ đã dần dần bình tĩnh. Bên ngoài phổ thông bách tính sẽ không biết lần này Nam Trạm biến hóa lớn bao nhiêu, gần như toàn bộ Nam Trạm chính phủ trên dưới cán bộ đều bị rửa sạch một lần. Bởi vì nhiều năm lưu lại bệnh nặng kéo dài tăng thêm vị trí địa lý, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, liền nhất định còn sẽ có bí quá hóa liều người. Nhưng ít ra mấy năm gần đây, bên kia hẳn là sẽ là trước đó chưa từng có thanh minh thái bình. Phổ thông bách tính nhóm xem như trà dư tiểu hậu não nhiệt tiêu khiển nhìn nhiều lắm là đi theo mắng một mắng những cái kia tay buôn ma túy hại người rất nặng, mắng một mắng những tham quan kia tham nhiều như vậy mồ hôi nước mắt nhân dân, nhưng mà liền chỉ thế thôi. Chỉ có thân ở trong đó tài năng rõ ràng. Lần này đại lực sửa trị, liên lụy đến bao nhiêu người, rơi đài bao nhiêu người, dính đến kim ngạch đến cỡ nào to lớn. Theo một kiện lại một kiện tin tức bị tuôn ra đến, nam trạng nhiệt độ biến mất dần về sau. Tham dự trong đó những người kia cũng nên luận thưởng phạt. Chu Chấn Thanh lần này lớn bao nhiêu công lao, Hà Thủ cũng không biết, nhưng hắn vẫn từ tiểu di trong miệng biết được, Chu Chấn Thanh đã xin xin nghỉ lũ sớm, cũng không biết phía trên có phải hay không phê chuẩn. Tiểu Di cũng đang chờ mới bổ nhiệm. Mấy ngày này nàng căn bản không quan tâm bản thân sẽ đi cái nào bộ môn. Đối với nàng mà nói, tựa hồ chỗ nào đều như thế. Khả năng trước mắt Hà Thụ người bên cạnh chỉ có cậu cả xử phạt là tới nhanh nhất, trực tiếp nhất. Hắn bị ngưng trước. Chương 268, trăm sáu Tề Chi Quân quyết định bị tạm thời cách trước sau Tề Chi Quân rất là tiêu trầm mấy ngày. Mỗi ngày nằm ở trên giường, giống như nhân sinh lập tức đã mất đi phương hướng. Chu Chấn Thanh đi tề ra một chuyến, nhìn Tề Chi Quân, hai người trong phòng trò chuyện hồi lâu. Chờ Chu Chấn Thanh đi thôi về sau, Tề Chi Quân cũng nghĩ hiểu rồi. Buổi tối lúc ăn cơm, ở trên bàn cơm, Tề Chí Quân đột nhiên đối với lão gia tử nói ra: "Ba, ta nghĩ xin rời trước." Trúc Ngọc hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn, vợ chồng nhiều năm, nàng hiểu rõ nhất Tề Chí Quân, hắn là không nữa, có thể lại vì cái gì? Tề Tuyết chỉ là dừng lại một chút, lại tiếp tục ngụm lớn ăn cơm. Lão gia tử suy nghĩ trong chốc lát, ngươi nghĩ tốt rồi. Cũng không thể bởi vì lần này cho ngươi xử lý liền trong lòng có án khí, hần dỗi làm quyết định. Nghĩ kỹ, ta niên kỷ không nhỏ, tiếp tục mang binh cũng cảm thấy có chút cố hết sức. "Ân, ngươi nghĩ tốt rồi là được, tự cầm chủ ý a." Gặp lão gia tử không phản đối, Tề Chí Quân liền không do dự nữa, chỉ là, hắn thực sự là phi thường không bỏ đi được bộ đội. Ban đêm về đến phòng, Tề Chí Quân ôm trúc ngọc, "Chờ ta lui, ta liền mỗi ngày trong nhà bồi ngươi." Giống hắn dạng này hơn 50 tuổi, chủ động rời trước về sau, cũng sẽ không lại an bài cho hắn cái gì công việc trọng yếu." Trúc ngọc nhẹ nói nói, "Làm sao đột nhiên liền lảm quyết định này? Ta cho là ngươi không làm đến 60 tuổi sẽ không hạ tới đâu." Hôm nay lão Chu tới tìm ta, nói với ta mấy câu nói. Tề Chí Quân đem trúc ngọc lại đi trong ngực ôm, ôm hắn muốn cho Tề Tuyết đón hắn ban. Trúc ngọc nghe xong liền hiểu rồi, Tề Tuyết nếu quả thật ngồi lão Chu vị trí, cái kia tề trí quân tiếp tục trông coi quân đoàn thứ chín xác thực liền không thích hợp, dù sao cũng phải có một người nội bộ. Tiểu Tuyết còn trẻ, ta đều hơn 50, lại nói ta đây tính tình đời này cũng châm dứt, 10 năm bị người lột 2 lần, có thể chân thật sớm chút lui xuống cũng rất tốt. Ngươi dạng này nghĩ là đúng, bất quá ngươi cùng Tiểu Tuyết nói sao? Trúc Ngọc hỏi. Nếu không có lao gia tử tại, chỉ bằng tề trí quân trước kia làm những cái kia xúc động sự tình, nói không chừng sớm bị khai trừ quân tịch. Lúc này chính hắn có thể buông xuống, Trúc Ngọc cảm thấy là chuyện tốt. Qua ít ngày đi, Tiểu Tuyết tư lịch, tuổi tác đều vậy là đủ rồi. Chu Trấn Thanh nguyện ý để cử nàng, cơ hội vẫn tương đối lớn. Trúc Ngọc gật gật đầu, biết đây đều là Chu Chấn Thanh nói, để cho Tề Chí Quân tại Tiểu Tuyết bổ nhiệm hạ đạt trước đó chủ động rời trước, cũng hẳn là Chu Chấn Thanh cho ra chủ ý. Bởi vì nàng nam nhân từ trước đến nay cũng là đi thẳng về thẳng, khẳng định cũng không nghĩ ra nhiều như vậy. Ngày mai là cuối tuần sao? Tiểu Thụ có trở về hay không tới? Trúc Ngọc cười nói, sáng mai gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút, nếu là trở về, ngươi liền đi đón hắn. Tề Chí Quân lừ một tiếng, về sau hắn liền rảnh rỗi, vừa vặn cũng có thời gian hảo hảo đem Hà Thụ cho rèn luyện một chút. Hoa Thanh đại học nam sinh trong túc xá vừa mới vào nhà Hà Thụ hắt hơi một cái, sau đó nước sạch tựa như nước muối tựa như mở áp một dạng chảy ra. Thu ca, ngươi cảm mạo tăng thêm a. Phùng Hạo Tường quay đầu nhìn thoáng qua, ta có thuốc cảm mạo ngươi ăn một chút. Tốt. Hà Thụ xoa xoa cái mũi, một ngày này nước mũi chảy không ngừng, đều nhanh nát phá. Tiếp Phùng Hạo Tường thuốc cảm mạo, một hơi nuốt vào, Hà Thụ điện thoại sáng lên một cái. Hắn cầm lên xem xét, là cha nuôi, mới vừa trở lại đơn hà, cho hắn báo bình an. Chuyện này cha nuôi lại là không công mà lui, nhìn mấy cái tuổi tác không sai biệt lắm bị lừa bán như đồng. Còn làm hai lần thần tử giám định, nhưng vẫn không có kết quả. Hà Thụ muốn an ủi cha nuôi, đều không biết muốn làm sao nói, bởi vì đã hơi trễ, hai cha con liền không có trò chuyện quá nhiều. Hà Thụ dặn dò cha nuôi sớm nghỉ ngơi một chút, để điện thoại di động xuống về sau, mở máy vi tính ra, tại trên mạng lục ra được cái kia bảo bối về nhà công ích website. Cha nuôi trước đó nói hắn gia nhập cái tổ chức này, thành một tên được trợ giúp người bên ngoài, hoàn thành một tên người tình nguyện. Thế là Hà Thụ liền muốn nhìn xem, tìm hiểu một chút, nếu thật là đặc biệt trang web đẳng hoàng, hắn cũng được ra một phần lực. Tấn mở về sau, xuất hiện một cái họp phỉ sỉ, ô phép số liệu thống kê giao diện, Hà Thụ phát bây giờ chỗ này thành công tìm kiếm được thân nhân ví dụ đã có mấy văn lệ, cũng có mấy nhà tài trợ xí nghiệp, người tình nguyện nhất định nhiều đến hơn 10 vạn người. Nhìn cái gì đấy? Nha, cái này tìm con website ta biết. Hạ Thế Hảo bu lại. Ngươi biết? Hà Thụ mang theo giày đặc giọng mũi hỏi. Đúng à? Trước kia tại nhà ta bên kia, có không ít ném hải tử phụ huynh tập hợp một chỗ, làm lao đại một mặt ảnh chụp tường, đều lên tin tức, ta còn lại trò quên qua khoản đâu? Nam ở trên giường vương thuận nghe xong cười nói, chỉ ngươi cái này keo kiệt dạng, còn có thể góp tiền. Ai mà tin a? Ta cái kia không gọi keo kiệt có được hay không? Ta đó là đem tiền dùng tại hữu dụng địa phương. Hạ Thế Hào đi qua tìm Vương thuận Lý luận đi, Phùng Hạo Tường cũng góp sang xem liếc mắt, "Thủ ca, ngươi xem cái này làm gì à. Ta nghĩ làm người tình nguyện này. Hạ Thụ nhìn kỹ người tình nguyện đăng ký nói rõ, dựa theo hắn tình huống trước mắt, làm cái nhóm bên ngoài người tình nguyện tương đối phù hợp. Thế là hắn liền đem chính mình phương thức liên lạc lớp đi lên, dạng này về sau nếu có tại hắn phụ cận người tình nguyện cần giúp đỡ, hoặc là có đầu mối gì, hắn đều có thể tới hỗ trợ. Phùng Hạo Tường gặp Hạ Thụ lập biểu hiện, rứt khoát hắn cũng lập một cái bởi vì hắn cảm thấy làm người tình nguyện cũng là một phần cực kỳ hào quang lý lịch thứ này không sợ nhiều uống thuốc cảm Hà Thụ rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ đơn giản rửa mặt liền lên giường ngủ ngày bình thường Hà Thụ cũng là phòng ngủ học tập đến trễ nhất cái kia hôm nay hắn lại thành người thứ nhất lên giường Vương Thuận bọn họ thấy thế âm thanh nói chuyện cũng nhỏ một chút riêng phần mình bận bịu bản thân công khóa. ngày thứ hai trường học không có lớp phòng ngủ người cũng đều không có nằm nghỉ trừ bỏ Hà Thụ còn chưa dậy Phùng Hạo Tường đi gọi Hà Thụ ăn điểm tâm hắn vừa mở mắt Vương Thuận nói không ra lời cái mũi cũng nhét không thể thông khí ngồi dậy đầu đau nao trướng. Kết thúc rồi Hà Thụ ngươi đây là lại bị cảm à, nhanh đi đánh cái cái mông chân đi, ngăn cho chúng ta đều chuyển rồi." Vương Thuận nói xong còn đi sờ sờ hắn sốt hay không, Phùng Hạo tưởng cho Hà Thụ rót chén nước ấm, hạ thế hào lễ mà lễ mề tại đó bộ bị tật. Nó ngó Hà Thụ, biệt suất một câu, "Ta đi căng tin chuẩn bị cơm trở về đi, Hà Thụ ngươi uống cái cháo à?" An thanh đạm một chút. Vương Thuận ai một tiếng, "Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, tiểu hạ đồng học muốn mời chúng ta ăn điểm tâm à, ánh sáng hút cháo không được à, ta muốn ăn thiệt bỏ nhân bánh bánh bao lớn, ta ăn 6 cái." "Ăn 6 cái?" "Sao không cho ăn bể bộ ngươi?" Hạ Thế Hảo một mặt đau lòng, lại hỏi Phùng Hạo Tường ăn cái gì. Phùng Hạo Tường cứ vui vẻ ý nhìn hắn hai đấu vó mồm, nghe vậy cười nói, ta cũng ăn sáu cái. Hạ Thế Hảo tức giận đến kêu to, ra súp ca. Hà Thu mặc dù bệnh tật, nhưng nhìn đến cũng tốt lời. Hiện tại hắn cái này phòng ngủ thực sự là ở thoải mái nhất phòng ngủ. Phùng Hạo Tường cũng không cần nói, Vương Thuận cùng Hạ Thế Hảo hai người đi qua mấy ngày này ở chung, cảm giác người cũng là phi thường tốt. Mặc dù thường xuyên đấu võ mồm nhưng cũng là nói đùa, ai cũng sẽ không coi là thật. Hơn nữa bọn họ làm việc nói chuyện đều rất có trường mực. Hà Thu uống nửa chén nước cảm giác uống họng thoải mái hơn. Hắn xuống giường chuẩn bị đi trường học phòng khám bệnh đánh một châm, lại mua chút thuốc, bởi vì cảm mạo thật dễ dàng truyền nhiễm. Vừa mới chuẩn bị thay quần áo, điện thoại liền vang, là cậu cả. Chương 269, một trận cảm mạo. Tề Chí Quân cho Hà Thụ gọi điện thoại, hỏi hắn hôm nay có trở về hay không nhà. Điện thoại kết nối, Hà Thụ vừa nói, hắn liền nghe đi ra động tĩnh không đúng, hỏi một chút biết Hà Thụ cảm mạo, lập tức liền hơi ghét bỏ. Đều cái gì mùa? Thanh minh đều qua nhiệt độ không khí đều tăng trở lại còn có thể cảm mạo. Cao mày cúp điện thoại, Trúc Ngọc nhìn hắn dáng vẻ này còn tưởng rằng Hà Thụ nói không trở lại. Ta một hồi đi đón hắn. Trở về a. Vậy ngươi sụ mặt làm gì? Lại bị cảm, cái này tố chất thân thể quá kém, trước đó rèn luyện đều uổng công luyện tập. A, tiểu thụ bị cảm. Trúc Ngọc nghe vậy có chút lo lắng, có nặng hay không a? Ai, ta đi chung với ngươi tiếp đi, ngươi đi lái xe, ta thay đổi quần áo liền đi xuống. Nhìn mình lao bà một đường chạy chậm, thể trí quân bất đắc dĩ thở dài, liền luông chiều đi, nhanh nuôi phế. Tề Tuyết lúc này cũng đuốt mắt từ trong nhà đi ra, mặc đồ ngủ đứng cửa ngáp một cái. Đại ca, ngươi lên ở đâu? Ta đi tiếp hạ thủ, hắn bị cảm, chị dâu ngươi nói nàng cũng đi. Tề Tuyết gãi gãi rối bời tóc, bị cảm. Vậy chờ ta một hồi, ta cũng đi." Nói xong, Tề Tuyết liền xoay người đi vào nhà, Tề Chí Quân thực sự là im lặng ở, liền một cái cảm mạo cần ba người đi đón sao? Bảo Mẫu đã làm xong điểm tâm, lão gia tử dậy sớm trước hết ăn. Tề Chí Quân đi đến cạnh bàn ăn bên trên, cầm một trứng gà lột ra một hơi nhét vào trong miệng. "Ba, ngươi nên nói một chút tiểu Ngọc cùng Tiểu Tuyết, cái kia hà thụ đều 21, đến cái cảm vật huy động nhân lực." Lão gia tử ngẩng đầu, "Ngươi nói cái gì?" Lớn tiếng chút. "Ba, ta nói các nàng quá luôn chiều hải tử, không phải là một cảm vật, nguyên một đám huy động nhân lực." Ai bị cảm? "Hạ Thu a." Lão gia tử thuận tay nắm lên bên cạnh bàn quải trượng dựa theo Tề Chí Quân đầu liền đến một lần. "Ô hô." Tề Chí Quân ôm đầu nhanh lên lui hơi xa một chút, trừng trong mắt hô, "Ba, ngươi đánh ta làm gì?" Hai tử đều bị cảm, ngươi không nhanh đi nhìn xem, còn có tâm tư ăn trứng gà. Ngươi cứ như vậy làm cậu cả a. Tề Chí Quân ôm đầu đi tới cửa bên ngoài, thán một tiếng, mười điểm im lặng. Chờ chút Ngọc cùng Tề Tuyết đều thay quần áo xong, Tề Chí Quân lái xe dẫn bọn hắn đến trường học. Trực tiếp lái xe vào trường học phía dưới lầu tốc xá, cho Hà Thu gọi điện thoại để cho hắn xuống tới. Hà Thu không có ở ký túc xá, hắn đi mua thuốc tiêm. Bình thường một chút đau đầu nhức gối, cảm vật loại hình ở trường học phòng khám bệnh là có thể trị. Học sinh mua thuốc cũng so bên ngoài muốn rẻ hơn một chút. Tề Chí Quân gọi điện thoại cho hắn thời điểm, hắn mới vừa đánh xong cái mông trâm, nửa cái chân cũng là tê dại. Để cho cậu cả chờ hắn một hồi, Hà Thụ lại để cho bác sĩ mở cho hắn hai hộp thuốc cảm mạo cầm chậm rãi đi trở về. Hà Thụ từ 6-7 tuổi thời điểm, ngẫu nhiên đến cảm vật mấy ngày không thấy khá, cần lúc trích, hắn đều là mình đi. Mụ mụ trước dẫn hắn đi một lần, lần thứ hai liền đem tiền cho hắn, để cho chính hắn đi. Khi đó nhà phụ cận thì có một tư nhân mở nhỏ phòng khám bệnh, không dùng qua đường cái cho nên cũng yên tâm. Thế nhưng mà nào có tiểu hài không sợ tiêm. Bất quá Mụ Mụ chỉ cần một mực khen hắn dũng cảm, là hắn có thể bản thân lấy hết dũng khí, đến chỗ khám bệnh đi, vừa khóc một bên vành lên tốt cái mông chờ lấy người ta đánh. Hiện tại nhớ lại khi còn bé sự tình, Hà Thụ đã cảm thấy khi đó mình là thật cực kỳ dũng cảm. Chỉ là về sau hắn cái gì đều được mình làm, lại lại không có người cổ vũ hắn, khen hắn. Mụ Mụ qua đời lâu như vậy, thật ra Hà Thụ đã sớm chạy ra, chỉ là hắn cực kỳ hoài niệm còn có Mụ Mụ lúc đoạn thời gian kia. Hà Thụ nhẹ nhàng lung lay có chút không tỉnh táo lắm đầu, có thể là bởi vì người tại phát bệnh thời điểm tương đối yếu đất Hắn cảm thấy mình hôm nay phá lệ đa sầu đa cảm. Chờ ở túc xá lầu dưới Tề Chí Quân mở dưới cửa xe xe. Tề Tuyết cũng cùng chị dâu xuống xe ở phụ cận đi thôi đi. Hoa Thanh sân trường đại học cảnh sát cũng khá. Hôm nay không có lớp, các học sinh ra phòng ngủ đều so bình thường muốn muộn một chút. Liên liên tục tục có tốt 5 tốt 3 người trẻ tuổi từ lầu bên trong đi ra. Trúc Ngọc cùng Tề Tuyết nói ra, nhìn xem những hải tử này, tuổi trẻ thật tốt à? Đúng vậy à, đáng tiếc thanh xuân một đi không trở lại à? Tề Tuyết cũng cảm thán một tiếng. Mấy cái khoa máy tính nam sinh đi ra ký túc xá, thấy được đứng ở bên cạnh xe Tề Chí Quân. Trong đó một cái chăm chú nhìn thêm sau đó kéo kéo bên người đồng học nhỏ giọng nói ra các ngươi nhìn cái tiên nam giống hay không chúng ta huấn luyện quân sự thời điểm tên biến thái kia tề giáo quan biến thái tề giáo quan đã là toàn bộ 13 cấp khoa máy tính học sinh ngác ngộng, ấn tượng ở trong lòng vùng đi không được về sau đại gia ở trường học quen thuộc về sau cùng cao hơn chính mình học trường nghe ngóng, nhìn so với chính mình thấp học đại học nội nhóm không có bất kỳ cái gì một giới học sinh trải qua giống bọn họ như thế cường độ cao huấn luyện quân sự hiện tại tề giáo quan đột nhiên xuất hiện ở trường học mấy cái học sinh nội tâm hoảng sợ lập tức liền lại nổi lên hoa thảo còn giống như thực sự là đi mau đi mau làm bộ nhìn không thấy. Vì cái nam sinh bước nhanh rời đi, đi xa còn vụng trộm quay đầu nhìn xem, muốn biết cái này tể giáo quan lại chạy tới trường học làm gì. Tể Tuyết quay đầu trông thấy lớn cháu trai có chút khập hiếng đi bên này, dơ lên khuôn mặt tươi cười vẫy tay. "Cậu cả, Ngọc, tiểu gì? Hà thụ đi tới có chút ngượng, các ngươi làm sao đều tới?" Ngơ nhìn thấy cầm trong tay hân thuốc, đi qua sờ sờ hân cái ống, không nóng, còn có chút lạnh bớt. Bị cảm cũng không nói sớm một chút, nếu không phải là cậu cả ngươi hôm nay gọi điện thoại còn chưa biết. Hà thụ nhìn cậu cả liếc mắt, cười nói, chính là cảm vật không có việc gì, uống thuốc liền tốt. Vừa mới làm gì đi? Chân làm sao vậy? Hà Thụ vớt vớt sau lưng phía dưới, ta đi đánh cái tiểu trầm, một chốc tốt rồi. Chính ngươi đi tìm a? Trường học này bên trong bác sĩ được không? Mợ hơi đau lòng, mau lên xe đi, đi về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Hà Thụ lên xe, ngồi xuống tay lái phụ, cậu cả một nghiêm mặt không lên tiếng, chờ bọn hắn ngồi xuống liền lái xe đi ra ngoài. Hắn không thấy được, ở phía xa mấy cái kia cùng nhau huấn luyện quân sự qua đồng học, nguyên một đám người đều ngu. Cái kia là Hà Thụ a? Đúng, là hắn. Hắn bên trên tề giáo con xe. Cái kia hai cái nữa là ai? Bọn họ giống như rất quân a, tình huống như thế nào? Miêu miêu hôm nay có sao không a? Không có việc gì cũng tiếp nàng về đến trong nhà chơi một hồi. Gia Hoa Thanh đại học, mợ hỏi một câu. Hạ Miêu nói nàng hôm nay có câu lạc bộ hoạt động. Hà Thụ trong miệng trở về lời nói, nhưng vẫn là lấy điện thoại di động ra cho Hạ Miêu gọi điện thoại. Lúc này Hạ Miêu đã cùng trường học xe đi bên ngoài tiệm trưng bày, nàng nghe lấy Hà Thụ nói chuyện giọng mũi rất nặng, liền biết hắn cảm mạo tăng thêm. Biết Hà Thụ muốn đi nhà ông ngoại, Hạ Miêu cũng liền không lo lắng, bởi vì Hà Thụ mợ đối với Hà Thụ đặc biệt tốt, khẳng định sẽ chiếu cố tốt hắn. Hai người đơn giản trò chuyện vài câu, Hà Thụ mới vừa cúp điện thoại, lập tức lại có một chiếc điện thoại đánh vào, là Phùng Hạo Tường. Uy Hạo tưởng, thu ca, vừa mới có người trông thấy ngươi lên tề giáo quan xe, bọn họ tới hỏi ta, ngươi thật bên trên tên biến thái kia tề giáo quan xe. chương 270, trăm bảy mươi, bồi mỡ dạo phố. hà thụ vụng trộm mắt nhìn chuyên tâm lái xe cậu cả, đem điện thoại di động lấy được một bên khác, không có a, ai nói, a, mấy người đều nhìn thấy a, thu ca, có phải hay không tên biến thái kia lại muốn tới tra tấn ngươi? không phải sao? ta hiện tại có chút việc khác, chờ ta trở về trường học lại nói. ngay trước cậu cả mặt nhi không có cách nào nói, hà thụ qua loa phùng hảo tưởng vài câu liền cúp điện thoại. nghĩ đến lúc ấy huấn luyện quân sự. Hà Thụ cũng hiểu rồi, vì sao bọn họ khoa máy tính biết như vậy hả thủ. Nếu như bây giờ bị đồng học biết rồi tệ giáo quan chính là mình thân cậu cả, hơn nữa là bởi vì hắn mới có thể bị tập thể lôi đi, thủ 20 ngày tội. Hà Thụ không nhịn được dùng mình một cái, hắn trở về trường học sẽ không bị đánh chết a. Tiểu Thụ, ngươi lạnh a. Mợ thật thời thời khắc khắc đều đưa ánh mắt đặt ở Hà Thụ trên người, hắn một cái rất nhỏ động tác liền bị chú ý tới. Không. Hà Thụ lại liếc nhìn cậu cả, vừa vặn cùng cậu cả nhìn qua ánh mắt đối nhau, giống như cậu cả nghe được. Đến nhà, mợ liền để Hà Thụ trở về phòng bên trong nằm đi, cho hắn lại rót nước lại đo nhiệt độ cơ thể, xác định công suất cao, liền bắt đầu nghiên cứu Hà Thụ tự cầm thuốc cảm bạo. Tê Tuyết Minh nhìn qua một lần lại một lần, đối với mợ loại này tỉ mỉ chú đáo, Hà Thụ cực kỳ cảm động, nhưng kỳ thật vẫn luôn không quá thích ứng. Nói thật, mẹ ruột sống sót thời điểm đều không có mợ chiếu cố hắn như vậy cẩn thận. Cân nhắc đến mọ trước kia tình huống, đối với cái này loại yêu, Hà Thụ lại không cách nào từ chối. Tê Tuyết chờ chị dâu đi xuống lầu phòng bếp, lén lén lút lút chuyển đài lặp vào Hà Thụ gian phòng. Tiểu Di, Tê Tuyết cười đến híp cả mắt, ngủ cái gì mà ngủ a? Ngươi mệt sao? Hà Thụ lắc đầu. Buổi sáng vừa mới đứng lên bao lâu liền vừa nằm xuống, ở đâu ngủ được? Đêm, hai ta chơi trò chơi, chơi game. Hà Thu ngồi dậy, Tề Tuyết cũng lên giường, túm gối đầu ở phía sau dựa vào, dán Hà Thu, đem máy tính đặt trên gối. Ta đao đoạt một chút hiện tại lưu hành trò chơi, nhìn những đứa trẻ khác đều thích chơi đùa, hai ta nghiên cứu một chút. Tiểu Di, ta không chơi qua, chính là không chơi qua mới nghiên cứu nhà, Người khác khi nhàn hạ thời gian đều có một sự tình giết thời gian, người sao có thể một mực căng thẳng bản thân? Ngẫu nhiên phải học được phong túng. Nói chuyện công phu, Tiểu Di liền mở ra một trò chơi, là một cái loại chiến tranh trò chơi gọi là cồn nóc đủ y năm, trò chơi này làm không tệ a, rất rất thật. Hà Thụ gật gật đầu, đúng là, nhìn giới thiệu bối cảnh, là chiến tranh thế giới thứ 2 chiến trường, cảm giác hơi y tứ. tuyển ngọn pher liên hình thức, Tiểu Di bắt đầu học chơi như thế nào, còn có tình tiết, Hà Thụ lần thứ nhất chơi game, đi theo thấy vậy say xương ngon lành. giúp ta tìm tìm nhảy thế nào đứng lên, a, còn có thể nằm xuống đi, tìm một chút vũ khí, hướng bên kia đi đi. Hà Thụ luống cuống tay chân nghe lấy Tiểu Di chỉ huy, thích hứng ngất vím, Tề Tuyết dứt khoát ôm bà vai hắn, hai người nhét chung một chỗ kể vai sát cánh một người chỉ huy, một người hành động. Như vậy một chơi liền tập trung vào, ngay từ đầu hai người đều không thế nào biết, thất bại mấy lần sau cũng tìm tới điểm kinh nghiệm. Hà thụ cũng nhớ kỹ ân phím thiết chí, Tệ Tuyết Hạ đạt một mệnh lệnh là hắn có thể rất nhanh kịp phản ứng. Tim bùng kẹ, đúng, nằm xuống, nổ súng nổ xuống. Tệ Tuyết chơi đến hưng khởi kêu la om sòm, rất nhanh liền đem mợ cho nhau nhau đến rồi. Nàng đẩy cửa ra xem xét, hai người trên giường chơi máy vi tính đâu. Nhìn xem tiểu Di bị mợ vấn lấy kéo đi, Hà thụ không nhịn được cười. Không thể không nói, tại thế gia, để cho Hà Thủ cảm thấy thoải mái nhất chính là tiểu Di. Cùng tiểu Di ở chung thời điểm, không có đối mặt trưởng đối loại kia câu thúc bởi vì Tiểu Di so với hắn càng giống đứa bé. Tiểu Di đi thôi, trong phòng thanh tịnh, Hà Thụ lúc này mới cảm giác trận trận buồn ngủ, hắn nằm xuống nhắm mắt lại, rất nhanh liền lại ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc đến hơn một giờ chiều, sau khi tỉnh lại cảm giác đầu não nhẹ nhõm nhiều, một cái lô mũi cũng chẳng phải chắn, hẳn là tiêm nguyên nhân. Hà Thụ đi xuống lầu, phòng ăn truyền đến nhẹ giọng nói chuyện âm thanh, La mợ cùng Bảo Mậu A Di đang tán gẫu, gặp Hà Thụ tỉnh ngủ, mợ vội vàng hỏi hắn là không phải sao đói bụng. Vừa trưa mọi người xem hắn đi ngủ cũng không đánh nhau hắn, đơn độc lưu đồ ăn đi ra, ông ngoại đi cùng những lão đầu khác đi chơi, cậu cả cùng Tiểu Di ra ngoài làm việc. Mợ liền đợi trong nhà, sợ Hà Thụ tỉnh ngủ tìm không gặp người. Hà Thụ lúc ăn cơm thời gian, mợ an vị một bên, mắt đều không nháy mắt nhìn xem hắn. "Mợ, thời tiết tốt như vậy, ngươi làm sao cũng không đi ra ngoài một chút." Tại Hà Thụ trong ấn tượng, mợ giống như cả ngày đều ở nhà đợi. Cậu cả thường xuyên không ở nhà, tiểu di cũng là lần bị thương này mới trong nhà ở đây lâu như vậy, ông ngoại mỗi ngày đều ở bên ngoài cùng các chiến hữu cũ chơi. Chỉ có mợ, trừ bỏ chăm lo người nhà, tựa hồ nàng đều không có việc của mình làm. Nghe được Hà Thụ hỏi, Trúc Ngọc cười nói, "Ta cũng không địa phương đi a, có thể ra ngoài đi dạo phố, hoặc là bò leo núi loại hình." cậu cả ngươi bọn họ đều bận rộn, làm sao có thời giờ? một mình ta cũng không yêu đi. Trúc Ngọc nói lơ lến, nhưng Hà Thụ lại cảm thấy mợ cực kỳ đáng thương, nàng chiếu cố đến tất cả mọi người, nhưng cũng không có người chiếu cố đến nàng. ăn cơm xong, Hà Thụ đột nhiên nói ra, mợ, buổi chiều ta bồi ngươi đi đi dạo phố a. Trúc Ngọc trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng sau đó lại lắc đầu, vẫn là thôi đi, ngươi đều bị cảm, liền hảo hảo trong nhà nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai còn muốn đến trường đâu? đã nhanh tốt rồi, vừa vặn có cái đồ vật muốn mua, ngờ chúng ta cùng đi chứ? Hà Thụ nói như vậy, Trúc Ngọc chỉ có thể nói tốt trong nội tâm nàng biết Hà Thụ là muốn theo nàng, để cho nàng vui vẻ một chút, trong lòng cũng là cảm thấy Hà Thụ đứa nhỏ này thực biết rồi thương tiếc người. Hai người nói đi là đi, Trúc Ngọc thu thập một chút, cùng Hà Thụ cùng đi ra cửa, tùy tiện tìm một đầu phồn hoa phố buôn bán, tựa như phổ thông mẹ con như thế, Trúc Ngọc kéo Hà Thụ cánh tay, từng nhà cửa hàng đi đi dạo. Thật ra bọn họ cái gì cũng không thiếu, chính là muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, cho nên đi dạo một vòng, trong tay chỉ nhiều một cái túi mua sắm, vẫn là cho Hà Thụ mua giày mới. Hà Thụ thật ra cũng không thiếu, nhưng Trúc Ngọc nhìn thấy cái này tiểu giang cực kỳ xanh điệu nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu nói là cái gì hạn lượng hạn, liền nhất định phải cho hắn mua. Hai người tại trong tiệm chối từ thời điểm nhân viên cửa hàng còn cười nói chưa thấy qua bọn họ dạng này hai mẹ con, bình thường đều là hài tử không phải muốn. Trúc Ngọc nghe cũng cười theo, hơn nữa mặt mũi tràn đầy tự hào, nhà ta đứa nhỏ này cũng không biết ăn mặc bản thân, suốt ngày liền biết đọc sách. Giấy mua, rất đắt, quý đến Hà Thụ cảm giác phi thường thì đau, cứ việc bỏ tiền không phải mình. Hắn bản ý là muốn bồi mỡ đi ra giải sầu một chút, cũng không phải là muốn đổ. Bất quá nhìn thấy mỡ vui vẻ như thế, Hà Thụ cũng vui vẻ theo hai người lại ăn không ít bên đường ăn vặt cũng là mua một phần hai người phân ra ăn nếu là cảm thấy cái nào ăn cực kỳ ngon mượn ngay tại một bên xem người ta là thế nào làm bảo là muốn chờ chờ về nhà làm tiếp cho Hà Thụ ăn cứ như vậy đi dạo ăn đi dạo ăn một buổi xế chiều đi qua rất nhanh đi dạo đến trong thương trường nhìn thấy dạp chiếu phim treo áp phích Trúc Ngọc thì thầm một câu ai nha ta nhưng có mấy năm chưa có xem điện ảnh vậy chúng ta vào xem lần sau đi nhanh ăn cơm tối ông ngoại ngươi cùng ngươi cậu cả tiểu di bọn họ hẳn là cũng đều đi về Trúc Ngọc cười kéo bên trên Hà Thụ cánh tay tiểu thụ à cảm ơn ngươi hôm nay buổi mợ dạo phố, mợ thật rất vui vẻ. chương 271, phân tích. mợ rất vui vẻ là được rồi. hà thụ cảm thấy mình cũng không năng lực làm những gì, đơn thuần làm bạn mà thôi. cùng mợ trước đó đối với mình tốt so sánh, căn bản là không tính là cái gì. Mãi cho đến vào cửa nhà, trúc ngọc trên mặt đều mang theo cười. cậu cả cùng tiểu di quả nhiên đều ở nhà, ông ngoại cũng quay về rồi, bảo mâu a di tại trong phòng bếp vội vàng. nha, hai người các ngươi đi dạo phố. tề tuyết nhìn thấy hà thụ trong tay mang theo túi mua sắm, mua vật gì tối ta? hà thụ hơi xấu hổ, mợ mua cho ta giày mới. rõ ràng buổi mợ đi. Kết quả mở cái gì đều không mua, thử qua quần áo mở an mặc đều rất tốt nhìn, có thể nàng nói bản thân quần áo nhiều lắm xuyên không đến. Tề Tuyết mở ra hộp đựng giày, rất đẹp a, ánh mắt của ta không tệ chứ. Cái này đứa nhỏ ngốc còn không muốn, đây chính là hạ lược khoản. Trúc Ngọc cười nói một câu, liền lên lầu đi đổi quần áo xuống tới hỗ trợ chuẩn bị bữa tối. Tiểu Tư túi, lần sau dạo phố kêu lên Tiểu Di, Tiểu Di cũng cho ngươi mua hạ lược khoản. Hà Thụ đều không hiểu cái gì hạ lược khoản, bất quá mang lên Tiểu Di khẳng định không có vấn đề. Cậu cả ở bên cạnh tình lính đến rồi một câu, ngươi cảm mạo tốt rồi. Tốt rồi, buổi chiều đều không làm sao chảy nước mũi trở về trường học vận động đừng kéo xuống đem thân thể rèn luyện tốt tránh khỏi không có việc gì liền ốm yếu biết rồi cậu cả tề trí quân bị tạm thời cách trước sự tình Hà Thụ còn không biết chỉ biết Tiểu Di về sau hắn là sẽ không rời đi Đại đô Hà Thụ gần nhất cũng không có cùng Chu Trấn Thanh nghe ngóng Nam Trạm sự tình có phải hay không đã toàn bộ kết thúc bởi vì tất cả xem ra đã gió em sóng lặng Ma Đao cái kia địa chỉ Hà Thụ tổng cảm thấy không đơn giản như vậy nếu như hắn chỉ là muốn lá dụng về cội Đại Khái có thể trực tiếp cùng Hà Thụ nói làm một thiên thư tượn như mật ngữ có gì hữu dụng đâu bất quá cậu cả nói hắn cùng Chu thúc đi qua không có cái gì tìm tới. Hà Thụ liền cũng chỉ có thể không nghĩ nhiều nữa, bởi vì hắn hiện tại cũng không có năng lực lực bản thân đi một chuyến. Tối ngủ trước lại ăn mấy hạt thuốc cảm mạo, ngày thứ hai dậy vẫn còn hơi nhèn mũi, bất quá tinh thần so với hôm qua tốt hơn rất nhiều. Cậu cả buổi sáng đưa Hà Thụ trở về trường học, đến phòng ngủ về sau, Phùng Hạo Tường bọn họ đã đều đi thôi. Cho Hạ Miêu phát cái tin tức, Hà Thụ vung xuống đồ vật cũng mang theo sách vở đi học. Buổi sáng hai mảnh giảng bài kết thúc, đang chuẩn bị cùng Phùng Hạo Tường cùng đi ăn cơm chưa lúc, Cư Tuyển đến đây. Hà Thụ, ta có việc tìm ngươi. Phùng Hạo Tường ngó ngó Cư Tuyển hiểu chuyện đi trước. Chuyện gì? Trương giáo sư nghiên cứu khoa học tiểu tổ, còn có hứng thú sao?" Hà Thụ hơi kinh ngạc, "Trương giáo sư còn thu học sinh?" "Ừm, lần này là phải chuẩn bị một cái mới đầu đề, có ba cái danh mục, nếu như ngươi có hứng thú thử xem, ta dẫn ngươi đi tìm trương giáo sư." Hà Thụ đương nhiên cảm thấy hứng thú, lập tức liền theo cơ hội này đi thôi. Cùng trương giáo sư trong phòng làm việc trò chuyện thật lâu, hà Thụ vững chắc kiến thức căn bản, cùng hắn tại bộ đội đặc trùng học được một chút đối số liệu liên lập trình lý giải. Để cho trương giáo sư đối với Hạ Thụ bắt đầu lòng yêu tài, cảm thấy Hạ Thụ tại tính toán máy phương diện rất có thiên phú, trực tiếp sẽ đồng ý Hạ Thụ gia nhập hắn mới đầu đề nghiên cứu tiểu tổ. Nói cách khác, Hà Thụ rốt cuộc có bản thân đạo sư, hay là cái phi thường nổi danh giáo sư. Từ dưới tuần bắt đầu, tiểu tổ hoàn toàn chuẩn bị tốt về sau liền bắt đầu, Hà Thụ cũng dẫn tới một cái nhiệm vụ, tận khả năng chuẩn bị kỹ càng tài liệu tương quan. Rời đi chương giáo sư văn phòng, Hà Thụ khó nén hưng phấn, nhưng hắn cũng biết cơ hội này là cơ duyên lãnh giúp hắn tranh thủ được. Cơ duyên hoánh, cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi ta khả năng cũng không biết còn có cơ hội làm chương giáo sư học sinh. Cơ duyên hoánh mỉm cười nói, ta nhiều lắm là xem như dẫn tiến, là ngươi bản thân có thực học, nghỉ học lâu như vậy tri thức đều không loạn. Hà Thụ hơi xấu hổ, đây là cơ tuyển ánh lần thứ 2 giúp hắn, cũng không biết làm sao trả nhân tình này. Thời gian không còn sớm, không bằng cùng đi ăn một chút gì, buổi chiều còn có lớp. Cơ tuyển ánh đưa ra cùng đi ăn cơm, Hà Thụ cũng không thể nói không được, gật đầu đáp ứng, ta mời ngươi. Thuận ta. Cơ tuyển ánh cười đến thoải mái, cái kia ta có thể điểm chút bình thường nhìn ăn, ngươi đừng đau lòng. Hai người cùng đi căng tin, thời gian này đại bộ phận học sinh đều ăn cơm trưa. Lầu một thức ăn nhanh không có gì đồ ăn, hai người đến lầu ba nhà hàng, hiện điểm hiện làm. Nơi này so phía dưới hai tầng muốn quý một chút. Hà Thụ để cho cơ quan ánh tùy ý gọi, cơ quan ánh cũng không khách khí. Điểm mình thích ăn sơn kho cùng bí đao canh. Lúc đầu hai cái đồ ăn cũng đủ hai người ăn, nhưng Hà Thụ cảm thấy mời người ta ăn cơm không thể quá keo kiệt, lại điểm một con cá. Thừa dịp đồ ăn còn chưa làm hảo cơ phu, Hà Thụ lấy điện thoại di động ra, thấy được Hạ Miêu cho hắn gửi tin tức. Vừa mới đi trường giáo sư văn phòng, Hà Thụ cố ý đem điện thoại di động điều thành yên lặng, lúc này mới phát hiện Hạ Miêu buổi trưa cũng tìm hắn ăn cơm đi. Mắt nhìn thời gian, Hà Thụ trực tiếp đem điện thoại đánh qua. Hạ Miêu rất nhanh liên tiếp hỏi hắn đang bận rộn gì, Hà Thụ liền đem tìm đạo sư sự tình cùng Hạ Miêu chia sẻ sau đó nói mình bây giờ cùng đồng học tại phòng ăn ăn cơm, hỏi nàng có hay không ăn, không ăn lời nói có thể tới. Cơ tuyển ánh ngồi ở Hà thụ đối diện, túi đầu loay hoay búa, tinh tinh nghe lấy Hà thụ nói chuyện điện thoại. nàng cũng là thông minh nữ hài, biết Hà thụ làm như vậy, mục tiêu chính là sớm đưa cho chính mình đánh dự phòng trâm. nghĩ đến hắn tạm nghỉ học trước đó, đột nhiên liền không cùng bạn thân cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ học tập, Cơ tuyển ánh liền biết Hà thụ là rõ ràng. đã như vậy, Cơ tuyển ánh cũng sẽ không vi phạm, nàng khinh thường đi làm cùng những nữ hải khác cướp bạn trai cử động đồng thời cũng cảm thấy nếu như Hà Thụ thật cất rõ ràng giả bộ hồ đồ cùng với nàng mở mở như vậy người này ở trong mắt nàng cũng liền biến không hoàn mỹ như bây giờ quan hệ liền rất tốt Hà Thụ ở trong mắt nàng vẫn là một cái phi thường ưu tú lại một lòng nam sinh nàng biết tính tính ở một bên thưởng thức sau đó tại học tập bên trên giúp đỡ cho nhau cùng một chỗ cố gắng nhìn xem cuối cùng ai sẽ đi càng xa cao hơn chờ Hà Thụ cướp điện thoại Cơ Huyền Đánh cười nói cho bạn gái của ngươi đánh Ân trước đó nàng cho ta gửi tin tức ta không thấy được nàng ăn cơm chưa sao không ăn câu nói tới cùng một chỗ a ăn rồi lần sau có cơ hội cùng nhau ăn cơm Hai người trò chuyện vài câu, Liên Đình chỉ cái này, nhàn chán lại không có ý nghĩa chủ đề. Đồ ăn sau khi đi lên, ai cũng không kiêm lượng, riêng phần mình ôm bắt cắm đầu ăn cơm. Thật ra tại một loại nào đó địa phương, cơ điển ánh cùng Hà Thụ có rất nhiều giống nhau điểm. Hai người bọn họ đều không phải là sẽ chủ động cùng người khác lấy lòng tính cách, cũng đều là loại kia sẽ không dễ dàng chịu thua, nhận định sự tình nhất định phải làm đến cùng tính cách. Hai kẻ như vậy chưa chắc sẽ trở thành người yêu, có lẽ bằng hữu càng thích hợp hơn, bởi vì bọn họ biết lẫn nhau thưởng thức đối phương. Nhưng hai người bọn họ trong lòng cũng đều rất rõ ràng cho dù là chân chính đơn thuần nam nữ bằng hữu, trong mắt người ngoài cũng sẽ không đơn thuần. Cho nên, làm gì tự tìm phiền phức, phổ phổ thông thông đồng học quan hệ liền rất tốt, làm người quan trọng nhất chính là hiểu phân tích. Điểm này, Hà Thụ cùng Cơ Điển Đánh có giống nhau quan điểm. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, không riêng Hà Thụ có chút ăn no rồi, ngay cả Cơ Điển Đánh đều so bình thường nhiều ăn không ít. Nhà này đồ ăn lượng thật to lớn, lần sau ta xem hai người điểm một cái đồ ăn cũng đủ. Vút vút bụng, Cơ Điển Đánh cũng không có chờ Hà Thụ đi học chung, ta đi trước. Hà Thụ gật gật đầu, chờ lấy nàng đi xa, mình cũng xoa bụng đứng lên. Chương 272: Điều động Buổi chiều lên xong khóa, Hà Thụ đang chuẩn bị trở về phòng ngủ, đột nhiên trông thấy mấy cái nam sinh hướng hắn đi tới. Hà Thụ tập trung nhìn vào, khá lắm, cũng là 13 cấp hỏa lực tiểu phân đội đội viên. Cũng chính là đã từng bị Hà Thụ liên lụy kéo đi huấn luyện 21 thiên đại đoan chủ nhóm. Hà Thụ, hôm qua ngươi là bị tề giáo quan cho đón đi à? Hà Thụ lại bắt đầu làm bộ hồ đồ, cái gì tề giáo quan? Chúng ta đều nhìn thấy, huấn luyện quân sự thời điểm cái kia đơn độc cho ngươi lên hình tề giáo quan à? Hôm qua chúng ta đều trông thấy ngươi lên hắn xe đi thôi. Đúng, còn có hai cái nữa. Một cái khác đồng học nói bổ sung. Hà Thụ, cái kia tề giáo quan sao lại tới đây? Hà Thụ khẳng định không thể nói đó là hắn cậu cả, không nói đến hắn có thể hay không bị quần đầu, vạn nhất có người đi khiếu nại cậu cả đâu. Các ngươi nhìn lầm rồi a. Hôm qua là ta tiểu di tới đón ta, nào có cái gì tề giáo quan? Ai? Mấy cái nam đồng học trận tròn mắt, thế nhưng mà? a các ngươi nói người tài xế kia à, ta tiểu di thuê tài xế, không biết, phía cạnh nhìn là rất giống, chính diện một chút cũng không giống. Hà Thụ không muốn làm biểu lộ thời điểm, mặt liền cùng mặt tê liệt một dạng, ai cũng nhìn không ra hắn đang nói đáo gặp Hà Thụ nói xác định như vậy, lúc ấy mấy cái tận mắt nhìn thấy Nam đồng học cũng bắt đầu bản thân hoài nghi, thật chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Lúc ấy cũng xác thực không dám con mắt chăm chú nhìn. Chúng ta huấn luyện quân sự đều kết thúc, các ngươi còn như thế sợ cái kia tệ giáo quan làm gì? Cũng là hắn lại biến thái cũng không quản được chúng ta, đem mấy cái hỏa lực tiểu phân đội đội viên cho lắc lư đi thôi, Hà Thụ trong long thở dài một hơi, về sau cũng không cần để cho cậu cả tới trường học đón hắn, không phải hắn nói láo sớm muộn có bị đâm xuyên một ngày. Cung Phùng Hạo Tường trở về phòng ngủ trên đường, Phùng Hạo Tường nhìn chằm chằm Hà Thụ nhìn mấy lần, đột nhiên hỏi. Thu ca, bọn họ thật nhìn lầm rồi. Ân. A, hai người nhìn nhau một cái, nhịn không được bật cười. Phùng Hạo Tường có chút suy đoán, bởi vì hắn cùng Hà Thụ ở một gian phòng ngủ, cũng biết Hà Thụ tại Đại đô có thân thích, thân thích nên còn không phổ thông. Cho nên cái kia tề giáo quan, có lẽ là thật cùng Hà Thụ có chút quan hệ thế nào. Nhưng mà Thu ca rõ ràng liền không muốn nói, Phùng Hạo Tường cũng không có tiếp tục hỏi. Tiếp đó thời gian, Hà Thụ càng bận rộn, mỗi ngày vùi đầu tại thật dày trong tư liệu, thường xuyên xem xét chính là nửa đêm mới tắt đèn, sáng sớm thể dục buổi sáng cũng chưa bao giờ gián đoạn. Từ trước đó năm điểm bắt đầu biến thành 430, trừ bỏ tất muốn chương trình học bên ngoài, thời gian còn lại một chút xíu cũng không có lãng phí. Nhưng mà hắn sinh hoạt cũng không phải chỉ có buồn tẻ học tập, Hạ Miêu thường xuyên đến tìm hắn cùng nhau ăn cơm. Mỗi lần ăn xong cơm tối, Hà Thụ đưa Hạ Miêu trở về trường học một đoạn kia ngắn ngủi lộ trình, liền thành hai người hẹn hò thời gian. Tay nắm chậm rãi từ từ đi, chẳng không thể hai cái trường học cách xa hơn chút nữa. Ngày quốc tế lao động, liên tiếp thứ 7, chủ nhật tổng cộng thả 3 ngày nghỉ. Nguyên bản Tết Thanh Minh lúc sau đã trở về một lần, mới khoảng cách 1 tháng. Nhưng lần trước về nhà liền không nhìn thấy cha nuôi Hà Thụ. Thủy Trung hơi không yên lòng, mấy ngày này ngẫu nhiên cùng cha nuôi thông điện thoại, Hà Thụ tổng cảm thấy âm thanh hắn bên trong lộ ra mọi mệt mỏi, cho nên thừa dịp ngày nghỉ này, Hà Thụ quyết định trở về nhìn xem. Hạ Miêu ngày mồng một tháng năm có biểu diễn hoạt động, nàng không thể trở về Đan Hà, Hà Thụ liền chỉ có thể tự mình một người trở về. Trở về Đan Hà một ngày trước, Hà Thụ đi một chuyến nhà ông ngoại bên trong, thế mới biết tại trong một tháng này, tệ ra phát sinh một chút biến hóa. Tiểu Di Tệ Tuyết đã dọn đi rồi, nàng dọn đi chu trấn Thanh nhà kia công ty làm phó tổng. Chuyện này tại Hà Thụ cùng Tiểu Di thông điện thoại thời điểm, nàng đều không nói. Chu Chấn Thanh còn không có rời trước, muốn chờ Tề Tuyết có thể hoàn toàn thích ứng về sau mới có thể xin nghỉ hưu sớm. Vị trí này, trước mắt Tề Tuyết thích hợp nhất, bởi vì nàng trước đó ở bên ngoài cũng là người lãnh đạo, đối với thủ hạ người năng lực vô cùng rõ ràng. Đối với toàn bộ đặc tình bộ phận trong tay nắm vững bản án cũng rất hiểu, bất quá vị trí này thật sự là quá có tính đặc thù. Tề gia không thể có hai người đều ở đặc thù bộ môn, thế là cậu cả Tề Chi Quân giữ lại nguyên lai like cấp bậc, tạm dừng tất cả chức vụ, trước mắt nhàn trong nhà, lấy cậu cả nhân kỷ cũng không thích hợp xuống đến cơ sở đi làm việc, cho nên xác suất cao liền sẽ dạng này mãi cho đến về hưu. Hà Thụ trở về thời điểm cậu cả ở trong viện cầm đem cái cưa tại cưa mảnh gỗ, còn ăn mặc quần áo huấn luyện quần, mau lục áo ba lô, bên hai cải lấy một cây bút, một hồi đo một cái, một hồi vẽ một chút, sau đó hì hục hì hục dùng lưới cưa chế tạo tông. Hà Thụ hỏi hắn đang làm gì, hắn nói muốn đánh cái tủ. Mợ vẫn là trước sau như một nhìn thấy Hà Thụ cũng rất vui vẻ, chỉ là một tháng này Hà Thụ vừa mới tiến trường giáo sư nghiên cứu khoa học tiểu tổ, sợ theo không kịp người ta bước chân, cho nên cuối tuần cũng dùng để học tập, không có thời gian trở về, mợ cũng hơi oán trách Hà Thụ không thường về nhà. Ông ngoại một tháng này cũng còn tốt, nên ngã ma bệnh tìm chuyên gia trần bệnh, thuộc về khí quan lao hóa. Người tới tuổi nhất định đây đều là không có cách nào tránh cho sự tình. Trong nhà ở một đêm, mợ nói lại nhảy cùng Hà Thụ nói một chút trong nhà sự tình. Cậu cả ngồi ở một bên, hòa một tấm qua loa bản vẽ, cũng không có ngăn cản trúc Ngọc cùng Hà Thụ nói nhiều như vậy. Không biết tại sao, tiểu Di không ở nhà thời điểm, Hà Thụ liền sẽ cảm thấy tề ra có chút kiềm chế. Ngủ một đêm, ăn điểm tâm. Mơ họ Gơ chuẩn bị một chút đặc sản loại hình để cho Hà Thụ cho Triệu Kỳ thủy mang đến. Cậu cả lái xe đưa Hà Thụ đi sân bay, nguyên bản Hà Thụ cho rằng cậu cả có thể như vậy một mực không nói một lời. Kết quả sắp đến sân bay thời điểm, Cậu cả đột nhiên mở miệng, nam trạng manh mối đến Sẩm Văn Ngạn nơi đó liền gãy rồi, ta với ngươi chu thúc thúc là không thể không lui. Câu nói này nói cực kỳ đột ngột, Hà Thụ quay đầu nhìn về phía cậu cả. Cậu cả khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nghiêm túc lái xe, phảng phất vừa mới câu nói kia không phải sao hắn nói một dạng. Hà Thụ trong đầu phi tốc xoay tròn, cậu cả nói câu nói này là có ý gì đâu? Có người biết uy hiếp được bọn họ. Hà Thụ biết Sẩm Văn Ngạn, lúc trước đoạn cuộc sống kia trong tin tức, xuống ngựa trong quan viên thì có cái tên này, đưa tin hắn tham ô mấy ngàn vạn, sợ tội tự sát tin tức, nhưng cụ thể như thế nào không có nói rõ chi tiết rất nhanh cái kia tin tức lại bị cái khác tin tức cho thay thế gần như không gây nên cái gì nghị luận cũng không có bất kỳ cái gì hình ảnh cùng video chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ nhỏ ở trên màn ảnh chợt lóe lên Hà Thụ hơi chú ý nam chạm sự tình chỉ cần là trên tin tức xuất hiện tên hắn cũng có tra người này lý lịch cho nên hắn biết Sầm Văn Ngạn thật ra mới là lần này hành động bên trong to lớn nhất con hổ kia cậu cả nói manh mối đến Sầm Văn Ngạn nơi đó liền gãy rồi chẳng lẽ là tại Sầm Văn Ngạn phía sau còn có người Hà Thụ đột nhiên cảm giác phía sau lưng trận trận phát lạnh người kia cấp bậc hắn thật không dám nghĩ cậu cả Tiểu Di muốn đi tiếp nhận Chu thúc thúc không có vấn đề sao Có vấn đề hay không, muốn tiếp mới biết được. Tề Chí Quân vững vàng đem lái xe vào sân bay bãi đỗ xe. Tiếp mới biết được. Hà Thụ khẽ nhíu mày, vì sao hắn cảm thấy Tiểu Di phảng phất thành một nữ? Chương 273: phụ tử duyên phận sẽ không đoạn. Tề Chí Quân là cảm thấy Hà Thụ trưởng thành, cho nên đem trong nhà tình huống bây giờ nói với hắn một lần. Về sau sự tình, ai lại có thể nói rõ? Tề Chí Quân cũng biết mình trung Dũng có thừa, nhu trí không đủ. Nếu như không phải sao có lão gia tử, hắn khả năng cả một đời chỉ có thể ở bộ đội làm cái sĩ quan cấp thấp cho nên tể chí quân cực kỳ hy vọng Hà Thụ tương lai có thể nhô lên bề mặt, mặc dù cháu ngoại này rất nhiều nơi tể chí quân đều cảm thấy nhìn hơi không lên, nhưng duy chỉ có có một chút để cho hắn cực kỳ vui mừng. Hắn cảm thấy Hà Thụ so với chính mình thông minh, chính là quá trẻ tuổi, về sau thành thục khẳng định mạnh hơn chính mình. Đem Hà Thụ đưa vào sân bay, tể chí quân đi trở về. Hà Thụ còn đang suy nghĩ vừa rồi cậu cả nói những lời kia, cảm thấy trong lòng hơi buồn phiền đến hoảng. Hắn Tử Trần Hà bắt đầu tiếp xúc Nam Trạm sự tình, Trần Hà nên cũng không nghĩ ra hắn cho ra những cái kia manh mối vậy mà lại càng kéo càng lớn nếu như lúc trước Trần Hà biết hắn muốn đồng quy vu tận những người kia phía sau có lớn như vậy ô dù hắn hẳn là sẽ sớm chút thấy rõ từ bỏ ba tiếng máy bay rất nhanh liền đem Hà Thụ từ Đại đô mang về Đan Hà ra sân bay Cha nuôi Triệu Kỳ Thủy cười tiên lên đón Cha nuôi đợi rất lâu à không có ta cũng vừa tới tới hành lý cho ta Triệu Kỳ Thủy nhìn thấy Hà Thụ tâm trạng tốt rất nhiều hắn trọng trọng vô vô Hà Thụ bả vai bền chắc ha ha. hai cha con lên xe trực tiếp về nhà trước Hà Thụ đem ngỡ trò Cha nuôi lễ vật lấy ra để cho Triệu Kỳ Thủy mười điểm không có ý tứ lần sau cũng đừng mang đồ vào ta nhờ ngươi mượn phá phí giúp đỡ đem đồ vật cất kỹ, Hà Thụ nhìn trong nhà một cái, vẫn là ban đầu như thế, trong phòng của hắn ga giường vỏ chăn cũng là mới đổi qua. Cha nuôi, trong tiệm cẩn đây bận việc sao? Thông thả. Triệu Kỳ thủy ngâm một bình trà, chính là không tốt tuyển người à, Tiểu Đồng không phải sao muốn từ trước sao? Ta chuẩn bị thuê thêm cái thành tay. Tiểu Đồng ca nếu không làm. Hà Thụ đi qua, ngồi vào cha nuôi bên cạnh. Tháng trước ta nghe nói Tiểu Đồng ca trọ đối tượng, nhưng hắn cũng không xét hắn muốn đi à. Triệu Kỳ thủy nhìn rất thoáng, đây không phải sớm muộn sự tình a. Hắn nói với ta trong nhà hắn chuẩn bị cho hắn tại Ninh Giang khẩu bên kia mướn một cửa hàng. Chờ ta bên này tuyển được sư phụ, hắn liền đi. Hà thụ nghe vậy, cũng biết hai cũng không thể cho ai đánh công việc cả một đời, vậy cũng rất tốt, đoán chừng chờ tiểu đồng ca bạn thân mở mua bán, liền tốt kết hôn. Ha ha, cha mẹ hắn đều sớm nóng lòng chờ. Cha pha tốt, triệu kỳ thủy cho hà thụ rót một chén, ngươi nếm thử, ta từ phương nam mang về. Hà thụ ôm chén trà nếm thử một miếng, trừ bỏ đắng chắc cũng uống không ra mùi vị khác tới. Chà nuôi, lần này đi phương nam có phải hay không gặp được chuyện gì? Hà Thụ cảm thấy cha nuôi giống như không lấy trước như vậy có tinh thần, bề ngoài không biến hóa quá lớn, nhưng một người tinh khí thần biến mất, rất dễ dàng liền có thể phát giác được. Triệu Kỳ Thủy đưa tay, giống như kiểu trước đây sờ lên Hà Thụ đầu, trên mặt lộ ra một chút mỏi mệt. Hà Thụ a, ngươi nói ta đời này có khả năng tìm tới triệu năm sao? Ta thế nào cảm giác rất không thể nào tìm được. Lúc này Hà Thụ lần đầu tiên nghe được Triệu Kỳ Thủy nói dạng này ủ rũ lời nói, cha nuôi lúc trước thế nhưng mà chưa từng có bưng tha. Hà Thụ vô pháp cho cha nuôi một cái rõ ràng đáp án, hắn nghĩ nghĩ, nhẹ nói nói, cha nuôi, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi cho khỏe chỉ cần hai ngươi phụ tử duyên phận không gãy sớm muộn có gặp lại ngày đó triệu kỳ thủy hốc mắt hơi phát nhiệt tiến tính gật gật đầu cái này phụ tử duyên phận ai biết có hay không đoạn đâu. có lẽ tại triệu nham 4 tuổi mất đi thời điểm liền đã gãy triệu kỳ thủy cùng hà thụ nói về long hoàng ngọc sự tình dám định kết quả sau khi ra ngoài hắn quả thật cùng triệu kỳ thủy không có liên hệ máu mủ điện điểm hỗ trợ đem long hoàng ngọc tin tức tận kẽ đăng ký tại trên website còn giúp hắn giới thiệu một cái cộng tác viên công tác hắn bây giờ có thể vừa đi làm một bên chờ tin tức trên người hắn có đặc biệt rõ ràng nếu như hắn cha mẹ ruột muốn tìm hắn sẽ rất dễ dàng Hà Thụ tinh tinh nghe lấy, hắn có thể cảm giác được. Cha nuôi đối với cái này gọi là Long Hoàng Ngọc Tiểu Hoa Tử không giống nhau. Trước kia cha nuôi tiếp xúc qua rất nhiều bị lừa bán nhi đồng, nhưng đều không có dạng này để cho hắn nhớ mãi không quên. Cha nuôi, ngươi cực kỳ ưa thích hắn sao? Về sau có thể thường liên hệ a. Triệu Kỳ Thủy lắc đầu, chính là ngày đó buổi tối, hắn từ trong nhà chạy ra, lôi kéo ta chạy, nói phải cùng ta đi giám định thời điểm. Ta khi đó thật cảm thấy, hắn liền là ta muốn tìm con trai. Hà Thụ hiểu rồi, loại kia vừa mới cảm giác có hy vọng, lại lập tức bị phá vỡ cảm thụ, tích lũy nhiều lắm. Mặc kệ cha nuôi có nhiều kiên cường cũng chỉ có không chịu nổi, sụp đổ ngày đó. Hà Thụ duỗi cánh tay ra, nắm ở triệu kỳ thủy bả vai, cha nuôi, chỉ cần một mực không buông bỏ, vẫn sẽ có hy vọng. triệu kỳ thủy mạnh kéo khoe miệng, hắn trước kia cũng là dạng này tự anủi mình. nếu quả thật tìm không thấy, ngươi liền đem ta xem như triệu nhang ca, ta biết hảo hảo hiếu thuận ngài, hảo hài tử. triệu kỳ thủy vui mừng nhìn về phía Hà Thụ, cũng đưa tay ôm Hà Thụ đầu đụng đụng đầu, ha ha, thật lớn lên, yên tâm đi, cha nuôi không có việc gì, ngươi quản ta gọi một tiếng ba, ta cuối cùng phải đợi đến ngươi kết hôn thành ra ngày đó a. Triệu Kỳ Thủy nói hắn không có việc gì, nhưng Hà Thụ luôn luôn không yên tâm. Vừa vặn ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ, thời tiết cũng không tệ lắm, Hà Thụ liền lôi kéo cha nuôi đi ra bên ngoài đi đi. Bọn họ cũng không đi xa địa phương, phụ cận lái xe 1-2 tiếng có thể tới điểm du lịch, đi leo leo núi, phóng thích một lần áp lực rất tốt. Hai ngày thời gian, hai người bỏ bốn toàn núi, mệt mỏi bước đi đầu gối đều mỏi nhừ. Hà Thụ đều như vậy, Triệu Kỳ Thủy càng lá chân đau sót liền lầu đều không bỏ lên nổi. Nhưng mà hắn cũng sắp thực tâm trạng tốt rất nhiều, hai người đem tại đỉnh núi chụp hình đều tây đi ra, làm chút khung hình treo trong phòng khách ở giữa nhất tòa kia là Hà Thụ năm đó đi lên đại học trước, bọn họ hai người tại tiệm chủ anh chiêu. Ngay nghỉ cuối cùng một ngày, Hà Thụ đến trở về đại đô. Sáng sớm Hà Thụ đi một chuyến mộ viên, mỗi lần hắn trở về dù sao cũng phải đi xem một chút bụi muộn. Lúc trở về tại chợ sáng mua thật nhiều đồ ăn, buổi trưa làm một bữa tiệc lớn, cho tiểu đồng ca gọi điện thoại để cho hắn tới. Ba người uống một chút rượu, Hà Thụ buổi chiều còn muốn đi máy bay, uống một chén địa, cha nuôi cùng tiểu đồng ca hai người còn uống một chút bạch. Uống xong mới nhớ không có cách nào lái xe, Hà Thụ cười để cho bọn họ không cần phải để ý đến, tự đón xe đi. Một bữa cơm ăn xong, cha nuôi uống không ít, Hà thụ cho hắn làm trong phòng đi ngủ đây. Sau đó thu thập bát đũa, quét dọn phòng bếp, cùng Tiểu Đồng ca một khối đi xuống lầu. "Tiểu Đồng ca, ngươi thật muốn đi a?" Tiểu Đồng gật gật đầu, "Ta cũng không nghĩ, người nhà ta buộc, đây không phải đến số tuổi kết hôn sao?" "Vậy ngươi đối tượng đâu?" "Nàng cũng trở về đi, hai ta đều muốn tốt rồi, ta mở tiệm sửa xe, nàng đặt bên cạnh mở tiệm cắt tóc, hai nhà chúng ta người giúp đỡ lấy làm sao đều có thể mở tiệm. Chúng ta bên kia cửa hàng không đắt như vậy, cùng nông thôn không xài bị lắm. Vậy thật tốt." Hà Thụ là thật tâm cảm thấy rất không sai, xem ra Tiểu Đồng ca tìm cái này, đối tượng người trong nhà cũng đều rất tốt. Tiểu Đồng ca, chờ ngươi kết hôn thời điểm nhất định sớm cho ta biết ta. Tiểu Đồng cười ha ha lấy, cái kia nhất định phải nha, đến lúc đó ta tìm ngươi cho ta làm phụ rể. Chương 274, làm chứng. Hai người nói chuyện ra cứ xá Tiểu Đồng nghĩ đưa Hà Thụ đi sân bay. Không cần Đồng ca, đến lúc đó ngươi còn được đón xe trở về, lãng phí tiền kia làm gì? Tiểu Đồng nghe xong cũng là, vậy chính ngươi chú ý an toàn à, đến đại đô gọi điện thoại cho chúng ta. Tốt. Hà Thụ nhí nhí, đối với Tiểu Đồng ca nói ra Ta cha nuôi lần này trở về, tâm trạng giống như không tốt lắm. Tiểu Đồng gãi gãi đầu, ta đã nhìn ra, trước kia hắn lao mắng ta, hiện tại cũng không mắng ta, ta nói làm sao khó chịu đâu. Hà Thụ thực sự là dở khóc dở cười, Tiểu Đồng ca còn bị cha nuôi cho mắng lên miệng. Dù sao Đồng ca ngươi nhiều chú ý một chút đi, có chuyện gì kịp thời gọi điện thoại cho ta. Yên tâm đi. Tiểu Đồng đập sợ Hà Thụ bà vai, đem ngươi bản thân chiếu cố tốt thế là được, trong nhà không cần lo lắng. Ta nhìn ngươi có phải hay không ngủ không ngon lần Hà Thụ ngây cả người, không có a. Ngươi không soi gương a. Cái này mắt quần thâm có thể đủ nặng. Trường học các ngươi đến trường phải không? Ta nghe nói sinh viên đều thẳng nhẹ nhõm A. Vẫn được, ta theo một cái giáo sư đang nghiên cứu đầu đề, là so trước đó muốn học nhiều. Tiểu đồng không niệm bao nhiêu sách, nghe được là giáo sư đã cảm thấy phi thường lợi hại, vậy ngươi về sau có phải hay không cũng có thể làm giáo sư. Hà thụ ha ha cười, ta cố gắng chứ. Khẳng định không có vấn đề. Đi thôi đi thôi, trong nhà ngươi yên tâm, ta ở đây. Hà thụ cật gật đầu, cho đi tiểu đồng ca ôm một cái, tiểu đồng đỉnh lấy một đầu rơi sắc tóc đỏ, cười hắc hắc vô vô hà thụ lưng đón xe đi sân bay trên đường, Hà Thụ nhìn xem ngoài cửa sổ xe không ngừng rút lui cảnh sắc, cảm thấy nhân sinh cả đời này thật cực kỳ không dễ dàng. Khi nội ải ố, sinh ly từ biệt, nếu như nói trên đời cái gì khổ nhất, khả năng chính là có thất tình lục dục người khổ nhất. Bởi vì hiểu nhiều lắm, cho nên đủ loại cảm thụ cũng nhiều. Nhưng mà người vừa tới ở giữa một chuyến lại khó khăn thế nào a? duy nhất có thể làm chính là để cho mình cường mạnh, đem tất cả cực khổ xem như là thông hướng hạnh phúc cửa ải. Một ngày nào đó, biết song qua tất cả cửa ải, chỉ còn hạnh phúc a. Tựa như chăn nuôi, hắn chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng, cái kia chính là tìm tới triệu nham. Chỉ cần tìm được Triệu Nham, cha nuôi đời này liền sẽ không có gì tốt lối. Triệu Nham a Triệu Nham, ngươi đến cùng ở đâu a? Ngươi còn sống sao? Hà Thụ ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm, biện pháp gì đều nghĩ qua, cha nuôi đi nhiều địa phương như vậy, hiện tại lại có giờ nờ N.A đối chiếu, trên xã hội còn có cái kia sao nhiều công lích tổ chức cũng đang giúp mật dịu. Có thể biển người mênh mông, thực sự là quá khó khăn, liền Hà Thụ đều có một loại cực kỳ cảm giác bất lực cảm giác, huống chi là tìm nhiều năm như vậy Triệu Kỳ Thủy. Đến sân bay, còn có nửa giờ tài năng lên máy bay, Hạ Miêu cho Hà Thụ phát một cái tin tức, hỏi hắn đại khái mấy giờ đến. Hà Thụ trở về tới Hạ Miêu cho hắn phát cái đáng yêu tiểu miêu hình ảnh. Từ khi lên đại học về sau, vừa đi vừa về máy bay không ít ngồi, Hà Thụ đều quen thuộc. Mỗi lần đi máy bay, đều thành hắn bổ sung thời gian ngủ. Hôm nay lên máy bay, Hà Thụ theo thường lệ nhắm mắt lại đi ngủ, mới vừa cất cánh không bao lâu, phía trước liền truyền đến một trận tiếng cãi vã âm thanh. Hà Thụ mở to mắt, nhìn về phía trước, có cái dâu quay nón ngoại quốc nam nhân chính cùng một cái trường 40 tuổi đại thúc tại cãi nhau. giữa hai người còn kẹp lấy một cái lao thái thái, lao thái thái chính suốt ruột khuyên cái kia đại thúc. Mặc dù cái kia đại thúc nói là tiếng phổ thông, nhưng hiển nhiên hắn là có thể nghe hiểu tiếng Anh rất là tức giận hỏi đối phương là có ý gì. Hà Thụ cũng nghe hiểu, người nước ngoài kia nói lao thái thái trên người có mùi thối, tựa như lộn giường một dạng, hắn không có cách nào chịu đựng. Lúc này tiếp viên hàng không cũng đến đây, tìm hiểu tình huống, sau đó nhỏ giọng trấn an hai người, cho người nước ngoài kia đổi chỗ ngồi, đổi được Hà Thụ hàng này vị trí. Thì ra tưởng rằng sự tình đến nơi đây liền kết thúc, nhưng không nghĩ tới, đến lại đô sân bay xuống máy bay đi đến lang tiểu thời điểm. Người nước ngoài này đột nhiên quay đầu nhìn về cách hắn có chút khoảng cách đại thúc giờ ngồi giữa, còn nói một câu, heo da vàng, đi cho đi. Đại thúc lúc này triệt để bạo nộ rồi trực tiếp đẩy ra người trước mặt vào tới, một quyền đập trúng đối phương trên mặt. Người ngoại quốc dáng dấp thân cao thể tráng, hai người xoay đánh nhau, lập tức ngăn chặn cũng không rộng đường qua lại. Lão thái thái cấp bách nên khóc, tiến lên căng ngăn suýt nữa bị đẩy ngã, còn tốt Hà Thụ ngay ở bên cạnh kịp thời vịn một cái. Hà Thụ phát hiện cái này đại thúc đánh nhau vẫn rất lợi hại, lại đem người nước ngoài kia đặt ở trên mặt đất đánh không có sức đánh trả, chỉ không ngừng hô cứu mạng. Thấy thế hắn cũng không có đi lên hỗ trợ, mà là vịn lão thái thái lùi qua một bên. Rất nhanh, sân bay nhân viên cảnh vụ chạy đến đem hai người tách ra chế phục, người nước ngoài kia một mực gọi ồn ào, nói người này đánh hắn. Hắn muốn tìm đại sứ quán loại hình. Cảnh sát đem hai người một khối lộ ra đường qua lại, lão thái thái cũng vội vàng đi theo đi, Hà Thụ nghĩ nghĩ, nhấc chân cũng đi theo. Đi tới sân bay đồn cảnh sát, người nước ngoài kia luôn miệng nói hắn nhận lấy Vũ Nục, dùng tiếng Anh cùng cảnh sát nói hắn nhận lấy vô lý hành vi. Mà cái kia đại thúc nói là hắn Vũ Nục bản thân cùng mẫu thân, song phương bên nào cũng cho là mình phải. Một người cảnh sát nhìn thấy Hà Thụ đứng ở cửa, hỏi hắn là làm gì. Hà Thụ nhìn một chút người nước ngoài kia, ta là nhân chứng. Nhân chứng? Đúng, ta nghe đến hắn ở trên máy bay đầu tiên là Vũ Nục vị này bà, sau đó tại trên lối đi đối với đại thúc tiến hành lục mạ. Người nước ngoài kia nghe được Hà Thụ lời nói, lớn tiếng kêu. Bọn họ là một đám. Hà Thụ nhìn về phía đối phương, ngươi có thể nghe hiểu tiếng trung. Như vậy mời ngươi giải thích một chút rèn lộ sở kỉn tịt là có ý gì? Người ngoại quốc nghẹn lời, Hà Thụ đối với hắn nói ra, quốc gia chúng ta là lễ nghị chỉ bang, hoan nên tất cả hữu hảo ngoại quốc bạn bè. Nhưng chúng ta không cho phép người khác đứng ở chúng ta thổ địa bên trên đối với dân tộc chúng ta tiến hành kỳ thị cùng vũ nhục. Sau đó Hà Thụ đối với cảnh sát nói ra, nếu như cần làm chúng ta có thể lưu lại phối hợp các ngươi. Hắn hôm nay hành vi không riêng gì vũ nhục vị đại thúc này cùng bà, cũng là tại khiêu khích tất cả chúng ta. Đánh nhau đại thúc nghe được Hà thụ nói như vậy, rốt cuộc khí thuận có người giúp hắn nói chuyện, hắn kích động mặt đều lò bừng. Một bên Lao Thái Thái lúc này bình tĩnh lại, cười tưởng phẩm nhìn xem Hà thụ, khuôn mặt rất là hiền lành. Người ta ăn mặc rất vừa vặn, hơn nữa thu thập vô cùng sạch sẽ, xem xét cũng là người có học thức có tố chất Lao Thái Thái, cho nên vừa mới ở trên máy bay, người nước ngoài này liền là lại kiếm chuyện. Hai cảnh sát cũng biết là bởi vì chuyện gì gây nên đánh nhau, bọn họ ở sân bay công tác, loại tình huống này cũng không phải sao chưa bao giờ gặp. Xử lý rất là thuận tay, trước đối với song phương tiến hành phê bình giáo dục, dù sao ở sân bay đánh nhau là không đúng bọn họ thuộc về đánh lộn, nhưng trên thực tế vẫn là tự mình hướng về quốc người, nói là người nước ngoài này khiêu khích trước đây, muốn sao sẽ đồng ý hòa giải, để cho người nước ngoài này cho đại thúc cùng bà xin lỗi. Muốn sao liền theo chỉ an quản lý tội tiến hành xử phạt, đại thúc nhiều lắm là phạt ít tiền hoặc là tạm giam 2 3 ngày, người ngoại quốc chẳng những sẽ có giống nhau xử phạt, còn có thể sẽ bị kỳ hạn xuất cảnh hoặc là trục xuất. Người ngoại quốc mặc dù kháng nghị, nhưng vô hiệu, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng hòa giải, cùng đại thúc cùng bà nói xin lỗi. Chương 275, cũng không nhất định. Hà thụ ra sân bay, xa xa đã nhìn thấy Hạ Miêu giờ lên đại đại khuôn mặt tươi cười đang nén tiếp hắn. Sao ngươi lại tới đây? Hà thụ đi tới gần rất là kinh ngạc, trước kia cũng không nói ngươi muốn tới a. Cho ngươi niềm vui bất ngờ a. Hạ Miêu cười hì hì vớt vớt Hà thụ mặt, có vui vẻ hay không a? Vui vẻ, nóng lòng chờ a. Hà thụ vừa mới đi cùng làm chứng còn chỉ hoãn chút thời gian. Hạ Miêu nhẹ gật đầu, còn tưởng rằng muộn chút đây, nhưng ta xem người khác đều đi ra. Vòng qua hàng rào, Hà thụ mới vừa dắt Hạ Miêu tay, liền nghe có người sau lưng đằng kia. Đại thúc viện bà đi nhanh đi ra, đi đến Hà thụ trước mặt, lại kéo qua Hà thụ tay cầm nắm, Tiểu Hoa Tử, cảm ơn ngươi vừa mới bảo vệ mẫu thân của ta, còn thay ta bên vực lẽ phải a. Hà thu cười, đại thúc, đây không phải là nên sao? Ta cũng không có làm cái gì, ngài đem cái kia làm kỳ thị người ngoại quốc đánh mới là hà giận. Ha ha, ta vẫn là lớn tuổi, đổi thành ta lúc trước tuổi trẻ lúc ấy. Hôm nay không đem hắn răng trò lột xuống. Bà ở một bên trừng mắt liếc đại thúc, ánh mắt kia nóng giận cũng là không lực sát thương gì, nhưng đại thúc ngoan ngoãn trung thực xuống tới. Hảo hải tử, hôm nay cảm ơn ngươi. Hà thu không có ý tứ cười cười, mãi mãi ngài đừng khách khí. Các ngươi muốn đi đâu? Có xe tiếp sao? Nghe được mẫu thân nói như vậy, đại thúc cũng liên tục gật đầu. Đúng, phải thật tốt cảm tạ người. Đại thúc mời ngươi ăn bữa cơm đây là bạn gái của ngươi, Hạ Miêu còn không biết xảy ra chuyện gì, một mặt mê mang. Hà Thụ kéo Hạ Miêu một lần, đúng, đây là bạn gái của ta, chúng ta là học sinh, chuẩn bị trở về trường học. Ra ngoài dựng tàu điện ngầm đã đến, liền không phiền thoái. Đại thúc nghe Hà Thụ nói như vậy, cũng không miễn cưỡng, móc ra một tấm danh thiếp, vậy ngươi cẩm, ta gọi Lưu Tuấn Tài, về sau tại Đại đô có chuyện gì, tìm ta. Hà Thụ cúi đầu xem xét, trên danh thiếp viết, Lưu sư phụ thực phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn, Chủ tịch Lưu Tuấn Tài. phía dưới còn có công ty địa chỉ, cung điện thoại cùng vẽ chân dung cùng thòng thư. Tiểu hòa tử ngươi kêu tên gì? ta gọi Hà Thụ, Hà Thụ, tốt, đại thúc nhớ kỹ ngươi, về sau có thời gian cho đại thúc gọi điện thoại mời các ngươi ăn cơm à? Hà Thụ gật gật đầu, tốt. đưa mắt nhìn đại thúc viện bà đi ra ngoài, Hạ Miêu đưa đầu hướng trên danh thiếp lén nhìn, Miêu sư phụ, làm cái gì vậy? Hà Thụ lắc đầu, hắn cũng chưa nghe nói qua. ngươi vừa rồi tại bên trong làm cái gì? ta nghe các ngươi nói cái gì đánh người ngoại quốc? Hà Thụ lấy lại tinh thần, kéo qua Hạ Miêu hướng đường sắt ngầm đi, đem sự tình nói cho Hạ Miêu nghe. Hạ Miêu nghe cũng là một mặt tức giận, lá gan thật to lớn, tại quốc gia chúng ta còn dám kỳ thị chúng ta? Có ít người mặc kệ ở nơi nào, trong xương cốt cũng đều không hiểu phải tôn trọng người khác. Nhưng mà bây giờ chúng ta tổ quốc không phải sao đi qua, có thể mặc người ước hiếp. Người xem hôm nay cảnh sát xử lý cũng rất đồng, điều này nói rõ chỉ có chúng ta mạnh mẽ rồi, tài năng thẳng lưng từ chối tất cả không tôn trọng người chúng ta. Hà Thụ nói xong Hạ Miêu không còn động tĩnh, hắn quay đầu nhìn lại, Hạ Miêu một mặt sùng bái nhìn qua hắn. Làm sao nhìn như vậy ta? Hạ Miêu ôm thật chặt ở Hà Thụ cánh tay, dương lên khuôn mặt tươi cười, "Hà Thụ, ngươi vừa mới nói chuyện bộ dáng thợ sói." Hà Thụ nó ngo bốn phía, nhịn được với mép, lôi kéo Hạ Miêu bước nhanh đi về phía trước chờ tàu điện ngầm. Hai người bên trên tàu điện ngầm, nhìn thời gian một chút còn sớm, quyết định đến trạm về sau, trước tiên ở trường học phụ cận đi dạo một vòng trở về nữa. Bọn họ cũng có đoạn thời gian không có hào hào ước hẹn, Hà Thụ không mang cái gì lớn kiện đồ vật, chỉ có một cái ba lô, cho nên cũng không cần về trước trường học bỏ đồ vật. Nhưng mà bây giờ đã nhanh 4 giờ chiều, cũng chơi không được nhiều một hồi. Cho nên Hà Thụ đều dựa vào Hàm yêu, theo nàng suy nghĩ đi cửa hàng, ăn nàng muốn ăn ăn vặt. Hai người dọc theo bên đường càng chạy càng xa, cách trường học cũng có điểm khoảng cách, cái này một mảnh bọn họ trước đó đều không tới qua. So trạm xe lựa nơi đó còn phồn hoa hơn chút có rất nhiều nhãn hiệu cửa hàng cùng tiệm châu áo bình thường các học sinh bình thường sẽ không tới chỗ như thế tiêu phí nữ hài tử đối với những vật này tựa hồ cũng không có gì sức chống cự. bất quá hạ miêu cũng biết hai người bọn họ bây giờ còn không có có mua sắm xa xỉ phẩm năng lực. liền lôi kéo hà thụ ở bên ngoài biểu hiện ra tủ kính nhìn đi đến một ở giữa tiệm châu áo bên ngoài nhìn thấy chiếu lấp lánh kim cương vòng cổ hạ miêu một mặt sợ hai thán phục. a wow, thật sáng a làm sao như vậy sáng lên a hà thụ đánh ra lướt mắt chỉ chỉ tủ kính phía trên đánh xuống ánh đèn hẳn là ánh đèn vấn đề. Hạ Miêu một hơi giấu ở vậy, cảm giác nhìn thấy sáng long lanh đồ vật loại kia vui sướng đều bị phá hư, thế là tức giận nói câu: Đại mục đầu. Sau đó lại lôi kéo Hà Thụ đi lên phía trước, đi đến một nhà tiệm áo cưới cửa ra vào, Hạ Miêu lại đối trong tủ kính áo cưới quang quát quang quát gọi: Hà Thụ, cái này áo cưới thật đẹp a, thật xinh đẹp. Hà Thụ lúc này không mất hứng, nghiêm túc nhìn mấy lần, sắc thực nhìn rất đẹp. Hạ Miêu cười hì hì quay đầu nhìn hắn, hỏi cái ẩn tàng vấn đề, về sau ta sẽ mặc dạng này áo cưới sao? Hà Thụ gật đầu, chỉ cần ngươiưa thích liền có thể xuyên a. Hạ Miêu cúi đầu cười trộm, ngươi nói cũng, cứ như vậy một đường đi dạo cũng không mua cái gì, chỉ là làm nhìn. Hạ Miêu gặp được rất tinh mỹ cái gì cũng biết sợ hai tháng phục, Hà Thụ lại là không có cảm giác gì. Hắn phân không ra nhãn hiệu trang phục cùng phổ thông trang phục khác nhau, cũng nhìn không ra Châu Đạo xinh đẹp không dễ nhìn. Càng không hiểu vì sao một cái chỉ có thể chứa đựng điện thoại bọc nhỏ bán đấu giá hết mấy vạn. Hạ Miêu nói là nhãn hiệu hiệu ứng, bởi vì thẻ bài quý, cho nên độ vật quý. Hà Thụ cũng hơi không hiểu, cho nên các người là biết, liền vì mua một nhãn hiệu. Hạ Miêu khanh khách vui, người đều có lòng hư vinh à, vắt một cái đắt đỏ túi xách, mang một cái đồng hồ nổi tiếng, cái kia chính là mãn mũi. Nói xong nàng vỗ vỗ hạ thụ bạc vai, bất quá bọn hắn là khẳng định không kiếm được loại người như ngươi tiền. Hạ thụ suy nghĩ trong chốc lát, kéo lại Hạ Miêu tay nhỏ, cũng không nhất định, về sau ta có năng lực kiếm được tiền, liền mua cho ngươi. Nếu như là những nam sinh khác nói như vậy, có thể là đang vẽ bánh nướng. Có thể Hạ Miêu biết Hạ thụ nói như vậy, đó nhất định là nghiêm túc. Nàng không nhịn được bổ nhào vào Hạ thụ trong lực, đem mặt buồn bực tại hắn lực, ta không muốn cái gì xa xỉ phẩm, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, ta liền cảm thấy rất thỏa mãn. Hạ thụ trở về ôm lấy Hạ Miêu, cái gì cũng không có nói. Hai người một mực đi dạo đến trời tối. Quyết định ở bên ngoài ăn cơm tối lại về trường học, nhưng trên con đường này phòng ăn quá cao cấp, Hạ Miêu rất muốn thử nghiệm, lại sợ cho Hà Thụ mang đến áp lực, vẫn kéo lấy Hà Thụ đi, muốn tìm một gian thích hợp phòng ăn. Đi ngang qua một tiệm cơm tây lúc, vậy mà gặp Hạ Miêu đã từng cái kia bạn cùng phòng Tôn viện viện. Tôn viện viện bên người còn có hai tên nam sinh, trong đó một cái Hạ Miêu cùng Hà Thụ đều biết, chính là cái kia bây giờ đã đại học năm bốn học trưởng, Võ Kiệt. Võ Kiệt cũng rất là ngoài ý muốn, lại ở chỗ này gặp phải Hạ Miêu cùng Hà Thụ. Hắn đầu tiên là hướng Hà Thụ mỉm cười gật đầu, biểu hiện rất là hiếu hảo, sau đó mới nhìn về phía Hạ Miêu, Hạ học muội. Ngươi cùng bạn trai ngươi cũng là tới nơi này ăn cơm sao? Chương 276, Đại đô hai đời. Bất kể là võ kiệt vẫn là tôn viện viện, cũng là hạ miêu phiền trắng người. Nàng lúc đầu ý cười doanh doanh khuôn mặt nhỏ lập tức liền lạnh xuống, cũng không muốn cùng hai người này nói nhiều, lôi kéo Hà Thụ muốn đi. Võ Kiệt một bước vượt qua, chặn lại hai người. Hà Thụ học đệ, mặc dù chúng ta không phải sao một trường học, cũng chỉ gặp một lần, nhưng ta đối với ngươi thế nhưng mà ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trước đó đã từng xin nhờ qua Hà học muội hỗ trợ truyền lời, hẳn là học muội đối với ta hơi hiểu lầm, hôm nay vừa vặn ngẫu nhiên gặp, không bằng ngồi xuống trò chuyện chút. Hà Thụ mắt nhìn Hạ Miêu, gặp Hạ Miêu không quá vui vẻ, thế là liền đối với Võ Kiệt nói ra, có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi, chúng ta còn muốn trở về trường học. Một đôi lời khả năng biểu đạt không rõ ràng, vừa vận ta theo bằng hữu chuẩn bị ở nơi này ăn cơm, nếu là không chê cùng một chỗ a. Võ Kiệt mời Hà Thụ cùng Hạ Miêu thời điểm, Tôn viện viện cùng một nam sinh khác nói thầm mấy câu. Nam sinh kia nhìn một chút Hạ Miêu, đột nhiên cười, làm sao vậy? Loại này phòng ăn nhường ngươi có áp lực. Yên tâm, hôm nay ta tính tiền. Lời này là hướng về phía Hà Thụ nói, Hà Thụ còn không có biểu thị cái gì, Hạ Miêu nghe xong liền không vui ăn cơm tây rất xa hoa sao? Ngươi lấy ở đâu cảm giác ưu việt? Nam sinh còn muốn nói tiếp cái gì, bị Võ Kiệt cho đã ngừng lại, "Tiểu Phàn, nói ít mấy câu, Hà Thụ là bằng hữu ta." Tên là Tiểu Phàn, nam sinh nghe vậy liền không lên tiếng, xem ra cũng là lấy Võ Kiệt như thiên lôi sai đâu đánh đó. "Hà Thụ, là thật có chuyện nói, đứng ở chỗ này nhiều không tiện. Nếu là chưa ăn cơm liền cùng một chỗ a, ta là thành tâm mời các ngươi." Võ Kiệt liền tụm mời, tư thái lại thả thấp như vậy, Hà Thụ cũng tò mò hắn cần cái gì. Thế là gật gật đầu, đối với Hạ Miêu nói, vừa vặn cũng đối bụng, ngay ở chỗ này ăn đi. Hạ Miêu biết lúc này lại lôi kéo Hà Thụ đi, cũng sẽ bị người chế giễu. Thế là ngoan ngoãn đồng ý nàng biết nơi này rất đắt, dự định hôm nay nhất định phải cho Hà Thụ đem mặt mũi kiếm đủ. Thế là đi theo vào nhà hàng về sau, chuẩn bị đợi mọi người chỉ món ăn xong liền vụng trộm đem tiền chuyển cho Hà Thụ. Chúng nhân ngồi xuống về sau, tôn viện viện một mực ánh mắt giao động không dám chính diện nhìn Hạ Miêu, Hạ Miêu cũng căn bản không đi xem nàng. Võ Kiệt rất có phong độ thân sĩ, để cho hai vị nữ sinh trước chọn món ăn. Tôn Viện Viện cười đến rất giả dối, nàng hiện tại một thân hàng hiệu, đối với Võ Kiệt hoàn toàn là định bỡ tính cách, điểm cái bữa ăn đều cẩn thận muốn giả vờ giả vị. Hạ Miêu nhìn nàng dạng như vậy đã cảm thấy buồn nôn, cũng không khách khí, cầm menu đem thân thể khinh hướng Hà Thụ. "Hà Thụ, ngươi muốn ăn cái gì?" Hà Thụ nghiêm túc nhìn mấy lần, hắn còn là lần thứ nhất đến cao cấp như vậy địa phương ăn cơm. Trong thực đơn cũng là tiểu anh, tốt xấu bọn họ đều là đại học danh tiếng, không đến mức xem không hiểu. Bất quá phía trên này món ăn, liền thật có chút xem không hiểu, cũng không rõ ràng đến cùng cái nào ăn ngon. "Ngươi chọn đi, ta giống như ngươi là được." Hạ Miêu gật gật đầu, muốn hai phần chung quy chúng củ phần món ăn, một phần này chính là 580, xem như trong menu nhất có lợi. Hạ Miêu điểm xong, Tôn viện viện cũng điểm một phần 1088 phần món ăn sau đó cờ hỏi Võ Kiệt cùng phàn đông ăn cái gì. Hai tên nam sinh cũng là nói một dạng là được, Võ Kiệt lại muốn một bình rượu, cũng không biết là bao nhiêu tiền. Đi món ăn xong Hà Thụ nhìn về phía Võ Kiệt, ngươi bây giờ có thể nói rồi. Võ Kiệt nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, giống như là có chút bất đắc dĩ Hà Thụ vội vã như vậy. Thật ra, ta chính là nghĩ thay ta đệ đệ trịnh trọng giải thích với ngươi. Lý Mục. Là, ta theo Lý Mục là biểu huynh đệ. Hà Thụ gật gật đầu, nếu như là Lý Mục sự tình, vậy cũng không cần xách, đã qua lâu như vậy. Tuy nói Lý Mục đã nghỉ học, nhưng sự tình thật là hắn làm không chân chính. Hà Thụ, ta là thực tình hy vọng có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu. Võ Kiệt lấy ra một tấm danh thiếp cho Hà Thụ, ta mặc dù còn không có tốt nghiệp, nhưng đã cùng bằng hữu cùng một chỗ hồn vốn mở một cái công ty. Hà Thụ tiếp nhận danh thiếp, chỉ thấy trên đó viết Tân Kiệt Thương Mại Điện Tử. Ta nghe nói học đệ ngươi là máy tính chuyên ngành, hy vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác. Võ Kiệt lại nói cực kỳ khách khí, hắn còn quá trẻ liền đã tự mở công ty làm lão bản, hướng về phía mới vừa vận đại học năm 2 Hà Thụ lại nói hợp tác, mà không phải về sau chiếu của hắn. Hà Thụ nhận danh thiếp, mặc kệ Võ Kiệt là thật là giả. Chí ít mặt ngoài công phu làm rất tốt. Tôn viện viện tựa hồ cùng Võ Kiệt người bằng hữu kia là một đôi, nàng chăm chú sát bên đối phương, ngắn ngủi mấy tháng công phu, từ trước đó một cái bình thường nữ sinh viên ăn mặc giống như thượng lưu danh viện. Ngỗ Nhiên nhìn về phía Hạ Miêu ánh mắt mang theo một tia khè khoang, kết quả Hạ Miêu nhìn cũng không nhìn nàng. Đưa tối sau khi đi lên, liền cùng Hà Thụ chậm rãi nhâm nháp. Hạ Miêu cũng nghĩ thông suốt, cùng bọn hắn sinh khí làm gì? Coi như là cùng Hà Thụ một lần thể nghiệm một lần cấp cao phòng ăn. Hai người nghiêm túc đang ăn cơm, cũng không có lời gì để nói cùng bọn hắn trò chuyện. Võ Kiệt muốn tỉnh rượu tốt về sau, nhân viên phục vụ cho mỗi người đều rót một chút nếm thử đi, ta bình thường cũng rất ít uống rượu. Nghe người ta nói loại này rượu vang đỏ mùi vị cũng không tệ lắm, chúng ta cùng một chỗ nếm thử. Võ Kiệt nâng chén báo cho biết một lần, bản thân trước uống một hốc nhỏ, khẽ nhíu mày một cái, cười một tiếng, giống như cũng chuyện như vậy. gặp Hà Thụ cũng uống một hơi, Võ Kiệt hỏi hắn cảm giác thế nào. Hà Thụ lắc đầu, ta cũng không thường uống rượu, không hiểu. Tôn Viện viện tựa như là làm qua công khóa, lập tức liền cùng Võ Kiệt bọn họ giới thiệu cái này rượu vang đỏ hữu chế quá trình, cùng trình độ chân quý, ba lạp ba lạp nói rồi một đống. Sau khi nói xong chỉ cần cái kia gọi là phàn đông bóp một lần tôn viện viện cái cầm cho đi nàng một cái tán thưởng võ kiệt cùng hà thụ bọn họ đều không cái gì biểu thị ăn cơm quá trình bên trong võ kiệt cùng hà thụ trò chuyện một chút liên quan tới máy tính phát triển lời nói từ hoa thanh đại học chương trình học cho tới Internet khoa học kỹ thuật tiền cảnh hà thụ phát hiện cái này gọi võ kiệt phú nhị đại là cái rất có học thức cùng nội hàm người cùng lý một loại kia bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa hai đời hoàn toàn khác biệt võ kiệt là có thực học võ kiệt chuyên ngành là tài chính đây là đại bộ phận hai đời đều thích lựa chọn chuyên ngành thuận tiện tương lai tiếp nhận gia tộc công ty Mà hắn khởi đầu công ty làm lại là thương mại điện tử, chủ yếu làm là trên mạng mậu dịch. Theo chính hắn nói, mặc dù hắn công ty chỉ là một mới vừa khởi đầu đứng lên công ty nhỏ, nhưng nội bộ công ty chủ yếu nòng cốt cũng là Hoa thành, Đại đô học viện đã đại học khoa học công nghệ cao tài sinh. Hà Thụ cùng Võ Kiệt trò chuyện rất nhiều, bản thân giữa hai người cũng không có thủ gì hoán hơn nữa Hà Thụ tính cách chính là người khách khí với ta, ta liền đối với người cũng khách khí. Tuy nói Võ Kiệt trước đó muốn truy cầu Hà Miêu, nhưng biết nàng có bạn trai về sau, cũng không có cuống mãi không bỏ hoặc là dùng thủ đoạn gì. Hơn nữa gặp mặt về sau, đối phương thái độ cực kỳ thành khẩn, mặc kệ thật giả không có lý do gì cho người ta vùng mặt lạnh. Đến mức Võ Kiệt đối với mình khách khí như vậy có cái gì mục tiêu, Hà Thụ cảm thấy cũng không đáng hao tâm tổn trí đi đoán. Xác suất cao cũng là bởi vì lý một sự tình, làm cho đối phương biết mình phía sau còn có chút quan hệ, cho nên muốn giao hảo. Không thể không nói, trong tù đợi mấy tháng, Hà Thụ hiện tại tư duy ý nghĩ theo trước hoàn toàn khác nhau. Hắn biết ông ngoại nhà mặc dù không phải loại kia trên ý nghĩa tay cầm quyền cao, nhưng mấy đời người tích lũy xuống quân công tùy tiện không có người động. Cho nên Võ Kiệt đối với hắn lấy lòng, Hà Thụ rất rõ ràng hắn coi trọng không phải mình. Chương 277, tay con mắt Hạ Miêu ăn no về sau, Hà Thụ cũng vung xuống bộ đồ ăn. Không còn sớm, chúng ta cần phải đi. Gặp Hà Thụ đứng dậy, võ Kiệt cũng đứng lên. Các ngươi là trở về trường học sao? Vừa vặn ta xe ở bên ngoài. Hà Thụ lắc đầu, cảm ơn hảo ý của ngươi. Chúng ta tản tản bộ trở về. Ha ha, vậy thì tốt, sẽ không quấy dày các ngươi. Quay đầu có thời gian chúng ta sẽ liên hệ. Võ Kiệt biểu hiện như cái hòa ái đại ca ca, hay là nhận biết hồi lâu bằng hữu một dạng, đi đến Hà Thụ bên cạnh thân mật vỗ vỗ Hà Thụ cánh tay, còn đem Hà Thụ bọn họ đưa ra phòng ăn, nhìn xem hai người đi xa mới trở về. Phan Đông bưng chén rượu uống một ngụm, chờ võ kiệt sau khi trở về có chút không thể hiểu được. Ca, ngươi cũng quá cho hắn thể diện a. Võ Kiệt ngồi trở lại vị trí bên trên, lại rót cho mình một chén rượu chậm rãi uống một ngụm. Ngươi biết cái gì? Tôn Viễn Viễn ở một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Học trưởng, cái kia hà thụ có bối cảnh gì a? Võ Kiệt căn bản không phản ứng nàng, một chén rượu uống xong đối với Phan Đông nói ra. Ta đi trước. Phan Đông gật gật đầu, cũng đưa tới nhân viên phục vụ tính tiền. Bữa cơm này ăn cũng không quý, cái kia một bình rượu vậy mà liền hơn tám so với bọn họ năm người ăn cơm còn đắt hơn. Nhìn thấy giấy tờ, Tôn Viễn Viễn âm thầm tát lưỡi. Nàng trải qua Võ Kiệt giới thiệu nhận biết Phan Đông về sau, cũng qua nhất đoạn ngọc trong vàng son thời gian. Nhưng hơn 8000 khối mua một chai rượu, còn không có uống bao nhiêu, vẫn như cũ để cho nàng cảm thấy thượng tầng người giàu có sinh hoạt rốt cuộc có bao nhiêu xa xỉ. Nhìn xem Phan Đông mắt đều không nháy mắt tính tiền, Tôn viện viện quyết định nhất định phải ôm chặt cái này đuổi. Nàng quan tâm giúp Phan Đông chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó kéo hắn rời đi phòng ăn. Võ Kiệt lên một cố vẻ ngoài rất điệu thấp xe thương vụ đi thôi, Phan Đông mình mở một cỗรถ chờ xe thể thao. Tôn viện viện ngồi lên phụ xe, cảm thụ được bên đường đi ngang qua người đi đường quăng tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Mỗi khi lúc này nàng liền 10 điểm thỏa mãn. Phan Đông giúp nàng ở bên ngoài thuê một gian nhà trọ, cho nên Tôn Viện Viện mới có năng lực rời ra ngoài. Nàng hiện tại toàn tâm toàn ý chỉ muốn gả vào hào phú, chỉ tiếc cùng Phan Đông kết giao lâu như vậy rồi, Phan Đông cho tới bây giờ không mang theo nàng gặp người trong nhà hoặc là đi nhà hắn công ty. Mới vừa thắt chặt dây an toàn, Phan Đông điện thoại di động vang lên, hắn nhận một điện thoại liền để Tôn Viện Viện xuống xe. Ta còn có chút việc, chính ngươi đi về trước đi. Tôn Viện Viện lập tức làm lúng nói, đi đâu a, không thể mang ta đi chung sao? Ngăn, có chính sự, không tiện mang ngươi. Phan Đông lười nhắc cùng với nàng giải thích ném cho nàng một tấm thẻ, ngươi lần trước không phải sao nhìn chúng một cái túi sao, không nghĩ về nhà lời nói liền bản thân đi vòng vòng à." Tôn Viện Viện nhặt lên thẻ, trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng vẫn là biểu hiện ra một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. "Cái kia ta tùy tiện đi dạo một chốc trở về chờ ngươi, ngươi muốn về sớm một chút à?" Xuống xe, Phan Đông đạp cần ga liền chạy. Tôn Viện Viện mang giày cao gót, chỉnh sửa một chút váy ngắn, đem trong tay thẻ nhét vào trong túi sách. Phan Đông đối với nàng cũng khá, nàng đem mình lần thứ nhất đều cho Phan Đông, cũng coi như không đếm sữa đến. Duy nhất tiếc nuối là không thể thành công cầm xuống bó kiện, dưới cái nhìn của nàng Phan Đông cùng Võ Kiệt cũng không phải là một cái cấp bậc. Bất quá, có thể bắt lấy một cái dù sao cũng so lượng thủ không không mạnh. Nghĩ đến tối nay Hạ Miêu chọn món ăn đều chỉ dám chọn rẻ nhất phần món ăn, bộ kia nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, liền để Tôn Viện Viện thoải mái trong lòng không ít. Mặc dù không nghĩ ra Võ Kiệt tại sao phải đối với Hạ Thụ lau mắt mà nhìn, nhưng Hạ Thụ thấy thế nào cũng không giống người có tiền. Hạ Thụ thật muốn là đại đô bên trong có tên nhị đại, Phan Đông cũng không khả năng không biết. Tôn Viện Viện tùy ý chọn cái xa xỉ phẩm cửa hàng đi vào, xoẹt Phàn Đông thẻ chọn một cái đắt đỏ túi. Sau khi ra cửa liền đánh xe đi Đại Đô học viện, nàng liền muốn gọi Hạ Miêu nhìn xem hai người hiện tại trên lệnh. Cái kia bị nàng xem như bảo hạ thụ, có thể cho nàng mua được mắt như vậy đồ vật sao? Xe taxi hướng Đại Đô học viện trên đường đi, cách cửa trường học không xa địa phương, Tôn viện viện đã nhìn thấy Hạ Thụ cùng Hạ Miêu hai người. Đứng ở đại đô cửa học viện, Hạ Miêu hai tay ôm Hạ Thụ eo, ngửa mặt lên cùng hắn tại nói chuyện. Hạ Thụ tại Hạ Miêu trên chán thân hôn một cái, hai người trên mặt cũng là ngẩn ngơ. Tôn viện viện ngồi ở trong xe taxi, thấy cảnh này đột nhiên liền không nghĩ xuống xe, để cho tài xế ngoật một cái trở về nhà chợ đi. Nàng nhìn mình trong tay đắt đỏ túi, tâm trạng cũng có chút phức tạp. Cùng với Phàn Đông kết giao, Phàn Đông cho tới bây giờ không cùng với nàng dạng này thân mật qua. Mỗi lần đi nhà chợ đều đi thẳng vào vấn đề, làm xong nghiêng người đi ngủ, lại hoặc là nâng lên quần nói bản thân có chuyện liền đi. Nàng chưa từng cảm thụ qua đã từng trong tưởng tượng loại kia yêu đương. Bất quá, tôn viện viện nhìn mình mặc, lại cảm thấy cái này hoặc giả chính là có mất có được. Một bên khác, cùng Hạ Miêu thân mật một hồi lâu Hà Thụ nhìn xem Hạ Miêu vào trường học mới xoay người lại. Đẩy mở cửa túc xá, Hà Thụ sững sốt, chỉ thấy Phùng Hạo tường cẩm cái chậu nhựa đội lên trên đầu. Khoác trên người một đầu thật dài giấy vệ sinh, ăn mặc cái đồ lót, chân trần đứng trên mặt đất. Vương Thuận cũng hai tay để trần ăn mặc đầu cuốn xóc, không biết từ nơi nào cầm hai cái duy nhất một lần bắt nhựa đội lên hạ thế hảo bộ ngực. Mà hạ thế hảo dùng khăn mặt cột vào trên đầu, lại dùng khăn tắm làm bẫy, đang ở nơi đó xoay a xoay. Bởi vì Hà Thụ đột nhiên đẩy cửa, ba người duy trì cổ quái tư thế định ngay tại chỗ, chỉ còn lại có trong điện thoại di động phát ra một bài nóng bỏng bài hát tiếng Anh đang không ngừng phát ra. Trang diện mười điểm quỷ dị, Hà Thụ quả thực không thể tin được bản thân con mắt, trong phòng ba người cũng chừng tròn mắt nhìn hắn. Cạch Hà Thụ lập tức lại đóng cửa lại, hắn thầm đếm ba cái số lại mở cửa, trong phòng ba người đã khôi phục bình thường, tiếng âm nhạc không có, quần áo không bị xuyên, trước đó những cái kia đạo cụ đều ném lên giường, từng cái ăn mặc quần sóc ngồi ở trước bàn sách giả vờ giả vị. Thu ca, ngươi trở lại rồi a? Phùng Hạo tường chứng trạng đàng hoàng cùng Hà Thụ chào hỏi, thật giống như vừa mới Hà Thụ không có mở qua cửa một dạng. Hà Thụ cường tráng chấn định như một tiếng, đi đến bản thân bên giường. Vương Thuận khục một tiếng, muốn nói cái gì rốt cuộc là không có ý tốt, Hạ Thế Hào đem mặt dán vào tiện tay lôi ra ngoài trong sách, ai cũng không nói thêm, qua vài giây đồng hồ, không biết là ai không nhịn được trước cục cười hai tiếng. Tiếp lấy đại gia cũng nhịn không được nữa, ôm bụng ha ha ha ha cười to. Hà thụ đều cười đến thẳng nệm giường, ta cảm giác ta ngủ, ba người các ngươi mới vừa đến cùng đang làm gì? Phong Hạo tương mặt đỏ bừng, là hai người bọn họ bắt đầu trước a, Thu ca, ngươi biết, chúng ta quảng hữu nam ngân không làm được loại sự tình này a. Ngươi ít đến nao, chính là ngươi bắt đầu trước xoay, còn xoay như vậy tao. Hoa, ngươi phỉ báng ta a, rõ ràng là lão hạ muốn thả cái kia âm nhạc. Hạ Thế hào hất lên dài tóc mái, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta liền thả một ca khúc, là Vương Tuấn trước tới quần áo. Ai? Ta thoát ý phục thế nào? Ngươi còn bắt đầu chơi đổi quần áo đâu? Vậy ngươi còn sờ ta đây? Còn chê ta nhỏ cho ta trừ hai bát? Ngươi biến thái! Ngươi biến thái! Ba cái tên dở hơi lẫn nhau vặt trần, đem Hạ Thụ cười thảm. Vương Thuận một cái kéo qua Hạ Thụ, cũng là một cái phòng huynh đệ, ngươi không thể chỉ xem chúng ta chê cười. Nói xong hắn hướng Phùng Hạo tường cùng Hạ Thế Hảo nháy mắt mấy cái, hai người hiểu ý lộ ra nụ cười thô bỉ cũng đứng dậy hướng Hạ Thụ đi tới. Ta vừa rồi thật ra cái gì đều không trông thấy. Hạ Thụ lập tức đầu hàng, xoay người liền muốn chạy, kết quả bị thân cao thể tráng Vương Thuận một cái cho túm trở về. Vậy không được, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu có khúc nhi cùng một chỗ này, lao hạ bên trên âm nhạc chương 278, đại hỉ đại bi bị ba cái tên dở hơi cưỡng ép kéo vào đội ngũ hà thụ cuối cùng cũng rốt cuộc cài lên chậu nhựa gia nhập phòng ngủ điên của ngã ti. hắn đi theo vương thuận bọn họ tại trong phòng ngủ của ma loạn vũ cái gì chậu rửa chân uống nước chén giấy vệ sinh đều thành đạo cụ bọn họ lung tung vặt nẹo ấu chi vừa buồn cười giống lên cơn một giạt áo theo kịch liệt nhạc dốc dương nhanh muốn vớt đây là hà thụ chưa từng có kinh lịch cho dù là ở hắn vẫn là cái chân chính tiểu hài lúc cũng không có như vậy sung sướng qua hắn tử vừa mới bắt đầu bị ép buộc đến kỳ quái không thả ra đến cuối cùng một bên ôm một cái đi theo vừa ca vừa nhảy múa thỉnh thoảng lại học cái Thái Sơn chú lên sau đó đến hạ tử thủ hát, hát đối phương chỉ dùng nửa giờ đi liền tiến vào trạng thái cuối cùng mấy người thực sự nháo bất động toàn thân mồ hôi đầm địa co quắp trên mặt đất nhìn nhau một chút đối phương kỳ hoa tạo hình cũng nhịn không được cười ha ha. Phùng Hạo Tường kính mắt đều không biết bay đi nơi nào hắn ăn mặc một đầu phong tao quần có hoa trên cổ còn vây quanh giấy vệ sinh khăn quanh cổ bỏ tới Hà Thụ bên cạnh dựa vào ngủ lớn thở phì phò Vương Thuận không biết từ nơi nào lật ra mấy chai nước suối đến một người ném một bình Phùng Hạo Tường vặn ra một chai cho Hà Thụ lại bản thân mở ra một bình một hơi uống hết một nửa. Hoa Thu Ca, ngươi tốt điên a. Vương Thuận cũng cười nói, chính là a Hà thụ, bình thường nhìn ngươi trứng trạc đàng hoàng, chơi như vậy điên. Hạ Thế Hào hắt hắt cùng một câu, cái này gọi là một tao. Ba người lại cười ha ha, Hà thụ kẹp miệng cũng liệt đến chưa bao giờ có đường cong. Hắn đều không biết mình bao lâu không có dạng này thoải mái cười qua, giống như chưa từng có. Trên mặt ý cười đột nhiên liền duy trì không được, thừa dịp ý cười vẫn còn, Hà thụ đè ép Phùng Hạo Tường đứng lên, nắm lên khăn mặt liền tiến vào phòng ngủ phòng vệ sinh, ta tắm trước kia. ầm một tiếng, khóa cửa bên trên về sau, Hà Thu vặn ra tắm gội dựa vào góc tường ngồi sụp xuống, xuống, không biết làm sao, cười to về sau hắn đột nhiên rất muốn khóc, loại tâm trạng này tới không hiểu thấu, căn bản không chế không nổi. Hắn sợ hạo tường bọn họ cho là mình là bệnh tâm thần, cho nên mới vội vàng trốn vào toilet, Mượn tắm gội tiếng nước, Hà Thụ lại thống thống khoái khoái khóc một trận, khóc đến toàn thân run rẩy run rẩy, giống như nhiều năm như vậy, hắn cũng không dạng ngày khóc qua. Hắn cảm xúc chưa từng có chấn động lớn như vậy qua, hôm nay giống như đem từ trước 20 năm góp nhặt tất cả cảm xúc đều cùng một chỗ phát tiết đi ra, cũng không biết trải qua bao lâu, Hà Thụ rốt cuộc bình tĩnh trở lại hắn đi đến tắm gội dưới lung tung hướng hướng lau khô nước đọng chồng lên bị kéo phì phì cuốn sóc mở cửa trong phòng ngủ 10 điểm yên tĩnh trước đó ném khắp nơi đều là vật phẩm tất cả đều trở về tại chỗ vương thuận hạo tường bọn họ đều không thấy giống như trước đó điên cuồng chính là một trận ảo giác hà thụ nhìn xuống bọn họ đồ rửa mặt đều không thấy hắn là đi bên ngoài nhà tắm thở dài một hơi đổi đầu cuốn sóc thu thập bản thân giường đại hỉ đại bi về sau hắn cảm thấy thân thể khỏe mạnh tựa như trước đó chưa từng có nhẹ nhõm đồng thời cũng cảm thấy mười điểm mọi mệnh đầu gối tựa hồ ra chỉ quá độ một dạng hỗn loạn cất kỹ điểm trăn hà thụ bỏ lên giường gần như là đầu dính lấy gối đầu liền đã ngủ. Phùng Hạo Tường bọn họ lúc nào trở về Hà Thụ đều không biết, cái này một giấc hắn ngủ trước đó chưa từng có an ổn. Ngày thứ hai vẫn là sinh vật cường hãn trung tại 430 đem hắn đánh thức, ngồi dậy đờ ra một lúc, nghe lấy Vương Thuận cái kia rung trời tiếng ấy, Hà Thụ cười, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, đi phòng vệ sinh chiếu dưới tấm gương, hai con mắt có chút sưng. rửa mặt đi ra, Phùng Hạo Tường cũng bắt đầu, chính đang nhắm mắt bộ quần áo, Thu Ca, chạy bộ đi a. Hạo Tường híp mắt nhỏ giọng hỏi một câu, ẩn, ngươi đi không? Ta không đi. Phùng Hạo thường quen thuộc sáng sớm sau đi sớm đọc, hắn nói rõ sáng sớm trí nhớ tốt nhất. Hà Thụ cũng không có còn hắn, đổi giày thể thao mở cửa ra ngoài chạy. Về sau thời gian lại bình tĩnh lại. Mỗi ngày đi học, vận động, cùng chương giáo sư nghiên cứu mới đầu đề, còn nhiều báo một bơi lội khóa, trước mắt vẫn còn vung lòng tay liền xuống chìm giai đoạn. Một tuần trên cơ bản sẽ đi nhà ông ngoại ở đây một ngày, nếu như mang Hạ Miêu đi ăn cơm hai người liền cùng ngày đồng thời trở về. Ngẫu nhiên soát soát đủ loại bài viết website, tuyên bố một chút tìm người bài viết, nhìn nhìn lại công nghiệp phép sẽ có tin tức hay không thỉnh thoảng cùng cha nuôi triệu kỳ thủy video gặp mặt lẫn nhau lại trao đổi một lần tin tức cùng phòng ngủ bạn cùng phòng quan hệ càng ngày càng tốt thường thường đại gia aa một lần cải thiện một lần thức ăn dạng này có quy luật lại bình tĩnh không để cho người phiền chán bị quấy giày sinh hoạt để cho hà thụ càng ngày càng ánh nắng ngay cả thân cao thể trọng đều tự chứa một chút như vậy trong nháy mắt lại qua một tháng đại học năm hai nửa học kỳ sau liền muốn kết thúc tại hà thụ được nghỉ hè trước đó tiểu di tề tuyết chính thức tiếp nhận chu chấn thanh chức vị trở thành cơ quan tình huống đặc biệt cục trưởng mà chu chấn thanh lui khỏi vị trí hạng hai cơ bản có thể hưởng thụ bình thường sinh sống cậu cả tạm thời cách chức giải trừ hắn lại bị triệu hồi đoàn bên trong xin rời chức cũng không có phê chuẩn cái này cùng trước đó tề trí quân suy đoán hắn biết nhàn rỗi ngồi chơi ở nhà thẳng đến về hưu kết quả hoàn toàn không giống hắn đều đã làm xong về sau không có việc gì chuẩn bị không nghĩ tới thượng cấp lại lấy đặc huấn không thể chỉ hoan lý do đem hắn triệu hồi đi cậu cả trở về bộ đội trước đó tề tuyết tới trường học tiếp hà thủ cùng một chỗ trở về nhà người cả nhà cùng một trôi nhi ăn bữa cơm ta theo chu chấn thanh không giống nhau trong nhà hắn đến bây giờ không biết hắn là làm gì ta có thể tùy tiện về nhà tề tuyết cắn một con tôm cười nhác lột ra cầm răng tại đó cắn a cắn Xem ra đối với sắp đứng trước công tác rất là nhẹ nhõm trạng thái. Mơ gặp nàng người, liền động thủ cho nàng lấy tôm, lấy một con lại một con, phân cho Tệ Tuyết còn có Hà thụ. Hà thụ vội vàng nói mình có thể lấy, Tệ Tuyết lập tức đem hắn trong chén lấy tốt tôm bóc vào kẹp đi thôi. Tiểu thụ, mùa hè này muốn về Đan Hà sao? Ông ngoại đột nhiên hỏi. "Ân, lần này nghỉ định kỳ thời gian rất dài, gần 2 tháng đây, khẳng định phải trở về Đan Hà đợi nhất đoạn thời gian." "Ông ngoại, có chuyện gì không?" Ông ngoại cười lắc đầu, "Chờ ngươi trở về thời điểm, ta đi trùng với ngươi một chuyến." Lão gia tử nói xong, đang dùng cơm mấy người đều ngừng. Ba Ngươi đi đàn hà làm gì?" Tề Chí Quân nhíu mày, lão gia tử lớn tuổi như vậy, có thể không thích hợp buôn ba. "Ta muốn đi xem Tề duyệt." Lão gia tử để đũa xuống, đã nhiều năm như vậy, lại không đi nhìn một chút, ta sợ về sau liền không có cơ hội." Hà Thụ Yên tĩnh không nói, Tề Tuyết mắt nhìn Hà Thụ, lại liếc nhìn lão gia tử, cũng không mở miệng. "Ba, ngài thân thể này làm được hả?" "Hừ hừ, ta còn không giả dặn liền máy bay đều không ngồi được, thực sự không được, ta có thể ngồi xe lửa đi." Gặp lão gia tử là nhất định phải đi, Trúc Ngọc nghĩ nghĩ nói ra, "Cái kia ta bội tiếp ba cùng đi chứ." "Tiểu Thụ, ngươi xem được không?" Hà Thụ ngẩng đầu, Thấy ông ngoại cũng đang nhìn chăm chú hắn, hai người cứ như vậy nhìn một hồi, từ ông ngoại đã có chút đục dục nở ngở trong hai mắt, Hà Thụ nhìn không ra cái gì. Được, mọ nhẹ nhàng thở ra, cười cho Hà Thụ lại kẹp một chút đồ ăn, ăn nhiều một chút. Có mọ ngồi tiếp, cậu cả tựa hồ cũng yên tâm rất nhiều, lại đem Tiểu Đinh mang lên, có chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 279, vô pháp thoải mái chuyện cũ. Tại ông ngoại nhà cơm nước xong xuôi, Hà Thụ nói bản thân trường học có chuyện, không có ở nhà ở đây dưới. Tề Tuyết nghe vậy, nói nàng vừa vặn muốn về công ty, thế là hai người cùng một chỗ rời nhà ra đại viện, Tề Tuyết lôi kéo Hà Thụ lên xe, "Làm sao? Không nghĩ ông ngoại ngươi bọn họ đi?" "Không có." Hà Thụ túi đầu đi kéo dây an toàn. "Tiểu Tử túi, đừng giả bộ." Tề Tuyết nương đến trên ghế đế giữa, "Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Ngươi trong lòng vẫn là có ưu cục." Hà Thụ muốn nói gì, nhưng lại nói không nên lời. Tề Tuyết thở dài, "Ta cho rằng lâu như vậy rồi, ngươi theo chúng ta đã rất gần uý." Hà Thụ nghe Tề Tuyết nói như vậy, hơi khẩn trương giải thích, "Tiểu Di, ta thực sự không có." "Tốt a, không thuộc ngươi." Tề Tuyết hướng Hà Thụ nở nụ cười, "Tiểu Di trước kia liền đã nói với ngươi, làm chính ngươi là được rồi." Không cần vì bất luận kẻ nào làm khó mình, hiểu sao?" Hà Thụ gật đầu, "Ừm, ta rõ ràng, tiểu di, ta thực sự không có không nguyện vậy là tốt rồi." Tế Tuyết cũng không nói thêm gì nữa, lái xe đưa Hà Thụ trở về trường học. Đến cửa trường học, nhìn xem tiểu di lái xe rồi đi, Hà Thụ cảm giác tâm trạng hết sức phức tạp. Thật ra, đi qua sự tình nếu như nhất định phải canh cánh trong lòng, khả năng này trên đời này, hắn đối với người nào đều gần như không nổi. Người là quần cư động vật, không có người ưa thích cô đơn một người sống sót. Có dạng buộc là tất nhiên, Hà Thụ có tư cách gì thay ai đi chỉ trích cái gì? Vừa mới chuyển thân muốn đi vào lại một chiếc xe đậu tại phía sau hắn, Tề Chi Quân vậy mà cũng đi theo. Hà Thụ, cậu cả. Tề Chi Quân đem xe ném ở cửa trường học, theo ta đi đi thôi, có mấy lời muốn nói với ngươi. Nói xong, Tề Chi Quân nhấc chân vào trường học, Hà Thụ chậm rãi đi theo cậu cả đằng sau. Hai người đi vào trường học, đi tới một bên rừng rậm tiểu lộ, dẫm lên chỉnh tề khối nhỏ gạch, cứ thế mà đi mười mấy phút. Hà Thụ xem hắn, cảm thấy cậu cả lúc này hẳn là cũng đang xoắn xuýt, bởi vì chỉ từ khía cạnh, thì nhìn thấy hắn bởi vì những mày, giữa lông mày nô lên lằn da. Con người của ta tương đối thẳng, chúng ta cũng ở chung lâu như vậy, ngươi nên có thể nhìn ra. Tề Chi Quân mở miệng, Hà Thụ, ngươi khả năng cảm thấy ta đây cái cậu cả thật không tốt. Không, Hà Thụ muốn mở miệng, Tề Chi Quân đưa tay đã ngừng lại hắn. Ngươi nghe ta nói, ta biết ta làm ngươi cậu cả làm cực kỳ không đạt tiêu chuẩn. Đi qua nhiều năm như vậy chưa từng có quan tâm tới ngươi, vừa thấy mặt, không thông qua ngươi đồng ý liền đem ngươi làm đi huấn luyện quân sự. Tề Chi Quân dừng bước lại, đứng ở dưới một thân cây, lại vẫn là không quay mặt lại nhìn Hà Thụ. Ngươi nhất định cảm thấy ta cực kỳ buồn cười. Thật ra ta cũng biết mình không tư cách. Ta cảm thấy mình là vì muốn tốt cho ngươi, khả năng ngươi cũng không cảm kích. Hà Thụ cũng đi theo dừng lại, đứng ở cậu cả sau lưng không cắt đứt hắn. Hà Thụ, ta là người cậu ruột, sẽ không không hy vọng ngươi tốt, ngươi hiểu sao? Ân. Hà Thụ chỉ có thể cho đi một tiêm đáp lại. Thật ra hắn tổng khuyên bản thân không muốn chăm chỉ, hiện tại ông ngoại một nhà đối với hắn phi thường tốt, hắn nên nắm chắc phần thân tình này. Bởi vì đây thật ra là Hà Thụ nội tâm một mực khát vọng đồ vật. Ngươi vào ngục giam sự tình, ta cũng không muốn nói nhiều. Coi như không có lúc trước kinh lịch, liền xem như ta nhìn vào ngươi lớn lên, ngươi phạm pháp, ta Y Nguyên sẽ không bởi vì ngươi là ta cháu trai liền giúp ngươi thoát tội. Điểm này ngươi hoàn trách ta cũng tốt, ta có chính ta thủ vương đồ vật, ngươi không cần rõ ràng. Cậu cả điểm ấy ta không có đoán qua ngươi. Nếu như không phải sao có cậu cả ngươi và ông ngoại, ta khả năng bây giờ còn tại bên trong, cũng sẽ không tiến vào cục an ninh quốc gia, còn tiêu trừ án cũ. Hà Thụ khẽ gật đầu một cái, cậu cả, ta đã dính các ngươi ánh sáng, điểm ấy ta không thể không thừa nhận. Tề Chi Quân quay người, ngươi rõ ràng liền tốt, hiện tại ta muốn nói là ngươi mâu thân sự tình. Hà Thụ vô ý thức muốn đánh gây hắn, nhưng Tề Chi Quân khoát qua tay, ta cố ý đi theo ra khỏi đến, chính là nghĩ đem lại nói rõ ràng, ngươi chính là hận ngươi ông ngoại, hận ta, nhất là ta, ta rất rõ ràng, ngươi không thể phủ nhận. Tề Chi Quân nghiêm túc nhìn xem Hà Thụ. Cậu cả ngươi ta không có ngươi thông minh, nhưng ta nhiều hơn ngươi sống nhiều năm như vậy, ngươi không lừa được ta. Hà Thụ thẳng tắp nhìn xem Tề Chí Quân, nhìn xem hắn nói tiếp. Năm đó ta đi qua Đan Hà, tại cha mẹ ngươi lúc còn chưa kết hôn thời gian, ta nhị cưỡng ép dẫn mẹ ngươi trở về Đại đô. Nàng nói với ta, đây là chính nàng chuyện nhân sinh, sống hay chết đều không cần chúng ta quản. Bà ngoại ngươi khi đó còn sống, cầu nàng đều không chịu trở về, nàng tình nguyện cùng chúng ta tề gia thoát ly quan hệ cũng phải cùng ngươi phụ thân cùng một chỗ. Tề Chí Quân khí tức dần dần nặng, ngươi tiểu di làm nhiệm vụ trở về, nghe nói mẹ ngươi kết hôn, còn xin ngươi, liền trộm đi đi Đan Hà nhìn nàng còn lợi dụng quan hệ cho cha ngươi an bài công việc tốt. những sự tình kia thật ra ta với ngươi ông ngoại đằng sau đều biết. mặc dù lúc ấy trong lòng rất tức giận, nhưng cũng chấp nhận, bởi vì chúng ta đều hy vọng mẹ ngươi có thể qua tốt một chút. lần trước ngươi giam ngục ta dẫn ngươi đi bộ đội, ngày đó ta nghĩ giải thích với ngươi, là bởi vì ta thủy chung trong lòng có khí, cho dù là ta biết nàng ly hôn, cũng cảm thấy đó là nàng gieo gió gặp bão. hà thụ, cái kia là ngươi mẫu thân, cũng là ta thân muội muội, ta chỉ là hận nàng bất trang khí, không nghe lời. ngươi có lẽ không rõ ràng, muội muội ngươi lúc trước trong nhà thời điểm, là trong nhà được sủng ái nhất hải tử cho nên ta cho tới bây giờ đều không thể hiểu được, nàng vị phụ thân ngươi cùng trong nhà thoát ly quan hệ, tề trí quân chậm chậm cảm xúc, ta không biết mẫu thân ngươi là lúc nào phát bệnh, tề ra không có ngươi tưởng tượng như vậy có quyền thế, có thể thời thời khắc khắc dám thị lấy một cái không muốn cùng tiểu gia có quan hệ người. đương nhiên trong đó cũng có ta bực mình cố ý không còn quan tâm nàng, bất quá bà ngoại ngươi bệnh tình nguy kịch thời điểm, muốn gặp nàng một lần cuối, cho nên ta liên lạc qua nàng. Hà thụ con ngươi mạnh mẽ có lại, hắn không muốn nghe đằng sau sự tình, nhưng thân thể tựa hồ đã không khống chế được phát không ra bất kỳ âm thanh, mẹ ngươi không chịu trở về. Tề Chí Quân gần như là cắn răng nói ra câu nói này, nói rõ cho tới bây giờ hắn đều không có tiêu tan. Nàng cũng không nói với ta nàng có lý do gì, về sau ta mới biết được nàng cái kia lúc sau đã thân thể không xong, nhưng trong lòng ta, nàng không chịu trở về chính là bất hiếu. Nói đến đây, Tề Chí Quân nhắm lại hai mắt, cho nên từ đó về sau, ta liền đem nàng chết rồi, coi như không có nàng cô muội muội này, không còn điều tra các ngươi tin tức. Thằng đến ngươi tiểu di từ nước ngoài trở về, nói với ta mụ mụ ngươi qua đời, lưu lại một mình ngươi. Tề Chí Quân nói xong, đi tới hạ thủ trước mặt, nhìn chăm chú lên ánh mắt hắn, ta không nghĩ tới nàng chết thật rồi. Người chết như đèn diệt, lúc trước ta thực sự không cảm thấy ta có lỗi với ngươi mụ mụ, nhưng mà biết được nàng chết rồi, ta lại thường xuyên nhớ tới chúng ta khi còn bé sự tình, cả một đời huynh muội à, cũng là ta không có kết thúc một cái làm đại ca trách nhiệm. Cho nên lần trước ta cũng là nghĩ giải thích với ngươi, cùng ngươi mụ mụ xin lỗi. Xem như nàng thân ca ca, ta cảm thấy là ta không mang tốt nàng, không giúp đỡ nàng. Nhưng xem như nhi nữ, ta vẫn cảm thấy nàng bất hiếu. Tề Chi Quân âm thanh có chút cảm thấy chát, Hà Thụ, cậu cả cảm thấy nhất thật xin lỗi người nhưng thật ra là ngươi, ngươi là vô tội, cậu cả đối với ngươi nghiêm nghị như vậy, thật ra thực sự là suy nghĩ cho ngươi. Khả năng ta phương pháp cùng ý nghĩ đều sai rồi. Chương 280, đừng chăm chỉ. Đây là tề trí quân lần thứ nhất cùng Hà Thụ trò chuyện nhiều như vậy, nói rồi nhiều như vậy lời nói. Hà Thụ nhất thời có chút hỗn loạn, hắn ngơ ngác đứng ở đó, cảm giác toàn bộ thế giới cũng là hỗn loạn. Hà Thụ, thật ra ta không muốn cùng ngươi đem lại nói rõ ràng như thế, rất nhiều chuyện, nhất định phải bày rõ rõ ràng rằng là làm người rất đau đớn. Nếu như không phải sao ngươi tiểu di khi đó trở lại rồi, khả năng chúng ta cũng sẽ không chủ động đi liên hệ mụ mụ ngươi, còn không biết lúc nào mới có thể biết ngươi tình huống. Nói một cách khác, nếu như mẹ ngươi một mực sống khỏe mạnh, nói không chừng chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không thấy mặt nhận nhau. Gặp Hà Thụ không nói lời nào, Tề Chí Quân cảm thấy hắn nên nói cũng đều nói xong. Trọng trọng vỗ vỗ Hà Thụ bả vai, "Ông ngoại ngươi cùng ngươi mẹ thủy chung là cha con, mặc kệ trước kia có nguyên nhân gì, hiện tại ông ngoại ngươi già như vậy, hắn không muốn có tiếc đùa cho nên mới sẽ muốn đi xem. Cho nên ta hy vọng ngươi không muốn trong lòng có cái gì bất mãn, đó là bọn họ cha con ở giữa sự tình. Đến mức ngươi, nếu như ngươi thừa nhận là ta cháu trai, ta vẫn là giống như trước đó đối với ngươi, ta hi vọng ngươi có thể cường tráng đứng lên." Khả năng ngươi không thích làm cô nhân, cũng không quan hệ, về sau theo chính ngươi quy hoạch đi, ta không của ngươi. Nếu như ngươi không muốn làm ta cháu trai, về sau ta cũng. Tề Chí Quân lung lay đầu, hắn nhớ tới năm đó nói qua những cái kia qua thoại, trừ bỏ hối hận thật sự là không có ý nghĩa. Ngươi tự suy nghĩ một chút đi, ta trở về. Tề Chí Quân nói xong bước nhanh rời đi, còn lại Hà thụ một mình đứng ở trên đường nhỏ. Đứng mệt mỏi, Hà thụ đi đến dưới cây ngồi trên mặt đất, dựa vào thân cây, đột nhiên cảm thấy trong lòng cũng rất mệt mỏi. Thật ra hắn liền là không muốn làm rõ ràng như vậy rõ ràng, hắn một chút cũng không muốn biết nguyên lai rốt cuộc là như thế nào biết rồi thì thế nào? hắn có thể đứng ở hai góc độ đi phê phán ai, cho nên vẫn là câu nói kia, mỗi người đều cảm thấy mình không có sai, hắn một cái làm thiểu bối, lại có thể thế nào? lấy điện thoại di động ra, Hạ Miêu cho hắn gửi tin tức chụp mình bữa tối, là ở trường học căng tin. Hà Thụ gặp nàng ăn vô cùng đơn giản chỉ là một phần mì trộn, liền để nàng tại căng tin chờ mình. đứng dậy phủi mông một cái bên trên thổ, Hà Thụ hướng ra phía ngoài Đại đô học viện đi đến. lúc này, hắn rất muốn có người có thể cùng hắn trò chuyện, có lẽ Hạ Miêu là thích hợp nhất người. nhưng đến Đại đô học viện tìm được Hạ Miêu về sau. Hạ Thụ lại không muốn đem trong nhà những sự tình này nói cho Hạ Miêu nghe, bất quá là thêm một người tâm phiền thôi. Ta cho là ngươi hôm nay không trở lại chứ? Hạ Miêu vui vẻ lôi kéo Hạ Thụ ngồi xuống, ngươi có hay không ăn cơm nhà? Muốn hay không nếm thử trường học của chúng ta mì, ăn thật ngon. Hạ Miêu biết hắn muốn tới, mì đều không động đang chờ hắn. Ta ăn rồi, ăn rất no, ngươi ăn đi. Hạ Miêu lúc này mới cầm đũa lên, kẹp một đũa mì sợi hướng phía trước đưa ơi, ăn rồi cũng nếm thử nha. Hạ Thụ đưa đầu đi đón, đầy miệng tứ vừng. Ăn muốn không? Ăn. Gặp Hạ Thụ gần đầu, Hạ Miêu cười tủm tỉm mình cũng bắt đầu ăn. Làm sao muộn như vậy ăn cơm? Buổi sáng đi câu lạc bộ giúp làm bối cảnh bản, cũng là mới vừa làm xong nha. Hạ Miêu là thật có chút nói bụng, miệng đôi vào chân đậy, bên khóe miệng dính rất nhiều tương đều không biết. Hà thụ móc ra một tờ giấy, cho nàng lau miệng, Hạ Miêu nhất định hơi xấu hổ đỏ mặt, tướng ăn cũng lịch sự một chút. Buổi chiều còn có việc sao? Ân, buổi chiều còn muốn tiếp tục trở về làm đạo cụ, chúng ta câu lạc bộ nghỉ định kỳ trước muốn làm một cái tuyên truyền hoạt động. Hạ Miêu nuốt xuống nguy sợ, li môi một cái, ngươi chiều có chuyện sao? Hà Thu lắc đầu, ngươi bận rộn lời nói, ta liền đi bể bơi luyện một hồi. Ta cũng muốn nhìn ngươi bơi lội. Hạ Miêu cực kỳ đáng tiếc thở dài. Ha ha, chờ ta học xong, lại để cho ngươi xem. Bồi tiếp Hạ Miêu ăn cơm xong, lại tại bên ngoài tản bộ trong một giây lát, hai người liền tách ra. Mặc dù hắn không cùng Hạ Miêu nói cái gì, nhưng tâm trạng dễ dàng rất nhiều. Hà Thụ chờ về phòng ngủ trước đi lấy quần bơi, gặp Hạ Thế Hảo một người tại trong phòng ngủ nằm. "Lão hạ, ngươi buổi chiều không có việc gì?" "Ai, không có việc gì a, lại không muốn học tập." Hà Thụ cười nói, "Ta cũng là, hôm nay không muốn học tập. Mới vừa kết thúc mấy ngày kiểm tra, tất cả mọi người nghỉ thư giãn một tí." có thể trừ bỏ học tập cùng huấn luyện ngày thường cũng không có gì khác yêu thích cho nên một rảnh rỗi liền sẽ cảm thấy không thích đứng đi bể bơi sao ta nghe nói ngươi bơi lội không tệ à có thời gian lời nói có thể hay không dạy một chút ta. bơi lội à Hạ Thế Hào có chút lười bất quá suy nghĩ hắn hiện tại cũng không biết muốn làm cái gì thế là đồng ý rồi được sao cùng đi Hạ Thế Hào rời giường lật ra một đầu quần bơi cùng mũ bơi đi thôi ta dạy cho ngươi bơi lội ngươi buổi tối phải mời ta ăn cơm à không có vấn đề hai người đến trường học bể bơi ngươi thật đúng là khuyết Hà Thụ là cái điển hình vịt lên cạn Hơn nữa tứ chỉ còn không quá cân đối. Trải qua mấy lần bơi lội khóa, bây giờ còn là liền tại trong nước bước đi đều đi không vững. Có người ở trong nước vịn hắn còn bơi chó mấy lần, chỉ cần vừa bung tay, Hà Thụ nhất định chìm xuống dưới, cho nên hắn chỉ có thể ở nước cạn khu hoạt động. Trước làm xong làm nóng người, Hạ Hà Thế Hào ngay tại nước cạn khu dạy Hà Thụ làm sao lấy hơi, luyện tập trôi nổi cùng đứng thẳng, sau đó dạy hắn một chút động tác. Hạ Hà Thế Hào dạy tận tâm tận lực, Hà Thụ cũng học rất chân thành, làm sao hắn vận động thiên phu thật rất kém cỏi. Để cho Hạ Hà Thế Hào có chút nhục chí, nhưng vị cô tối, nhịn được đem Hà Thụ ném vào khu nước sâu kích phát hắn tiềm năng ý nghĩ. Tại bể bơi bay nhảy hai tiếng, Hà Thụ kiệt sức, Hạ Thế Hào cũng mệt mỏi đủ sặc, cảm giác dạy người so với chính mình bơi đều mệt mỏi. Lần sau đừng tìm ta ngươi thật đúng là đần. Ta khi còn bé học bơi lội cũng là bị cha ta trực tiếp ném trong nước, bay nhảy mấy lần liền biết. Trở lại phòng ngủ, Hạ Thế Hào bắt đầu phàn nàn, sờ lấy cái bụng nằm ở trên giường, không được, buổi tối ngươi nhất định phải mời ta ăn chút tốt. Hà Thụ để cho Hạ Thế Hào nói hơi xấu hổ, hắn thật là có chút đần, bằng không lần sau ta cũng thử xem, ngươi đem ta ném trong nước, chỉ cần tại ta nhanh chết đối thời điểm đem ta cứu đi lên là được. Đừng nội nhớ thật chết đối ta còn đem mình góp đi vào. Hai người nói chuyện phía bài câu, Vương Thuận trở lại rồi, An mặc quân trang đỉnh lấy tràn đầy đầu mồ hôi, vào nhà liền cởi áo. Nóng chết ta mất, nóng chết ta mất. Vương Thuận trong miệng la hét, đầy bàn tìm nước uống. Các ngươi buổi sáng hoạt động làm cái gì a? Hạ Thế hào hỏi một câu, còn có thể làm cái gì a? Cùng huấn luyện quân sự không sai biệt lắm, đứng đội ngũ hình bông, mặc quân trang xếp hàng nướng một buổi sáng. Vương Thuận đưa cho chính mình rót nửa bình từ nước, sau đó nhanh lên lại cởi quần dài lôi kéo đổ lót lưng quần, nhìn xem, quần cộc đều có thể vặn ra nước. Hạ Thế Hảo ghét bỏ chém mũi nhanh lên cách ta xa một chút, tao khí trùng tiên. Hắn nói chưa rút lời, nói chuyện Vương thuận liền hướng về thân thể hắn nào, hai người lập tức lại náo loạn lên. Hạ Thế Hào cái này thân thể nhỏ bé cùng Hà Thụ cũng kém không nhiều, căn bản không phải Vương thuận đối thủ, rất nhanh liền nhấc tay đầu hàng hô ba ba. Hà Thụ ở một bên vui, cũng chỉ có cùng những cái này bạn cùng phòng cùng một chỗ thời điểm mới chính thức có loại vô ưu vô lự cảm giác. Chương 281: Rượu không say người người tự say. Buổi tối Hà Thụ mời khách ăn cơm, cho Phùng Hạo tường gọi điện thoại, hắn đổi không trở lại, bên trên bên ngoài làm ra sự đi. Vương Thuận nói phía ngoài trường học có một nhà quán đồ nướng mùi ngon, thế là Hà Thụ liền mời Vương Thuận cùng Hạ Thế hào hai người ra ngoài xuống tiệm ăn, còn muốn vài chai bia. Hà Thụ trước kia nhiều lắm là uống một chén nếm thử mùi vị, hôm nay lại bản thân uống mấy bình, uống đến cả khuôn mặt trong trắng lộ hồng, nhìn Vương Thuận cùng Hạ Thế hào trên một người tay sờ soạn một cái, nói đáng tiếc hắn không phải là một nữ, nếu không bảo đảm là cái đại mỹ nữ. Sau đó hai người lại không chính hình bóp đi lên, không phải để cho Hà Thụ nói nếu như hắn là nữ có thể coi trọng hai người bọn họ ai, cười đùa một trận xem như yên tĩnh xuống. Ba người tại sạp hàng ngoài trời ngồi, một bên lột xuyên vừa uống rượu lại trò chuyện chút trong trường học sự tình. Lập tức nghỉ, tất cả mọi người có bản thân an bài. Vương Thuận là quốc phòng sinh, nghỉ hè muốn đi bộ đội tham quan học tập cùng thực tiễn rèn luyện. Hạ Thế Hào nói hắn về nhà chính là hỗ trợ lao động, giúp hắn ba bán đồ dùng trong nhà, muốn sao cùng bạn thân đồng học đi ra ngoài chơi. Phùng Hạo Tương mặc dù không có tới, nhưng mọi người đều biết hắn nhất định là muốn lợi dụng nghỉ hè kiếm tiền. Hai người hỏi Hà Thụ chuẩn bị làm sao qua, Hà Thụ lúc đầu lại nổi lên mở một chai rượu, ta cũng là về nhà, sau đó nhìn tình huống rồi nói sau. Uống đến buổi tối nhanh 9 giờ, Hạ Miêu gọi điện thoại tới quán bên đường quá ổn, Hạ miêu một lần liền nghe đi ra Hạ Thụ không có ở trường học. Hỏi tới vài câu, biết rồi địa phương, không đến nửa giờ Hạ miêu liền chạy đến rồi. Vương thuận bọn họ đều ăn không sai biệt lắm, rượu cũng uống không ít, gặp Hạ Thụ bạn gái đến đến rồi, đều lộ ra nụ cười thô bỉ. Ai, Hạ Thụ uống nhiều quá, Hạ miêu ngươi tới vội vặn. Đúng, giao cho ngươi a, chúng ta đến đi về trước. Hạ thế hào ở một cái, ôm chẩm Hạ Thụ rán lô hai hắn nhỏ giọng nói ra, hắc hắc, cho ngươi sáng tạo cơ hội a, tôi nay đừng về đến rồi. Hà Thụ chớm mắt nhìn xem hai người vắt chân lên cổ vọt tới đường đối diện, gật gù đắc ý chạy giống hai cái vùng vui mừng hờ sợ. Hạ Miêu nhìn nhìn trên mặt đất một đống chai rượu, kéo qua bàn nhỏ ngồi vào Hà Thụ bên cạnh, sờ lên hắn mặt, nhiệt năng người. Ngươi uống nhiều à? Không có, đừng nghe bọn họ nói mò. Hà Thụ nhìn nhìn mặt bàn, ăn đến là một mảnh hỗn độn. Ngươi có muốn ăn chút gì hay không cái gì? Lại cho ngươi nướng điểm xuyên. Hạ Miêu lắc đầu, gặp Hà Thụ nói chuyện vẫn rất rõ ràng sát thực không giống như là uống nhiều quá bộ dáng, thoáng yên tâm. Ta cái gì đều không ăn, một chút cũng không nói bụng. Vậy đi thôi. Hà Thụ đi kết sổ sách, thuận tiện cùng lão bản mượn toilet dùng một lần, dùng nước lạnh rửa mặt. Hướng về phía quán đồ nướng bên trong toilet vô cùng bẩn tấm gương chiếu một cái, Hà Thụ đột nhiên cảm thấy trong gương bản thân rất là lạ lắm. Đi ra tiệm cơm, Hạ Miêu đứng chờ hắn ở bên ngoài, một đầu rộng rãi rộng rãi quần xuống, viền trắng dày vải, thân trên xuyên một kiện màu hồng nhạt nửa tay áo áo phồng, còn đeo chéo một cái rất tinh xảo bọc đỏ. Thật dài tóc tùy ý trên đầu kéo một cái búi tóc, sạch sẽ vô cùng đơn giản, toàn thân đều lộ ra thanh xuân sức sống khí tức. Nhìn thấy Hà Thụ đi tới, nàng liền lộ ra một cái to lớn nụ cười. Hà Thụ cảm giác. Hạ Miêu nụ cười giống như là có chữa trị tất cả ma lực, hắn đột nhiên tâm trạng liền khá hơn, cũng là vô cùng kỳ quái, không biết từ lúc nào bắt đầu, Hà Thụ liền cảm thấy mình cũng đã không thể rời đi Hạ Miêu, cũng hầu như là sẽ nhớ nàng, muộn lắm rồi, đưa ngươi trở về trường học đi. Vương Thuận cùng Hạ Thế Hảo đều tưởng rằng Hà Thụ biết mượn tiểu kình mang bạn gái đi mướn phòng, có thể Hà Thụ làm không được chuyện này, ngươi thật không thành vấn đề sao? Trên người mùi rượu thật nặng, Hạ Miêu kéo Hà Thụ tay, tay hắn cũng là hầm nóng, không có việc gì, ngủ một giấc liền tốt, rượu cồn để cho Hà Thụ tim đập dội lên để cho đầu óc hắn có chút mềm mại, nhưng cũng không có để cho hắn mất lý trí. Hai người dọc theo bên đường chậm rãi hướng Đại đô Học viện Phương hướng đi. Hạ Miêu thỉnh thoảng nhìn xem Hà Thụ, trên mặt hắn rất bình tĩnh, hoàn toàn như trước đây. Có phải hay không có tâm sự gì à? Hạ Miêu nhẹ giọng hỏi thăm. Hà Thụ lắc đầu, không có nhìn nàng. Có tâm sự lời nói, nhất định phải nói với ta à? Khả năng ta cũng không có biện pháp gì tốt đến giúp ngươi, nhưng mà nói ra người liền sẽ thoải mái một chút. Ân. Hà Thụ nắm Hạ Miêu nhẹ tay tùy tiện vận dụng lực, đi đến Hạ Miêu phòng ngủ lầu phụ cận. Hạ Miêu lại lôi kéo hắn đến bọn họ thường xuyên đi chỗ đó ở chỗ này ngồi một hồi, ngươi tỉnh rượu trở về nữa, bằng không ta không yên tâm. đem Hà Thụ đè vào trên ghế, Hạ Miêu tựa ở bên cạnh hắn, thân thể dính sát, ôm Hà Thụ cánh tay. Hạ Miêu, nghỉ hè có cái gì ăn bài? Không có à? Chính là buông lỏng, khả năng mau mau đến xem Ra Ra nãi mãi, ông ngoại bà ngoại, hoặc là đi nơi nào du lịch. nói đến đây, Hạ Miêu đột nhiên cực kỳ hy vọng có thể cùng Hà Thụ đi một nơi du lịch. ngươi có nhớ hay không đi địa phương a? Hà Thụ nghĩ nghĩ, thật đúng là không có. thật ra đây, ngẫu nhiên đi một cái địa phương xa lạ đi đi thật rất tốt, có cơ hội, hai chúng ta cùng một chỗ a. Hà Thụ rút tay ra cánh tay, đem Hạ Miêu nắm ở trong lực, nói đến, có một nơi vẫn muốn đi chung với ngươi. Địa phương nào a? Hạ Miêu hết sức cảm thấy hứng thú. Loan Sơn, liền tại phụ cận. Trước đó cùng Tiểu Di đi qua một lần, nơi đó mặt trời mọc đặc biệt đẹp. Hạ Miêu lộ ra nụ cười vui vẻ, làm sao ngươi biết ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc a? Không riêng gì mặt trời mọc, còn có mặt trời lặn. Cái kia. Mấy ngày nay chúng ta tìm cơ hội đi một chuyến. Hạ Miêu liên tục gật đầu. Thôi a, tốt trở mong a. Hạ Miêu vui vẻ đem đầu tựa ở Hà Thụ bờ vai bên trên lập bẩm đến lúc đó phải chuẩn bị đồ vật, leo núi vật dụng loại hình. Hà Thụ nghe lấy Hạ Miêu nhẹ giọng tại đó nói lại nhải một chút cũng không cảm thấy phiền, ngược lại nội tâm đều yên tĩnh rồi không ít. Hạ Miêu nói xong nói xong ngẩng đầu một cái, phát hiện Hà Thụ con mắt đều nhắm lại, nàng lập tức an tính lại, cũng không gọi Hà Thụ, ngược lại càng hy vọng hắn ngủ lâu một chút. Sau đó nhẹ nhàng đem đầu tựa ở bả vai hắn, rồi ra cánh tay ôm Hà Thụ, cứ như vậy chăm chú dựa vào, cảm giác trên người hắn thật là ấm áp. Hà Thụ thật ra không ngủ, hắn ôm Hạ Miêu ngón tay tại nàng chân bóng trên cánh tay cọ sát, hơi mát mẻ. Lạnh rồi à? Người không ngủ à? Hạ Miêu cười ra tiếng, "Ta cho là ngươi ngủ tiếp đi đâu?" "Không có, buổi tối vẫn hơi lạnh, ngươi mặc quá ít, sớm chút lên đi." Hà Thụ ngồi ngay ngắn, Hạ Miêu cũng vung lòng tay ra, "Thế nhưng mà ta không yên tâm chính ngươi trở về à, nếu không ta đưa ngươi bằng qua đường." "Ta thực sự không uống nhiều, lên đi." Lôi kéo Hạ Miêu đứng lên, Hạ Miêu mặc dù không muốn, nhưng mà biết sát thực không còn sớm. Nàng chuyển tới chính diện, ôm Hà Thụ bả vai tại trên môi hắn hôn một cái, Hà Thụ vội vàng quay đầu, "Ta mùi rượu quá nặng đi." Hạ Miêu đưa tay đem hắn đầu bại chính, hai tay ôm hắn mặt dùng sức hướng trung gian chen, chen lấn Hà Thụ miệt vện, sau đó vừa hung hắc hôn một cái mùi rượu liền mùi rượu, ta lại không che ngươi. nàng hôn qua liền muốn thối lui lại bị Hà Thụ một cái kéo về trong lực, túi đầu hôn lên. tháng 7 ban đêm, không biết từ chỗ nào chuyển đến trận trận tiếng ca. có người ở nơi xa đại quảng trường bên trên đổ mồ hôi như mưa phóng. thích áp lực, có người ở trước khi ngủ sợ ảnh hưởng người khác chạy đến trong sân trường lớn tiếng ngọc chậm. cũng có người tắm một cái xuyên xuyến, sau đó ghé vào ban công trên hàng rào hưởng thụ một kia tự nhiên gió mát. có lẽ cũng có giống Hà Thụ cùng Hạ Miêu dạng này tiểu tinh nữ, vụ trộm trốn ở cái nào đó lờ mờ nơi nhỏ lánh, vòng tình ôm nhau. Vài chai bia không có tê liệt Hà Thụ thần kinh, cùng Hạ Miêu hôn lại làm cho hắn cảm thấy mình say đến lợi hại, có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. "Ngươi uống bao nhiêu nha?" Một cái gần như khiến người ngạt thở hôn sau khi kết thúc, Hạ Miêu ánh mắt mê ly, "Ta cảm giác ta đều có chút say." Hà Thụ hô hấp dần dần nặng, bị đè nén hồi lâu dục vọng giống như là hồng thủy mãnh thu tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ dâng tới, để cho thân thể của hắn đều đang khẽ run. Hắn lại đem Hạ Miêu ôm thật chặt vào trong ngực, giờ này khắc này, Hà Thụ rất muốn nàng. Hạ Miêu cũng đã nhận ra Hà Thụ khác biệt, hắn nhịp tim rất lợi hại, ôm cánh tay mình siết chặt chú thật giống như là muốn đem nàng vò tiến thân trong cơ thể một dạng. Hạ Miêu có chút không thoải mái giật giật, Hà Thụ run một cái, có chút gian nan thở dốc một hơi, đừng động, ta ôm một hồi liền tốt. Câu nói này nói xong, Hạ Miêu định tại nguyên chỗ sắc mặt bạo nổ, may mắn bây giờ là buổi tối. Cũng không biết quá quá lâu, Hà Thụ rốt cuộc buông lòng ra nàng, ngươi trở về đi, một hồi phòng ngủ muốn khóa cửa. Ân. Hạ Miêu âm thanh tiểu giống con muỗi, nàng cắn cắn bờ môi, muốn nói bằng không liền không trở về phòng ngủ, có thể Hà Thụ đã lôi kéo nàng đi ra ngoài, đem Hạ Miêu đưa đến phòng ngủ đầu dưới, Hà Thụ lưu lại một câu ngày mai liên hệ, xoay người rời đi. Hạ miêu cuối cùng vẫn là không thể đem lại nói đi ra, nhìn xem hà thụ dưới ánh đèn đường một đường chạy chậm, hạ miêu nhịn không được cười lên, cái này đại mục đầu. Mặc dù trong miệng nói hà thụ là đại mục đầu, nhưng hạ miêu biết, hắn là tại bảo vệ bản thân.